Nói đến đây, Trần Trường Sinh lại đem ánh mắt của mình thả xuống đến trước mặt cái này một châu thế giới. Nếu là hắn không có đoán sai, chắc hẳn chính mình cái đệ tử này cần phải là tại trước mặt trong thế giới này chờ đợi chính mình đem hắn tu làm đồ đệ. Bất quá nghĩ đến nơi này, Trần Trường Sinh đột nhiên khẽ miệng đã có mấy phần ý cười, nhịn không được nhìn hướng Hoa Quả Sơn phương hướng. "Ngộ Không à, ngộ không nhìn tới ngươi lần này muốn bị người khác tiệt hồ, ngươi cái đệ đệ này thân phận rất rõ ràng là không có cách nào có khả năng tiếp tục giữ vững. Sau này lại muốn thêm vị sư huynh." Trần Trường Sinh giờ phút này trong miệng tuy là tại không ngừng cười nói, Nhưng mà dưới chân động tác lại không có chút nào đình trệ, tương phản, nó hướng về trước mặt mình thế giới thông đạo lại một lần nữa liên tiếp đánh ra phù văn. Nguyên bản Hồng Hoang đại đạo vào giờ khắc này trực tiếp bị hắn kéo xuống trước mặt phương thế giới này trong thông đạo, tận khả năng bắt đầu bồi dưỡng được có thể làm cho chính mình thông qua đường hầm. Hắn quá cường đại. Cường đại đến không có cách nào dùng đơn giản một chút vật chất đủ khả năng gánh chịu thực lực của mình. Liên giống với một quả nhiệt nóng vô cùng thiết cầu, rơi xuống trên mặt băng kết quả lại, liền làm mặt băng hòa tan, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng gánh chịu nó. Làm xong tất cả những thứ này, Tại phát giác được lực lượng của mình có khả năng bị trước mặt cái thế giới này gánh chịu phía sau trưởng sinh vậy mới vừa xải bước ra. Trong chớp mắt liền trực tiếp vượt qua Hồng Hoang thế giới trước mặt cùng vương thế giới này ở giữa liên hệ. Nguyên bản ngay tại bốn phía du lịch bên trong dự định cướp đoạt phương thế giới này Thông Thiên giáo chủ, tại cảm nhận được trong đầu của chính mình xuất hiện khí tức cuồng bạo thời điểm, đột nhiên biến sắc mặt. Đạo Tôn. Nhìn xem chính mình trưởng sinh đạo Tôn trước mặt, trong ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng vừa mới thời điểm hắn đã thành công đem vương thế giới này bên trong nhiều huyền bí toàn bộ hiện ra ở trong Hồng Hoang cũng để cho rất nhiều thánh nhân minh bạch mình bây giờ ở tại cái thế giới này cũng chẳng mạnh mẽ lắm, tương phản còn có chút nhỏ yếu. Cũng đồng thời để không ít người đã bỏ đi ý nghĩ của mình, cuối cùng phương này thế giới bên trong có tiềm lực nhất tiên đạo đã bị thông thiên giáo chủ chỗ tiếp nối, người của mình nếu là thật sự xông vào đến trong thế giới này, nhưng thật ra là liền một chút canh đều không kịp ăn. Không có chuyện gì, chỉ bất quá vừa mới xem thế giới này thời điểm, lập tức cảm giác thế giới này có chút thú vị, đặc biệt cùng ngươi một chỗ nhìn một chút phương thế giới này, quan sát quan sát ảo diệu bên trong. Tiếng nói vừa ra Thông Thiên giáo chủ cũng không dám có bất kỳ ngăn trở nào, cuối cùng trước mặt người này là trưởng sinh đạo tôn, toàn bộ trong Hồng Hoang nhân vật mạnh nhất, hắn cũng không dám nhúng ngẫu nghịch đạo tôn mặt mũi. Hồng Hoang thế giới, giờ phút này rất nhiều thánh nhân cũng định từ nay về sau rời đi, cuối cùng bọn hắn đã biết được phương thế giới này nên làm gì móc nối, đồng thời như thế nào cùng phương thế giới này tiên đạo tiến hành xử lý. Kế tiếp là cái kia bọn hắn lẻn vào đến vô tận trong năm tháng, tìm thế giới thuộc về mình, mà không phải đợi ở chỗ này quan sát Thông Thiên giáo chủ, nhưng lại tại bọn hắn dự định lúc rời đi, nguyên bản động tác lại trực tiếp dừng lại. Gắt Giao nhìn xem trước mặt mình thế giới này hình chiếu. Kỳ quái, đạo tôn như thế nào tiến về cái thế giới này? Mọi người nhất thời cảm giác nghi hoặc không hiểu, cuối cùng trước mặt cái thế giới này thật sự là nhỏ yếu đến cực hạn, thậm chí ngay cả một cái đại la kim tiên đều không có. Như thế nào kinh động đạo tôn nhân vật như vậy? Hẳn là mỗi cái thế giới đều thuộc về hắn đặc biệt địa phương, liền đạo tôn nhân vật như vậy đều sẽ lựa chọn tiến vào trong đó. Tất cả mọi người trong lòng tuy là nghi hoặc không hiểu, nhưng mà vào giờ khắc này nghe được người trước mặt này lời nói phía sau, lập tức cảm giác như là đạt được cái gì bí tịch đồng dạng bắt đầu điên cuồng tự tiễn. Trần Trường Sinh cái trưởng sinh đạo tôn này lại thế nào biết chính mình cái này một chút ác tâm động tác trực tiếp đã dẫn phát toàn bộ trong hồng hoang tìm kiếm thế giới dậy sóng, bất quá hắn cho dù là đã biết, cũng sẽ không nhiều nói cái gì, cuối cùng hắn muốn mục đích đúng là cái này. Phổ thông thế giới. Tại dưới đề nghị của Trần Trường Sinh, thông thiên giáo chủ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đem thân hình của mình đổi thành cùng phương thế giới này khác biệt không lớn dáng dấp. Hai người đều là tóc ngắn, đồng thời trên mình quần áo cũng là vô cùng rườm rà thời đại này chỗ có đạt tủ. Trần Trường Sinh mặc một bộ Âu phục, cả người khí chất trực tiếp bị phụ trợ đến cực hạn. Nếu như không phải hắn giờ phút này hơi tu bên trên mặt núi của mình, e rằng có thể gây nên toàn bộ thế giới hỗn động. Bên cạnh Thông Thiên giáo chủ thì là người hiền có ánh mắt lựa chọn tránh né mũi nhọn, cũng không có dám ở dung mạo phương diện cùng chính mình trưởng sinh đạo tôn trước mặt đối nghịch, ngược lại thì có chút đem dung mạo của mình che giấu ý vị. Thời khắc này Thông Thiên giáo chủ mặc một thân trường sam, như là một cái khắc cốt lão tiên sinh đồng dạng, yên tĩnh đứng ở trưởng sinh đạo tôn bên cạnh, lặng lặng đi đường. Rất nhanh hai người liền xuyên qua trước mặt mình trong rừng cây, đến một chỗ tương đối phồn hoa thành trấn. Trấn này nhìn lên cũng không lớn, cũng liền là khoảng 4 5000 mét, chỉ bất quá tại hai người trước mặt liền như là một cái vô cùng nhỏ hẹp khe suối đường, phất tay ở giữa có thể xóa đi. Nhậm ra chấn. Nhìn xem trước mặt mình cái chấn nhỏ này danh xưng, Trần Trường Sinh, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, có chút khó có thể tin. Ngoa tạo, chẳng lẽ cái thế giới này là cương thi đạo trưởng thế giới? Mang theo trong lòng mình nghi hoặc, Trần Trường Sinh rất nhanh liền trực tiếp hướng về trước mặt mình cái chấn này đi vào, hắn đều muốn nhìn một chút cái chấn này có phải hay không cùng trong đầu của chính mình thế giới kia có khả năng trùng khớp lên. Cuối cùng thú vị tụ thúc. Vân Tại thu sinh những người này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng có lực hấp dẫn. Thông Thiên giáo chủ ngược lại phát hiện trước mặt mình vị này kinh ngạc, nhưng mà cũng không có nói thêm cái gì, tương phản vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở trưởng sinh đạo tôn bên cạnh. Xuyên qua trước mặt những cái này bị người trói trấn giữ thành thị phía sau, trấn trưởng sinh theo trước mặt đường, nhìn đi qua, chỉ gặp bán cá, bán kẹo hồ lô, bán hoa. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Vẫn còn dân quốc thời đại ư? Bất quá cũng đúng, dựa theo lúc trước cương thi đạo trưởng phát triển xu thế, nơi này cần phải thuộc về dân quốc. Nói đến đây trên mặt của trường sinh đạo tôn đều là treo lên một vòng cực kỳ nụ cười của quái, hắn trực tiếp dẫn theo thông thiên giáo chủ đi đến cái trấn nhỏ này giáp danh vị trí. Nơi này là toàn bộ trong trấn người, bọn hắn đều đối với chỗ này kính ngưỡng địa phương. Chương 499, Vạn Bối Mao Sơn tu sĩ, Lâm Cửu Bái kiến tiền bối. Giờ phút này, bên ngoài nghĩa trang, thông thiên giáo chủ có chút đắn đo bất định nhìn xem trước mặt mình chỗ này tiểu trang tử. Hắn có khả năng cảm nhận được trước mặt mình cái này trong trang, có nhân tu đi Tam Thanh chi thuật, hơn nữa cùng chính mình liên hệ cũng coi như mà đến là chặt chẽ có thể nói, tuyệt đối là chính mình bản gia đi ra. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, nguyên bản chặt chẽ cửa chính lại bị người mở ra một cái giữ lại, nắp nồi tướng mạo tương đối giản mua người trẻ tuổi, tựa hồ là dự định ra ngoài. Nhưng mà khi nhìn đến Thông Thiên giáo chủ mái hiên trước mặt đến trường sinh đạo tôn thời điểm, cũng là đột nhiên sửng sở, có chút nghi hoặc nhìn trước mặt trọng yếu người. Các ngươi là ai? Chân Trường Sinh cùng Thông Thiên giáo chủ đang quan sát trước mặt mình người trẻ tuổi này thời điểm, người trẻ tuổi cũng đang quan sát trước mặt mình hai vị này. Hai người này mặc như vậy hoa lệ, nhất là người trẻ tuổi kia mặc dĩ nhiên là ô phục, phải biết toàn bộ trên thị trấn cũng không có mấy người có khả năng mặc đến như vậy tốt, hơn nữa quần áo này chất vải đều là thượng thừa, hẳn là cái gì phú nhị đại. Hơn nữa hai không tới đạo nơi này cũng không có mang cái gì người hầu, chẳng lẽ là tới đặc biệt tìm sư phụ làm việc cái kia đến không phải nói hôm nay liền có thể lại trà sát bữa cơm. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy trước mặt mình người trẻ tuổi kia dám như thế bất kính nặng trưởng sinh đạo tôn, trong lòng lập tức xuất hiện từng tia từng dòng lửa giận. Phải biết dọc theo con đường này, cho dù là chính mình đối trưởng sinh đạo tôn cũng là cực kỳ kính trọng căn bản không dám có bất luận cái gì trên lời nói vượt qua, thậm chí ngay cả quần áo đều mặc như vậy đó. Chỉ là một phàm nhân, cũng dám như vậy cả dỡ. Nhưng lại tại Thông Thiên giáo chủ dự định xuất thủ thật tốt giáo dục một chút trước mặt mình người tiểu đạo sĩ này thời điểm, Trần Trường Sinh lại nhẹ nhàng vất tay ngăn cản chính mình, Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Không biết rõ Lâm Cửu, nhưng tại nơi này, Trần Trường Sinh không kềm nổi có chút hiếu kỳ nhìn xem trước mặt mình người trẻ tuổi, nếu như hắn không có đoán sai, trước mặt cái này liền là Văn Tài. Hai vị là tìm đến sư phụ sao? Văn Tài mặc dù có chút nghi hoặc, Nhưng nhìn một chút trước mặt mình hai người này, không biết rõ vì sao, hắn luôn cảm giác cái này hai người khí tức tựa hồ là có chút quen thuộc, thật giống như mọi người đều là người một nhà đồng dạng. Sư phụ tại, hai vị chờ một chút, ta liền đi bẩm báo. Nghe được trước mặt mình người tiểu đạo sĩ này, cũng dám đem chính mình cùng trưởng sinh đạo tôn lưu tại ngoài cửa, Thông Thiên giáo chủ lập tức cảm giác trong lòng mình lại là một loại lửa giận sinh ra mà ra. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn là nhẹ nhàng vất tay ngăn lại bên cạnh mình Thông Thiên giáo chủ. Trong nghĩa trang, Lâm Cự Vũ vừa mới kết thúc chính mình lưu nhàn, dự định thật tốt vẽ tiếp một vé bừa người rùa cuối cùng mấy ngày này chẳng biết tại sao yêu ma nhiều hơn mấy phần. Nhiều hơn chuẩn bị một chút phù chú, cũng coi như mà đến là lo trước khỏi họa. Sư phụ, có người tìm ngươi. Hơn nữa hai vị này mà cực kỳ không đủ, xem ra cũng đều là chút ít kẻ có tiền. Hơn nữa không biết rõ vì sao, ta nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm đều cảm nhận được trên người bọn hắn có cố khí tức quen thuộc, dường như mọi người đều là người nhà đồng dạng. Nghe được đệ tử mình như vậy giới thiệu Lâm Cựu lập tức tới hứng thú, phải biết hắn nhưng là Mao Sơn thế hệ này cường giả đứng đầu. Đã có thể để ngươi xuất hiện cảm giác như vậy. Cái kia chắc hẳn khẳng định là Mao Sơn bên trong cường giả, cũng được, để ta nhìn một chút là ai." Lâm Cửu Tiếng nói vừa ra, cả người dưới chân hơi hơi sinh rõ, tu vi trực tiếp bị sử dụng, ra mấy cái là mình, dĩ nhiên đi tới cửa ra vào. Nhưng chờ hắn vừa mới đi tới cửa, dự định kiến thức một chút, hai vị đạo hữu này thời điểm, trực tiếp sững sờ tại chỗ. "Cái này, cái này, cái này, cái này." Không biết do vì sao làm hắn nhìn lần đầu trông thấy bên cạnh Trần Trường Sinh Thông Thiên giáo chủ thời điểm, liền cảm giác được linh hồn của mình đang run rẩy, sức mạnh vô cùng vô tận, vô cùng vô tận hào quang. Ngay tại theo trước mặt mình đạo thân ảnh này bên trong tung ra tới. Về phần mình chút tu vi ấy, giống như là huy hoàng đại nhập trước mặt một chiếc ngọn lửa đồng dạng, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng cùng đem so sánh. Văn Bối Mao Sơn Lâm Cửu bái kiến hai vị tiền bối. Tiểu gia hỏa cũng không tệ, mặc dù chỉ là tu luyện cơ bản nhất thượng thanh phương pháp, cũng là tính toán mà đến chờ, có thể tại bên trong thế giới này tu luyện tới tu vi như thế, cũng coi như mà đến là không mai một thượng thanh chi thuật. Cái gì? Lâm Cửu hơi sững sờ, có chút không dám tin nhìn xem trước mặt mình vị cường giả này. Chẳng lẽ tiền bối ngươi cũng là Mao Sơn phái? Lâm Vũ có một chút ngạc nhiên nhìn xem trước mặt mình vị cường giả này, thế nhưng mặc cho nàng như thế nào xem sợ cũng không có cách nào có khả năng vắt giấc được vị cường giả này lực lượng, nhất thời ở giữa có chút bắt chẹt không cho phép. Ha ha ha. Nghe được trước mặt mình tiểu gia hỏa, dĩ nhiên cảm thấy chính mình là một cái nho nhỏ phe phái cường giả, lập tức thông thiên giáo chủ cảm giác chính mình tâm đùa nổi lên. Lập tức hắn đột nhiên vất tay chụp về phía trước mặt mình thiên đạo bản nguyên, chốc lát ở giữa chạy xuôi thời không chừng hả, trực tiếp đem bốn phía hết thảy toàn bộ đồng kết. Vô số lực lượng tại gào thét, vô số lực lượng muốn đánh vỡ giờ phút này giữa thiên địa giằng cẫm để chính mình lại một lần nữa trở thành thế gian này bên trong lưu thông thời gian. Nhưng giờ khắc này, một đạo hư ảo hư ảnh theo Thông Thiên giáo chủ trước mặt trên mình lan ra. Chỉ thấy đến một đạo thân cao 9 vạn 99990 trượng màu vàng cự nhân, chậm rãi chiếu rọi tại chư thiên bên trên. Thông Thiên giáo chủ, chân chính bản tôn tứ chi giờ phút này mặc dù là hư dị dạng, nhưng vẫn như cũ mặc cực kỳ hoa lệ, chính là Cửu Thiên thập địa pháp y, làm cho chư tà bất xâm, vạn pháp bất diệt. Bên cạnh Chu Tiên kiếm trận nghèo khó kiếm bao gồm nhiều pháp bảo, vào giờ khắc này trực tiếp hiện ra chính mình hào quang, trong trước mắt Vô số tinh cầu biến mất, vô số tinh cầu lại một lần nữa được sáng tạo đi ra. Vô cùng vô tận tam thanh chi lực bắt đầu hóa thành một vòng ta quang, chậm rãi chiếu rọi tại trước mặt, cái này lâm cựu nhỏ nhỏ đơn bạc trên thân thể. Toàn bộ hư không vào giờ khắc này trực tiếp bị trước mặt Tôn Thông Thiên giáo chủ này bạn thân hoàn toàn che lấp, phải biết phương thế giới này cũng bất quá là cực kỳ hư nhỏ thế giới mà thôi. Như không phải trường sinh đạo tôn, lựa chọn tiến vào phương thế giới này lời nói, Thông Thiên giáo chủ cũng sớm đã chọn rời đi phương thế giới này, giành được phương này thiên đạo bản nguyên đổi điểm tích lũy. Vất quá thông thiên giáo chủ vẫn còn có chút phân tất, cuối cùng Lâm Cựu trước mặt thật sự là quá nhỏ yếu, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng đối mặt chính mình bản thể. Nếu như là hắn chân chính đem chính mình bản thể bạo phát tại phương thế giới này bên trên, đừng nói là trước mặt cái Lâm Cựu này có thể quan sát đến chính mình bản thể, e rằng cái thế giới này cũng có thể sẽ bị lực lượng của mình chôn nó no bạo. Về phần bên cảnh trường sinh đạo tôn, cũng là như thế. Siêu thoát cảnh giới chính là siêu việt hết thảy thoát khỏi vạn vật cảnh giới. Có thể nói tại một chút không thể tưởng tượng nổi không cách nào dùng ngôn ngữ chô cân nhắc thế giới bên trong, mới có thể đủ chân chính bày ra siêu thoát đáng sợ. Chân chương sinh nếu là chân chính đem chính mình bản thể bạo lộ tại phương thế giới này bên trong, như thế kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là toàn bộ thế giới triệt để hóa thành nó chất dinh dưỡng. Chương 500, Tiệt hộ thông thiên, thủ đô cửu tộc. Ngoa tảo. Tổ sư gia Hiền Linh. Cái này, cái này cái này. Ngay tại Lâm Cựu cả người, trực tiếp ở vào một loại bị cực lớn lực lượng chô trùng kích trừ quan cảm thụ bên trong thời điểm, Bên cạnh hắn Văn Tài lại trực tiếp xứng sờ tại lương trượng, Tôn gia nói tụ. Mã Lâm Cựu đồng dạng cũng làm ngộng bức vô cùng. Vị này dĩ nhiên là Tam Thanh tổ sư gia. Giờ khắc này Lâm Cựu bị trùng kích căn bản không thể so bên cạnh mình Văn Tài chịu đến trùng kích nhỏ. Nhưng sau đó hắn lập tức phản ứng lại, một bàn tay đập vào bên cạnh mình, còn sa vào đến trạng thái dở đẫn Văn Tài. Liền kéo túm lưng quần đem ra hỏa này trực tiếp túm đổ vào, vội vàng hướng thông thiên giáo chủ trước mặt đập mấy cái đầu. Đệ tử Lâm Cựu mang theo đồ đệ bái kiến tổ sư gia. Trong thấy trước mặt mình tiểu ra hỏa này lại có thể phản ứng lại, Thông Thiên giáo chủ lập tức cũng có chút vui mừng, cuối cùng dù nói thế nào người này cũng là chính mình tam thanh đệ tử. Ha ha ha, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, bản giáo chủ liền thu ngươi làm đệ tử. Nhìn thấy trước mặt mình tiểu gia hỏa này có thể đạt như vậy cảnh giới bên trong thế giới, lấy nhỏ tuổi như thế tu luyện tới trình độ như vậy, Thông Thiên giáo chủ lập tức cũng xuất hiện hái tài tâm tư, dự định đem tiểu gia hỏa này thu làm đệ tử của mình. Cái gì? Giờ khắc này Lâm Cựu đột nhiên cảm giác lòng của mình như là bị một cỗ đại truy cho vung mạnh đến đồng dạng, cực kỳ thích thú. Cuối cùng phải biết Thông Thiên giáo chủ thế, nhưng đạo giáo bên trong tồn tại cực kỳ cường đại, chính mình tổ sư gia đời này lại muốn đem chính mình thu làm đệ đệ, khiến hắn làm sao không có thể thích thú. Mà một bên khác Văn Tại cũng là sa vào đến mộng bức trạng thái. Sư phụ mình bị Thông Thiên giáo chủ trước mặt thu làm đệ tử. Đây chẳng phải là nói chính mình cũng coi như mà đến là một đời cường giả, đến lúc đó gặp sư tổ, đây chẳng phải là nói bối phận của mình so với bọn hắn cao hơn. Nhưng lại tại cựu thúc vừa định đáp ứng thời điểm, Trường Sinh đạo tôn trước mặt cũng là đột nhiên phất tay. Vâng. Nguyên bản mấy người giờ phút này đứng ở cửa nghĩa trang. Có thể Trần Trường Sinh lại đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy đến trước mặt cái này đại địa bắt đầu điên cuồng xé rách lên, vô cùng vô tận thế giới, như là tại trong tay hắn bắt đầu điên cuồng quay cuồng. Chỉ thấy đến hắn phất tay ở giữa một cái thế giới sinh ra, đang lúc trở tay cái kia sinh ra thế giới lại trực tiếp diệt vong. Tạo hóa cùng hủy diệt lực lượng ngay tại điên cuồng ngưng kết hết thảy hết thảy, hình như triệt triệt để để bị Trần Trường Sinh nắm giữ, đến trong thân thể của mình. Về phần bên cạnh Thông Thiên giáo chủ sinh ra hư ảnh, tại vừa mới xuất hiện một tích tắc kia ở giữa, liền trực tiếp bị Trưởng chúng sinh hoàn toàn biến mất. Có thể hết lần này tới lần khác Thông Thiên giáo chủ một điểm lời oán giận đều không có, thậm chí ngay cả điểm phản kháng dự định đều không có, ngược lại thì hơi nghi hoặc một chút nhìn mình bên cạnh Trưởng sinh đạo tôn. Thế nào đạo tôn? Nghe được trước mặt mình tụi sư gia, vậy mà như thế tôn trọng trước mặt mình người trẻ tuổi này, Diểu Thúc lập tức cảm giác chính mình qua nhiều năm như vậy tu luyện, như là luyện đến thân chó đi lên. Người này cùng ta có duyên, có thể vào môn hạ của ta, Thông Thiên, không biết rõ ý của ngươi như thế nào. Trân Trương Sinh có chút cổ quái, nhìn xem chính mình Thông Thiên giáo chủ trước mặt Phải biết hắn nguyên cớ đi tới cái thế giới này, vì chính là trước mặt mình Cửu Thúc, đem Cửu Thúc thu làm đệ tử của mình, mới là chính mình đi tới cái thế giới này thứ nhất muốn đảm nhiệm. Hiện nay Lâm Cửu lại muốn bị Thông Thiên giáo chủ trước mặt thu làm đệ tử, chân trường sinh thế nào sẽ chọn buông tha đây? Phải biết tiếp trước thời điểm, chân trường sinh thế nhưng cực kỳ ưa thích trước mặt cái này Cửu Thúc, hiện tại có năng lực có khả năng thay đổi trước mặt vận mệnh của hắn, hắn như thế nào lại buông tha đây? Cái gì? Nghe được trước mặt mình trường sinh đạo tôn như vậy thuyết giáo, Thông Thiên giáo chủ lập tức cảm giác kinh ngạc và phần Cả người thế giới coi như là tại không ngừng bị nghiến nát. Phải biết trong Hồng Hoang thế giới, Trường Sinh Đạo Tôn tu đệ tử, vậy cũng là cấp bậc thánh nhân cường giả, chỉ có số ít mấy cái ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, còn chưa trở thành thánh nhân. Có thể những tiểu tử này thực lực hết lần này tới lần khác không kém gì uy tín lâu năm cường giả, thậm chí có không ít có khả năng treo lên đánh một chút tu luyện đạt tới cấp bậc thánh nhân cường giả. Có thể hiện nay Trường Sinh Đạo Tôn, dĩ nhiên lựa chọn đem trước mặt cái này tu vi liền kim đan đều không có ra hỏa thu làm đệ tử, điều này có thể không cho Thông Thiên giáo chủ chấn kinh. Hồng Hoang thế giới Thế là quan sát lấy phương thế giới này động tĩnh cấp bậc thánh nhân, cường giả trong ánh mắt, đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Thậm chí có không ít thánh nhân giờ phút này đột nhiên hít một hơi linh khí, hút đến linh khí bốn phía sụp đổ. Này, làm sao có khả năng ta xem tiểu tử này, cảnh giới như vậy thấp kém, thậm chí thiên phú vẫn còn so sánh không lên chúng ta cái này trong hồng hoang một chút tiên tiêu. Cái này Trường Sinh đạo tôn, dĩ nhiên lựa chọn đem người này thu nhập môn hạ của mình. Chẳng trách chúng ta thực lực thấp kém, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp có khả năng nhìn tấu đạo tôn cử động lần này đến cùng có như thế nào ý đồ. Nếu là ta đến có khả năng nhìn thông, người này chỗ thân ở nhiều cường đại hoặc là nói ý khéo chỗ lời nói, e rằng chúng ta cũng có thể độ trạm đến đạo tổ chi cảnh. Giờ phút này trong hồng hoang, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đông Dạng cũng không ít cường giả tại lúc này bắt đầu nghĩ lại lên, trong ánh mắt, Phù Văn không ngừng lưu chuyện, bắt đầu dẫn ra cái kia từ nơi sâu xa hồng hoang tiên đạo, muốn biết được trước mặt mình cái này một cái nho nhỏ phàm nhân, có dạng gì dị dị trạng chỗ. Thế nhưng giờ phút này trong hồng hoang cường giả, trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Cuối cùng một cái chỉ là phàm nhân mà thôi, lại có thể bị trưởng sinh đạo tôn xem trọng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức, thậm chí so năm đó dị thế giới xâm lấn còn khiếp sợ hơn. Phải biết bái nhập đến Trường Sinh Đạo Tôn môn hạ. Cái tin tức này một khi xuất hiện tại trong Hưng Hoang, có thể nói có khả năng triệt để dẫn bạo toàn bộ Hưng Hoang, vô số cường giả, dù cho là đệ tu vi của mình toàn bộ phá hủy, triệt để biến mất chính mình đại đạo phu văn, cái kia đều sẽ triệt triệt để, để xông vào đến Trường Sinh Đạo Tôn môn hạ. Vô không thấy, hễ là tại Trường Sinh Đạo Tôn dưới tay trở thành đệ tử, vậy cũng là có thể trở thành cấp bậc thánh nhân cường giả. Thuận nữa thậm chí có thể đánh vỡ cái này một giăng cẩm, phóng tới tầng thứ cao hơn. Giờ khắc này ở trước mặt những cái này thánh nhân trong lòng, bọn hắn cũng sớm đã đem mình bây giờ thân phận không để trong lòng. Thậm chí đã không ít người ở trong lòng kêu dây lên, "Ta cái này thánh nhân vị trí tính toán cái gì? Nếu là có thể có cơ hội bái nhập trần Trường Sinh môn hạ lời nói, dù cho là làm một cái giữ cửa lễ tử, ta cũng có thể nha." Trường Sinh cung, nơi này có thể đại biểu lấy vô số kỳ ngộ cùng từng giả, nếu là có thể tiến vào trong đó, đạt được Trường Sinh đạo tôn chỉ điểm thậm chí có thể triệt để phá vỡ trong lòng xương mụ dày đặc, lĩnh hội cái kia vô thượng đại đạo triệt triệt để để nhất phi trùng tiên so còn con này thánh nhân vị trí không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Ta hận a, ta hận lão thiên vì sao như vậy bất công, vì sao không đem ta sinh ra đến cái kia phía dưới bên trong tiểu thế giới, nếu là bị trưởng sinh đạo tôn xem trọng, dù cho là ta tan hết tu vi, triệt triệt để đệ hóa thành một tôn phàm nhân, thì tính sao? Chương 501, cải tạo địa cầu, khôi phục thiên địa linh khí. Cái này, Lâm Cửu có chút khiếp sợ nhìn mình người trẻ tuổi trước mặt này trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu phải biết chính mình tổ sư gia nhưng chính là đứng ở bên cạnh, mà trước mặt người trẻ tuổi kia cũng dám cắt ngang chính mình tổ sư gia thu độ, hơn nữa như vậy cùng vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người trước mặt này khẳng định so chính mình tổ sư gia còn muốn nhu bức một điểm. Nhưng mà mặc cho Lâm Cửu như thế nào suy tư, chung quy là không có cách nào có khả năng tìm đến chính mình náo hải một chút trong địa tịch, miêu tả siêu việt thông thiên giáo chủ tổ đại. Cho dù là thái thượng đạo tổ, nguyên thủy thiên tôn, cũng không thể khẳng định có thể làm cho chính mình vị tổ sư gia này như vậy tiếp phục. Có thể thông thiên giáo chủ căn bản không quản nơi này. Ngược lại thì có chút khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình dự định nhận lấy Lâm Cửu trưởng sinh đạo tôn. Lâm Cửu, ngươi cũng coi như mà đến là vận khí thông thiên, dĩ nhiên sẽ bị đạo tôn chú ý. Đợi ngươi vào đến đạo tôn môn hạ, cho dù là ngươi đời này lại thế nào không có tiền đồ, chắc hẳn thánh nhân có hy vọng. Nghe được bên cạnh mình tổ sư gia như vậy nghiêm chỉnh ngữ khí, trong lòng Lâm Cửu cũng là kinh ngạc không thôi. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ trước mặt cái này tồn tại có khả năng so tổ sư gia còn kinh khủng hơn vô cùng? Không có khả năng a, theo Lý Mã nói tổ sư gia tồn tại đã coi là bên trong vùng thế giới này Nhân vật mạnh nhất vừa mới hắn cái kia thật thân xuất hiện trong trước mắt, ta cảm giác ta toàn bộ linh hồn đều muốn tan hoa. Nhưng vấn đề là vị tồn tại này trong khi xuất thủ liền là thế giới sinh ra, thế giới hủy diệt, vẻn vẹn nhìn thấy một màn như thế, ta đều đã cảm giác được chính mình có chút khiếp sợ không được. Nhưng lập tức Lâm Cửu suy nghĩ một chút, vừa mới trước mặt mình vị cường giả này phất tay ở giữa, liền có thể đủ sáng tạo thế giới đồng dạng đáng sợ động tác, chốc lát ở giữa liền minh bạch chính mình lần này cái kia chọn cái gì. Đệ tử Lâm Cửu bái kiến sư tôn. Ngay tại Lâm Cựu quỳ rạp xuống trước mặt Trần Trường Sinh trong chớp mắt, bên tai của hắn liền vang lên chính mình quen thuộc hệ thống tiếng nhắc nhở âm thanh. "Đinh. Thu độ thành công, thu được chuyên môn công pháp, Hỗn Độn Lôi Pháp. Thu được Tiên Tiên Linh Bảo Đạo một kiếm." Trần Trường Sinh lại hỉ, đây quả thực là ngủ gật tới, đưa gối đầu. Chính mình tại rời đi Hồng Hoang thời điểm cũng không có chuẩn bị bảo vật gì, Hỗn Độn Chí Bảo bảo vật như vậy đưa cho Lâm Cựu lời nói, đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì trợ rút, ngược lại thì một loại tra tấn, cuối cùng bảo vệ quá tốt lời nói ngược lại sẽ đè ép tu vi của hắn. Vất quá hắn chính xác không nghĩ tới. Lần này hệ thống dĩ nhiên sẽ như cái này nhân tính hóa, cung cấp cho mình nhiều như vậy bảo vật. Đã ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, cái kia những bảo vật này cũng coi như mà đến là ngươi lần này lễ bái sư. Nguyên bản cái quỹ dưới đất Lâm Cửu, vào giờ khắc này đột nhiên cảm nhận được trên thân thể mình một cỗ lực lượng khủng lồ truyền đến trong chớp mắt, trực tiếp đem chính mình phó thác đến tại chỗ. Theo sau trước mặt dĩ nhiên đã nổi lên hai quyển bảo vật. Một quyển là một cái như là đao một kiếm đồng dạng bảo vật, phía trên mơ hồ có lấy linh quang tại lóe lên. Mà một quyển khác thì là một cái như là quyển sách đồng dạng đồ vật, phía trên mơ hồ có lấy luôi quang. Lớp lóe Lâm Cửu nhất thời ở giữa có chút bắt chẹt không cho phép, đến cùng là như thế nào bảo vật. Bất quá nếu là chính mình sư tôn cho bảo vật, hắn chắc chắn sẽ nhận lấy. Nhìn thấy chính mình đệ tử đem bảo vật của mình nhận lấy tới phía sau, Trần Trường Sinh cũng không có lựa chọn tiếp tục đi dặn dò chút gì, ngược lại thì quay đầu nhìn mình trước mặt phiến thiên địa này. Phiến thiên địa này cũng coi như mà đến là địa linh nhân kiệt, chỉ bất quá bây giờ đi lên một đầu không giống nhau con đường. Theo lý mà nói, ta không nên ngăn cản Phương Thiên Địa này rõ ràng tiến hóa, cần phải để hắn đi lên thuộc về chính hắn con đường, nhưng mà làm gì được ta đã thu ngươi đệ tử khác. Vậy nhất định muốn cho ngươi tạo ra vô cùng ưu dị điều kiện. Nguyên cơ phương thế giới này nhất thiết phải phải thay đổi mình hiện tại con đường, liền để bản này thế giới có cái này tu hành năng lực tốt, để ngươi tiếp tục độ kiếp tu hành. Trần Trương Sinh nói đến đơn giản dễ dàng, mà một bên khác Thông Thiên giáo chủ cũng là nhịn không được mắt càng lớn, bắt đầu tinh tế quan sát lên trước mặt mình vị này trưởng sinh đạo tôn, nên làm gì lợi dụng chính mình thủ đoạn đem mảnh thế giới này tiến hành cải tạo. Phải biết bên trong vùng thế giới này Thiên Đạo bản nguyên, mặc dù nói đã cùng hắn tiến hành móc nối, Nhưng mà nếu để cho Thông Thiên giáo chủ đem trọn cái thế giới tiến hành cải tạo khôi phục ngày trước con đường tu luyện lời nói, độ khó không phải rất lớn. Có thể hiện nay, trước mặt trường sinh đạo tôn, dĩ nhiên là bởi vì chính mình tân thu đồ đệ, hiện tại ở tại hoàn cảnh không thế nào ưu việt, không có cách nào có khả năng tiến hành tốt lành tu luyện, nguyên cớ đặc biệt muốn thay đổi trước mặt tiểu thế giới này. Đây đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói sinh ra cảm giác chấn động, quả thực không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cuối cùng đám này thế giới thay đổi cũng không chỉ là đơn thuần rót vào lĩnh vực liền có thể, nó dính đến linh lực chuyển vận nhiều hơn bí. Lâm Cửu căn bản liền không rõ tất cả những thứ này, giờ phút này hắn đứng tại chỗ bên trên, lặng lặng nhìn trước mặt mình Sư Tôn, có chút không hiểu rõ chính mình Sư Tôn sẽ làm cái gì động tác. Ầm. Trong chớp mắt ở giữa nguyên bản đứng tại chỗ Trần Trường Sinh thân hình bắt đầu điên cuồng kéo dũa lên, nguyên bản không đến mấy trượng hắn trực tiếp biến thành mấy văn trượng. Cả người thân thể như là trực tiếp thoát khỏi thế gian hết thảy tiến bộ, đến mãi mãi sinh vô tận bị nạn đồng dạng, thế là chứng kiến hắn chân thân hết thảy, liên tiếp bắt đầu, chìm đắm trong trong đó, khó mà tự kềm chế chỉ có đứng ở bên cạnh thông thiên liền minh bạch đó cũng không phải trưởng sinh đạo tôn chân thực bản thể tình huống, chỉ là hắn lực lượng tiết lộ ra ngoài tạo thành đặc thù cảnh tượng, cho nên nói mới sẽ dẫn đến trước mặt mình những người bình thường này sinh ra bộ dáng như thế. Mà trên lộ chính mình từng tia từng dòng lực lượng, tại bên trong thế giới nhỏ này Trần Trường Sinh cũng không có quá mức để ý những chuyện này, ngược lại thì vươn tay trái của mình. Chỉ thấy ngón tay của hắn từng chớp như là thông thiên trụ lớn đồng dạng, đứng sừng sững ở trong bầu trời, đem chọn cái thế giới hình như muốn chống lên tới đồng dạng. Theo sau tay trái của hắn trên ngón tay cái dĩ nhiên xuất hiện vết thương nho nhỏ. nhỏ. Một tia tinh huyết vậy mà bắt đầu lan tràn ra toàn bộ thế giới bên trong. Oa! Tại cái này một tia tinh huyết xuất hiện tại thế giới này chốc lát ở giữa, nguyên bản bình thản thế giới trực tiếp bắt đầu sụp đổ lên. Vô số địa họa phong lôi năng lượng bắt đầu điên cuồng vận động, có thể Trần Trường Sinh chỉ bất quá cho tới nay phất tay trong chớp mắt, lực lượng này liền trực tiếp bị tháp chỗ trấn áp, cùng lúc đó cái này một tia tinh huyết trực tiếp bay vào đến địa cầu bên trong. Trong chớp mắt, địa cầu chỗ tổn tại một chỗ trong hư không. Chỉ thấy đạo nơi này chim hót hoa nở. Bốn phía đều là cao lớn cung điện cùng vô số phi hành tại thiên địa bên trong tu luyện giả. Nơi này chính là các tu chân giả ngây ngô địa phương, ở trong đó mạnh nhất tu tiên giả chính là đến Nguyên Anh cảnh giới. Giờ phút này cho dù là xa vào đến khắc sâu trong tu luyện tồn tại, cũng vào giờ khắc này bắt đầu, không ngừng đầu lên chú ý bốn phía. Làm sao có khả năng, thiên địa này bên trong linh khí tại không ngừng hồi phục. Chương 502, một giọt tinh huyết, bồi dưỡng một phương đại thế giới. Đem chính mình cái này một tia tinh huyết đáp đến chỗ này thế giới bên trong phía sau, Trần Trường Sinh vậy mới vừa ý gật đầu, quay trở về chính mình nguyên bản trạng thái. Phương thế giới này bị hắn cái này cải tạo, đủ để sinh ra hôn nguyên đại la kim tiên. Thậm chí là không ngớt đạo cảnh cường giả cũng không phải không thể sinh ra, bất quá liền yêu cầu cực mạnh cơ duyên. Mà những người khác cũng sớm đã bị Trần Trường Sinh vừa mới cường đại lực lượng triệt để mê hoặc tâm trí, căn bản là không biết chính mình vừa mới trải qua cái gì. Lâm Cựu khi nhìn đến chính mình sư tôn dĩ nhiên thể hiện ra đáng sợ như vậy to lớn pháp tướng, há to mồm như là cái si ngốc hải nhi đồng dạng đứng ở tại chỗ. Giờ phút này Lâm Cựu phản ứng lại, nào dám nói thêm nửa chữ gì, chỉ có thể yên tĩnh mà cúi đầu chờ đợi chính mình sư phụ gián dạy. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không có nói chốt gì răn dạy lời nói, cuối cùng chính mình đệ tử cũng vẫn là không tệ, cũng không có làm gì sai sự tình, xuất hiện như vậy chấn động nhân tâm, cuối cùng như vậy lực lượng là cá nhân cũng sẽ có phản ứng như thế. Lâm Cửu, ngươi phải thật tốt thôi tu hành, ngàn vạn không thể lơ đễng. Phương thế giới này mới chỉ là một cái vô cùng nhỏ hẹp sân khấu mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng tiếp nhận ngươi, nếu là ngươi tu luyện thành công lời nói, còn có thể tiến về đến tầng thứ cao hơn thế giới bên trong. Nói lấy Trần Trường Sinh có chút vui mừng nhìn xem trước mặt mình cái đệ tử này. Cuối cùng vô luận là theo trong trí nhớ của mình mới được, vẫn là trước mặt cái đệ tử này, trước đây đủ loại trải qua có thể nhìn ra được hắn cũng là để chính mình bất lo. Bất quá bây giờ đã chính mình đã đem cơ duyên đưa cho hắn, vậy phải xem Lâm Cửu có thể hay không nắm chắc lại. Đệ tử Cẩn Tuân sư lệnh. Nhìn xem trước mặt mình cái đệ tử này, Trần Trường Sinh là càng xem càng vừa ý, bất quá hắn cũng không tính tại thế giới này chờ lâu. Nếu không, nếu là làm đến hắn một cái không tao hứng, phất tay ở giữa thấm diệt toàn bộ thế giới, đối với mình cái đệ tử này tới nói cũng là cực kỳ đáng tiếc. Tiếp đó Trần Trường Sinh chậm rãi phất tay ở giữa một đạo thông đạo, nháy mắt xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Thông Thiên giáo chủ lập tức cảm giác tê cả da đầu, cuối cùng lúc trước hắn tiến vào thế giới này thời điểm, không chỉ đem chọn cái thế giới thiên đạo tu hồi khống chế của mình phía dưới, hơn nữa đây là thông đạo, giờ phút này cũng là thuộc về mình khống chế. Nhưng bên cạnh mình Trường Sinh đạo tôn căn bản liền không có đi qua đồng ý của mình, phất tay ở giữa dĩ nhiên trực tiếp đem lối đi này kéo đi ra, cái này chẳng phải là nói chỉ cần đạo tôn nguyện ý, chính mình người này đầu cũng là có thể tùy ý vừa ra. Ngay tại thông thiên trong đầu còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Không gian trước mặt tiến hành dị chuyện, dĩ nhiên trực tiếp về tới trong Hồng Hoang. Rất nhiều thánh nhân nhìn thấy Trần Trường Sinh cùng Thông Thiên giáo chủ trở về tới trong Hồng Hoang tự nhiên minh bạch, hiện tại là thuộc tại hai người phân chia chiến lợi phẩm thời gian, bọn hắn đợi ở chỗ này cũng có chút không thể nào lễ phép. Trong chớp mắt, rất nhiều thánh nhân như là căn bản không có đi tới qua bên này đồng dạng, nháy mắt biến hóa thành giữa thiên địa năng lượng nào đó, đồng dạng phiêu tán tại thiên địa bên trong bắt đầu ở vô tận trong năm tháng, bắt đầu tìm kiếm thế giới thuộc về mình. Nhưng Thông Thiên giáo chủ giờ phút này lại không phải như vậy muốn chỉ thấy đến hắn có một chút câu nệ nhìn mình trước mặt, ngay tại không ngừng quan sát trước mặt hình chiếu Trần Trường Sinh. "Đạo tôn, không biết rõ cái thế giới này, ta..." Nghe được đằng sau mình Thông Thiên giáo chủ lợi nói, trong chớp mắt, liền hiểu Thông Thiên giáo chủ nói tới sự tình là điểm tích lũy sự tình. Lập tức Trần Trường Sinh ha ha ha cười một tiếng vô độ, bên cạnh mình Thông Thiên bà vai, để hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống. "Yên tâm, cái thế giới này sau này sinh ra tất cả điểm tích lũy đều là thuộc về ngươi, ta chẳng qua là tiến về trong thế giới này hơi chút du lịch một thoáng, tìm một cái đệ tử mà thôi." Nói đến chuyện này, vẫn còn có không nhỏ công lao. Nghe được Trường Sinh đạo tôn như vậy lời nói, Thông Thiên giáo chủ lập tức vui mừng quá đỗi, nhịn không được đối với mình Trần Trường Sinh trước mặt túi đầu lại bái. Trên mặt Trần Trường Sinh mang theo cười, vung tay lên ở giữa trực tiếp xé rách chính mình hồng hoang thế giới trước mặt thế giới bình thường, chốc lát ở giữa liền di chuyển đến chính mình Trường Sinh cung chỗ. Chớ ở trong Trường Sinh cung tu hành mọi người, thậm chí không có phát giác được chính mình sư tôn đã từ bên ngoài quay trở về tới trong cung. Dự định trở về tới chính mình hằng ngày phơi nắng địa phương Trần Trường Sinh chính xác nhịn không được, hơi sững sờ nhìn hướng Trường Sinh cung chỗ tồn tại một chỗ tiên điện. Thú vị, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực tăng lên dĩ nhiên nhanh như vậy. Nguyên bản còn tại điên cuồng thôn vệ chính mình bốn phía linh khí Đoạn Lãng, đột nhiên nghe được chính mình bên tai truyền đến âm thanh, cả người trên mặt lập tức treo lên cực kỳ vui sướng thần tình. Đệ tử Đoạn Lãng bái kiến sư tôn. Đã dự định thật tốt nhìn một chút chính mình cái đệ tử này, trấn trường sinh tự nhiên không che giấu nữa thân hình của mình khí tức. Trong chớp mắt, Nguyên bản ở vào bế quan trạng thái rất nhiều đệ tử như là phản ứng lại đồng dạng, vội vã theo chính mình bế quan tu luyện địa phương mà ra, đi tới trong đại điện chỉ thấy đến Trần Trường Sinh giờ phút này ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, trong ánh mắt có chút tự hễ nhìn xem trước mặt mình những đệ tử này. Cuối cùng chính mình những đệ tử này đều là chính mình từng chút từng chút bồi dưỡng ra tới. Về phần đoạn lãng theo chính mình phong vân thế giới phi thăng, đến Hồng Hoang thế giới đủ loại trải qua, Trần Trường Sinh chốc lát ở giữa liền ngay cả tiếp đỉnh đầu của mình thiên đạo, nháy mắt hiểu rõ trong đó hết thảy. Bất quá hắn cũng không tính đối Phật giáo xuất thủ, đã chính mình cái này tiểu đệ tử, cùng Phật giáo có chút cừu hận, cái kia sao không đem chuyện này giao cho hắn đây? Cười lấy đối mọi người gật đầu một cái cũng coi là bắt chuyện qua, Trần Trường Sinh từng cái nhìn nổi đi, thế nhưng khi nhìn đến hộ Lôa cùng Na Tra trên mặt hai người mang theo nụ cười, đây là nhịn không được cau mày mang theo ý cười nói: "Hai người các ngươi à, cũng phải cần cố gắng, ngươi xem một chút ngươi mấy vị sư huynh đều đã chứng đến Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngươi nhìn lại một chút sư đệ của ngươi, tu luyện như vậy cố gắng, thực tế qua không được bao lâu, hai người các ngươi tu vi cũng không sánh bằng nhà sư đệ." Nghe được chính mình có phải hay không như vậy thuyết giáo, nguyên bản còn có chút cao hứng hộ Lôa cùng Na Tra lập tức nhăn nhíu lông mày mặt núi tràn đầy thất lạc. Song đợi Hai ta muốn bị các sư đệ đội kịp. Na Cha cùng Hồ Loa liếc nhau đều thấy được, hai bên trong ánh mắt bất đắc dĩ. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn như cũ thúc giục nói: Các ngươi muốn vẫn lạnh như thế lời nói, cũng đừng trách vi sư. A. Hồ Loa cùng Na Cha nhịn không được kêu rên một tiếng, hai người bọn họ tự nhiên minh bạch chính mình sư tôn ý tứ. Tại nhìn thấy đệ tử của mình nhân tiện gõ hai cái nịch ngậm gây sự quỷ phía sau, Trần Trường Sinh vậy mới ngơ ngơ ngác ngác về tới chính mình phơi nắng địa phương, chờ mình tiếp tục đắm chìm dưới ánh mặt trời. Ngư Nhi Quốc. Bạch Tuyết cũng cùng yêu tộc tiến vào gây cấn trong chiến đấu. Đại lượng nhân tộc không ngừng vất lạc. Cuối cùng Bạch Tuyết khai sáng nữ nhi quốc mới bất quá vài vạn năm tuyết nguyệt. Chương 503, tử mẫu hạ, uống xong liền sẽ mang thai. Trong nháy mắt, cái này nữ nhi quốc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh đã thành công đánh trên vạn năm. Cái này vạn năm trong năm tháng vô số nhân tộc vất lạc, lưu lại những cái kia xúc động lòng người cố sự. Đông dạng, tại dưới nỗ lực của nhân tộc, đại lượng yêu tộc bị đánh giết, nhân tộc sinh hoạt bắt đầu chậm rãi, đã có nhất định bảo hộ, không hề bị đến đại lượng yêu tộc khắc bách, có thể nói Bạch Tuyết dẫn dắt nhân tộc tiến bộ. Mà tại cái này sơ sơ vạn năm thời gian bên trong, Bạch Tuyết cũng dựa vào nữ nhi quốc làm chính mình cung cấp đại lượng tín ngưỡng thành công tiến cấp tới đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Mà hiện nay toàn bộ nữ nhi quốc đã có hơn triệu tướng sĩ, quan lại, bánh tính, các nàng đều là phái nữ, vô luận tuổi lớn nhỏ, vô luận tướng mạo đẹp xấu, vô luận thực lực mạnh yếu. Tiến vào nữ nhi quốc chỉ có một cái điều kiện, đó chính là phái nữ, những chuyện khác cũng có thể thông qua hậu thiên tới cố gắng. Mà nữ nhi quốc nhân số nguyên cơ có thể nâng cao nhiều như vậy, một mặt là bởi vì nữ nhi quốc đại lượng thu nạp từ bên ngoài đến phái nữ, một phương diện khác thì là bởi vì bên ngoài nữ nhi quốc cái kia tự mẫu hạ. Một trận chiến đấu sau đó, một vị phái nữ tu luyện giả thực sự quá tài đối khác, thậm chí đem chính mình một mực ghi nhớ cấm kỵ đều quên, một đầu ngã đến ở cái này nước tử mẫu hà bên trong, uống vào tung khoái. Nhưng lại tại hắn sau khi uống xong, liền thân thiết phát hiện, chính mình dĩ nhiên có thể cũng không cần nam nhân liền sinh hạ hài tử, hơn nữa thời gian là cực kỳ ngắn. Chốc lát ở giữa, tin tức này tựa như là lòng bản chân sinh như gió, truyền tới tất cả nữ nhi quốc quốc dân trong hai, để các nàng minh bạch cái hiện tượng này. Từ đó trong nữ nhi quốc, hễ là có người muốn có hài tử, không cần phải đi xin giúp đỡ những nam nhân kia chỉ cần đi tới cái này tử mẫu hạ phía trước uống hết cái này tử mẫu hạ nước sông liền có thể. Đại lượng muốn tu được hại tử nữ nhi quốc quốc dân trực tiếp tràn vào, đến cái ý nghĩ này bắt đầu đại lượng gây nên nước sông, rất nhanh liền có không ít nữ tử đản sinh ra. Mà trong đó, phải biết là nữ nhi quốc quốc dân nhóm đều có được không tầm thường chiến lực, tính mạng của các nàng lực là phi thường dày đặc, bình thường đau sốt cũng không thể làm các nàng chết đi. Cái này cũng liền dẫn đến trong nữ nhi quốc quốc dân càng ngày càng nhiều. Vạn nam sinh sôi xuống, toàn bộ trong nữ nhi quốc đã có hơn triệu nữ tử. Về phần cao cấp phương diện chiến lực, tại Bạch Tuyết trợ giúp phía dưới, Nữ Nhi Quốc đã có trên vạn kim tiên, liền Đại La Kim Tiên cũng có 12 vị. Cái này trên vạn kim tiên, một phương diện tại duy trì lấy toàn bộ trong Nữ Nhi Quốc kiến ổn, một phương diện khác cũng tại khắc sâu trấn nhiếp bốn phía, dự định hướng Nữ Nhi Quốc tiến công nhiều yếu tố. Về phần những cái này, Đại La Kim Tiên cao cấp chiến lực, mới là chân chính trấn nhiếp bốn phía cường giả. Cũng chính vì vậy vô số Nữ Nhi Quốc quốc dân, nhộn nhịp tự nguyện lập xuống trường sinh bài, dùng tới bảo vệ cái này 12 cái Đại La Kim Tiên. Yếu tố lãnh địa Nơi đây chỉ thấy bốn phía cho thấy đủ loại yêu khí tràn ngập, tại cái này yêu tộc lãnh địa bên trong, những yêu tộc này, hoặc đứng thẳng hoặc như nằm, bọn hắn toàn thân trên dưới tán phát yêu khí, trực tiếp đem trùng quanh cây cối chỗ sớm nhiễm. Không ít cây cối trực tiếp đặt tới thân phận của mình, vùng mấy cảnh, muốn thôn phệ huyết nục, có thể nháy mắt liền bị những cái này muốn làm mỗ vào, đến một bên tiếp tục làm lấy chính mình cây. Nhưng giờ phút này, một cái sau lưng sinh ra cánh khổng lồ yêu tộc chuẩn thánh, ánh mắt có chút mù mịt nhìn hướng nữ nhi quốc vị trí. Hắn một bên lục lọi chính mình mọc đầy lông tơ chân, Một bên khác thì là tại không ngừng đánh giá trước mặt mình loại này mỹ vị ngon miệng đồ ăn, Nư Nhi Quốc. Không thể tưởng được tại trong khu vực này vẫn còn có như nhân tộc này tiên kiêu. Như không phải cái này, nhân tộc tiên kiêu quá mức cuồng vọng, không hiểu đến che giấu mình lời nói, e rằng tại Cố Vân bên trên một, hai vạn năm cũng có thể coi là một đời cường giả, bất quá bây giờ nha, đã bị ta để mắt tới, vậy liền làm xong vẫn lạc chuẩn bị đi. Mà cái này yêu tộc chuẩn thánh, liền là cái này thiên yêu thánh tôn. Cũng liền là năm đó tạo thành Bạch Tuyết cửa nát nhà tan chủ yếu đầu sọ gây ra. Trong mấy năm nay Bạch Tuyết một mực đang tìm cái này yêu tộc tung tích. Nếu là có thể đem cái này một chỗ nhân tộc trực tiếp nuôi nốt lên, để bọn hắn hóa thành của ta huyết thực, đến lúc đó ta cũng có thể ăn đến thống khoái. Nói đến đây cái này Thiên yêu Thánh Tôn nhịn không được bắt đầu cười lên ha ha, cái này yêu tộc cơm thanh trực tiếp chấn nhiếp bốn phía trong chớp mắt không ít nhỏ yêu yêu tộc, dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng lúc này bên cạnh hắn đứng đấy một cái mặc nhân tộc quần áo, lại sinh ra hồ ly đầu con sư, dong đưa trong tay mình dùng chậu lớn chim đôi làm quạt, bắt đầu đemưu kế của mình lộ ra đi ra. Thánh Tôn, tuyệt đối không nên sốt ruột nha. Cái này Nữ Nhi Quốc lại có thể tại nơi này xử lý nhiều năm như vậy mà không bị công diệt, nói rõ cách khác cái này nhỏ nhỏ Nữ Nhi Quốc vẫn là có nhất định lực phòng ngự. Nếu là chúng ta nghĩ biện pháp khiến cho nội bộ phân liệt, nhưng thời gian chúng ta liền có thể phất tay đem chân áp, đến lúc đó đại vương ngươi muốn ăn bao nhiêu nhân tộc, liền ăn bao nhiêu nhân tộc. Chẳng phải khéo ư? Nói đến chỗ này cái này Hồ Ly quân sư bắt đầu nhịn không được bật cười. Thế nhưng một cái thiên yêu thánh tôn căn bản liền không có đem bên cạnh mình tôn này Hồ Ly lời nói nghe vào trong tai. Hừ, chỉ là nhân tộc mà thôi, bất quá là đồ ăn không cần lợi dụng kế sách đi đối phó cá nàng. Truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay tuyên chiến, để 12 yêu vương tiến công nữ nhi quốc, ta muốn trong vòng 1 ngày, cái này nữ nhi quốc thành phá người vong. Ngày thứ 2 liền muốn ăn vào mễ mẹ tụt cùng huyết nục, lấy cái này tới bổ dưỡng ta khí huyết này. Nghe được trước mặt mình cái này thiên yêu thánh tôn như vậy cuồng vọng nữ điệu, cái này hồ ly cũng là nhịn không được rụt cổ một cái, không còn dám nói thêm cái gì, vội vã lui ra, bắt đầu thực hiện mệnh lệnh lên. Thiên yêu thánh tôn, ta tìm ngươi tìm thật khổ. Thời khắc này bạch tuyết mái đầu bạc trắng, đứng ở nữ nhi quốc trong hoàng cung, Nàng Yên tĩnh quan sát trong tay mình chiến thư, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Đã ngươi lựa chọn để 12 yêu vương, xuất lĩnh 10 vạn đại quân tới gần ta cái này nữ nhi quốc, vậy ta đều muốn nhìn một chút là ngươi cái này 10 vạn đại quân lợi hại, vẫn là ta cái này trăm vạn nữ nhi quốc quốc dân lợi hại. Về phần cái này 12 yêu vương, cũng bất quá là cặn bã mà thôi, cái này trên vạn năm tới, ta không chỉ đem sư Tôn Lưu lại cho ta bí tịch dung hội quan thông, đồng thời lĩnh ngộ được trong đó huyền bí. Hiện nay 12 vị đại La Kim Tiên đã có chứng minh đặc biệt hợp kích chi thuật, đánh diệt cái này 12 vị yêu vương bất quá là dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Bạch Tuyết trực tiếp đứng dậy đi tới bên ngoài hoàn cung, nhìn mình trước mặt cái này phồn hoa vô cùng nữ nhi quốc. Các thân dân, thiên yêu thánh tôn đem mang theo 12 yêu vương cùng 10 vạn yêu tộc đại quân tán sát ta nữ nhi quốc. Chúng ta cần phải thế nào là? Chiến, chiến, chiến. Trong cái nữ nhi quốc này tuy là đều là nữ tử, nhưng giờ khắc này bọn hắn phát tán đi ra ý chí chiến đấu, cho dù là nam tử cũng không thua bao nhiêu. Tất, cầm lấy vũ khí của các ngươi, để những cái này cái kia bị hút bức lột cốt yêu tộc minh bạch quyết định của bọn hắn có biết bao sai lầm. Giết. Chương 504, đại chiến bạ phát, nữ nhi phải tự cường. Trong chớp mắt, hai cái đội ngũ liền trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Giờ phút này, 12 vị yêu tộc yêu vương đầy mặt dữ tợn nhìn xem trước mặt những cái này trong ánh mắt của huyết nục, tràn đầy tham lam. Bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn cùng trước mặt những cái này tiểu yêu đồng dạng xông vào đến trước mặt bên trong chiến trường đi, cuối cùng những cái này nhân tộc tu luyện giả, đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá mức nhỏ yếu. Bọn hắn vọt thẳng hướng trước mặt mình cái này 12 vị trong nữ nhi quốc cường giả. Trên đại điện. Ha ha ha, các huynh đệ sông tới giết, đem cái này một chút trong nữ nhi quốc huyết nhục toàn bộ chuyển về đi, lưu lần này thịt tửu rượu. Đúng vậy a, các huynh đệ, chúng ta lần này nhất định phải ăn no. Nhân tộc nương môn đều là da mịn thịt mềm, lần này các nàng nhưng muốn ăn đến tung khái. Đám yêu tộc nhếch răng cười lấy, vung vẫy trong tay mình những vũ khí này vọt thẳng hướng trước mặt những nữ nhi quốc này tu sĩ. Mà những nữ nhi quốc này tu sĩ không có khả năng cũng ở nơi đây nhìn xem những yêu tộc này phóng tới chính mình, trong chớp mắt ở giữa vô cùng vô tận vũ khí, linh bảo tấn công chỗ như là không muốn tiền đồng dạng điên cuồng đánh tới trước mặt những yêu tộc này trên mình, hắn đối với những yêu tộc này tới nói quả thực là không đau. Bởi vì một mặt là bởi vì những yêu tộc này quá mức ra dày thịt béo, một phương diện khác thì là bởi vì những yêu cầu này thật sự là quá nhiều. Thế nhưng cho dù là nhìn thấy trước mặt yêu tộc như vậy hung tàn, phía sau những nữ nhi quốc này các tướng sĩ chẳng những không có rút lui, ý nguyên lòng đầy căm phẫn chiến đấu. Bọn tỉ muội, chúng ta sau lưng liền là quốc gia bên trong có chúng ta người nhà hại tử còn có tỉ muội, chúng ta có thể làm cho những yêu tộc này theo trước mặt chúng ta nhảy tới ư? Không thể. Kèm theo nữ nhi quốc các tướng sĩ loại này, chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ bị triệt để phóng xuất ra, trực tiếp không ít, người mặc chiến giáp binh sĩ vọt thẳng ra ngoài, bắt đầu cùng yêu tộc kia vật lộn lên. Phải biết yêu tộc tuy là có được vô cùng cường tráng thể phách cùng cái kia cường hãn sức hồi phục, nhưng mà những nữ nhi quốc này các tướng sĩ có được cực kỳ cao thâm võ đạo tuyệt học, thậm chí còn đánh ra không ít tương tự với nhân gian võ đạo tông sư thao tác, dựa vào vũ khí trong tay của chính mình thậm chí liên tiếp thủ thắng. Chiến đấu tại không ngừng tiến hành thảm liệt chiến đấu, tựa như là một khúc khum lợi bi ca đồng dạng, vang vọng tại toàn bộ thiên địa ở giữa. Thời khắc này Bạch Tuyết cầm trong tay chính mình sư tôn ban tặng phía dưới bảo vật, ngay tại điên cuồng cùng trước mặt Tôn này yêu vương đối đầu. Khắc khắc, các ngươi nhân tộc sinh ra liền là chúng ta yêu tộc, đồ ăn, ngươi hiện tại phản kháng mãnh liệt như thế, các loại trận chiến này kết thúc về sau, ta liền ăn càng nhiều nhân tộc tới tiêu diệt trong lòng ta cừu hận. 12 vị yêu vương một trong, một cái sinh ra miệng lớn, toàn thân trên dưới có sắc bén lộ ra ngoài khung xương đại la kim tiên cấp bậc yêu vương, bắt đầu nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn yêu khí màu đen giống như là muốn đem trọn vùng trời màn nhuộm thành màu đen đùng đãng. Không ít cảnh giới không có đến Kim Tiên Nữ Nhi Quốc Tướng Sĩ căn bản là không dám tới đến chỗ này, cuối cùng loại này yêu tộc thực sự quá tai đáng sợ, đặt ở ngoại giới phất tay ở giữa liền có thể hủy diệt một cái bộ lạc. Nghiên xúc tu nông cuồng chờ ta, đem ngươi ra lột bỏ tới, làm thành ta Nữ Nhi Quốc chiến kỳ lại dùng huyết nhục của ngươi đi tế điện những cái kia chết đi vong linh, ngươi liền sẽ rõ ràng ta nhân tộc đến cùng cường đại cỡ nào. Bạch Tuyết cũng không tính tại lúc này xuất thủ, phải biết hắn hiện tại là tại vì một cái yêu tộc làm chuẩn bị. Thiên yêu thánh tôn. Thiên yêu thánh tôn không xuất hiện, hắn tùy tiện xuất kích rất có thể sẽ bị mấy tên này tiến hành đánh lén. Mà cái khác trong nữ nhi quốc cường giả cũng minh bạch chiến ý nghĩa, nguyên cớ nhột nhịp xuất thủ ngăn cản, không chút nào dám để cho chính mình vương thượng xuất chiến. Một tôn tướng mạo cực giống Bạch Tuyết tuổi trẻ nữ tử, giờ phút này đồng dạng cũng mặc áo trắng áo bào trắng, chỉ bất quá cùng Bạch Tuyết so sánh, nàng nhiều hơn mấy phần sinh cơ. "Hắc Hỗ Tinh, ngươi cũng dám vũ nhục chúng ta, để ta nhìn ngươi đến cùng có dạng gì lực lượng." Cái này trẻ tuổi nữ tử phất tay ở giữa liền là một đạo ngang tàng kiếm khí trực tiếp chém vào, hạ trước mặt gấu đen này tinh đồng dạng tồn tại, trong lúc phất tay lại có mấy phần muốn dẫn động thiên địa lại đạo, chu diệt hết thể yêu ma khí phách. Mấy vị khác cũng là liên tiếp không có ý định dừng tay xông thẳng trước mặt mình cái này yêu tộc, hôm nay một trận chiến này nhất định muốn đem nhân tộc khí phách đánh ra tới. Giết, giết. Cái này 12 vị đại la kim tiên cấp bậc cường giả mặc dù không phải nam tử, nhưng so nam tử càng có khí phách, thoán qua ở giữa dĩ nhiên đem cái này 12 vị yêu vương đánh đến liên tục bại lui, thậm chí mơ hồ có mấy phần bị thua ý vị. Cùng lúc đó, trong nữ nhi quốc nhiều tướng sĩ, tại nhìn thấy một màn như thế, trong lòng cũng là càng thêm lựa nóng, thậm chí nhìn không phải đến quan sát chính mình cường giả chiến đấu bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Nhưng chiến đấu tử vong vẫn tại không ngừng diễn ra, máu tươi tại nhỏ xuống, khí khí tại bốc cháy, cho dù là từng tôn yêu tộc ngu ngơ chết bởi nơi đây, vẫn như trước để Bạch Tuyết cảm nhận được từng tia từng tia phòng trong hắc bạch. Ầm. Một vị đứng tới trọng thương nữ nhi quốc, chính là trực tiếp đem trong thân thể của mình lực lượng bạo phát ra, tự bạo, nhuộm đỏ nửa màn trời. Quốc chủ báo thủ cho ta a. Nguyên bản ngay tại các loại trở ngại thời cơ Bạch Tuyết đột nhiên mở mắt ra, nhìn mình trước mặt những cái này tướng sĩ trong mắt lửa giận, chớp mắt ở giữa bộc phát ra. Các ngươi yêu tộc hôm nay liền để các ngươi minh bạch cái gì gọi là nhân tộc đáng sợ. Vain. Giờ phút này nguyên bản cùng phương này thiên địa cấu kết vạn sự vạn vật liên tiếp cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm mình một loại chiến sợ hãi. Phản Phật thiên địa đại đạo vào giờ khắc này bị ai động đến, liền bắt đầu hạ xuống cái kia đáng sợ chư phạt, muốn đem thế gian hết thảy toàn bộ hủy diệt đồng dạng. Một đôi vô tình hắc ám đại thủ trong chớp mắt trực tiếp bị trong màn trời kéo ra, đi ra bao phủ tại trước mặt những phàm nhân này trong ánh mắt. Phanh phanh phanh. Yêu tộc bên trong, hệ thực lực yếu hơn đại La Kim tiên cảnh giới tồn tại, như là như là biến thành dưa hấu đồng dạng tồn tại nổ bể ra tới. Nhộn nhịp hướng về bốn phía sụp đổ chạy tứ tán ma đi, vào giờ khắc này, liền trong nữ nhi quốc tướng sĩ đều cảm nhận được những yêu tộc này trong lòng cùng hoảng. Người tiện nhân này chết tiệt. Kèm theo cái này yêu vương gầm thét còn lại mấy tôn yêu vương như là minh bạch cái gì, nhộn nhịp vứt bỏ trước mặt mình đối thủ, xông thẳng Bạch Tuyết ma tới, rất có đem Bạch Tuyết đánh giết tại nơi này dự định. Không được, quốc chủ cẩn thận a. Tới tốt lắm, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi những yêu tộc này còn có thủ đoạn gì nữa. Bạch Tuyết tiếng nói vừa ra, trước mặt mình chỗ thao tung cái này một đôi to lớn cánh tay, như là đạt được lực lượng nào đó trợ giúp. Đồng dạng tận tụy đem cái này 12 tông cường giả yêu tộc phong ấn, trấn áp đến trước mặt cái này một mảnh như là thương khung trong không gian. Phốc, phốc, phốc. Cái này 12 vị yêu vương cấp bậc cường giả vẫn là không nhịn được ngửa mặt lên trời gào hét, lớn tiếng giận mắng lên. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày rút đều 2 tới 5 chương. Chương 505, thập đại yêu thần, thượng cổ cửu anh. Ngươi tiện nhân kia nhanh chóng đem chúng ta phong thích, nếu không, tộc ta cường giả chắc chắn đem các ngươi nhân tộc toàn bộ đánh giết chính là tộc ta lương thực vĩnh thế thoát thân không được. Bạch Tuyết sắc mặt như là lạnh xương đồng dạng, để người không nghĩ ra. Các ngươi thật cho là ta đem các ngươi trấn áp tại chính mình là làm đạm phản ư? Kèm theo Bạch Tuyết tiếng nói rơi xuống, Nguyên Bản còn không có sợ hai mấy cái yêu tộc, trong chớp mắt như là phản ứng tới, có chút khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình Bạch Tuyết. Không không không, ta cảm nhận được, ta cảm nhận được tính mạng của ta, lực lượng của ta, ta hết thẻ ngay tại điền cuồng trôi đi ngươi, căn bản cũng không phải là người, ngươi là ma, ngươi là ma quỷ đồng dạng tồn tại. Quốc chủ thả chúng ta a tha. Chúng ta chúng ta nguyện ý vì nữ nhi quốc một trận chiến, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn trở thành nữ nhi quốc trung thành nhất nô bộc. Thời khắc này Bạch Tuyết cũng sớm đã làm xong cùng yêu tộc một trận chiến chuẩn bị, làm sao có khả năng tại những yêu tộc này cầu xin tha thứ phía dưới, thả những yêu tộc này. Hung chi những yêu tộc này đều là vạn năm khó gặp một lần đại yêu, cấp nàng thủ hạ chết đi yêu tộc nhân tộc đều có thể nói là tội lỗi chung chất, bọn hắn sinh tồn quả thực liền là một bộ đi nhân tộc đau sót sự. Ầm, ầm, ầm. Giờ phút này, cái này từng tôn yêu tộc đại yêu điên cuồng biến thành một cỗ thân bí nguy khí, vị Bạch Tuyết tôn phệ Chính như bọn hắn năm đó thôn phệ nhân tộc đồng dạng. Giờ phút này ngay tại trên mặt đất chiến đấu yêu tộc cảm nhận được trên đỉnh đầu của mình rất nhiều yêu vương không ngừng vận lạc khí tức. Trong chớp mắt, tất cả yêu tộc đều bị khiếp sợ đến, còn bao gồm lấy trước mặt bọn hắn ngay tại không ngừng chiến đấu nhiều trong nữ nhi quốc cường giả. Giờ phút này tất cả mọi người ngừng trong tay mình chiến đấu, có chút ánh mắt khó mà tiếp nhận nhìn kỹ trên tầng mây phát tán đi ra ba động. Có khả năng tu luyện bọn hắn đồng dạng cũng minh bạch, đại la kim tiên cảnh giới đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nhưng giờ khắc này đại la kim tiên cảnh giới yêu vương tại trên màn trời. Ngay tại bị người mổ châu giết dê đồng dạng đổ xác. Mơ hồ ở giữa, bọn hắn còn có thể nghe được trên tầng mây có tiếng kêu thảm thiết không ngừng đánh tới, xem ra tựa hồ là những cái này yêu vương chính tại không ngừng bị đánh giết, thời điểm truyền lại tới tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí, màn trời bắt đầu rất xuống lượng lớn máu tươi nhuộm đỏ một mảnh lớn đại địa. Có yêu tộc nhìn xem trên đỉnh đầu của mình xuất hiện thảm trạng, nhịn không được bắt đầu tự lẩm bẩm, run rẩy nói: "Cái này, đây là Hắc Sơn yêu vương máu tươi, thương tiên nhỏ máu a. Làm sao có khả năng? Nhân tộc khi nào xuất hiện như thế lại năng? Đại La chi thương" Độc ta yêu vương vì sao dễ dàng như thế liền bị nhân tộc đánh giết, ta không tin, vậy nhất định có chả. Yêu tộc bên trong có không ít tồn tại, giờ phút này ngửa mặt trông lên Thương Thiên, phát ra trong lòng mình gầm hét. Nhưng, Thương Thiên bên trên, phạm pháp loại trừ cái kia khí tức như có như không biến mất, không còn gì khác tồn tại. Cùng yêu tộc bị tàn sát cùng tuyệt vọng, giờ phút này trong nhân tộc cũng là một loại khác bộ dáng, là quốc chủ. Đúng, nhất định là quốc chủ xuất thủ. Trong chớp mắt, nữ nhi quốc quốc dân bắt đầu lệ nóng doanh tròng xúc động la lên lên. Vào giờ khắc này, bọn hắn hình như đã nhìn thấy chính mình quốc chủ, đem trước mặt những yêu tộc này toàn bộ giết chết, đồng thời thành công lại một lần nữa cứu các nàng tại trong nốt lửa. Đối với tuyệt đại đa số tu luyện tới Kim Tiên cảnh giới nữ nhi quốc quốc dân mà nói, nữ nhi quốc quốc vương Bạch Tuyết hình như đã thành các nàng trong cuộc sống một cái biểu tượng. Tại những nữ nhi quốc này, quốc dân nhóm nguy hiểm nhất cùng thống khổ nhất thời điểm, một nữ nhân đứng dậy, không chỉ đưa các nàng cái kia nhất tuyệt vọng địa phương đại diện đi ra, hơn nữa còn giao lưu bọn hắn như thế nào bảo vệ tính mạng của mình, đồng thời để chính mình có nhiều như thế. Quá tốt rồi. Quốc chủ nhất định sẽ đem những yêu tộc này toàn bộ giết chết, còn cho chúng ta nhân tộc một cái vang vang trời xanh, không còn có người chịu những yêu tộc này tàn sát cùng thôn vệ. Đây chính là quốc chủ thực lực ư? Quá đáng sợ a. Giờ phút này hễ là đứng ở tại chỗ, không có đạt được Bạch Tuyết cứu trợ qua nữ nhi quốc quốc dân đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong ánh mắt đều là vẻ không dám tin. Đây chính là quốc chủ. Đây chính là chúng ta nữ đế. Trên đài cao, người Mạc Hoa Lệ trưởng bảo đại tế ti, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, bắt đầu ca tụng chính mình nữ đế công đức. Chốc lát ở giữa Tất cả nữ nhi quốc quốc dân cũng bắt đầu đồng dạng ca tụng lên. Trên tầng mây, trong hư không, 12 vị đại La Kim tiên yêu tộc chi vương, giờ phút này chết chỉ còn dư lại cuối cùng một tôn. Hắn hiện tại chỉ bằng chính mình cường đại khí huyết chí lực, cùng một kiện linh bảo, liều mạng che chở lấy chính mình. Thánh tôn, cứu ta. Trong chớp mắt, tôn này yêu vương trực tiếp đem trong lòng mình loại thống khổ này tuyên tiết đi ra, bắt đầu kêu gọi đến tại phía xa yêu tộc địa phương Thiên yêu Thánh tôn. La Qua Khôi, hắn đang kêu gọi ta, chết tiệt, nữ nhi quốc quốc chủ, ngươi tự tìm cái chết. Nguyên bản vừa mới lâm vào ngủ say, Dự định đánh một cái chớp mắt mà Thiên Yêu Thánh Tôn trong chớp mắt liền nghe được chính mình thuộc hạ kêu gọi. "Oan." Ngoài nan vang dọng, sa vào đến nỗi giận trạng thái Thiên Yêu Thánh Tôn trong chớp mắt trực tiếp xuất thủ. Một tôn vạn dặm khủng lồ ma long, trong chớp mắt liền ngưng kết tại Bạch Tuyết trước mặt. "Hừ, thả hắn, không phải ta để ngươi thần hồn câu diện." Hướng về Bạch Tuyết vọt tới, trong đó ma huy từng trận, như ma như vực sâu, rất có một lần hành động đem Bạch Tuyết chiếm lấy. Tới tốt lắm. Trên cửu thiên, nguyên bản dùng tới cầm tù cùng ma diệt 12 vị yêu vương địa phương, vậy mà tại trong chớp mắt biến thành một tôn to lớn lôi đỉnh. Trong khoảnh khắc liền chật đến cái này trên Ma Long, đem hắn triệt để biến thành tro bụi. Mà giờ khắc này Thiên Yêu Thánh Tôn cũng sớm đã thông qua không gian gì chuyển chi thuận xuất hiện tại Bạch Tuyết trước mặt. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là muộn một bước ngay tại vừa mới cầm tu địa phương, biến thành lôi đỉnh đá, tôn này yêu vương khí huyết tinh thần linh hồn, toàn bộ hết thảy đều bị ma giật đến trong cái lôi đỉnh này. Giờ khắc này, Thiên Yêu Thánh Tôn khoe mắt. Hôm nay ta muốn tàn sát ngươi toàn quốc, để ngươi minh bạch ngộ nghịch kết quả của ta. Ngươi là cái tha gì? Wen. Giờ khắc này Bạch Tuyết cũng không che giấu khí tức của mình trực tiếp đem lực lượng của mình, nháy mắt buộc phát ra. Đại La Kim Tiên đỉnh phong thậm chí sắp sửa leo đến chuẩn thánh cảnh giới tu vi, vào giờ khắc này trực tiếp nhìn một cái không sót gì, trong chớp mắt, Bạch Tuyết thực lực giống như là muốn trấn nhiếp chư thiên đồng dạng trực tiếp để chiến đấu mọi người toàn bộ chấn áp dưới đất, căn bản nửa điểm đều không thể lập đậy. Nháy mắt phản ứng lại, trong ánh mắt xuất hiện từng tia từng dòng xem kỹ. Nhân tộc ta niệm tình người tu hành không dễ, giờ phút này vào dưới chướng của ta lời nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Ngươi. Giờ khắc này, Thiên Yêu Thánh Tôn trực tiếp đem chính mình khí tức bộc phát ra. Vô cùng cường đại lực lượng, thậm chí bí mật mang theo Hồng Hoang chi lực bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Ta Cửu Anh nói được thì làm được. Cửu Anh? Không sai, vị này Thiên Yêu Thánh Tôn liền là vị này thượng cổ thập đại yêu thần một trong Cửu Anh. Tại lúc trước Vu Yêu đại chiến, nó may mắn vẫn còn tồn tại. Trận chiến kia khiến cho hắn trực tiếp sa vào đến hôn mê, làm hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái kỳ quái địa phương, nơi này ẩn chứa một chút vô thượng khí tức, nếu là có thể đem nơi này bên trong lực lượng luyện hóa lời nói, nó tất nhiên có thể chứng đạt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày rút đều 2 tới 5 chương. Chương 506, hội tụ tiến ngưỡng chi lực. Ha ha ha, liền ngươi. Thời khắc này Bạch Tuyết như là nghe được thế gian này buồn cười nhất chuyện cười, nàng nhịn không được hướng về Thương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung vậy vũ khí trong tay của chính mình, hướng về trước mặt Tôn Thiên yêu thánh tôn này chém vào đi qua. Cái này Thiên yêu thánh tôn, tu luyện nhiều năm như vậy, trong đó pháp lực cùng thần thông chi thuật, chắc chắn so chính mình càng thêm cường đại, Bạch Tuyết trong chớp mắt liền phân tích lợi và hại dự định mượn nhờ chính mình sư tôn để lại chí bảo uy lực, chiết đệ đem trước mặt tôn này yêu tộc đánh giết. "Oanh, cửu anh đối trước mặt mình cái này nhân tộc cho đủ mặt mũi, ánh mắt lạnh lẽo cũng đồng dạng va chạm mà tới." Cả hai va chạm nhau chi lực trong chớp mắt liền trực tiếp bạo phát đến cùng một chỗ, trực tiếp hướng về bốn phía lao vụt mà tới, dĩ nhiên xé rách không ít không gian. Cả hai vừa chạm liền tách ra, Bạch Tuyết khệ miệng đổ máu, hướng về trong hư không lùi lại mấy chục trượng. "Cái này tự anh, không hổ chính là uy tín lâu năm chuẩn thành cấp bậc cường giả đơn giản, dựa vào ngắn ngủi tiếp xúc, dựa vào nhục thể" Dĩ nhiên trực tiếp đem Bạch Tuyết trấn áp mấy phần, không hổ là chuẩn thánh, thực lực vậy mà như thế cường đại. Bốn phía hư không bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, liều mạng đem vừa mới bạo phát sinh ra hủy diệt trạng cảnh phục hồi như cũ. Bạch Tuyết đứng tại chỗ bên trên, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Thiên Yêu Thánh Tôn trước mặt Cửu Anh. Cửu Anh giờ phút này trong lòng vẫn còn có chút ý yêu tài, nhìn thấy trước mặt mình cái này nho nhỏ nhân tộc, lại có thể đón đỡ chính mình sau một kích còn không chết, nhịn không được nói. Đầu hàng đi, ngươi nếu là hướng dưới trướng của ta, ta bảo đảm ngươi, trên dưới nữ nhi quốc đều là yên ổn thức lực của ngươi xứng với đại nộ như vậy. Nghe được trước mặt mình cái này Bạch Tuyết, dĩ nhiên đem cảnh giới của mình giảng thuật đi ra, Cửu Anh cũng không tức giận cũng không nổi vã hỏi thăm đến cùng là từ chỗ nào chỗ biết, hiện tại hắn tựa như là đem hết thảy toàn bộ nắm giữ ở trong tay đồng dạng tự tin. Ngươi thật cho là ta qua nhiều năm như vậy một chút chuẩn bị cũng không có ư? Ngươi lẽ nào thật sự cho là ta hội tụ toàn bộ quốc gia vì chính là có khả năng tại thế gian này bảo tồn một cõi cực là hư? Bạch Tuyết tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cửu Anh liền có chút kinh ngạc tựa như là kịp phản ứng, nhưng còn chưa kịp chân chính phản ứng. Chỉ thấy đến Bạch Tuyết dưới chân, trên đại địa một tôn lại một tôn to lớn cột đá bắt đầu run dậy lên một cách điên cuồng. Tổng cộng 8 cái to lớn của đá, vào giờ khắc này phía trên dĩ nhiên mơ hồ có lấy lực lượng màu vàng không ngừng cụ hiện, nhìn thấy một màn này, Tử Anh trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cùng lúc đó, trong nữ nhi quốc Vô Tận Sinh Linh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bắt đầu lướng về Thương Thiên bên trên gầm thét. Chúng ta khát vọng một cái ánh nắng tươi sáng tương lai, ta khát vọng một cái không yêu thế giới. Chúng ta dâng lên thuần khiết nhất tín ngưỡng chi lực hội tụ ở quốc vương thân, Bạch Tuyết quốc chủ a, tiếp nhận thần dân của ngươi chân thật nhất tín ngưỡng a. Vậy, cái này to lớn âm hưởng mang theo vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực trực tiếp hội tụ tại cái này tám tôn to lớn trên của đá, tạo thành phô thiên cái địa tín ngưỡng chi lực. Cần biết, tại thời gian nửa năm này bên trong, toàn bộ nữ nhi quốc thỉnh thoảng sẽ cử hành một lần đại tế, đem có tín ngưỡng chi lực toàn bộ hội tụ tại ở trong đó. Tại cái này vạn năm bên trong hội tụ tín ngưỡng chi lực quả thực như là ngập trời nước sông đồng dạng liên miên bất tuyệt, cho dù là thế nhân, tại gặp phải loại này tín ngưỡng chi lực thời điểm, cũng là không khỏi có chút lạnh mình. Bởi vì bọn hắn chưa từng có gặp qua như vậy thuần khiết tín ngưỡng chi lực. Đây là người chỉ có tại nhất đô, nhất tìm không đến hy vọng thường ở giữa, mới có thể đủ gặp phải. Loại trừ bên trong Tây phương giáo những cái kia đặc biệt cổ động nhân tâm ra hỏa bên ngoài, e rằng trong hồng hoang cũng lại không người có khả năng làm đến như vậy tiến hành. Cho dù là cửu ánh dạng này, thập đại ma thần một trong uy tín lâu năm chuẩn thánh, vào giờ khắc này cũng là chấn kinh, khó mà kèm theo, trơ mắt nhìn dưới mặt đất bên trên khí vận chi lực cùng tín ngưỡng chi lực không ngừng hội tụ, tạo thành như chẳng rằng đại hải bao la hùng vĩ. Ào ào ào. Giờ phút này ngay tại cầu nguyện tín đô, đang nhắm mắt không ngừng cầu nguyện thời điểm, Nghe được chính mình bên tai truyền đến một tiếng răng hại, đồng dạng âm thanh để bọn hắn không ngừng chìm mê tại trong đó, đây là tiếng ngõ sông, khí vận chi hạ. Một hồi lâu phía sau, tiểu anh vậy mới phản qua thần đến xem trước mặt mình khí vận chi lực điên cuồng hội tụ, có thể trong ánh mắt của hắn không phải chấn kinh mà là cuồng hỉ. Hội tụ tín ngưỡng chi lực, đây chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, ngươi đến cùng là từ chỗ nào mới đạt được như vậy tu luyện chi thuật. Có thể bạch tuyết căn bản liền không để ý tới trước mặt mình cái này tiểu anh, bị khí vận cùng tín ngưỡng chi lực gia trì, hắn trong trước mắt, cảnh giới đã đột phá chuẩn thành đi tới chuẩn thánh đỉnh phong, như không phải nàng không có thành thành cơ sở, e rằng lần nữa lực lượng ra chỉ phía dưới, trực tiếp có thể đem nàng trùng kích đến thánh nhân chi cảnh. Chất Bạch Tuyết đột nhiên phất tay ở giữa vũ khí của mình tháng này vòng đồng dạng linh bảo, trực tiếp hướng về trước mặt cửu anh đang tới, tốc độ nhanh chóng, chốc lát ở giữa liền vạch phá giữa thiên địa nhanh nhất chỉ. Cùng lúc đó, tại chánh né thời gian, cửu anh không ngừng quan sát đến trước mặt mình cái này, Bạch Tuyết vào giờ khắc này hắn mơ hồ ở giữa cảm nhận được trước mặt vị này đã không còn là nữ nhi quốc quốc vương, nàng hình như như là toàn bộ nữ nhi quốc sinh linh không ngừng nhiệt hiện. hiện. Tại Bạch Tuyết trên mình, mắt hắn ở giữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, tựa hồ là chân mình phía dưới phương diện này thế giới bên trong tồn tại. Nhìn thấy công kích của mình, dĩ nhiên đối diện phía trước gia hỏa này có to lớn áp chế, Bạch Tuyết cũng không tiếp tục ẩn dấu liên tiếp xuất thủ công kích ở giữa, nháy mắt liền loành phá hư không trước mặt, thậm chí muốn đem hư không tính cả bốn phía hết thảy toàn bộ muốn dìm ngập. Hai người chiến đấu như là hủy thiên di địa, đồng dạng đại đạo tại diễn dị, thiên địa tại đổ máu. Có thể nữ nhi bất quá bên trong chúng sinh lại vẫn như cũ không quan tâm, tại trên người của bọn hắn mơ hồ có lấy tín ngưỡng chi lực phù văn không ngừng lóe lên che chở lấy an toàn của bọn hắn, đồng thời các nàng lại tại không ngừng làm Bạch Tuyết cống hiến tín ngưỡng chí lực, làm cho các nàng cùng Bạch Tuyết ở giữa liên hệ buộc phát chặt chẽ. Ầm. Nhưng lại tại cửu anh lần này trực tiếp bị đánh chém ra đi, nhịn không được Thương Tiên đổ máu tại điểm, nguyên bản phòng ẩn nơi đây phòng ẩn trực tiếp bị phá ra. Chốc lát ở giữa, trong Hồng Hoang vô số lão ngân đồng, có chút khiếp sợ nhìn hướng xuất hiện tại trong Hồng Hoang hai người. Đây là yêu tộc khí tức, hơn nữa còn là viễn cổ đại yêu. Là người nào như vậy không sợ Thương Tiên trách phạt? Trước ở nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, dẫn phát như vậy chiến đấu. Phải biết, bây giờ Hồng Hoang là gió êm sóng lặng vô cùng, không ít người trực tiếp buông xuống thù hận của chính mình, bắt đầu khổ tu cùng tìm kiếm lấy Chư Thiên thế giới, làm chính mình giành được điểm tích lũy. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày rút đều 2 tới 5 chương. Chương 507, nữ tử áo trắng kia là ai? Phong Hoa Tuyệt Đại. Tại cùng nữ tử kia chiến đấu yêu thần dĩ nhiên là cựu anh. Trong chớp mắt, liền có trong Hồng Hoang cường giả nhận ra ngay tại đại chiến cái này yêu thần thân phận. Cuối cùng Thập Đại Yêu Thần đây chính là viễn cổ cấp bậc tồn tại tại cái kia Hồng Hoang giới loạn nguyên đại bên trong. Vô số thiên tài vẫn lạc, vô số thiên kiêu vùng dậy, tại lúc này không ít người thậm chí xuất hiện hồi ức thân sắc. Kèm theo như vậy tiếng nói, rơi xuống không ít Hồng Hoang cấp bậc lão nhân cũng nhộn nhịp mở mắt nhìn hướng xa xa, dự định thật tốt nhìn một chút năm đó cái này Thập Đại Yêu Thần một trong cường giả hiện nay như thế nào. Cuối cùng tại cái kia viễn cổ thời đại bên trong, trong Hồng Hoang cường giả đã vẫn lạc không sai biệt lắm, số lượng không nhiều không có vẫn lạc cường giả nhộn nhịp vùng dậy, hiện nay đều đã không sai biệt lắm đến cảnh giới của thánh nhân. Mọi người ở đây xét lại một hồi phía sau, nhọn nhịp đưa ánh mắt về phía cùng vị này, chuẩn thành cấp bậc cường giả chiến đấu nhân tộc nữ tử. Kỳ quái, tuy nói hiện nay trong Hồng Hoang, nhân tộc đã trải qua bắt đầu điên cuồng quật khởi, nhưng mà tu vi như thế cường đại nữ tử ta còn thực sự chưa bao giờ thấy qua bao nhiêu. Nói tới có lý, ta trong ngày thường cũng ưa thích tiến về trong nhân tộc quan sát nhân tộc hiện tại biến hóa, cho đến bây giờ lại vẫn không có gặp qua nữ tử này, chẳng lẽ nàng một mực tại ẩn giấu lấy thân phận của mình. Rất nhiều trong Hồng Hoang cường giả có một chút nghi hoặc. Cuối cùng tu vi như thế tuy là tại trong Hồng Hoang không tính là cái gì siêu quần bản tụ trấn áp chư thiên tồn tại, nhưng mà đối với nhân số mà nói cũng coi như mà đến là một phương cường giả, bọn hắn liền chưa từng có nghe qua, cái này thật sự là quái thai. Bất quá nói đến nhân tộc nữ tử vùng dậy, bọn hắn đột nhiên nhớ tới trong nhân tộc nữ tử, ngược lại có một người gần nhất tại không ngừng vùng dậy, nữ tử này tên là Đắc Kỳ, cũng coi như mà đến là phong hoa tuyệt đại, thực lực đi tiên. Quan trọng nhất chính là nữ tử này thực lực cường đại căn nguyên là tới từ trưởng sinh cung, có vị đại nhân kia tại làm cái này hậu trường. Cho nên nói xuất hiện như vậy biến cố, bọn hắn cũng là không có cái gì bất ngờ. Phải biết dựa theo hiện nay xu thế tới hiện hiện, đệ tử trường sinh cũng nói không chắc đều sẽ trở thành thế nhân. Cái này đất kỳ tuy là thực lực cường đại, tài hoa hiện hiện, nhưng đối với bọn hắn tới nói vẫn là kém một chút hòa hợp. Ngay tại rất nhiều hồng hoang cường giả không ngừng mơ màng thời điểm, trước mặt chiến đấu trực tiếp buộc phát ra. Wen, tại trực tiếp tiến vào trong hồng hoang, cảm nhận được chư thiên đại đạo trong trước mắt, Bạch Tuyết đột nhiên cảm nhận được trên người mình bị nào đó giam cầm địa phương, ngáy mắt phá diệt ra, mình cùng phương nãy trời liên hệ thật to tăng cường. Thậm chí hắn cảm giác chính mình vào giờ khắc này cũng có thể tấn thăng làm thánh nhân chi cảnh, chỉ bất quá bởi vì hắn bản thể thực lực yếu kém, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp thăng cấp. Có thể mặc dù là như thế chỉ dựa vào nhục thể chi lực, hắn cùng trước mặt Tôn này yêu thần một trong tử anh, chiến vẫn là có đi có về, thậm chí hơi chiếm lợi thế. Cả hai lại là va chạm nhau đến một chỗ, trong chớp mắt phá vỡ một mảnh hư không, kèm theo bọn hắn chiến đấu bộc phát cường đại. Bốn phía năng lượng ba động cũng bắt đầu không ngừng hiện ra. Bằng vào chính mình vô song chiến pháp cùng tiến ngưỡng chi lực lẫn nhau gia trì, Vào giờ khắc này, Bạch Tuyết thậm chí cảm giác được trong thân thể của mình vô cùng vô tận tiềm lực, ngay tại không ngừng bị kích phát đi ra. Nàng có khả năng cảm nhận được bên trong thân thể của mình hạch bên trong, từng cái quen thuộc diện mục không ngừng xuất hiện tại trong đó, làm chính mình cùng cấp bộ phát cường đại tiến ngưỡng chi lực. Mặc cho trước mặt yêu thần Cửu Anh điên cuồng gầm thét, không ngừng đem nhục thân của mình pháp tướng thi triển ra, chấn nhiếp xung quanh hư không nghiền nát không ngừng. Mặc cho hắn khí huyết như là khói báo động quần quật đồng dạng, chấn nhiếp chư thiên, thậm chí ngay cả chúng quanh thiên hạ đều đã dẫn phát thay đổi, khả năng liền không có biện pháp phá vỡ trước mặt mình Bạch Tuyết trên mình tiến ngưỡng chi lực phòng ngự. Chấn tiệt chấn tiệt, ngươi nếu là không có những tí ngưỡng chi lực này lời nói, Kim Đan bằng thân thể của ta đều có thể đem ngươi cái tên này triệt để xé nát. Mặc cho xem như yêu thần Cửu Anh như thế nào phát tiết một chút trong lòng mình thống khổ, có thể giờ khắc này Bạch Tuyết vẫn như cũ trầm tĩnh, trong tay hắn Nguyệt Luân như là từng đạo vô hình cắt chém chi thuật đồng dạng, điên cuồng chém vào tại trên thân thể hắn, làm cho yêu thần Cửu Anh lẫn giáp, điên cuồng nghiến nát, rơi xuống đến hồng hoang trên đại địa. Đáng giận. Cả hai hữu thế va chạm nhau một phen chấn nhiếp xung quanh hư không tứ chiến đại đạo chi lực điên cuồng lan tràn. Thế nhưng giờ phút này Bạch Tuyết Khúc vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, may may không nhìn thấy nửa điểm vết thương. Người này đến cùng phải hay không nhân tộc? Hắn vì cái gì nhục thể cường đại như thế, hơn nữa lực lượng tinh thần như vậy kiếm thuật, cho dù là ta tại cường đại như thế đụng nhau bên trong cũng nhận không nhỏ thương thế, vì sao hắn cho đến bây giờ một điểm thương thế đều không có hiện hiện, chẳng lẽ hắn cũng không phải là nhân tộc? Ngay tại yêu thần Cửu Anh trong lòng bắt đầu chần nhiếp thời điểm, một bên khác Bạch Tuyết ánh mắt tuy là kiên định, nhưng mà chính nàng minh bạch, ta cùng trước mặt tôn này yêu thần thực lực ngang tài, nhưng mà trong cơ thể ta lực lượng lại không ngừng biến mất. Cuối cùng cái này vốn là không phải thuộc về ta lực lượng, tín ngưỡng chi lực cung phụng cũng tại không ngừng giảm điểu. Ta nhất thiết phải muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không, đối với nữ nhi quốc mà nói vẫn là có cực lớn tổn hại, tuyệt đối không thể bởi vì ta cuộc chiến đấu này để nữ nhi quốc đụng phải to lớn bên kích. Hạ quyết tâm phía sau, bạch tuyết trên mình khí vận chi lực cùng tín ngưỡng chi lực như là triệt để bị nhen lửa đồng dạng, chốc lát ở giữa bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh, xông về trước mặt mình tôn này yêu thận. Thương triều địa phương, Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên đại điện đắc kỷ cùng đế tân hai người lặng lặng quan sát trước mặt mình trận này trong kính hoa thủy nguyệt chi thuật cảnh tượng. Chỉ thấy đến một thiếu nữ, áo trắng tóc trắng, giờ phút này đang cùng một tôn yêu thần không ngừng chiến đấu, cả hai chỗ nổ rộ lực lượng liền hư không cũng vì đó chấn động. Quan sát trước mặt mình cái này cảnh tượng, trong ánh mắt của đắc kỷ mang theo vài tia vẻ rung động. Sư minh không thể tưởng được ta người trong tổ chức lại còn giống như nhân vật này, nữ tử này tài hoa cùng thực lực tuyệt không phải tại dưới ta, hơn nữa còn có khả năng tu luyện tới trình độ như vậy, quả thực là đáng sợ nghe được chính mình sư muội như vậy khích lệ trước mặt mình thiếu nữ này, Đế Tân Đồng Dạng cũng là gật đầu một cái. Đát Kỳ Thế nhưng minh bạch mình bây giờ nhân tộc tình huống phải biết trong nhân tộc tuy là xuất hiện không ít đại năng, nhưng đều là chủng tộc khác chuyển thế trùng tu người, trong đó còn cất giấu không ít thời kỳ viễn cổ lão ngân đồng, thực lực của bọn hắn cũng càng thêm đáng sợ. Mà nhân tộc cũng vẫn là không có quá nhiều thuộc về mình đại năng, thế nhưng nữ tử này một chiêu một thức phát tán đi ra khí thế, cái kia rõ ràng đều là nhân tộc mới có thể đủ lực lượng có, mà không phải chủng tộc khác như tên kia. Đế Tân nhịn không được cười ha ha lên, đối với mình bên cạnh Đát Kỳ nói Sư muội, ngươi nhìn kỹ một chút nữa tự kia, ta muốn, ngươi nếu là chân chính minh bạch nữ tử này thân phận lời nói, chắc chắn sẽ minh bạch vì cái gì ta trong nhân tộc có khả năng xuất hiện mạnh như thế người. Đát Kỷ nghe được chính mình lời của sư huynh phía sau, cũng là không vội vã phản bác, ngược lại thì đem ánh mắt của mình thả xuống đến thiếu nữ này trên mình, tựa hồ là đạt tới tính toán nhìn thấy cái gì. Qua sau một hồi lâu, trong ánh mắt của Đát Kỷ lập tức lóe ra cảm ơn từng sợi kim quang, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày rút đều 2 tới 5 chương. Chương 508, Đắc Kỷ xuất thủ. Ồ. Trong chốc lát, Đắc Kỷ dĩ nhiên nhìn thấy trước mặt mình cái này chiến đấu trên người nữ tử đều phát ra khí tức, rõ ràng là đệ tử trưởng sinh cung chỉ có. Hơn nữa không biết là nữ tử này tu luyện như là qua hồi lâu thời gian đồng dạng, thậm chí so với nàng khí tức còn muốn nồng đậm một chút. Ta nhìn thấy nữ tử này trên mình lại có chúng ta trưởng sinh đệ tử khí tức, chẳng lẽ cái này? Thời khắc này trong ánh mắt của Đế Tân, đồng dạng cũng có thần sắc bất đồng tại không ngừng lóe lên. Hắn bắt đầu theo chính mình sư mẫu hiện tại suy nghĩ nói tới, Không tệ, nữ tử này rất có thể liền là chúng ta sư tôn lại đệ tử mới thu, chỉ bất quá đối chúng ta không có nói kể ra mà thôi. Tiếp xuống nếu như là nàng chiến đấu có vấn đề gì lợi nói, chắc hẳn chúng ta những cái này làm sư huynh sư tỷ còn cần giúp đỡ một thoáng. Nói đến đây, Đế Tân Đồng Dạng cũng là cảm thán vô cùng, cuối cùng chính mình người sư tôn này thực sự quá tài kinh khủng. Đơn thuần thực lực phương diện, tại toàn bộ trong Hằng Hoàng, sợ là ngươi không có cách nào có khả năng tìm tới một cái có khả năng cùng chính mình sư tôn tại trên thực lực có chiêu đều cao thấp tồn tại. Thậm chí có đôi khi Đế Tân cảm thấy cho dù là Hằng Hoàng thiên đạo tại gặp phải chính mình sư tôn thời điểm, đều không nhất định có thể đánh được sư tôn. Mà chính mình sư tôn tu những độ đệ này, đồng dạng cũng là đáng sợ vô cùng, có đôi khi đế tân đều làm không rõ ràng chính mình sư tôn đến cùng là từ đâu lấy tới nhiều ngày như vậy phú tốt đến như vậy sư đệ. Mỗi một người đệ tử đều là đáng sợ vô cùng. Hơn nữa hắn còn có một câu cũng chưa có nói hết toàn bộ nói xong. Nếu là ta không có nhị lẩm, thiếu nữ này chố khí tức trên thân phách ra, giống như ta đều đi là đế vương chi đạo, hơn nữa còn xen lẫn tiến ngưỡng chí lực, quả thực là đáng sợ tuyệt cùng, nếu như có thể mà nói Ngược lại có thể thật tốt cùng ta vị sư muội này luận đạo mười hai. Hồi tưởng lại chính mình đế vương chi đạo trong ánh mắt của đế tân, đồng dạng cũng lấp lóe qua nhiệt nóng màu nhiệt huyết. Đế vương tu luyện chi thuật chính là kết hợp tiến ngưỡng chi lực khí vận chi đạo, cộng thêm lực lượng bản thân ba cái này dung hợp lại cùng nhau quả thực đáng sợ tuyệt cùng, tuy là ta tại tu vi bên trên đã có chút khó khăn, nhưng mà nếu có thể đem ba cái này kết hợp lại lời nói, chắc hẳn thực lực sẽ cực kỳ tăng lên. Bất quá, ta vị sư muội này đã đi là đế vương đại đạo, vậy đã nói rõ suy nghĩ gì thường lạnh giá, ngược lại cũng có chút khó khăn. Trong hồng hoang không biết bao nhiêu cường giả quan sát lấy nơi lầy chiến đấu. Giờ phút này thánh nhân cường giả giờ phút này cũng tại rối rít hiện hiện, không ngừng xem trận chiến đấu này, bởi vì ngay tại vừa mới thời điểm, bọn hắn đều đã cảm nhận được trước mặt trong trận chiến đấu này có người tiết lộ ra ngoài khí tức, dĩ nhiên là đệ tử trưởng sinh cung. Giờ phút này, thông thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn ở chính mình tân tu thế giới thế giới thông đạo chỗ tiến hành quan sát nơi này. Một lần trước theo trong thế giới đi ra phía sau biết được, Trường Sinh đạo tôn đem Lâm Cửu Thu làm đệ tử, cùng thiên giáo chủ vẫn tại quan sát đến cái này Trường Sinh đạo tôn đệ tử. Mà lần này hắn khi nhìn đến nữ tử này xuất hiện thời điểm, đồng dạng trong ánh mắt, ngược lại có một chút nhiều lần chấn kinh. Kim Linh Thánh Mẫu tại lúc này nhịn không được nhìn hướng chính mình Sư Tôn. "Sư Tôn, đây là thế nào?" Kim Linh Thánh Mẫu hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng trong ngày thưởng chính mình Sư Tôn một phương diện đang trấn áp chính mình bờ ngông phía dưới thế giới thông đạo, một phương diện khác lại tại không ngừng cảm ngộ thiên địa, nơi nào có suy nghĩ đi xem cái này chuẩn thành ở giữa chiến đấu. "Chẳng lẽ Sư Tôn, ngươi dự định đem nữ tử này thu làm đệ tử?" Thông Thiên Giáo chủ nghe đến đó cả người trên mình mồ hôi lạnh theo áo bào nhỏ xuống. Bất quá hắn chính là thế nhân, tu vi chốc lát ở giữa, những cái này mồ hôi liền biến mất không thấy, căn bản cũng không có bị đệ tử của mình phát hiện không giống bình thường chỗ. Thông Thiên giáo chủ bắt đầu nhịn không được hồi tưởng lại chính mình tại trong cái tiểu thế giới kia tao ngộ, phải biết Trường Sinh đạo tôn làm có thể thu một cái đệ tử, thậm chí ngay cả thế giới phá diệt phương pháp đều hướng mình phô bày. Nếu là mình không đáp ứng chuyện này lời nói, Thông Thiên giáo chủ có lý do hoài nghi Trường Sinh đạo tôn trong trước mắt, liền trực tiếp đem trước mặt mình phiến thiên địa này triệt để hủy diệt, để chính mình đừng nói là thu đệ tử có thể còn sống đều là cái vấn đề. Không Đứa tử này tiên tư tung hoành, chắc hẳn sau này chắc chắn sẽ không thấp hơn thánh nhân vị trí, ta sao lại dám đi chậm trễ nhân gia." Tán Dương một thoáng vị nữ tử này, phía sau Thông Thiên giáo chủ cũng không còn dám tiếp tục đem việc này treo ở ngoài miệng bắt đầu nhịn không được nhìn hướng trước mặt cuộc chiến đấu này, khóe miệng chậm rãi hiện lên cười lạnh. "Chẳng qua là có người muốn xui xẹo mà thôi." Thông Thiên giáo chủ phát giác được cái gì phía sau, cả người nhịn không được bắt đầu đem sự tỉnh để lộ ra tới một điểm. Có thể một bên Kim Linh Thánh Mẫu cũng là đầu góc mơ hồ, có chút không rõ chính mình sư tôn đến cùng đang nói cái gì. Bên trong chiến trường Thời khắc này Cửu Anh đã triệt để biến thành chân thân của mình, nó không còn có biện pháp chịu đựng trước mặt cái này như là bỏ chết đồng dạng giá hỏa tại nơi này không ngừng ngảy đi. Chỉ thấy đến một tôn như là thần ma đồng dạng yêu tộc, chính giữa đứng sừng sững ở giữa thiên địa, vô cùng vô tận yêu khí, không muốn thêm bầu trời trời, lên xe thay đổi, chỉ bất quá thời khắc này hùng hoang thông đạo, cũng sớm đã cường đại đến một loại khác tình trạng, căn bản là không có khả năng chịu đến cái này yêu khí nửa điểm nhiễm. Nhưng mà đối với trước mặt bạch tuyết mà nói cũng là cực kỳ đáng sợ, cuối cùng hắn cũng là dựa vào khí vận chi lực cùng tiến ngưỡng chi đạo đạt tới cảnh giới như thế. Trải qua lâu như vậy, nàng cũng sớm đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Có thể Bạch Tuyết vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lanh khốc mà nhìn mình trước mặt tất cả những thứ này, trên tay vượn rồng vào giờ khắc này linh quang chợt hiện, lại một lần nữa bổ về phía trước mặt mình tôn này yêu thần cái cổ. Có thể cái này yêu thần cừu anh trên cụ thể, chỉ thấy đến từng kia từng dòng lân thiến, như là hóa thành thấu trời qua mang, đồng dạng, trực tiếp đỡ được công kích, nháy mắt xông về trước mặt mình, cái này Bạch Tuyết, chết đi cho ta. Ngay tại cái này yêu thần cừu anh, đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ dung hợp tại một kích này trong chớp mắt toàn bộ bầu trời. Vào giờ khắc này như là độc lại, đồng dạng triệt triệt để để trấn áp đến Bạch Tuyết trên mình, tựa hồ muốn nó no hóa thành thứ băng. Không. Giờ phút này Bạch Tuyết trong lòng cuối cùng xuất hiện từng tia từng dòng gợn sóng, nàng cũng không phải sợ chết mà là cuồng nộ, cuồng nộ vì cái gì chính mình không có đầy đủ tu vi, không có đầy đủ lực lượng đi trấn nhiếp tất cả những thứ này. Đi giết chết trước mặt mình Tôn này yêu thần. Nhưng lại tại cái này yêu thần cửu anh sắp đánh giết trước mặt Bạch Tuyết trong chớp mắt, một cái đồng dạng người mặc nữ tử áo trắng lại ngăn tại giữa hai bên, như là ngang treo giữa thiên địa ngân hà đồng dạng. Tính cả thời không đều vào giờ khắc này bị cố định, chỉ có cái kia theo trong vết nứt đi ra áo trắng thiếu nữ, Vĩnh Hàn Tiên, chấn nhiếp hết thảy và vật. Chương 509, Cửu Anh vẫn lạc, thời Tam Quốc mở ra. Thời khắc này, yêu thần trong ánh mắt của Cửu Âm tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn có khả năng cảm giác được trước mặt mình vùng hư không này toàn bộ bị đông cứng. Mà tất cả những thứ này cội nguồn chính là trước mặt mình xuất hiện cô gái mặc áo trắng này. Chính mình có thể tại nữ tử áo trắng này trên mình cảm nhận được đó là thần uy như ngục, ma thần tựa như biển uy lực bị trấn áp thành bộ dáng như thế, yêu thần Cửu Anh chỉ cảm thấy đến trên da đầu cái kia ở giữa run lên lên, có chút khó có thể tin quan sát lấy trước mặt mình xuất hiện cô gái mặc áo trắng này. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, làm sao có khả năng, trong Hồng Hoang loại trừ nữ hoa thánh nhân bên ngoài, làm sao có khả năng còn có cái khác phái nữ sinh linh thành thánh. Người căn bản cũng không phải là nữ hoa, nữ hoa cũng không phải có ngươi năng lực như vậy. Thời khắc này yêu thần Cửu Anh nhịn không được hét rầm lên. Bạch Tuyết đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn mình trước mặt vị này nữ tử áo trắng nhìn xem cái kia thánh khiết quá mang. Bạch Tuyết luôn cảm giác có hai người bọn họ ở giữa có từng kia từng giỏng cảm giác quen thuộc, nhưng nàng lại nói không được. Có thể Bạch Tuyết đồng dạng cũng minh bạch, chính mình dĩ nhiên không biết trước mặt nữ tử này, nhưng đối với nữ tử xuất thủ giúp chính mình, đó nhất định là hữu duyên tự. Có thể nữ tử áo trắng này cũng là ánh mắt lạnh giá nhìn xem trước mặt mình yêu thần cựu anh ngữ khí lạnh giá dị thường, tựa hồ tại nhìn xem một kiện tử vật. Chỉ là yêu tộc mà tôi, cũng dám thương tổn đến sư muội của ta, hôm nay ta đắc kỷ không xuất thủ lời nói, còn để ngoại nhân cho là ta trong trường sinh cũng không có người xuất thủ đây. Tiếng nói này vừa mới rơi xuống, chốc lát ở giữa trong hồng hoang đại năng triệt triệt để để sa vào đến trong lúc khiếp sợ. Cùng lúc đó không ít đại năng giờ phút này trực tiếp ngậm bước tại chỗ, bọn hắn nhìn thấy trước mặt nữ tử áo trắng này cũng liền là Băng Tuyết, thực lực tiệm lực tương đại, thậm chí đã ra mấy phần muốn đem hắn thu nhập bộ hạ dự định. Có thể giờ khắc này khi nghe đến trước mặt cái này đắc kỷ lời nói phía sau, trong chốc mắt không ít người triệt triệt để để rút về đầu của mình, không còn dám có nửa điểm suy nghĩ, tiếp tục trở lại trong động phủ tu hành lên. Ngoa đảo. Nữ tử áo trắng kia dĩ nhiên là Trường Sinh Đạo Tôn môn hạ, ta nói vì sao nữ tử này bất quá là Đại La Kim Tiên cảnh giới mà thôi liền có thể cùng chuẩn thánh đánh có đi có về. Chẳng trách Nguyên Lai like là vị kia môn hạ đệ tử, hôm nay nhìn sợ là có trò hay để nhìn, ta nhìn cái kia yêu thánh cựu anh thực lực cũng không yếu, bất quá tại gặp phải vị kia đệ tử, vẫn là có ăn quả đắng. Lời ấy sai rồi, cái kia yêu thánh rõ ràng đã không có cách nào có thể còn sống xuống, cuối cùng hai người cũng sớm đã đánh ra chân hỏa, xem bộ dáng là sinh tử muối thủ, có cái kia tại đằng sau nâng đỡ, ai dám đi giúp yêu tộc kia cựu anh. Mọi người tuy là đang nghị luận, nhưng mà trong lòng cũng là hiểu rõ vô cùng, tại nhìn thấy nữ tử này chỗ cường đại cùng vị kia cửa xuất thủ trong lòng cũng là bình thường trở lại khâu ít, cuối cùng có vị kia tồn tại, hết thảy đều có thể giải thích thông. Bác Minh cung. Thời khắc này yêu sư Quân Bằng đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình một màn này, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy vài tia mập mực. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, con tốt vừa mới chính mình cũng không có sót thủ, vốn là dự định lôi kéo lấy yêu thần cửu anh vào ta yêu tộc tới lớn mạnh ta, yêu tộc có thể từng muốn cái này, ngu xuân dĩ nhiên trêu chọc vị nào môn nhân đệ tử, đây rõ ràng là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy nha. Nghĩ tới đây Quân Bằng thầm mắng một tiếng chính mình. Cái này cửu anh tu vi quả thật không tệ, có thể hắn mèo hay bảo hắn đi tuyển người vị kia đệ tử, hiện nay hắn cái mạng này đoán chừng là không bảo vệ được, ta vẫn là yên lặng chờ tại ta trong Bắc Minh cùng. Nghĩ tới đây Côn Bằng liền là cảm thấy một thân xuôi quẹo, còn tốt chính mình vừa mới động lên ý nghĩ này cũng không định xuất thủ, nếu không chính mình cái mạng này kém chút liền bị trước mặt giá hỏa này cho hô chết. Ngươi là sư tỷ. Bạch Tuyết có chút khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình vị này tướng mạo thậm chí trên mình nữ tử áo trắng, trong ánh mắt mơ hồ có lấy chấn kinh. Bạch Tuyết đã từng nghe chính mình sư tôn nói qua, trên mình còn có mấy vị sư huynh sư tỷ. Đắc Kỷ nhìn về phía mình người tiểu sư muội này cười lấy đối với hắn gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa, ngược lại thì ánh mắt lạnh giá nhìn hướng trước mặt mình Tôn này yêu thần cừu anh. Nếu như thực lực ngươi cường đại một chút, có lẽ ta sẽ còn giữ ngươi lại tới, để sư muội ta khí thế cũng coi như mà đến là trả lại ngươi ân nợ, bất quá đã ngươi nhỏ yếu như vậy, vậy liền đi chết đi. Đắc Kỷ vừa dứt lời tiếp một đạo không gian pháp tắc chí lực, ngáy mắt ngưng tụ đại đạo phù văn, chẳng đến xẹt qua trước mặt cái này cừu anh đầu. Mặc cho cái này yêu thần chi huyết đổ máu, ngay tại chỗ nhuộm đỏ nửa màn trời, làm cho toàn bộ trong hừng hăng nhỏ yếu sinh linh nộn nhịp reo hò. Cái kia yêu thần cửu anh tới liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị trấn sát xem như vĩnh thế không được siêu sinh. Lại nhìn thấy trước mặt mình cái này sư tỷ, dĩ nhiên một tay ở giữa liền có thể trấn áp một tôn yêu thần, thậm chí cho yêu thần cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Bạch Tuyết giờ khắc này ở trong lòng cũng là không khỏi kinh hô một tiếng. Thật mạnh, không hổ là đệ tử của sư phó. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, đắc kỳ vậy mới mặt lộ ôn hòa, nhìn hướng sư muội của mình, phất tay ở giữa chỉ thấy đắc đạo đạo tạo hóa chi khí, theo trên màn trời rủ xuống mà xuống bắt đầu khôi phục lại bạch tuyết thương thế. Mà một bên khác, Đát Kỷ liền mang theo bên cạnh mình tiểu sư muội này quay trở về tới Đế Tân nơi ở, bắt đầu vì nàng dàn dựng giải cận kẽ bắt hồn từ gia sư Tôn Cố sự. Đát Kỷ cũng không có sử dụng không gian gì chuyển chi thuận, nàng dự định thật tốt trên đường hỏi một chút chính mình người tiểu sư muội này có như thế nào duyên nợ, đồng dạng cũng là nàng dàn dựng thuật một chút trưởng sinh cung sự tình. Đế Tân chỗ tồn tại. Bạch Tuyết, vị này là nhị sư huynh Đế Tân. Đát Kỷ làm bên cạnh mình Bạch Tuyết giảng thuật, bởi vì tại tới trước trên đường, Đát Kỷ liền đã cho Bạch Tuyết giảng thuật nhiều trưởng sinh cung sự tình. Ha ha, Bạch Tuyết sư muội, sư huynh cũng không có quà tặng gì tặng cho ngươi, món Tiên Tiên Linh Bảo này cũng coi như mà đến là lễ gặp mặt a. Thanh long cửa. Tiên Tiên Linh Bảo. Nhìn thấy chính mình sư huynh lấy ra mấy ngày này linh bảo Bạch Tuyết, trong ánh mắt đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Chính mình sư huynh đều là như vậy ngang tàng sao? Vừa rồi tại trở về trên đường, Đắc Kỷ liền đã tặng cho Bạch Tuyết một kiện Tiên Tiên Linh Bảo, chính là một giọt thương thiên nước mắt. Bên trong ẩn chứa có chút thiên đạo bản nguyên. Mà hiện nay sư huynh của mình phất tay ở giữa lại là một kiện Tiên Tiên Linh Bảo, quả thực dọa Bạch Tuyết nhảy một cái trong năm phía sau. Trải qua cái này trăm năm tuế nguyệt trong nữ nhi quốc, đồng thời, nàng một lần hành động hủy diệt yêu tộc triệt triệt để để nắm giữ phương này địa giới, sáng tạo ra một cái thuộc về nữ nhi quốc ra. Mọi người mặc dù tại tu hành, nhưng mà thời gian cũng không ngừng. Nhân tộc triều đại không ngừng, cuối cùng tiến vào Tam Quốc thời kỳ. Mà một ngày nải vô số hồng hoàng đại năng nhìn thấy trong nhân tộc không ngừng có khí tức cường đại rơi xuống, cũng là không khỏi tở dại. Phải biết hiện nay đã có không ý hoàng, đại năng tự biết, căn bản không có biện pháp tiến thêm một bước, nguyên cớ lựa chọn chuyển thế chúng tu. Hiện nay nhân tộc chính là Hồng Hoang loại thứ nhất tộc làm thiên đạo trung ái, vào nhân tộc cũng là không tính là mà khác một chảng được ra. Chương 510, Hồng Hoang đại năng bồ cục, Tam quốc mở ra, Nam Hoa Sơn. Ba đạo người mặc đạo bào thất ảnh, đột ngột xuất hiện tại chân núi. Ba người này chính là tới trước Nam Hoa Sơn tìm kiếm tiên duyên trước giác, Vu Cắt cùng Tả Tử. Ba người đều là người tu đạo, hôm nay tới đây Nam Hoa Sơn, chính là bởi vì trong ngụm đạt được tiên nhân chỉ điểm, đến đây tìm kiếm tiên duyên mà tới. Trên núi này, quả thật có tiên duyên ư? Trương Zác quan sát một chút mây khói lượn lờ Nam Hoa Sơn, thần sắc tràn ngập kinh yên. Chúng ta đã có may mắn đạt được tiên nhân trong ngõ chỉ điểm, lần này nhất định có thể đạt được tiên duyên. Vu cắt một mặt trời mông nói: "Không tệ, đã tới đều tới, sao không lên núi nhìn qua đây? Trên núi có không có tiên duyên, xem xét liền biết." Tả Từ cũng gật đầu nói: "Bây giờ trong nhân thế tiên nhân tung tích mà mịt, khó gặp. Bọn hắn đã có may mắn trong ngõ gặp được tiên nhân chỉ điểm, liền tuyệt đối sẽ không bỏ dở nữa chừng." Ba người không cần phải nhiều lời nữa, lập tức dọc theo gặp gần đường núi, hướng về đỉnh núi mà đi. Tuy là ba người đều có thể ngự gió phi hành, nhưng núi này khả năng là tiên nhân đạo trưởng, ba người không dám bất kính, vẫn là lựa chọn đi bộ. Đường núi gặp gần khó đi, ba người không biết đi được bao lâu, cuối cùng đi tới đỉnh núi, nhìn thấy một tòa xây dựng trên đỉnh núi lạ quan, Nam Hoa quan. Nam Hoa quan bị mê mụ lượ lờ, xem bên trong đỉnh đài lầu các, từ khí mờ mịt, một bộ tiên cảnh khí tượng. Trên Nam Hoa sơn này quả thật có tiên nhân. Cái này hẳn là tiên nhân đạo trưởng. Nhìn thấy xuất hiện tại đỉnh núi Nam Hoa quan, Trương Giác, Vu Cắt cùng Tạ Từ ba người lập tức đại hĩ. Nguyên bản ba người còn lo lắng sẽ một chuyến tay không, hiện tại xem ra trên Nam Hoa Sơn này quả nhiên có tiên duyên. Ngay tại ba người lưỡng lự phải chăng muốn mạo muội lên trước gõ cửa thời gian, Nam Hoa Quan đạo viện cửa chính bất ngờ mở ra, một tên mặc đạo bào bước lấy đạo kế đạo đồng, theo trong đạo quán đi ra. Tên này đạo đồng 12, 13 tuổi tuổi tác, khuôn mặt tinh xảo như là phấn điêu ngọc trác. Hắn lên trước đối chương giác ba người đánh cái chắp tay nói, "Ba vị đạo hữu mời, lão gia nhà ta đã tính tới các ngươi tới, còn mời theo ta vào trong." Sau khi nói xong, tên này đạo đồng quay người hướng về trong đạo quán đi đến. Chương Zác ba người không dám thất lễ, vội vã theo lấy tên này đạo đồng tiến vào đạo quán. Không hổ là tiên gia đạo trưởng. Trong đạo quán ngọc thạch trải đường, tùy ý có thể thấy được đủ loại tiên hoa dị thảo, để Chương Zác ba người nhìn đến kinh thán không thôi. Ba người theo đạo đồng sau lưng, đi vào đạo quán chủ điện, nhìn thấy ngồi tại trong chủ điện một tên người mặc đạo bào, lão giả râu tóc bạc trắng. Tên lão giả này cười nhạt nhìn về phía tiến vào đại điện Chương Zác ba người, trên mình trong lúc vô tình tản ra tiên nhân khí tức, để Chương Zác ba người run rẩy không thôi. Bái kiến lão thần tiên. Chương Zác ba người không dám thất lễ vội vã phủ phục quý gói. Ba vị xin đứng lên. Theo lấy lão giả tiếng nói vừa ra, một cỗ vô hình kình lực đột nhiên xuất hiện, để Chương Giác ba người không tự chủ được lần nữa đứng lên. Ta tên Nam Hoa, đã đạo tới bây giờ đã có mấy và năm. Lão giả lờ mờ mở miệng, giới thiệu thân phận của mình. Chương Giác ba người lập tức nổi lòng tôn kính, không nghi tới vị này Nam Hoa tiên nhân đã đạo đạo mấy và năm, cái này tại tiên nhân bên trong cũng tất nhiên thực lực tương đại. Chỉ là ba người cũng không biết, vị này Nam Hoa tiên nhân chân chính thân phận, nhưng thật ra là thái thượng một bộ phân thân, bằng không chắc chắn kinh hãi vạn phần. Xem như cao cao tại thượng thánh nhân, Thái thượng nguyên cơ sẽ hạ xuống cố phân thân này, làm tự nhiên là nhân tộc khí vận. Lúc này nhân tộc đại kiếp sắp nổi, cũng chính là thu hoạch khí vận thời điểm, Thái thượng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Hắn sớm đã suy tính ra, trước mắt Trương Giác ba người chính là mỗi thời đại có đại khí vận người, bởi vậy mới có lần này bố cục. Ta tính ra các ngươi đều cùng ta có duyên, các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Thái thượng nhìn về phía Trương Giác ba người hỏi: "Bái kiến lão sư." Nghe được Thái thượng lời ấy, Trương Giác ba người trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ như điên, vội vã lần nữa phụ phục lễ bái. Bọn hắn cũng không biết thái thượng thân phận chân thật, nhưng mà có khả năng bái một vị đắc đạo mấy vạn năm lão tiên vi sư, đã là bọn hắn tha thiết ước mơ. Tịnh Châu, Ngô Nguyên Quận. Vừa mới gia nhập Tịnh Châu quân, vẹn vẹn chỉ là một tiểu tốt lữ bố, trong giấc ngủ gặp được một con hoàng long. "Ta là hoàng long chân nhân, chính là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên. Lữ bố ngươi thiên phú dị bẩm, thân mang đại khí vận, có thể nguyện bái ta làm thầy." Hoàng Long miệng nói tiếng người, đối lữ bố hỏi. Dĩ nhiên là tiên nhân ở trước mặt, lữ bố nguyện ý bái sư. Nhìn thấy có tiên nhân muốn thu chính mình làm đồ đệ, Lữ Bố tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vã quỳ lạy hành lễ. Chắc quận. Lưu Bị tại trên chợ ngẫu nhiên gặp một tên hói đầu ăn mày, sinh lòng thương hại, dùng bán giày cỏ tiền mua bánh tặng cho đối phương. Hói đầu ăn mày ăn xong bánh phía sau, trên mình đột nhiên kim quang đại thịnh, hóa thành một tên cầm trong tay trúc trượng, mặt mang từ bi lão giả. "Ta là Tây Phương giáo chuẩn đệ thái nhân, Lưu Bị tim ngươi ôm nhân thiện, phù hợp ta Tây Phương giáo giáo nghĩa, có thể nguyện bái ta làm thầy." Lão giả biểu lộ thân phận nói. "Bái kiến thánh nhân." Lưu Bị đại hỉ, lập tức không người quỳ gối. "Nô quận" Tôn Kiên vào trong núi đi săn, gặp hổ yêu, gắng sức giết chết, chính mình cũng nhận sâu trọng thương. Đúng lúc này, một tên đạo nhân bất ngờ xuất hiện, phất tay tung xuống từng đạo quang huy, Tôn Kiên thương thế trên người nháy mắt khỏi hẳn. "Ta là đa bảo đạo nhân, Tôn Kiên ngươi vụng dung vật trỗi, có thể nguyện bái ta làm thầy." Đạo nhân nhìn về phía Tôn Kiên hỏi, "Ta nguyện bái tiên nhân vi sư." Tôn Kiên vội vã quỳ xuống đất bái nói, "Một đám hồng hoàng đại năng nộn nhịp phủ xuống thế gian, bắt đầu tìm kiếm tại cái này một thời đại thân mang khí vận chi nhân. Tiên nhân tại thế gian đã không thấy nhiều, có khả năng bái nhập một vị tiên nhân môn hạ." cơ hồ không có người sẽ chọn cự tuyệt. Một đám thân mang đại khí vận nhân tộc, nổ nhịp bái nhập Hồng Hoang đại năng môn hạ, trở thành đối phương cướp đoạt nhân tộc khí vận quân cờ. Loại trừ một đám Hồng Hoang đại năng bên ngoài, chư tử Bạch gia cũng nổ nhịp xuất động, đồng dạng tìm kiếm khắp nơi thân có khí vận chi nhân. Cùng là nhân tộc, bọn hắn cũng không phải là muốn đoạt lấy nhân tộc khí vận, mà là muốn trọng trấn nhiều trường phái học thuyết. Binh gia Tôn Vũ nhập thế, bí danh Đồng Nguyên, Thu Triệu Vân, Trương Nhậm, Trương Tú ba người làm đệ tử, truyền thụ binh pháp, võ nghệ. Dĩnh xuyên quận, Tuân gia lão tổ Tuân Tử Hiền Thánh, đích thân giáo dục Tô Lục, Tuân Du Tuân Khang trở tuân gia con cháu. Quỷ Quốc Tử Bí danh thủy kính tiên sinh, thu ra cát lượng, bàn thống, từ thứ làm đệ tử, chuyển thụ Quỷ Quốc Tuyệt Học. Mạc Gia Mạc Địch nhập thế, Thu Mã Quân, Lưu Diệm, Hoàng Nguyệt Anh đám người làm đệ tử, chuyển thụ Mạc Gia cơ quan thuận. Nhân tộc thiên tài lớp lớp cũng đại biểu lấy một thời đại mới sắp kéo lại mà lớn. Cảm ứng được nhân tộc đại kiếp sắp nổi, Đế Tân, Duyện Chính hai người cùng nhau tiến về Trường Sinh Cung, bái kiến Trần Trường Sinh. Bái kiến sư tôn. Đế Tân, Duyện Chính hai người đối ngồi thẳng ở trong cung điện Trần Trường Sinh khôn mình hành lễ. Hai người các ngươi tới trước làm chuyện gì? Trần Trường Sinh nhìn về phía hai người hỏi: "Sư Tôn, nhân tộc đại kiếp sắp tới, thế hệ này có mấy người có thể làm nhân hoàng, hắn thiên tư bản tính không giống nhau. Ta chậm trạm không cách nào quyết định, bởi vậy đặc biệt hướng Sư Tôn thỉnh giáo, còn mời Sư Tôn chỉ điểm." Đế Tân cung kính hướng Trần Trường Sinh nói: "Chương 511, nhân tộc sự tình, các ngươi không thể tham dự, người vi phạm chết." Nghe xong Đế Tân giảng thuật, Trần Trường Sinh bấm ngón tay suy tính, "Ồ, nhân tộc hiện tại đã đến thời Tam Quốc ư? Tam Quốc nhiều năm loạn chiến, nhân tộc tử thương vô số, điều này không nghi ngờ chút nào là nhân tộc một đại kiếp nạn." Lần này kiếp nạn đối với nhân tộc tới nói, thậm chí còn muốn vượt qua phía trước Phong Thần Đại Kiếp. Nhưng cùng lúc đó, đây cũng là một cái quân hùng cùng lên thời đại. Gia tộc nhân đức Lưu Bị, Nghĩa Bạc Vân Thiên Quan Vũ, Dũng mãnh vô địch Trương Phi, trung can nghĩa đảm Triệu Vân. Thời đại này có rất rất nhiều nhân vật anh hùng, mỗi người bọn họ đều sẽ toát ra thuộc về mình hào quang. Đây cũng là Trần Trường Sinh đã từng cực kỳ ưa thích một khoảng thời gian. Bất quá Tam Quốc anh hùng tuy nhiều, nhưng nếu như nói ai là chân chính nhân hoàng chọn, trong lòng Trần Trường Sinh cũng đã đã có một cái nhân tuyển. Trần Trường Sinh vung tay lên, một bức tranh lập tức xuất hiện tại đế tân cùng doanh chính trước mặt hai người. Xuất hiện tại trong hình chính là một cái vóc người thấp bé, bề ngoài xấu xí thiếu niên. Nhân hoàng chính là hắn. Trần Trường Sinh khẽ miệng nở một nụ cười nói: "Người này có lẽ còn có đủ loại khuyết điểm cùng không đủ, nhưng tại Trần Trường Sinh trong suy nghĩ, hắn không hề nghi ngờ là thích hợp nhất trở thành nhân hoàng nhân tuyển." Tào Tháo, nhìn thấy trong hình thiếu niên doanh chính xuất ra, hô lên tên của đối phương. Doanh chính phía trước hiển nhiên cũng chú ý tới Tào Tháo, thậm chí đem trở thành nhân hoàng nhân tuyển một trong bằng không không có khả năng một chút liền nhận ra đối phương. Người này chính xác khí vận hùng hậu, thành công làm nhân hoàng tử cách. Bất quá so sánh cùng nhau, chắc quận Lưu bị càng trạch tâm nhân hậu, sư tôn vì sao không chọn hắn đây? Đế Tân đánh giá trong hình thiếu niên chốc lát, tiếp đó không hiểu hỏi: "Tào Tháo cũng là Đế Tân tuyển chọn nhân hoàng nhân tuyển một trong, nhưng mà so ra, kỳ thực phía trước Đế Tân càng hướng vào Lưu bị. Lưu bị chẳng những là hán thất dòng họ, một thân khí vận hùng hậu còn tại Tào Tháo bên trên, Đế Tân cảm giác người này so Tào Tháo càng thích hợp trở thành nhân hoàng. Lưu bị người này chính xác trạch tâm nhân hậu, cũng càng động nhân tâm." Nhưng hắn rất ưa thích xử trí theo cảm tính, đây là thân là nhân hoàng tối kỵ." Trần Trường Sinh lắc đầu nói, "Dựa theo nguyên bản lịch sử quy tắc, Lưu Bị nhị đệ Quan Vũ bị Đông Ngô giết chết, Lưu Bị cũng không có suy nghĩ chính mình giang sơn sát tác, mà là một lòng nghĩ muốn vì Quan Vũ báo thù, cuối cùng binh bại bạch đế thành. Người như vậy càng nặng tình cảm, nhưng cũng không thích hợp trở thành nhân hoàng. So sánh cùng nhau, hô lên câu kia thả để ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta thảo, càng phù hợp đế vương tâm tính." Nghe được Trần Trường Sinh nói, Đế Tân cùng doanh chính hai người lập tức không còn phản đối. Nhân hoàng cuối cùng làm người chọn tự nhiên muốn từ Trần Trường Sinh quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị mà thôi. "Vâng." Theo lấy Trần Trường Sinh ý niệm rơi xuống, một đạo cơ hồ ngang qua toàn bộ Hồng Hoang tử khí, nháy mắt xuất hiện tại giữa thiên địa. Đây là Nhân hoàng chi khí. Chẳng lẽ Nhân hoàng Nhân Tuyển đã xác định? Nhìn thấy đạo này xuyên qua toàn bộ Hồng Hoang tử khí, vô số Hồng Hoang đại năng lập tức kinh hãi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Nhân hoàng chi khí xuất hiện, ý vị như thế nào. "Nhanh đi cha, cái này một thời đại nhân hoàng đến cùng là ai?" Hồng Hoang cơ hồ tất cả thế lực đều lập tức hạ đạt cái này một mạng khiến. Nhân tộc xem như hồng hoàng nhân vật chính, cơ hội chiếm hết hồng hoàng khí vận, sớm đã dẫn đến thế lực khác đỏ mắt. Nếu như có thể biết nhân hoàng là ai, tự nhiên sẽ tại tiếp xuống nhân tộc trong đại kiếp chiếm hết tiên cơ, cướp đoạt càng nhiều nhân tộc khí vận. Vô số sợ trường thôi diễn chi đạo hồng hoàng đại năng, lúc này đã trải qua bắt đầu thôi diễn, muốn tìm ra nhân hoàng thân phận. Tự tìm cái chết. Cảm ứng được vô số đạo thăm dò ánh mắt, Trần Trường Sinh sầm mặt lại. Phá cho ta. Theo lấy Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thuộc về thánh nhân tiên đạo chi lực nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vốn là muốn tra xét nhân hoàng thân phận từng đạo ánh mắt, trực tiếp bị Trần Trường Sinh bạo phát thiên đạo chi lực các đức. Phốc. Từng vị ngay tại thôi diễn nhân hoàng thân phận Hồng Hoang đại năng, chịu đến nhân quả chi lực phản vệ, lập tức cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại thế? Đây là Trường Sinh đạo tôn xuất thủ. Một đám Hồng Hoang đại năng trên mặt nhột nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Trường Sinh căn bản không cần đến ra tay với bọn họ, vẻn vẹn lợi dụng nhân quả phản vệ liền có thể đem bọn hắn trọng thương. Thánh nhân khác thực lực tuy là cũng rất mạnh, nhưng cũng lạm không được điểm ấy. Công kích như vậy thủ đoạn đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nhân tộc sự tình, các ngươi không thể tham gia, người vi phạm chết. Một thanh âm xuất hiện, ngáy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Nghe ra đây là Trần Trường Sinh âm thanh, một đám hồng hoang đại năng lập tức câm như hến. Liên Chuẩn Đề, tiếp dẫn, thái thượng có thể một đám thánh nhân, cũng ngừng chứng mình một chút tiểu động tác. Hừ. Nhìn thấy một đám hồng hoang đại năng nhộn nhịp rút đi, Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới bọn hắn. Những cái này hồng hoang đại năng tại nhân tộc bố trí những thủ đoạn nào, Trần Trường Sinh đối cái này nhất thanh nhị sợ, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Bọn hắn mặc dù là đang lợi dụng nhân tộc bên trong những cái kia người có đại khí vận làm quân cờ, nhưng cử động lần này đối nhân tộc tới nói cũng là có lợi, Trần Trường Sinh có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà, nhân tộc tự tỉnh, nhất thiết phải nhân tộc chính mình tới. Nếu có người dám vượt qua đường dây này, vậy cũng đừng trách Trần Trường Sinh tâm ngoan. Nhân tộc có sư tôn che chở, thật là đại hạnh a. Một bên đế Tân cùng doanh chính, lúc này đều là một mặt sùng kính nhìn xem Trần Trường Sinh. Nếu như không có Trần Trường Sinh, nhân tộc coi như trở thành hồng hoang nhân vật chính, chỉ sợ cũng phải biến thành một đám hồng hoang đại năng tùy ý loay hoay khôi lỗi nhất tộc khí vận bị người phân chia. Hiện tại có Trần Trường Sinh che chở, coi như Hồng Hoang Đại Năng có thể lợi dụng cướp đoạt một bộ phận nhân tộc khí vận, phần chính vẫn là thuộc về nhân tộc. Bái Quốc, Tiêu Huệ, mới bị Trần Trường Sinh khâm định làm đời sau nhân hoàng tộc thảo, ngay tại hướng phụ mẫu chào từ biệt. Phu thân, mẫu thân, nhi tử bất hiểu, đặc biệt hướng nhị lão chào từ biệt. Tao thảo người đeo bọc hành lý, lưng đeo bảo kiếm, quỳ gối hai vị trước mặt lão nhân dập đầu nói: "A Man, ngươi đây là muốn tiến về nơi nào?" Tao Tung nhíu mày hỏi. Tao Tung biết chính mình cái nhi tử này là cái không an phận, ngày thường tùy hứng tốt hiệp, Phóng đãng bất kỷ, không tu phần hạnh, cả ngày cùng một đám phố phường hiệp sĩ quấn lấy nhau. Nhưng như lần này một bước chuẩn bị đi xa tư thế, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Phu thân, bây giờ thiên tử lâm cẩm, thập thường thị hóa nước, ta chuẩn bị du lịch tứ phương, kết bạn tứ hải bạn, tương lai thanh trừ gian tặc, giúp đỡ sa tác." Tào Tháo ngữ khí vang vang nói. "Không nghĩ tới con ta lại có như vậy chí hướng." Tào Tung kinh ngạc thở dài nói. "Nguyên bản Tào Tung cho là, Tào Tháo ra ngoài chỉ là du ngoạn mà thôi, không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ liền đã có như vậy chí hướng." Tào Tung đối cái này tất nhiên sẽ không phản đối, hắn lập tức làm người làm Tào Tháo chuẩn bị xe ngựa cùng tùy tùng. Tào Tháo lần nữa hướng phụ mẫu dập đầu, tiếp đó kiên định quay người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Chỉ là không có người chú ý tới, ngay tại Tào Tháo quay người thời khắc, một đạo tử khí từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chui vào thân thể của hắn phía sau biến mất không thấy gì nữa. Chương 512, đại địch xâm phạm, hội tụ hỗn độn. Nhân gian hỗn loạn, tam quốc đình lập, vô biên hồng trần khí che giấu cổ lớn có thể tính toán cùng thủ đoạn. Trước mọi người nhiều vô thượng tồn tại ánh mắt, đều rơi vào nơi đây cuốn vào trận này đại thế đổi thay thời điểm. Vô tận xa sôi thương vũ bên ngoài, Hằng Hoang thế giới đứng sững ở bên ngông hỗn độn hoang vắng địa phương. Bên ngoài thế giới bị một mảnh nồng đậm hỗn độn khói sương bao phủ. Nếu có sinh linh tại bên ngoài nhìn trộm nơi đây, chỉ có thể nhìn thấy một chỗ vô cùng trống vắng hỗn độn hư không, tựa như là một chỗ hỗn độn bên trong cực kỳ bình thường hoang vắng khu vực, cơ hồ không có bất kỳ vật có giá trị. Từng chiếc từng chiếc tản ra hung hãn khí tức cổ lão chiến tuyến, đột nhiên theo trong hỗn độn nhế lên, tựa như một cái thật lớn con trận, tập kết cái này một chỗ hoang vắng địa phương. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều có pha tạp vết khắc, như là vạn cổ tuyết nguyệt bên trong lưu lại chiến đấu dấu tích. Bẻ gãy kiếm qua, tàn lui mũi tên. Những cái này ngày trước chiến đấu in dấu bị lần nữa luyện hóa, dung nhập trong chiến thuyền, hiện lộ rõ ràng quân trận chi chủ khủng bố cùng cường hãn. Đây là Vương gia hạm đội, là cái kia vô cùng khủng bố gia tộc, chỗ có chân chính lực lượng. Tàn phá bốn phía chư thiên, quét ngang đại thiên thế giới. Những nơi đi qua, tồi khô là hủ, tuy là thương khung cũng phải vì đó băng liệt, vô số thế giới trầm luân tại vương gia gót sắt phía dưới. Mà giờ khắc này, cái này vô cùng đáng sợ gia tộc Hắn đem trọng quân tập kết tại bên ngoài Hỗn Hoàng Thế Giới. Một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở quân trận trung tâm, thân hình như thần ma đầu dạng, vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn chăm chú phía trước Hỗn Độn hư không, dung mạo chỗ sâu thả vô biên lửa giận, như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Hắn là Vương Gia Vương Cửu, một cái chân chính tiên chi tiêu tử, từng lập nên qua vô số hiển hách chiến tích, lại lôi một mình, liền làm ra tộc khai cương quốc thổ, đánh ra một mảnh mới tộc vực. Mà giờ khắc này hắn, thần sắc căm trầm, giữa lông mày hiện lên sát cơ nồng nặc, phảng phất nuốt sống người ta thượng cổ hung thú. Thế có truyền ngôn Vương gia cũng không phải hoàn chỉnh nhân hình chủng tộc, thể nội ẩn chứa thượng cổ huyết mạch, vương gia hậu duệ bên trong kinh tài tuyệt diễm người, có khả năng ngược dòng tìm hiểu huyết mạch, diễn hóa ra chân chính hùng thú chân thân. Tiếng nộ vang, từ này một tòa quân trận xung quanh vang lên. Đại đạo luân âm thanh dập dờn ở trong hư không, nhấc lên vô biên và sóng. Vô cùng vô tận hỗn độn chi khí giống như như nước biển, bị một cơ thể không thể đỡ lực lượng cưỡng ép gà ra. Lại một chi hàm đội vào vào, xung quanh vây quanh vô số hộ vệ chiến tuyến, một người cầm đầu đồng dạng tư thế oai hùng chặn trẻ, quần áo lấy một thân khải giáp màu trắng bạc là lấy yếm thấy yếm thấy kỳ dị kim loại luân liên. Cái người trẻ tuổi kia phảng phất một trôi thiên kiếm, đứng sừng sững trong tiên địa, thế không thể đỡ. Một ánh mắt đều có thể chém ra hỗn độn hư không. Vương Bát, không thể tưởng được ngươi cũng tới. Vương Cửu đứng ở quân trận bên trong, nhìn một thoáng vừa mới xuất hiện đồng tộc. Trong trong mắt của hắn hiện lên vẻ kiêng kỵ. Mặc dù là cùng đồng tộc người chào hỏi, giữa hai bên lại không cảm giác được cái gì thân tình. Càng giống là hai đầu mãnh hổ, giữa lẫn nhau lẫn nhau kiêng kỵ, nhưng bởi vì đồng dạng xuất thân, mà không thể không lựa chọn tại lúc này gập ghỡ. Người của Vương gia chết tại nơi này, ta có thể nào không đến." Vương Bát mặt không thay đổi nói, trên người hắn bộc phát ra một cỗ không chút nào kém hơn Vương Cựu ngập trời sắc khí. Đã bao nhiêu năm, không từng có người dám ra tay diệt sát người của Vương gia. Coi như là thần ma, ta cũng muốn đem diệt sát hầu như không còn, lấy chính vương nhà uy lực. Vương Bát lời còn chưa dứt, xung quanh trong hư không liền lần nữa lại truyền ra dị động. Lớp lóe phù văn toát ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, cứ thế mà oanh mạc hỗn độn. Một chiếc thanh đồng chiến truyền trực tiếp đánh xuyên hỗn độn, từ vô cùng địa phương xa xôi, tập kích bất ngờ đến tận đây. Dập dồn không ngừng hỗn độn thủy chung chưa từng lắng lại. Một chiếc lại một chiếc cường đại chiến thuyền xuất hiện tại bên ngoài Hồng Hoang thế giới. Lại có mấy cái tướng mạo trẻ tuổi sinh linh xuất hiện, tướng mạo cùng bề ngoài, cùng Vương Bác, Vương Cửu có rất cao độ giống nhau. Vương Nghị, Vương Tam, Vương Bác, Vương Cửu. Nếu có quen thuộc Vương gia sinh linh mắt thấy một màn này, sợ rằng sẽ ngay tại chỗ hù dọa đến ngây người. Vương gia đời trung niên, thanh niên bên trong người nổi bật, được vinh dự Vương gia thập đại thiên kiêu thanh niên tài tuấn, dĩ nhiên toàn bộ tập kết nơi này. Bọn hắn đại biểu lấy gia tộc này là sắc bén nhất lộ ra một đời người. La Vương gia bên ngoài khai cương thác thổ, đánh tan núi quân. Trong đó một người đứng ra, cũng đủ để dẹp yên một cái thế giới. Mà giờ khắc này, vương gia thập đại thiên kiêu hình như đã đều tập kết nơi này. Các ngươi còn đứng lấy làm gì? Phá vỡ tầng này xương mù hỗn độn, đem nơi này trong trong ngoài ngoài dạo sát sạch sẽ, làm vương thập báo thủ. Một ánh mắt âm độc người trẻ tuổi lớn tiếng quát lên, "Ta muốn đem tất cả hướng vương thập xuất thủ qua sinh linh, toàn bộ luyện thành khối lõi, để bọn hắn vĩnh viễn đều quỳ gối vương thập phía trước lăng mộ sấm hối." Tính hắn vương lục, tính cách như xí hỏa, cùng những người khác không hòa thuận, nhưng cùng vương thập quan hệ trong đó rất là không tệ. Giờ phút này Hắn đã kìm nén không được, muốn vì vị huynh đệ của mình báo thù. Không muốn ồn ào, chúng ta đều là tiếp thu tin tức chạy tới, đã Vương Thập đã vẫn lạc, vậy dĩ nhiên muốn vì hắn báo thù. Vương Cửu thấp giọng nói. Vương Thập nơi ngã xuống rất cổ quái, nơi này trống rỗng, không có chút nào cường đại sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, chỉ có hỗn độn sương mù. Ta hoài nghi là có ngoại địch phục kích Vương Thập, nơi này chỉ là một cái ngụy tạo chiến trường. Đối với Vương Cửu khuyên cáo, Vương Lục lại không có chút nào tán thành. Trong con ngươi của hắn hiện lên một chút thần sắc khinh thường, không chút khách khí trầm miệm nói: "Ta Vương Lục làm việc cũng muốn ngươi vương cửu đế quản. Mặc kệ là công tích vẫn là tu vi, ta đều cao hơn ngươi vô cùng, chảnh qua một bên đi. Vương thập thủ ta tự mình tới báo. Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy người trẻ tuổi đều nhộn nhịp đổi sắc mặt. Liên Vương Cửu cũng là sầm mặt lại. Vương Lục, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể tại trên ta ư? Nhất thời ở giữa, Vương gia Trư Hùng ở giữa không khí biến đến vi diệu, mật mờ địch trí tại không ngừng va chạm ma sát. Tuy là Vương gia thập đại thiên kiêu nổi danh bên ngoài, nhưng mà hai bên ở giữa lại có minh tranh ám đấu. Mấy người bọn họ đối với mình tại Thập Đại Thiên Kiêu bên trong bài vị đều có bất mãn. Một nhóm phế vật muốn đánh giá, liền cút cho ta hồi tộc. Đến nơi này, là đến cho vương thập báo thủ, không phải để mấy người các ngươi đấu võ mồm ra. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, đem vương gia Trư Hùng đều mắng đi vào. Sau một khắc, một đạo áo đỏ thân ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người. Đó là một nữ tử, dung nhan tuyệt thế, trên mình càng lưu chuyển lên một cỗ huyền diệu mà khó hiểu vật luật. Cứ việc nữ tử thân ảnh nhìn lên rất là nhỏ bé, cùng chung quanh to lớn chiến thuyền so ra, giống như giọt tử hạt bụi nhỏ. Sau khi cái này một bộ áo đỏ xuất hiện tại điểm, tại trận vô số cương giả, lại không tự chủ được mến thở. Vương Nhất, vương ra 10 vị tiên kiêu bên trong đệ nhất nhân. Tuy là mặc khác mấy vị tiên kiêu, đối với mình thực lực cùng bài danh có bất mãn, nhưng đối với vương Nhất, thái độ của bọn hắn lại tươi sáng mà nhất trí. Mặc kệ là thực lực vẫn là công tích, vương Nhất đều là không thể nghi ngờ vương gia đệ nhất nhân. Một cái sớm đã bước lên tiên đạo cửu giai, đến gần vô hạn siêu thoát cái thế tồn tại. Luận tu vi, vương Nhất chọn vẹn nghiền ép thập đại tiên kiêu bên trong mặc khác mấy vị đồng tộc. Luận chiến tích, Nàng Càng là bằng sức một mình, làm bây giờ vương gia đánh xuống nửa giang sơn. Ngay trước nữ tử áo đỏ xuất hiện một khắc này, vương gia Thiên Kiêu nhọn nhịp túi đầu. Nguyên bản còn mặt lộ bất mãn vương lục càng là thu lại thần sắc, cùng hắn vương gia tộc người một chỗ, một mực cung kính hướng nàng quỷ quý hành lễ. Nhiều trên chiến hạng, vô số vương gia tinh huệ, càng là cùng tiếng gào thét, âm thanh truyền hỗn độn. Vương gia Trư Bộ gặp qua đại tỷ. Chương 513, trường sinh đạo tôn tại bên trên, phù hộ đệ tử có thể bắt một con cá lớn. Vương nhất một mình đứng sừng sững hư không, trên mình lưu chuyển lên cường đại mà khó hiểu khí tức. Thân là vương gia tu vi tuyệt cao đệ nhất nhân, tâm mắt của nàng tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng với tới. Ngay cả như vậy, Vương Nhất nhìn trước mắt vô cùng hoang vu mà cần côi hỗn độn khu vực, vẫn mang trong lòng nghi hoặc. Hoang vu như vậy vắng vẻ địa phương, tại sao lại để Vương Thập vẫn lạc nơi này? Lẽ nào thật sự như Vương Cửu nói, nơi này chỉ là nguy trang, Vương Thập chân chính vẫn lạc địa phương cũng không ở đây. Ngay tại Vương Nhất suy tư thời điểm, một chiếc thuần trắng chiến hạm, tại hỗn độn bên trong chậm chậm chạy nhanh tới. Tuy là theo thể tích bên trên, cùng hắn cao lớn chiến thuyền so sánh, Cái này một chiếc chiến hạm màu trắng cũng không thua hút, thậm chí có chút tinh tế. Nhưng mà làm cái này, một chiếc chiến hạm xuất hiện tại sao Lương Vương nhất thời điểm. Tại trận tất cả vương gia bộ hạ nhộn nhịp né tránh, từng chiếc từng chiếc chạy qua thảm liệt chém giết chiến hạm, làm cái kia một chiếc thuần trắng chiến hạm, tránh ra một con đường. Đây là Vương Nhất chiến hạm. Là nàng chinh chiến nửa đời, chinh phạt vô số thế giới phía sau, cướp lấy vô số tài nguyên chế tạo bất thế trọng khí. Vương Nhất đứng sừng sững ở hư không, nhìn xem cái kia một mảnh bị sương mù hỗn độn bao phủ dư không. Khóe miệng của nàng đột nhiên cong lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Mang theo có chút châm biếm cùng khinh thường. Có vấn đề hay không, đem nơi này hủy chẳng phải sẽ biết. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, đối sau lưng chiến hạm truyền ra một đạo ý niệm. Sau một khắc, cái kia một chiếc ngưng tụ vô số tâm huyết chiến hạm màu trắng, phát sinh cực kỳ bắt mắt biến hóa. Từng sợi ẩn chứa khủng bố sát lực qua mang, theo trên chiến hạm bốc lên. Một tôn khủng bố họng pháo, theo trên chiến hạm ló ra. Cự pháo vẻ ngoài hiện hình rồng, họng pháo tính mịch, như là một đầu nuốt sống người ta cự long. Toối mịt họng pháo bên trong, ẩn chứa đủ để hủy diệt thế giới sức mạnh vũ trụ. Thế mà lại trực tiếp vận dụng món đồ này Một bên mấy vị vương gia thiên tiêu, nhộn nhịp tặc lưỡi không lời, đối với vương nhất cách làm cảm thấy chấn kinh. Vương nhất trên chiến hạm thần pháo lai lịch phi phàm, là vương gia thu nạp được vô hạn thế giới luyện khí sư, lấy vô số người tâm huyết, hao phí khó có thể tưởng tượng đại giới mới tế luyện mã thành. Truyền luôn cái này trên một tòa chiến hạm chủ pháo đúc thành không lâu. Vừa vặn gặp được một cái vương gia thống trị thế giới phát sinh phản loạn, thế giới kia thổ dân tu sĩ đem vương gia phái sứ giả tập sát, phong bế thế giới thông đạo, dự định cùng vương gia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nghe chuyện này vương nhất trực tiếp lộ ra ngay món này sắc khí. Một pháo đem cái kia thất tinh thế giới oanh thành hư vô. Mà giờ khắc này, như thế cường hãn khủng bố sát phạt trọng khí, rõ ràng nhắm ngay một mảnh cơ hồ không có chút giá trị xương mù hỗn độn. Mấy vị vương gia thiên kiêu không cần nghĩ cũng biết, tại cái này một pháo phía dưới, những cái kia từng tia từng dòng hỗn độn khí đem bị triệt để cho bụi. Thậm chí ngay cả cái này một mảnh hỗn độn hư không, đều muốn đến đây biến mất. Diệt. Vương Nhất gào to nói, sau lưng chiến hạm, cũng lập tức đánh ra một đà uy lực cực mạnh công kích. Một đoàn tử vô số phù văn cấu tạo hoàn thành đạn tháo, theo trên chiến hạm bắn ra, hướng về phía trước hỗn độn khối xương. Đây là đủ để đánh xuyên một cái thế giới vô thượng sắc khí. La hủy thiên giật địa, phá hủy trật tự, diễn sát nhân vật vô thượng chí cao lực lượng. Song khi cái này gần như không thể chống cự một kích, rơi vào cái kia hỗn độn khói xương bên trong thời điểm, khiến Vương gia mọi người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nhan nhạt cơn sóng, tại xương mù hỗn độn bên trên dập dờn mà lên, tựa như là một quả đá rơi vào mặt hồ, có khả năng tùy tiện phá hủy thất tinh thế giới vô thượng sắc khí, lại chỉ có thể nhẹ nhàng ảnh hưởng đến hỗn độn khói xương lưu động. Làm sao có khả năng? Trong này có độ vật Nguyên bản còn trong lòng nghi ngờ vững nhất, trông thấy hỗn độn khói sương bên trong phản chiếu ra một cái bóng mờ. Ánh mắt lập tức nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra uy nghiêm đáng sợ mà hùng lệ sắc cơ. Một bên mấy vị vương gia tiên kiêu phản ứng càng là kịch liệt. Nơi này rõ ràng cất giấu một cái thế giới, che giấu tại sương mù hỗn độn bên trong, lại dám gạt qua thai mắt của chúng ta. Vương bắt phản ứng có chút quá dị, sững sờ nhìn kỹ cái kia một chỗ hồng hoang thế giới hiện hóa hư ảnh. Hiện tại tiên cơ chi thuật bên trên có rất cao thành tích. Bởi vậy so cái khác vương gia tiên kiêu biết được càng nhiều. Cửu Tinh thế giới Đây là một cái cùng tổ giới đồng cấp cựu tinh thế giới, là thế gian nhất hiếm thấy vô thượng tài nguyên." Hắn tự lẩm bẩm nói. Thần tinh cực kỳ cuồng nhiệt, trong đôi mắt đã nổi lên trước nay chưa có dã vọng. Giờ phút này, theo lấy cái khắc vương gia thiên kiêu phản ứng lại, ánh mắt của mọi người cũng lập tức nhiệt nóng lên. Tất cả vương gia thiên kiêu cũng chưa từng nghĩ đến, tại cái này vô cùng hoang vu cằn cỗi địa phương, thế mà còn biết cất giấu một cái thế giới, một cái đủ để cùng vương gia tổ giới sánh ngang, thậm chí cả phồn vinh thế giới. Theo lấy cái kia lúc trước vương gia trọng pháo một kích, trên lập tại bên ngoài Hồng Hoang Thế Giới Hỗn Độn Khí tức nhận lấy ảnh hưởng, cuối cùng đem Hồng Hoang Thế Giới Khí tức tiết lộ ra ngoài, hiện ra ở vương gia bộ hạ trước mặt. Ngay tại Hồng Hoang Thế Giới Khí tức tiết lộ trong nháy mắt đó, thân ở Hồng Hoang vô số đại năng cũng đột nhịp tâm huyết dâng trào. Dương. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe đến một tiếng theo thiên đạo bên trong truyền đến tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên, lại có ngoại địch xâm lấn. Giờ khắc này, Hồng Hoang trên đại địa, vô số đại năng đều vui vẻ ra mặt, rối rít kích động. Một chút đều chui vào động phủ bắt đầu bế tử quan lão quái vật, đều theo nơi ở của mình bên trong chui ra. Tiếng chung một lần trước vang lên, có ngoại địch xâm lấn. Một lần kia, hồng hoang thế giới nhiều đại năng tranh nhau xuất thủ. Tại 33 tầng bên trên đại chiến tần uy, cuối cùng thu hoạch tương đối khá. Mấy vị kia xuất đại lực đại năng, không thể nghi ngờ là lợi nhuận lớn nhất. Bọn hắn kinh người hồi báo, cũng để cho cái khắc hóa thạch sống cùng các lão quái vật trong lòng bất bình. Ai có thể nghĩ, nhanh như vậy bù đắp tiếc nuối cơ hội đã đến. Lần này, lại có ngoại địch xâm lấn. Đối với trong hồng hoang thế giới ẩn nốt đã lâu những cái kia đại năng mà nói, đây quả thực là đưa tới cửa kinh nghiệm bà bảo. Bọn hắn đang lo trong tay điểm tích lũy không đủ nhiều đây, không đổi được những cái kia thèm thuồng đã lâu thần thông công pháp. Diệt! Một tôn tiên nhân theo minh hạ trong huyết hải vọt ra, thân hóa huyết chỉ, thẳng hướng 33 tầng bên ngoài. Sau lưng có huyết hải tu la tranh nhau mà lên, giống như giao long xuất hải, che khuất bầu trời. Diệt những cái kia dám ham muốn ta Hồng Hoang Thiên Ma tập chủng. Mấy chỗ vô thượng thánh cảnh, cũng có khí tức cường đại lưu chuyển. Từng đạo tiên quang phun trào, hóa thành thông thiên của sáng, thẳng đến 33 tầng. Trường sinh đạo tồn tại bên trên, phù hộ đệ tử có thể bắt một con cá lớn. Hồng Hoang thế giới doanh sơn đại xuyên, lần lượt từng bóng người theo bí mật trong động phủ bước ra, trực tiếp bay về phía 33 tầng. Lần này, đồng dạng là Hồng Hoang thế giới nhiều sinh linh chống cự ngoại địch xâm lấn. Nhưng cùng một lần trước so sánh, bọn hắn thực lực hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay. Bên ngoài Hồng Hoang thế giới, nhìn xem sương mù hỗn độn phun trào, tựa hồ muốn cái kia hư ảo thế giới lại lần nữa che lấp. Vương gia nhiều thiên kiêu cũng nhịn không được híp mắt lại. Đây chính là gần như không tồn tại cựu tinh thế giới, là bọn hắn chinh chiến cả đời đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy trừ vương gia tổ giới bên ngoài cái kia cựu tinh thế giới quả thực là bọn hắn đời này chưa bao giờ gặp gỡ qua vô thượng tài nguyên. Tích chứa trong đó lấy khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Nghĩ biện pháp ngăn cản loại lực lượng này, tuyệt đối không thể để cho cái thế giới này ẩn nấp. Lên câu cá còn muốn chạy. Mấy vị vương gia thiên kiêu ma quyền sắc trưởng, lộ ra vô cùng phấn chấn. Bọn hắn nột nhịp mệnh lệnh thủ hạ bộ hạ, điều chuyển chiến hạm, từng môn uy lực khủng bố trọng pháo không hẹn mà cùng nhắm ngay hồng hoang thế giới chỗ tồn tại hỗn độn khu vực. Từng đạo hừng hực diệt thế ánh lửa lặng yên ngưng kết. Đánh tan tầng kia quái dị hỗn độn sương mù, nhất định phải bắt lại thế giới kia. Vương Cửu kích động gào thét lớn. Nhưng mà, còn không trở vương gia chiến hạm Na Pháo, sắp dẫn mập tại hỗn độn khói sương hồng hoàng thế giới, lại đột nhiên ở giữa ngưng thực lên. Tiên quang lập loé, hồng hoàng thiên đạo chợt tự cấu tạo ra một tòa nguy nga thiên môn, nằm ngang ở trong hỗn độn. Bóng người lắc lư, tiên khí bốc lên. Hồng hoàng thế giới thông đạo, trực tiếp tại vương gia vô số cường giả trước mặt mở ra. Chương 514, vương gia bộ hạ, phụng ta lệnh kỳ, giết. Hừng hực tiên quang phun trào, hồng hoàng thế giới thế giới thông đạo, nhanh chóng tại hỗn độn trong hư không mở ra. Bành trướng mà linh khí nồng nặc theo thông đạo dâng trào mà ra độc thuộc tại Hồng Hoang thế giới quy tắc trật tự, diễn hóa thành một tòa to lớn thiên môn. Vô số tiên thần đứng ở thế giới trước thông đạo, cách lấy tầng kia ngay tại nhánh chóng phai nhạt thiên điệu màn thai, nhìn chăm chú lên ngoại giới vương gia bộ hạ. Giờ khắc này, vương gia nhiều thiên tiêu, tính cả bộ hạ tướng sĩ, thần sắc đều lộ ra cực kỳ xúc động. Trước mắt cái thế giới xa lạ này, là bọn hắn từ trước tới nay tìm kiếm đến cái thứ nhất cựu tinh thế giới. Đây là khó có thể tưởng tượng tài nguyên, chú định trở thành vương gia chinh phục nhiều thế giới bên trong, trọng yếu nhất một cái. Mà bọn hắn xem như sớm nhất người khai hoang tất nhiên sẽ bị gia tộc đi khắc, sáng lập không cách nào tưởng tượng vô thượng công tích, thứ không biết chết sống, lại dám chủ động đi ra chịu chết. Vương Bách Thần Sắc cũng rất hưng phấn, ma quyền sát trưởng, kích động. Trên người hắn dũng động lực lượng cường đại, dự định trước tiên nên kích, xem như dẫn đầu, trực tiếp đánh vào trong thế giới này. Diệt, làm Vương Thập báo thủ. Một bên Vương Lục, giờ phút này giống như điên dại, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra cực kỳ nóng nảy. Vương Thập vẫn lạc, kích thích tâm cảnh của hắn. Mà giờ khắc này một cái mới cựu tinh thế giới, đột nhiên ở giữa xuất hiện, càng làm cho Vương Lục đã kìm nén không được diễn sát những cái kia chết tiệt tổ dân, đem cái thế giới này toàn bộ bắt lại, nơi này sẽ thành vương gia thủy biến, bước vào tầng thứ cao hơn mấu chốt địa phương. Nhiều thiên kiêu bên trong, một thân áo đỏ vương nhất mặt như băng sương, nhưng mà giữa lông mày lại đồng dạng lưu chuyển lên không che giấu chút nào tham lam. Nàng tại thiên đạo cửu giai đứng sừng sững đã lâu, khoảng cách siêu thoát cảnh giới đều chỉ còn lại nửa bước. Chính là cái này nửa bước, lại khiến nhiều vương nhất tháng năm dài đằng đẵng. Đến nàng cảnh giới này, tự nhiên minh bạch mình muốn tiếp tục đột phá tu vi, nhất định phải có người thường không cách nào tưởng tượng khoáng thế tiên duyên. Mà dạng này tiên duyên tạo hóa Nơi nơi chỉ có loại kia cựu tinh thế giới mới có thai nghén sinh ra khả năng. Vương gia tổ giới mặc dù là cựu tinh thế giới, nhưng mà cái kia một phần sinh ra tại tổ giới tiên duyên, sớm tại cổ lão tuế nguyệt phía trước liền bị tiêu hao, vì vương nhất này tuy là danh xưng vương gia đương thế đệ nhất nhân, nhưng cũng tìm không được một phần khác có thể chống đỡ chính mình tiếp tục đột phá khoáng thế cơ duyên. Giờ phút này nhìn chăm chú lên trước mắt hồng hoang thế giới, trong lòng vương nhất cũng đã đã có một chút rõ ràng xúc động. Trong thế giới này tất nhiên có khó có thể tưởng tượng tạo hóa, nếu là có thể nắm giữ lời nói, ta tất nhiên có thể vượt qua trên thiên đạo, chân chính siêu thoát. Vương nhất tho tay, lòng bàn tay hiện lên một đạo chữ vương lệnh kỳ. Thân là vương gia thiên kiêu bên trong đệ nhất nhân, đây là vương nhất đặc hữu uy quyền. Vương gia bộ hạ, phụng ta lệnh kỳ, giết. Chữ vương lệnh kỳ vụ xuống, trên chiến hạm vô số vương gia đám người tùy tùng chen chúc mà tới, chen nhau nhào về phía cái kia một chỗ hồng hoang thế giới thông đạo. Nhưng mà, ngay tại rộng lớn thiên môn hiện lên mấy mắt, thế giới thông đạo còn không có chân chính củng cố, hồng hoang thế giới vô số đại năng liền tranh nhau chen lấn theo trong thế giới vào ra. Nét mặt của bọn hắn đồng dạng phấn chấn, từng cái kích động không thôi, như là gặp phải thiên cổ khó gặp tiên duyên. Mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững ở nhiều hồng hoang cường giả bên trong, lộ ra cực kỳ dễ thấy. Tam Thanh, Địa Tổ, Minh Hạ, những cái này cổ lão thánh nhân đều xuất động. Trong hồng hoang thế giới, chư thánh là không hề nghi ngờ một đường chiến lực. Tuy là bây giờ hồng hoang, Hỗn Nguyên cường giả số lượng không ít, nhưng mà Tam Thanh hàng ngũ vẫn là Hỗn Nguyên cường giả bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Nhìn xem hồng hoang cường giả không ngừng theo thế giới trong thông đạo tuân ra bộ dáng, trên mặt của Vương Lục cũng lộ ra khinh miệt nụ cười. Không biết sống chết tạm ngư, còn dám phản kháng. Như vậy thấp kém sâu kiến, dĩ nhiên chiếm cứ cựu tinh thế giới. Quả nhiên là khinh nhẫn cơ duyên. Tại vương gia tử tổ giới bắt đầu, giai đẳng đăng đắc đối ngoại khuyết trường quá trình bên trong, tự nhiên gặp được vô số cái tính toán ngăn cản vương gia mũi quân thế giới. Đã từng có một chút cường đại thổ dân sinh linh, lựa chọn chủ động lên kích, muốn đem vương gia cường giả tiêu diệt tại bên ngoài thế giới. Chỉ tiếc, vô số lần cố gắng toàn bộ thất bại. Vương gia sừng sững tại thế gian, thủy chung không ngã. Hằng hoang cường giả chủ động xuất kích, tại vương gia nhóm thiên kiêu trong mắt tự nhiên là tốn công vô ích phản kháng. Bỏ ngựa lẩu xe, không biết tự lượng sức mình. Vương gia thiên kiêu bên trong lại có một người đứng dậy. Vương Tam người mặc chiến giáp, trong tay nắm lấy phương thiên kích, trước tiên phóng tới đối thủ. Nhưng mà, hắn mới vừa vận phóng ra một bước, liền bị Vương Nhất không chút khách khí một bàn tay đánh trở về. Oen! Một tiếng vang rộ bật hai, không chút khách khí vung tại Vương Tam trên mặt. Để đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn ngay tại chỗ ném cái lão đạo, loạn choa loạn choạng đụng vào hỗn độn hư không. Vương Tam, mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, đừng không biết sống chết, hướng nhân gia trên mũi lao đụ. Vương Nhất ánh mắt giờ phút này biến đến nguy hiểm, đôi mắt chỗ sâu, càng toát ra một chút cẩn thận. Hùng hoàng thế giới là một cái có khả năng cùng vương gia tổ giới lẫn nhau ngang bằng cựu tinh thế giới, hắn nội tình tự nhiên thăm hậu vô cùng. Sinh ra tại cái thế giới này thổ dân sinh linh, thực lực đồng dạng sâu không lường được. Vương nhất cũng không hoài nghi, một phương thế giới này có lẽ sẽ có có thể cùng chính mình chống lại cường giả tồn tại. Tại cường giả như vậy trước mặt, vương tam lô mãng như thế lô mãng hành động hoàn toàn là tại mất mạng. Nhưng mà ngay tại cái này trong nháy mắt, nhiều hồng hoang cường giả đã bước vào thế giới thông đạo. Bọn hắn mượn 33 tầng chi lực, đi vào bên ngoài thế giới hỗn độn hư không. Từng đạo khí tức kinh người lưu truyền mà lên. Hỗn Nguyên Uy áp giờ phút này bao phủ hỗn độn hư không, càng đem xung quanh phun trào xương mù đều bốc lui một chút. Vài trăm vị Hỗn Nguyên cường giả. Đây là đáng sợ đến bậc nào chiến trận. Khó trách Vương Thập sẽ vẫn lạc tại nơi này, thế giới này lại có nhiều như thế cường giả tồn tại, Vương Thập chết cũng thật là không an. Nhìn thấy những cái kia Hồng Hoang thế giới cường giả, Vương bắt trong lòng nghi hoặc cũng theo đó hóa đi. Vương Nhất Tiên lặng nhìn chăm chú lên cái kia một nhóm đằng đằng sát khí Hồng Hoang cường giả. Nửa bước siêu thoát cảnh giới vô thượng uy áp phong tỏa chúng quanh hỗn độn hư không, trực tiếp lấy sức một mình chống lại Hồng Hoang thế giới nhiều đại năng. Ánh mắt của nàng khóa chặt tại hai đạo lơ lửng không cố định trên thân ảnh. Mấy trăm Hỗn Nguyên cường giả bên trong, lại còn cất giấu hai tồn Thiên Đạo cảnh. Chẳng lẽ cái thế giới này đã sinh ra vực chủ? Bằng không mà nói, coi như là cựu tinh thế giới, cũng không có khả năng 보유 giữ được nhiều như vậy cường giả. Nghĩ đến một cái không tốt lắm khả năng, Vương Nhất sắc mặt trầm xuống. Mà giờ khắc này Hồng Hoang cường giả cũng đã không nhẫn nại được. Nhiều như vậy địch nhân liền đứng ở trước mặt mình, nếu là lại không ra tay, đó chính là đem điểm tích lũy chấp tay nhường cho. Vạn nhất để tu sĩ khác nhận được tiếng nghi, đây chính là một bút thiên đại tổn thất. Đối với bây giờ Hồng Hoang cường giả mà nói, địa tích lưu đã trở thành bọn hắn chứng đạo trên đường trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng mà nhìn xem những cái này như lang như hổ, thân xác muốn điên Hồng Hoang cường giả, vương gia nhiều bộ hạ, lại có chút không đi ra. Một đường chinh phạt đi tới, bọn hắn gặp phải địch nhân, cũng có bi tráng chịu chết cường giả. Thế nhưng chưa từng có cái nào thế giới thổ dân sinh linh, dám dùng loại kia nhìn con ngồi ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Chương 515, đến cùng ai mới tợ săn? Đây là bậc nào hoang đường? Đem vương gia hàm đội, coi là con ngồi. Rít. Minh Hả lão tổ gầm lên giận dữ. Hai thanh vô thượng sát kiếm diễn hóa diệt thánh thần thông, trực tiếp đâm thủng hỗn độn hư không, thẳng hướng vương gia chiến hạng. Lần trước đại chiến phía sau, Hằng Hoang vô số cường giả đã từng có nhiều lần tôi diễn, muốn biết tu hoạch càng nhiều điểm tích lũy bị pháp. Tại một chút tiên cơ cao thủ liều mạng dự toán phía dưới, cũng là đã có một chút thành quả. Trong đó có một loại khả năng, chỉ cần tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, đạt thành phương diện nào đó thứ nhất, đạt được điểm tích lũy liền sẽ đối lập nhiều một ít. Ma Minh Hà lão tổ, hiển nhiên đánh lấy cái chủ ý này. Hằng Hoang bên trong, tu vi ở trên hắn cường giả vẫn có mấy vị co như là lần này lại chiến, Minh Hà lão tổ cũng không xác định mình có thể thu hoạch lớn nhất chuyến quả. Xuất thủ trước, cướp cái tiên cơ, đây mới là chắc chắn nhất sự tình. Theo lấy Minh Hà lão tổ xuất kích, cái khác cường giả cũng nhộn nhịp phản ứng lại, tranh nhau chen lấn động thủ công phạt. Huyên Hoang địa khí phô trào, cô đọng lấy Hỗn Nguyên chi lực, trấn áp giới ngoại hư không, giờ phút này hóa thành một tòa vô cùng uy nga hỗn độn thần sơn, đánh tới hướng Vương gia chiến hạng. Địa tổ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp thẳng hướng đối thủ. Chiếu sáng cự âm. Thế lương tiếng long ngâm vang lên, một đầu hư hảo tuyết nguyệt trường hà Ở trong hỗn độn đi lên, cuồn cuộn sóng lớn cuốn ngược mà lên, thế không thể đỡ chụp về phía Vương gia Bộ Hạ. Một cái hình rồng tự ảnh ẩn tại hư hào Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong, nên kích nóng địch. Nhiều hồng hoang đại năng đều động thủ, liền Vương gia Bộ Hạ đều giật mình tê lên. Giờ khắc này, rất nhiều vương gia tu sĩ trong lòng đều sinh ra một đạo ảo giác. Phản phất bọn hắn, mới là cái kia một nhóm sắc bị đi săn con ngồi. Minh Hà sát kiếm, bạo phát vô số sát phạt chi lực, đâm thẳng vương gia nhiều chiến hạng tạo thành chiến trận trung tâm. Nhưng mà hắn động thủ mặc dù nhanh, lại có một đạo khác thế công, đi sau mà tới trước. Cướp tại sát kiếm phía trước, cái thứ nhất oanh kích vương gia bộ hạ tạo thành chiến trận lên. Thái cực độ, chấn. Thái thượng, xuất thủ. Thái cực chi đạo, động tĩnh kết hợp. Thái thượng xuất thủ, nhìn như phiêu miểu vô hình, như linh dương móc sừng, không có nhiễm chút nào khói lửa. Nhưng mà hắn vừa ra tay, liền là đại sát chiêu. Thái cực độ không chút khách khí chấn áp mà ra, vô cùng vô tận tiên thiên âm dương chi khí lưu chuyển, diễn hóa một tòa kiếm kiểu, trực tiếp chùn lên vương gia chiến trận bên trên. Chấn áp. Đây là một kiện tiên thiên chí bảo tuyệt thế uy năng. Vương gia nhiều thiên tiêu, càng là khiếp sợ không thôi. Vương Bác nhìn chăm chú lên cái kia một tòa nhấp nho âm dương thái cực đồ kim tiểu, nghẹn ngào chu lên. Tiên Tiên Chí Bảo. Trung quanh cái khác thiên kiêu, cũng như đại mộng mới tỉnh, nhột nhịp nhìn về phía cái kia một kiện tiên tiên chí bảo. Dạng này thần vật, cho dù tại vương gia tổ giới cũng là chí bảo. Vương Bác, vương phủ đám người, mặc dù là gia tộc bên trong cái thế thiên kiêu, nhưng cũng không có nắm giữ loại chí bảo này tư cách. Trên thực tế loại trừ bên ngoài vương nhất, còn lại mấy vị vương gia thiên kiêu trong tay, cũng không có khả năng chân chính cùng tiên tiên chí bảo lẫn nhau sánh ngang thần vật. Nhưng mà khiến vương gia bộ hạ bất ngờ chính là Thái thượng xuất thủ tựa như là một cái tín hiệu. Bản cổ phiến, ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng xuất thủ, đồng dạng thế không thể đỡ, thân là Tam Thanh một chồng, hắn bản cổ trong tay cở cũng không so thái cực đồ kém. Thậm chí tại sức công phạt bên trên, chỉ có hơn chứ không kém. Thông Thiên giáo chủ đồng dạng không thua bao nhiêu. Đừng nói là Tam Thanh bên trong, coi như nhìn chung hồng hoang thế giới, hắn chỗ chấp trưởng Chu Tiên Tư kiếm, cũng là nhiều sát phạt trọng bảo bên trong tổ tông. Trong chớp mắt, một tòa kiếm trận hành không xuất thế, trực tiếp đem Vương gia chiến trận cắt chém ra bộ phận. Vương Lục tính cả bộ hạ chiến hạ bị Thông Thiên Giáo chủ lấy vô thượng thần thông, theo Vương Gia Đại quân bên trong miễn cưỡng tách rời. Tam thanh gần như đồng thời xuất thủ, hai bên ở giữa tương hô tương ứng, bất ngờ trở thành hồng hoang các cường giả dẫn đầu đại tướng. Giết! Giết! Giết! Tiếng họ giết, kinh thiên động địa. Vô số hồng hoang cường giả trong nháy mắt liền cùng Vương Gia Đại quân giết tại một chỗ. Vương Gia Thiên Kiêu cũng lạ không cam lòng yếu thế. Tuy là hồng hoang thế giới sinh linh cái này cường đại quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Nhưng tại chính thức trên chiến trường, nào có bởi vì địch nhân cường đại, liền sợ chiến lánh nạn đạo lý. Tại song phương giao phong nhe mắt, Phô Thiên cái địa huyết vũ hiền lên. Minh Hà lão tổ thôi động hai thanh sát kiếm, đem một tôn ngăn tại trước mặt Hỗn Nguyên cảnh cường giả bộ ngang. Kiếm quang lạnh thấu xương mà động, đem đối thủ chém thành máu trần, tính cả quy tắc, nguyên thần cùng hết thảy yin dấu đều ép diệt. Sau một khắc, Minh Hà tay cầm sát kiếm, trước người một chém, chống đỡ Vương Bát dưới cơn thịnh nộ phóng tới một đạo diệt thánh tên. Tôn này sát tính có một 02 hồng hoang tu la chi tổ, giờ phút này âm lẫm cười một tiếng, đầu tiên là nhìn Vương Bát một chút, lập tức thẳng hướng Vương Gia đại quân. Nhìn xem Minh Hà thông dong đi xa thân ảnh, Vương Bát càng là giận không nhịn nổi. Mới vừa rồi bị Minh Hà lão tổ chém giết cái kia một tôn Hỗn Nguyên cường giả, là dưới trướng hắn thống lĩnh, là hao phí đại lượng tài nguyên bổ dưỡng ra được tân phúc, không nghĩ tới lại vẫn lạc tại nơi này. "Hỗn trưởng, lưu lại cho ta." Vương Bát giống giận, muốn truy kích mà đi. Nhưng mà, Thái thượng Tân Ảnh lại trực tiếp ngăn ở Vương Bát trước mặt. "Đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta." Vị này đã từng thiên đạo bên dưới đệ nhất thiên nhân, cứ việc bởi vì trưởng sinh đạo tôn hi thế, để nguyên bản thứ nhất danh tiếng, biến đến rất là trầm miễm. Nhưng không thể phủ nhận là Thái thượng tu vi cùng thực lực, tại Hồng Hoang Trư Thánh bên trong, thủy chung là số 1 tồn tại. Thái thượng vung tay lên một cái, đánh ra phất trần. Từng đầu không thể phá vỡ xiển xích trận tự, theo trong hỗn độn hiện lên, trực tiếp tuôn hướng trước mặt Vương Bát, muốn đem hắn trấn áp. Chiến! Vương Bát gầm lên giận dữ, dâng trào mà lên, hung hãn đón lấy Thái thượng. Hiện tại nhóm địch nhìn quanh, cái kia thống lĩnh chết cũng liền chết, đơn giản là lại bỏ chút thời gian bồi dưỡng một cái thôi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, vẫn là chém giết những địch nhân này bên trong nhân vật thủ lĩnh, mau chóng lãng lại trận chiến đấu này chỉ cần có thể bắt lại cái này cựu tinh thế giới, mặc kệ chết bao nhiêu thống lĩnh đều là đáng giá. Giờ phút này vương gia nhiều chiến hạng cũng lâm vào Hồng Hoang tu sĩ bao vây bên trong. Thực lực của bọn hắn tuy mạnh, nhưng lần này Hồng Hoang thế giới nhiều đại năng, cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Bây giờ Hồng Hoang thế giới, Hỗn Nguyên cường giả vài trăm vị. Giạng này một khối lực lượng nếu là tụ tập tại một chỗ, hiển nhiên là làm người không cách nào coi nhẹ uy hiếp. Chiến cục rất nhanh xuất hiện nghiêng, Hồng Hoang tu sĩ chiếm cứ lấy về số lượng ưu thế, vừa có thiên thời địa lợi, hai bên ở giữa tương hổ tư lửng, nhanh chóng đối vương gia bộ hạ tiến hành giáo sát. Những cái kia Vương gia Thiên Kiêu đều bị Hồng Hoang Thế Giới đỉnh cấp các đại lão ngăn lại. Vương gia binh sĩ giết sạch bọn hắn. Vương Lục gầm lên giận dữ, tại Thông Thiên giáo chủ trong kiếm trận điên cuồng chủ sát. Chiến lực của hắn cực mạnh, tại Vương gia Thiên Kiêu bên trong là không thể nghi ngờ đấu pháp cao thủ. Nhưng Thông Thiên giáo chủ tại sát phạt chi đạo bên trên đi đến càng xa, dễ như trở bàn tay liền đem Vương Lục giết đến bại lui. Chu Thiên kiếm trận rung chuyển, đem bị vây khốn một phương đại quân chậm chậm luyến hóa. Vương Lục giống như trong lồng thú bị nuốt, bị bắt buộc ở bên trong kiếm trận ra vào không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình cùng bộ hạ một chỗ, bị thông thiên giáo chủ từng điểm từng điểm ép giết. Chương 516, nửa bước siêu thoát. Hỗn độn chiến trường một bên kia, đã từng cùng Vương Lục tranh phong đối lập Vương Bát, giờ phút này đồng dạng rơi vào hiểm cảnh. Hắn tinh thông thiên cơ chi thuật, lại tại thái thượng trước mặt nếm đến đắng chát bại quả. Trước mắt lão giả tóc trắng, đối với tiên cơ bắt quái nhìn rõ, đã đến một loại khó bề tưởng tượng tình trạng. Vương Bát bất luận cái nào động tác, đều sẽ bị thái thượng tinh chuẩn không sai dự phán. Bần đạo tất nhiên không so được Trường Sinh đạo tôn, nhưng đạo Hưu Thiên cơ thủ đoạn, không khỏi cũng quá kém. Thái thượng đột nhiên mở miệng nói ra, trên mặt của hắn lộ ra một vòng như chút được gánh nặng nụ cười, mà giờ khắc này không kịp phản ứng Vương Bát lại kinh ngạc phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào lại bị từng đạo âm dương chi khí biến thành đại đạo xiển xích chói lại. Thái cực đồ, thu. Thái thượng thi pháp, một đạo thái cực đồ chậm chậm hiện hóa, muốn đem cái này một tôn bất thế đại địch luyện vào trong bức vẽ. Nhìn xem xung quanh Vương gia thiên tiêu nhộn nhịp rơi vào hạ phòng, trong đó mấy người càng là có bị trấn áp nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Vương Nhất chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Vừa mới trong chốc lát, nàng mặc dù có lòng xuất thủ, Thế nhưng là Thủy Trung cảm nhận được Hồng Hoang thế giới nhiều tu sĩ bên trong, có hai đạo ý chí đem chính mình gắt gao khóa chặt. Đó là hai vị tiên đạo cảnh đối thủ. Cái này hai tôn đối thủ lần nút từ một nơi bí mật gần đó không động, vương nhất cũng chỉ có thể lựa chọn sống chết mặc bay. Bằng không mà nói, nàng nếu là tự mình hạ trạng, tất nhiên có thể đem những cái này Hồng Hoang thế giới hỗn nguyên tu sĩ toàn bộ trấn áp. Nhưng mà tụ tập tại nơi này vương gia đại quân, cũng tất nhiên sẽ bị Hồng Hoang thế giới tiên đạo cảnh cường giả mượn cơ hội trọng thương. Nhưng nhìn vương gia đại quân tình cảnh càng nguy cấp, vương nhất nhíu mày, trực tiếp xuất thủ co như là hai cái thiên đạo cảnh đối thủ, lại có thể thế nào? Lúc trước chinh phạt nhiều thế giới, hung hiểm nhất một lần, hắn từng lẻ loi một mình đối mặt bốn vị thiên đạo cảnh đối thủ. Trải qua sinh tử một đường, Ý Nguyên đem đối thủ chém xuống. Vương nhấc nháy mắt xuất thủ, cho thấy không hề tầm thường lực lượng. Thiên đạo Cửu giai cái thế thần uy tại lúc này hiện lộ rõ ràng. Đây là nửa bước siêu thoát vô thượng cường giả, có được Hỗn Nguyên tu sĩ không cách nào tưởng tượng thần thông. Nàng hơi hận, một mực điểm ra. Hỗn độn trong hư không, đang cùng Vương gia đại quân chém giết minh hà lao tổ giống như đứng ngồi không yên. Thân thể của hắn nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành vô biên huyết hải, trong khoảnh khắc bao phủ trùng quanh nhiều vương gia tu sĩ. Giờ khắc này, Minh Hà lão tổ hiện hóa U Minh huyết hải chân thân. Trong huyết hải bất luận cái gì một giọt máu tươi, đều ký thác hắn ấn dấu. Chỉ cần có thể có một giọt máu tồn tại, Minh Hà lão tổ liền có thể mượn cái này trùng sinh, theo tính mệnh bên trong trở về, bất tử bất diệt. Nhưng mà ngay tại Minh Hà lão tổ hóa thân U Minh huyết hải trong nháy mắt đó, một cú khó nói lên lời lực lượng đem huyết hải giam cầm, tiếp đó khí tức mang tính chất hủy diệt lưu chuyển, đem trọn mảnh huyết hải triệt để lay động không. Vương Nhất tiện tay một kích, liền có thể mạ sát một vị có thể cùng Tam Thanh phân biệt đối xử Hồng Hoang đại năng. Mà ở Vương Nhất nhấn một ngón tay phía sau, nàng lại khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Hồng Hoang thế giới phương hướng. Hồng Hoang thế giới thế giới chô lối đi, một tia cơ hồ khó mà phát hiện nhỏ bé khí huyết lặng yên bò chạy nơi này. Khí huyết bốc lên, diễn hóa hư ảnh, đem Minh Hà lão tổ chân thân thân thể theo trong hư vô chiếu đi ra. Nhưng giờ khắc này Minh Hà lão tổ sắc mặt tái nhợt, một bộ chịu trọng thương dáng dấp, liền nói hành khí tức đều có chút bất ổn. Trừ phi khoảng thời gian này khổ tu, Để đạo hạnh của mình lại có chút biểu thị tinh tiến. Nếu là đổi lại phía trước chính mình, chịu đựng vừa mới cái kia một chỉ, nói không chắc thật sự muốn thân tử đạo tiêu. Minh Hà lão tổ không thể nghi ngờ là hảo vận, có khả năng tại vương nhất vị này nửa bước siêu thoát tồn tại trước mặt sống tạm xuống, đủ để chứng minh hắn khí vận kinh thiên. Nhưng mà cái khác hồng hoang đại năng, liền không có dạng này phúc duyên. Vương nhất nhẹ nhàng đưa tay, tùy ý vô mấy bàn tay, liền có vài vị hồng hoang một phương hỗn nguyên cường giả ngay tại chỗ nổ nát vụn, thân cùng hồn toàn tiêu. Hết thảy tồn tại dấu tích đều bị tầng thứ cao hơn lực lượng triệt để xóa bỏ. Đây chính là thiên đạo cửu giai trí cao lực lượng, la chỉ kém nửa bước, liền có thể triệt để siêu thoát kinh khủng tồn tại. Vương Nhất tiện tay đem một vị Hỗn Nguyên cảnh giới cổ Phật chộp vào lòng bàn tay, tính cả đạo quả cùng kim thân nắm thành một mị. Ánh mắt của nàng rơi vào Tam Thanh trên mình. Ba vị này Hỗn Nguyên kính sinh linh rất là thú, hai bên ở giữa như thể trăn tay, có loại nhìn không thấu liên hệ. Loại kia đại đạo diễn hóa quy nhất biến ảo tính chất, coi như là Vương Nhất cũng có chút nhìn không rõ. Tất nhiên quan trọng hơn chính là, Tam Thanh trong tay đều có tiên tiên chí bảo cấp độ thần vật, liền Vương Nhất cũng có chút coi trọng. Như bảo vật như vậy, co như là nàng cũng không có mấy món. Diệt. Vương Nhất nhẹ nhàng đưa tay, thôi hört một trưởng trực tiếp chụp về phía Tang Thanh. Nhưng mà, cái kia vô cùng khủng bố thiên đạo cảnh lực lượng cũng không có chân chính gây hỏa tới Tang Thanh. Một đoạn giản mua dễ cây, theo hỗn độn trong hư không ngập ra, trong chớp mắt chống tại Vương Nhất trưởng ấn phía trước. Diệt. Một gốc cây dương liễu hiện hóa, trên đó ngưng tụ nồng đậm thiên đạo lực lượng. Dương mi hiện thân, trực tiếp tham chiến. Tại như vậy có tính chất uy hiếp thiên đạo cảnh địch nhân trước mặt, chỉ có hắn dạng này thiên đạo cảnh tồn tại mới có thể đủ cùng chống lại. Tây Dương liễu chấn áp hỗn độn hư không, mỗi một cái cảnh giống như là nối liền trời đất thế giới vô thượng chí lý. Một đông hoa một thế giới, một lá một bộ đề. Dương Mi chi đạo không thể nghi ngờ đem một câu nói kia trình bày đến thực hạn. Hắn chân thân bên trên, mỗi một cái la cây đều có thể diễn hóa ra một cái phồn bình thế giới. Một đầu cảnh liễu phát qua hỗn độn hư không, nhẹ nhàng quăng về phía Vương Nhất, nhìn như mây trôi nước chảy, không có chút nào khát thượng. Nhưng trên thực tế, cái kia cảnh liễu bên trong lại ẩn chứa vài trăm vị hỗn nguyên cường giả gộp lại, mới có thể miễn cưỡng sánh ngang khủng bố lực lượng. Vương Nhất trưởng ấn cùng Cảnh Dương Liễu va chạm, phát ra đinh thai nhức góc đại đạo nước âm thanh, tính cả rất nhiều hỗn nguyên cường giả thần nhị đều chấn thương. Vị này vương gia đệ nhất nhân đây trên mình, chiến ý tràn trề, tản mát ra vô cùng đáng sợ uy áp, phảng phất tận thế lại đến, thiên địa mở lại. Cái này một vị nửa bước siêu thoát tồn tại chân thực chiến lực, so với hồng hoàng cường giả tưởng tượng càng đáng sợ. Nàng dâng chào hướng về phía trước, tại hỗn độn trong hư không lưu lại một chuôi dấu chân, phóng tới cây Dương Mai muốn cùng hắn chính diện chém giết. Sau một khắc, Vương Nhất quỷ thần xui khiến xoay người. Nàng đưa tay phải ra, Tuống sau lưng hỗn độn trong hư không hung hăng chụp một trưởng. Vảnh, một đạo thân ảnh lại bị vương nhất theo hỗn độn giữa hư không miễn cưỡng trấn đi ra. Rõ ràng là Hồng Quân. Vị này Tử Tiêu cung chi chủ, sớm đã ẩn nốt tại hỗn độn giữa hư không, dấu tại chỗ tối, muốn tìm cơ hội tập sát vương nhất. Chỉ tiếc, vị này vương gia đệ nhất nhân công tham tà hóa, nửa bước siêu thoát thực lực, còn muốn tại lúc này trên Hồng Quân, coi như là Hồng Quân chờ đợi hồi lâu, cũng không có tìm tới một cái thích hợp xuất thủ cơ hội tốt. Giờ phút này nhìn xem vương nhất chủ động xuất thủ, thẳng hướng Hồng Hoang tư thế, Bất đắc dĩ, Hồng Quân cũng không thể không lựa chọn động thủ, lại bị Vương Nhất sớm phát giác, trực tiếp liều mạng một đước. Rít. Hồng Quân hiện hóa thân hình, lại lần nữa hướng Vương Nhất đánh giết mà đi. Dương Mi theo đó xuất thủ, trực tiếp lấy bản thể cây Dương Liễu làm nương tựa, liên thủ với Hồng Quân, giáp công Vương Nhất. Thiên đạo cảnh lực lượng, tại hỗn độn trong hư không tàn phá bốn phía, khiến nhiều Hỗn Nguyên cường giả đều sắc mặt trắng bệch. Chương 517: Thế giới làm tiễn, trấn áp Thiên đạo cường giả. Tối tâm bên ngoài, thế giới Thiên đạo hóa thành nhân hình, đứng ở Hồng Hoang thế giới hỗn độn trời bên trong. Cái này một cố ý chí thật lớn. Cự Kỳ đầu nhập nhìn chăm chú lên thế giới bên ngoài hỗn chiến. Chân Trường Sinh chân thân đồng dạng xếp bằng ở cái này. Tuy là Nguyên Thần Lâm vào chỗ sâu nhất ngộ đạo cảnh, nhưng hắn cũng lưu lại một cái ý niệm, nhìn chăm chú lên ngoại giới hỗn loạn. Giờ phút này, bên ngoài Hồng Hoang thế giới tình hình chiến đấu, bọn hắn tự nhiên là minh bạch, nhưng mà hiện tại chém giết cường độ, còn không đáng đến bọn hắn hạ trạng xuất thủ. Cùng lúc đó, bên ngoài thế giới hỗn độn trong hư không, ba vị thiên đạo cảnh cường giả liên tiếp va chạm. Dư Mi cùng Vương Nhất tránh mặt đối cứng, lấy chân thân diễn hóa hư không đại đạo. Cây dương liễu đứng sững ở trong hỗn độn, lưu chuyển lên khai thiên tích địa uy năng. Thiên đạo cảnh tồn tại, mọi cử động có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Cương giả như vậy, nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể lấy sức một mình, tại hỗn độn bên trong mở ra phồn vinh đại thế giới. Hồng Quân Thế công càng hung hiểm hơn, lấy đủ loại cái thế thủ đoạn, cùng vương nhất đấu pháp. Cương đại thiên đạo lực lượng lưu chuyển, vô số đạo khó có thể tưởng tượng đáng sợ thần thông điên cuồng va chạm. Hồng Hoang thế giới, luận đạo pháp cao thâm, loại trừ vị kia chí cao vô thượng bên ngoài trưởng sinh đạo tôn, còn không ai có thể cùng Hồng Quân đánh đồng. Tưng đạo thần thông bất khả tư nghị kỳ ảo, liên tiếp rơi vào trên mình vô nhất. Nhưng mà áo đỏ lưu động, nửa bước siêu thoát vô thượng thần uy hiện ra, vương nhất tùy tiện phá vỡ những cái kia cường đại sát chiêu. Tôn này vương gia đệ nhất nhân tu vi sâu không lường được. Nửa bước siêu thoát cảnh giới tạo nghệ, còn muốn vượt qua hồng quân cùng Dương Mi. Hung chi, trên người nàng cái kia một thân áo đỏ cũng là đến gần siêu thoát trở bảo, đủ để chống cự thiên đạo cảnh giới thần thông công sát. Coi như là tiên thiên chí bảo, cũng có có thể tạo thành chân chính uy hiếp. Trong cuộc chiến, vương nhất một mình độc chiếm hai đại tiên đạo cường giả, cũng không rơi hạ phong thậm chí còn có càng đánh càng mạnh tư thế. Nàng ngồi yên chững ngang, ung dung bộ ra một chưởng. Vô cùng lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc nghiền nát vạn vật trật tự, đem hỗn độn hư không đều đánh đến sụp đổ. Một chưởng kia đập vào Dương Mi chân thân bên trên. Tại cây dương liễu bên trên lưu lại một đạo dấu bàn tay rành rành. Thông thiên cổ thụ, giờ phút này ầm vang lay động, phảng phất không thể thừa nhận cái kia không thể địch nổi cái thế cự lực. Một chưởng phía dưới, Dương Mi bị trọng kích, không thể phá vỡ vỏ cây đều băng liệt, to lớn chân thân, tại vương nhất địch nhân như vậy trước mặt, đã biến thành phế thải. Nan vạn cảnh dương liễu biến thành đại đạo trật tự oanh minh mà rơi, lại không cách nào chạm đến vương nhất chân thân. Na mượn cơ hội hoành sát, nghiền một đầu lại một đầu đại đạo trật tự. Áo đỏ vũ động, giống như tuyệt thế tiên hỏa, càng như diệt thế ma diễm. Tại ánh lửa nợ rộ một khắc này, liền sẽ đem trước mắt tiên đạo đối thủ đốt lạ giả không. Bất đắc dĩ, Dương Mi chỉ có thể lại lần nữa biến ảo xuất nhân thân, tại sát hỗn độn trong hư không vượt qua, tận lực cùng vương nhất chống lại. Hung quân thủ đoạn rất là xảo quyệt, một mực mượn Dương Mi chân thân xem như che lấp, từ các nơi phát động tập sát. Hắn bị thương cũng không nạn. Loại trừ ban đầu cùng Vương Nhất Liểu Mạn một trưởng bên ngoài, cũng không có quá lớn tướng thế. Nhưng mà một mực lựa chọn chính diện đối kháng Dương Mi, cũng đã không ngồi yên được nữa. Hắn bị thương không ít, làm cùng Vương Nhất chống lại, cơ hồ dựng vào nửa cái mạn già. Cái này từ thiên ngoại mà đến cường giả khủng bố, không hổ là nửa bậc siêu thoát cảnh giới tồn tại, mỗi một kích đều vô cùng hung hiểm. Đối công mấy lần phía sau, Dương Mi đã bị thương nặng. Thân thể của hắn bị nghiền mấy lần, giờ phút này ngay tại chật vật gây dựng lại lấy. Đối với thiên đạo cảnh giới sinh linh mà nói, loại tình huống này là không thể tưởng tượng nổi một Như bọn hắn loại tồn tại này, một ý niệm liền có thể khai thiên tích địa. Gây dựng lại thân thể việc nhỏ như vậy, cũng sớm đã trở thành bản năng của thân thể phản ứng. Nhưng mà Vương Nhất Lưu lại lực lượng quá đáng sợ, Nghiên Dương Mi thể nội tuyệt đại bộ phận đại đạo lực lượng. Nếu như không phải Dương Mi đồng dạng xem như thiên đạo cường giả, thực lực tương đại. Đổi lại đồng dạng Hỗn Nguyên cường giả, đã sớm tại Vương Nhất công sát phía dưới, vẫn lạc trăm ngàn lần. Tựa như là trước kia Minh Hà lão tổ, nguyên cơ có thể tại Vương Nhất một chỉ phía dưới giữ được tính mạng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Vương gia đệ nhất nhân đối với hắn kính thị. Đổi lại thời khắc này đấu pháp tương độ, Minh Hà lão tổ thậm chí ngay cả tới gần chiến trường tư cách đều không có. Chỉ là hai vị tiên đạo cảnh cường giả thần thông đụng nhau dư ba, đều sẽ đem hắn triệt để vỡ nát. Reng. Dương Mi cắn chặt hàm răng, lại lần nữa cùng Vương Bạc va và chạm vào nhau. Sau một khắc, hắn liền bị không thể ngăn cản khoảng cách dung nhập trong hỗn độn. Nhưng mà, so sánh rơi vào thế bất lợi Dương Mi, rõ ràng chiếm hết ưu thế Vương Nhất thần sắc càng bất mãn. Thật là một cái khó chơi đồ vật, đánh lâu như vậy cũng chưa chết. Nàng cấp bách muốn giết vào trước mắt cựu tinh thế giới đi tìm cái kia một phần rất có thể tồn tại khoáng thế tiên duyên. Bởi vậy cũng không muốn cùng Dương Mi Hồng Quân lãng phí quá nhiều thời gian. Giờ phút này, trong lòng Vương Nhất Triệt đệ động sát cơ. "Tỳ si Mê không tỉnh hạ ngươi, ta cho qua các ngươi cơ hội, không chịu quy hàng vẩng ra, vậy liền đi chết đi." Lời còn chưa dứt, trong tay nàng ý nguyên hiện ra một chương óng ánh thần cung. Thần cung bên trên, điểm xuất lấy bảy quả bảo thạch, lóe ra khó nói lên lời chói lọi ánh sáng. Đây là một kiện trọng bảo, có thể so hỗn độn cấp độ thần vật, so tiên tiên chí bảo còn cường đại hơn. Lúc trước làm tế luyện cái này một chương thần cung, Xem như chính mình bản mệnh pháp khí, Vương Nhất không tiếc phá hủy bảy cái thế giới, đem vô số quy tắc luyện vào trong đó. Lâm nàng tay cầm thần cung thời điểm, mặc kệ là Dương Mi vẫn là Ngân, đều cảm nhận được cực kỳ khủng bố nguy cơ. Trong tay địch nhân thần cung, vô cùng đáng sợ, thật có thể ám sát miệt bản cảnh cử giả. Nếu là bị cái này một cung bắn trúng, coi như là bọn hắn cũng có vẫn là ách. Vương Nhất vẫn chưa dừng tay, trực tiếp dương cung xạ tiễn. Trong chớp mắt, cung như trăn tròn, một đầu không thể địch nổi đại đạo hiện hóa. Thần cung bên trên, cái kia bảy cái tử thế giới tế luyện mà thành bảo thạch. Loé ra tia sáng yêu dị, hội tụ ra một loại vô cùng lực lượng kinh khủng. Tiễn ra. Kích xạ hướng Dương Mi, cách lấy khoảng cách xa rồi, đem vị này thiên đạo kính cường giả xuyên thủng. Phốc một tiếng, Dương Mi thân thể lại lần nữa nổ tung, lần này hắn liền thân hình đều ngưng kết không toàn bộ. Vừa mới thu về cây dương liễu chân thần, bị ép hiện hóa tại trong hư không. Thân cây bên trên, giờ phút này không ngờ nổ tung một cái bắt mắt đại động, kém một chút bị chặn ngang văng ngang. Giờ phút này, Dương Mi khí tức cũng rõ ràng rơi xuống, hiển nhiên là nhận lấy đáng sợ thương tổn. Một tiễn phía dưới, liên đệ hồng hoàng thế giới một vị thiên đạo cường giả, cơ hồ tổn thất chiến lực. Không hề nghi ngờ, hiện tại Dương Mi nếu là lại chúng một tiếng lời nói, liền sẽ ngay tại chỗ vẫn lạc nơi này. Trở thành trong một trận chiến này, cái thứ nhất vẫn lạc thiên đạo cảnh tu sĩ. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Mi cuối cùng kìm nén không được. Hắn trợn mắt nhìn, nhìn xem cái kia vẫn muốn cùng vương nhất Chu toàn hùng quân, giận dữ hét. "Hùng quân lão tặc, ngươi còn ở lại làm gì, lại che che lấp lấp chẳng tiếp, chúng ta đều phải chết." Nghe được Dương Mi chất cứ, Hùng quân cũng lão ý thức được một điểm này. Việc đã đến nước này, Nếu như mình tiếp tục lưu thủ lời nói, chính xác sẽ để cục diện hướng không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Hắn thở dài, sắc mặt hơi đổi. Thiên đạo cửu giai, dạng này đi thủ, cũng đáng đến bần đạo toàn lực ứng phó. Giờ khắc này Hồng Quân, trong lúc mơ hồ lại về tới ngày trước hăng hái cường thịnh thời điểm. Một cái có thể để Tam Thanh Chư Thánh xưng là lão sư tổ đại. Cư hạn của hắn thực lực, so hiện nay chỗ biểu hiện đến khủng bố quá nhiều. Một đạo truyền lục thánh, tam thế về thân ta. Trong đáy mắt, trên mình Hồng Quân dâng lên không thể địch nổi khí thế khủng bố. Mên ngông lực lượng phụ trợ, Khí tức cường đại tại Nguyên Bản Thiên Đạo cảnh cảnh cảnh bên trên, lại lần nữa bay vụt, nhanh chóng tới gần Thiên Đạo cảnh giới đỉnh phong. Giờ khắc này Hồng Quân, Cường Đại đến cực hạn, thậm chí để nửa bước siêu thoát vương nhất đều cảm nhận được một cơ áp lực trước đó chưa từng có. Chương 518, Hồng Quân chân thân hiển hóa, đúng là một đầu con đế tiện. Vô số tiên quang nở rộ mà ra, Hồng Quân pháp thân lộ ra chí cao vô thượng khí tức. Ở trong chớp mắt, hắn căng ra ức vạn giặm hỗn độn hư không, đem vương nhất cái kia nửa bước siêu thoát uy áp toàn bộ tri tiêu. Rõ ràng, tại đoạn này tuế nguyệt đến nay, Hồng Quân đạo hạnh cũng có mười phần tiến bộ. Hắn tam thế pháp thân, uy năng cực mạnh, lại thêm bản thân vô song thiên phú, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Nhưng mà, tại Hồng Quân thực lực tăng vọt, thế công càng lăng lệ đồng thời, vương nhất hứng đối cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong tay nàng thần cung liên xạ, một đạo lại một đạo tiên quang đánhút về phía Hồng Quân. Trong tiên quang kia, ẩn chứa nửa bứt siêu thoát cảm ngộ, đối với thiên đạo cảnh cường giả có vượt mức bình thường lực sát thương. Oen, hỗn độn hư không bị tan vỡ một chỗ lại một chỗ. Thiên đạo cảnh cường giả đấu pháp tác động đến rất rộng, hủy đi hỗn độn hư không thậm chí so vương gia Trư Bộ cùng Hồng Hoang Cường Giả chiến trường còn còn rộng rãi hơn. Nếu như thiên đạo cảnh cường giả chiến đấu, bạ phát tại trong chiến trường. Cái kia giờ phút này, mặc kệ là Hồng Hoang đại năng vẫn là vương gia Trư Bộ cường giả, đều đã tử thương hơn phân nửa. Hồng quân cùng vương nhất đều có chỗ cố kỵ. Bọn hắn tận lực đem đấu pháp phạm vi kéo hướng xa xa, tránh đem mặt khác tổn tại quấn vào dư ba bên trong. Đi sâu hỗn độn hư không phía sau, cùng vô số cường giả chém giết chiến trường kéo ra xa xôi khoảng cách, Hồng quân cũng giống như mở ra trên mình cuối cùng một tầng công xưng. Huyết chiến bên trong, hắn phát ra gầm lên giận dữ trên mình quang mang mang lại lần nữa biến đến nó ánh. Giờ khắc này, Hồng Quân bất ngờ hiện hóa ra chân thân. Một đầu khó mà đoán đường cong thân ảnh, hiện hóa tại hỗn độn giữa hư không, giống như long xà hình dạng, mang theo một cỗ khiến chư thánh đều kinh hãi khí thế khủng bố. Sa sôi bên ngoài chiến trường, Tam Thanh không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia đang cùng vương nhất đối kháng Hồng Quân. Khi nhìn đến hắn hiện hóa chân thân phía sau, đôi mắt cũng không nhịn được toát ra phức tạp mà rung động thần sắc. Làm hào quang thu lại, Hồng Quân chân thân hiển hóa, đúng là một đầu con dế thiện. Cự thân phía dưới, sinh lấy lục trảo. Mặc dù là con dế thiện thân Nhưng mà cũng không có loại kia phàm loại dài mảnh nhỏ yếu, ngược lại lộ ra thổ chất sạch sẽ. Trên mình Lân Thiến, sinh trưởng phức tạp mà huyền diệu đường vân, như là giữa thiên điệu tâm ảo nhất y dấu. To lớn bên trong chiến trường, nhìn xem Dương Mi cùng Hồng Quân liên tiếp hiện hóa chân thân. Vị kia vương gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất bị rất nhanh ép vào thế bất lợi, vương gia nhiều thiên kiêu cũng tức giận. Tuy là vương nhất tu vi cực cao, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, nếu là tiếp tục như vậy nữa, nói không chắc thật có bị người vây công bại vong khả năng. Vương bắt hăng hái toàn lực Công kích vận dụng di chứng cực lớn thế thân bí thuật, quả thực là theo thái thượng bắt quẻ đồ bên trong thoát ra chân thần tới. Hắn hướng phía sau xê dịch, mượn vương gia tạo thành hạm đội cùng thái thượng của nhau. Cùng lúc đó, Vương Bát càng là nhìn về phía xung quanh lâm vào khổ chiến vương gia chư bộ, lớn tiếng quát lớn: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian bố trí tế đàn." Đem tổ giới bên trong các trưởng lão Triệu hồi ra tới, nơi này chính là cựu tinh thế giới, những cái này thổ dân thực lực không thể khinh thường, nếu là lại kéo xuống đi muộn sinh ra sơ biến. Giờ khắc này, Vương Bát đã cảm nhận được rõ ràng uy hiếp Sinh ra tại Cửu Tinh Thế Giới thổ dân sinh linh, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Bọn hắn huy động nhân lực mà tới tập kết, đặt chân chưa ổn liền vội vàng khai chiến, quả thật có chút năm chắc. Coi như là muốn bắt lại trước mắt cái này Cửu Tinh Thế Giới, cũng có lẽ trước cùng Vương Gia tổ giới liên hệ, tụ tập cao tầng chiến lực. Tại Vương Bát Gào Thét phía dưới, nhiều vương gia bộ hạ cũng nộn nhịp làm ra phản ứng. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm tập kết tại một chỗ, bày ra một cái quỹ dị trận hình. Bên trong chiến hạm, năng lượng khủng lồ đang cuộn trào, nhanh chóng cấu tạo thành cực kỳ đặc thủ triệu hoàn pháp trận. Trên pháp trận kia lưu truyền khí tức Liên Hồng Hoang đại năng cũng cảm nhận được áp lực. Không hề nghi ngờ, nếu như Vương gia pháp trận cấu tạo thành công, tất nhiên sẽ làm chiến cuộc mang đến tính quyết định ảnh hưởng. Đệ tử tiệt giáo ở đâu? Theo ta phá hủy cái kia một tòa pháp trận. Thông Thiên giáo chủ mày kiếm dựng ngược, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, trong tay kiếm ấn vừa bấm, Chu Tiên tứ kiếm, như hình với bóng. Một cuốn tràn ngập vô số sát khí, nhưng chạm tiên diện Phật vô thượng trận đồ, trực tiếp cuốn ngược hướng Vương gia trọng binh trấn giữ pháp trận. Oen. Thời khắc nguy cơ, bị Thông Thiên giáo chủ vây ở bên trong kiếm trận vút lụ, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Cương gia đỉnh cao tự bạo tạo thành lực lượng khổng lồ, trực tiếp dao động kiếm trận căn cơ. Thậm chí tại Vương Lục dưới sự dẫn dắt của Nguyên Thần, cái này một cỗ nhục thân bạo tác lực lượng bị hắn lấy vô song bí thuật cố động, quỷ dị hiện lên ở hỗn độn giữa hư không. Cỗ lực lượng kia trực tiếp đâm vào Chu Tiên trận đồ bên trên, đem một quyển này sắp ép xuống pháp trận trận đồ, theo ban đầu quy tắc bên trên là đi, đập vào một chỗ khác chiến trường. Chết. Chu Tiên trận đồ bị ngăn cản, Thông Thiên giáo trống cơn giận ở dữ, huy động thanh bình kiếm, toàn lực chém về phía Vương Lục. Giờ phút này, vị này Vương gia thiên kiêu đã nguyên khí đại thương bị thương nặng. Hắn vừa mới tự bộc nhục thân pháp môn, là một loại vương gia đích chuyển vô song bí thuật, có rất lớn di chứng. Vương Lục tu vi cùng thông thiên giáo chủ ở giữa vốn là có chênh lệch cực lớn, theo lấy chính mình bị thương, liền càng khó mà chống cự. Chém xuống một kiếm, lăng lệ vô cùng hỗn nguyên kiếp khí, cắt Vương Lục nguyên thần, khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Trong đáy mắt, nguyên thần của hắn đã bị cắt thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Nếu như không phải sinh mệnh lực thực tế cường đại, coi như bị lăng chỉ cũng có thể sống tạm xuống. Đổi lại đồng dạng hỗn nguyên cường giả, dưới một kiếm này, có lẽ đã sớm thân tử đạo tiêu. Hỗn độn chỗ sâu, vương nhất cùng Hằng Quân Dư Mi tình hình chiến đấu cũng đã xuất hiện biến hóa rõ ràng. Hồng Quân triển lộ chân thân phía sau, thực lực triệt để phóng thích. Tất cả thủ đoạn cuối cùng đều bị hắn lấy ra. Trước mắt cường giả dù sao cũng là nửa bước siêu thoát tồn tại, liền hắn cũng không dám khinh thường, Tam Thế Pháp Thân tích lũy, toàn bộ rót vào trong khúc thiện chân thân bên trên. Mặc dù Vương Nhất tu vi cao thâm, nhưng đang toàn lực ứng phó Hồng Quân trước mặt cũng ý nguyên bị đánh đến liên tục bại lui. Nữ tử khóe miệng chảy máu, khí tức trên thân có chút rời rạc. Vừa mới chống lại, để trên người của nàng cũng lưu lại không nhỏ thương thế. Ngay cả như vậy, vững nhất trên mình chiến ý thủy chung chưa tiêu. Nàng nắm chặt trong tay thần cùng, muốn lại bắn một tiễn, trước tiên đem cái kia trọng thương Dương Mi giải quyết. Lại quay đầu, cùng trước mắt đầu này to lớn con dế thiện sinh tử quyết chiến. Nhưng mà, ngay tại nàng Dương cung kéo tên máy mắt, Hồng Quân lại bắt lấy cái này chớp mắt là qua chiến cơ. Trấn áp. Hắn gầm lên giận dữ, vô cùng thâm thúy lực lượng lưu chuyển, trực tiếp theo hỗn độn trong hư không hiện lên, theo bốn phương tám hướng vung hướng tung nhất. Nhất thời ở giữa, càng đem nàng giam giữ lại lên. Đây là Hồng Quân tận lực lưu lại thủ đoạn. Tại vừa mới hỗn chiến bên trong, Hắn đem lực lượng của mình tản vào hỗn độn giữa hư không, che giấu tại đấu pháp trong dư âm, cũng không có bị Vương Nhất Phát giác. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chân tướng ra bẫy, phát động những lực lượng này, nhanh chóng phong tỏa vương nhất quanh thân hư không, tính cả thân thể của nàng cũng giam cầm tại bên trong. Mẫn Hồng Quân cùng Vương Kiên quyết chém giết trong lát, Dương Mi cũng khôi phục một chút nguyên khí. Hắn cắn chặt hàm răng, lần nữa vọt lên, không quan tâm thân bị trọng thương, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Chương 519, xiêu thoát phủ xuống, Hồng Quân vẫn lạc nguy cơ. Vô biên khủng bố không gian chi lực bị dẫn động, lại lần nữa chấn áp tại trên mình vương nhất. Hai bọn hắn người cùng sau lưng hồng hoang thế giới, cũng không xa xôi, bởi vậy có khả năng mượn đến thuộc về lực lượng hồng hoang thế giới, đối với vương nhất áp bách càng rõ ràng hơn. Một điểm này, vương gia trừ bộ cảm xúc cũng là rất sâu. Bọn hắn tại vương gia tổ giới thời điểm, cũng đồng dạng có khả năng dẫn động tổ giới lực lượng, gia chỉ bản thân chiến lực. Bên ngoài khai cương thác thổ thời điểm, thế giới khác thổ dân thì sẽ mượn những cái kia lực lượng thế giới cùng bọn hắn chống lại. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, coi như là thế giới lực lượng gia chỉ, cũng không cách nào ngăn cản vương gia mũi quân. Nhưng mà dạng này kết luận, lại tại hôm nay nhận lấy là đủ. Hồng Hoang thế giới đồng dạng là cựu tinh cấp độ thế giới, luận bản nguyên nội tình cùng vương gia tổ giới so sánh không thua bao nhiêu. Thế giới như vậy có được khó có thể tưởng tượng lực lượng, giá trị tại Hồng Hoang các đại năng trên mình, đủ để cho bọn hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nơi này không còn là vương gia sân chính. Thậm chí Hồng Hoang đại năng cường lực phản kích, cũng để cho cái này chưa bao giờ bại qua vương gia bộ hạ lần đầu tiên nếm đến đắng chát bại quả. Bị Dương Mi cùng lực lượng Hồng Quân cưỡng chế trấn áp, liền vương nhất cũng động đậy không được. Nàng vẫn như cũ duy trì Dương cung kéo tên động tác. Nhưng ngay tại ngừng tụ pháp lực lại bị gắt gao giam cầm, không cách nào lại cử động mày may. Ma Mà Hùng Quân càng là mượn cơ hội gia tăng pháp lực, muốn xem thời cơ đem Vương Nhất lợi giết. Cấp độ này tồn tại đã siêu thoát bình thường sinh mệnh phàm chủ. Bình thường thủ đoạn muốn đem bọn hắn đánh giết, trọn vẹn không có khả năng, bởi vậy chỉ có thể thông qua bản thân pháp lực chậm chậm luyện hóa. Cứ như vậy, không chỉ có thể đem Vương Nhất cái này đối thủ cường đại tiêu diệt, còn có thể mượn cái này cảm ngộ một phen nửa bước siêu thoát đại đạo, đối với bản thân tu hành cũng có vô thượng lợi lợi. Theo lấy Hồng Quân luyện hóa, trấn áp Vương Nhất cũng cảm nhận được rõ ràng uy hiếp trong lòng dâng lên một câu nghi ngờ, chẳng lẽ ta lần này thật muốn vẫn lạc nơi này ư? Giờ khắc này, dù cho là vị này Vương Gia Thiên Tiêu bên trong người mạnh nhất, cũng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần nạn lòng thoái chí ý niệm. Theo lấy ý nghĩ thế này hiện lên, Vương Nhất không ngừng chống cự lực lượng cũng rõ ràng có chỗ yếu đi. Thế thế, Hồng Quân càng là trong lòng công hỉ. Đối phương chống cự lực lượng càng yếu, hắn đủ khả năng cướp lấy tiên phú cảm nộ thì càng nhiều. Cứ như vậy, đại hạnh của mình có khả năng tinh tiến càng nhanh. Nhưng mà đang lúc Hồng Quân muốn thừa thế xông lên, trực tiếp đem Vương Nhất luyện hóa thời điểm, Một tiếng quát lớn theo trong cõi U Minh vang lên, giống như một cái đại trùng trực tiếp đện ở tại Hỗn Quân trên nguyên thần. Lớn mật, xuyên thấu hỗn độn âm thanh, để vô số tại bên ngoài Hồng Hoang thế giới cùng vương gia chư bộ kịch chiến Hồng Hoang đại năng đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Đây là siêu thoát sinh mệnh cấp độ lực lượng. Chỉ là nghe được thanh âm như vậy, cũng đủ để cho Hồng Hoang thế giới nhiều đại năng minh bạch. Một cái không cách nào lực địch đối thủ xuất hiện. Tuế Nguyệt quần quật hư ảo thời gian chừng hạ, từ hỗn độn giữa hư không hiện lên, sau đó nhanh chóng tự ảo ngưng tụ thành thật. Một chút tinh thông thời gian quy tắc sinh linh Thấy thế, thế càng là hoảng sợ không thôi. Chỉ riêng chiêu này biến hóa thời gian trường hà thủ đoạn, liền xa không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Ngay sau đó, tràn ngập xương mù hỗn độn chiến trường đột nhiên bị chiếu sáng. Không biết từ đâu mà đến nguồn sáng, trong nháy mắt để bên ngoài hồng hoang thế giới chiến trường biến có thể soi thông thấu. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới nhiều đại năng cũng kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Cách lấy vô hạn khoảng cách xa xôi bên ngoài, cái này đến cái khác thế giới cũng bị cùng nhau thắp sáng, trong lúc mơ hồ giống như một dòng sông dài. Đây là hỗn độn giữa hư không vô biên thế giới. Giờ phút này lại bị Cố kia siêu thoát thiên đạo lực lượng chiếu chiếu sáng. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại thế giới Trường Hà đầu bên kia, như là đứng ở hết thảy mọi luôn. Cứ việc thân hình nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, nhưng mặc kệ là Hồng Hoang đại năng, vẫn là vương gia bộ hạ, đều có thể nhảy bén địa động sẽ đến. Cái này chiếu sáng vô biên quang mang của thế giới chính là từ đạo thân ảnh kia trên mình phát ra. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia độc lên, phảng phất tại trong hư không cất bước. Giống như một vị đứng ở bờ suối chảy bên trên người đi đường, muốn vượt qua trước mắt dòng nước. Động tác của hắn quá nhanh. Tại nhiều Hồng Hoang đại năng ấn tượng bên trong, Rõ ràng chỉ thấy vị kia sinh linh chỉ làm ra cất bước động tác, nhưng sau một khắc, liền trông thấy vô biên thế giới đều đã xuất hiện tại sinh linh phía sau. Thân hình của hắn càng rõ ràng, trong nháy mắt liền từ vô cùng xa xôi thế giới Trường Hà vượt qua đến tận đây. Như vậy vĩ lực, Niết bàn đại năng. Trong lòng Hồng Quân cảnh báo vang lên. Nhìn thấy tồn này không thể tưởng tượng nổi tồn tại, triển hiện ra lực lượng kinh người. Hắn không cần nghĩ đều hiểu, vị này ngay tại chạy tới sinh linh mạnh mẽ tất nhiên là siêu thoát thiên đạo tồn tại. Siêu thoát thứ nhất kính, được xưng là Niết bàn. Cái này Niết bàn cũng không phải tiên thần chân linh nắm giữ dục hỏa trùng sinh phương pháp, mà là tầm thứ cao hơn đại đạo thăng hoa. Muốn đạt thành dạng này thăng hoa, coi như là thiên đạo cảnh tu sĩ, cũng có thể nhìn mà không thể thành. Cho dù là cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn vương nhất, tuy là danh xưng nửa bước siêu thoát, nhưng tương tự không cách nào chân chính bước vào niết bàn cảnh giới. Vô hạn xa xôi tuế nguyệt trường hà, để thiên đạo cường giả tới vượt qua, đều muốn hao phí đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nhưng tại đạo kia niết bàn cường giả trước mắt, lại như là một đầu chen chân cũng trôi qua dòng suối nhỏ. Bất quá 3 năm nữa khoảng cách Cái kia một tôn cường giả liền miễn cưỡng bước qua thế giới chương hạ, xuất hiện tại trên chiến trường. Đạo thân ảnh kia lộ ra rất là kỳ dị. Tuy là hiện ra nhân hình, nhưng chỉnh thể hình thái cũng đang không ngừng biến hóa. Phía trước một chút vẫn là một cái phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn lãng nam tử áo trắng. Sau một khắc nhưng lại thành cái kia râu tóc bạc trắng, tay cầm quải trượng lão nhân. Lại chỉ trước mắt, lại sẽ hóa thành một cái mặc sáng áo giáp bạc giáp thiếu niên. Hắn hiện hóa tại mỗi một vị sinh linh trong suy nghĩ ấn tượng đều là không giống nhau. Đây cũng là niết bàn cảnh giới tồn tại, là siêu thoát trên tiên đạo sinh linh mạnh mẽ. Bọn hắn hình cùng tượng, thoát khỏi tiên đạo quy tắc hạn chế. Vô hình vô tướng, bao quát ngàn vạn. Lao tổ. Vị thông thiên giáo chủ không ngừng trọng thương, đã sắp chết Vương Lục giờ phút này lại ngạc nhiên hét lên. Tuy là sinh mệnh chi hỏa giống như nến tàn trong rõ, lung lay sắp đổ, nhưng mà Vương Lục đôi mắt lại lộ ra vô cùng nhiệt nóng, hoàn toàn không có tán tác thất lạc. Vương gia lão tổ tới. Một trận chiến này, bọn hắn Vương gia thâm chắc, coi như là cựu tinh thế giới thổ dân lại có thể thế nào. Tại chính thức Vương gia cường giả trước mặt, cái gọi là hỗn nguyên cường giả cùng thiên đạo cường giả đều là gà đất chó sành là không chịu nổi một kích tồn tại. Tuy là tại cùng thế hệ bên trong, Vương Lục có rất ít phục qua ai, nhưng ở gia tộc bên trong mấy vị kia lão tổ cũng là Vương Lục khăng khăng một mực điên cuồng sùng bái đối tượng. Mà lần này, hiển hóa ở đây Vương gia tứ tổ, càng là vô số Vương gia tộc người trong lòng giống như chiến thần nhân vật. Vương gia tứ tổ, Vương Bá Thiên, danh chấn cửu tinh thế giới siêu thoát tồn tại. Cho dù là tại tổ giới bên trong, đây cũng là một vị dậm chân một cái, liền có thể để thế giới rung động cự đầu nhân vật. Cứ việc chân thực đối phận cũng không tính quá cao. Nhưng Vương Bá Thiên bị đếm bằng ước tính bằng ngàn tỷ vương gia tộc người, tôn làm tứ tổ, khiến càn khôn khuất phục. Đây là một tôn đứng sừng sững trên trời cao, bao quát đại thế chân chính tổ giả. Chương 520, cái thế giới này ta Vương Bá Thiên muốn. Một đạo thân ảnh, lại đủ để cho Hồng Hoang đại năng toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Tuy là trên mình Vương Bá Thiên cũng không có toát ra uy áp, nhưng màn niết bàn cảnh tu vi, bản thân cũng đủ để trở thành tính áp đạo lực lượng. Hỗn Nguyên cường giả đối với tiên đạo cảnh giới tu sĩ mà nói, giống như hài đồng đồng dạng yếu ớt. Nhưng mà tiên đạo cảnh tu sĩ Đứng ở siêu thoát thiên đạo niết bàn cảnh tồn tại trước mặt, liền lộ ra càng mềm yếu vô lực. Khách quan hồng hoàng đại năng chỗ cảm thụ đến áp lực, Hồng Quân cùng Dương Mi mới có thể đủ chân chính cảm nhận được theo Vương Bá Thiên trên mình truyền đến khí tức khủng bố. Thời khắc này vương nhất, y nguyên ở vào Hồng Quân cùng Dương Mi đại đạo trấn áp phía dưới, toàn thân động đậy không được. Nhìn xem Vương Bá Thiên đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, Vương nhất muốn truyền âm kêu cứu, nhưng thủy chung không cách nào vận dụng lực lượng của mình. Mà trong lòng Hồng Quân sát cơ càng rõ ràng hơn, một cái vương nhất liền đủ khó chơi, ép mình thủ đoạn ra hết mới miễn cưỡng ứng phó. Bây giờ lại xuất hiện một cái siêu thoát tiên đạo niết bàn cường giả. Tôn này tồn tại vừa ra tay, chính mình không thể nghi ngờ là không ngăn nổi. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất, liền là tranh thủ thời gian đánh giết vương nhất, sau đó mang theo Hồng Hoang chúng tu lui về thế giới. Về phân vị này đột nhiên xuất hiện siêu thoát cường giả, tiếp xuống lại là cái gì phản ứng? Cái kia cũng không tại Hồng Quân suy nghĩ phạm vi bên trong. Trò chơi sắp xuống quy mô cao trèo lên, hắn hôm nay sớm đã không phải đã từng Hồng Hoang thế gian đệ nhất người. Trường sinh đạo tôn kê cao gối mà ngủ cựu tiêu trên trời, để thế gian vạn tu cũng vì đó tán dương. Tuy là cái này đột nhiên xuất hiện siêu thoát cường giả, chính xác rất mạnh. Nhưng mặc kệ là Hồng Hoang chúng tu vẫn là Dương Mi, Hồng Quân, bọn hắn đều cực kỳ kiên định minh bạch, chỉ có vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trưởng sinh đạo tôn nguyện ý xuất thủ. Coi như là mạnh hơn địch nhân như thế, cũng không cách nào lay động Hồng Hoang thế giới. Cứ việc Hồng Quân đã vận dụng toàn bộ pháp lực, muốn mau chóng luyện giết vương nhất, làm chính mình thu được lớn nhất chiến quả. Nhưng mà động tác của hắn, đối với chân chính siêu thoát cường giả mà nói, không có chút nào ý nghĩa, ngược lại trực tiếp đem lực chú ý của vương bá thiên hấp dẫn tới. Đạo kia không ngừng biến hóa thân ảnh, Giờ phút này cuối cùng cố hóa thành nào đó hình thái. Vương bá tiến hóa thành một tôn tóc đỏ áo choàng nam tử to con, hình thể cực kỳ cao lớn, trừng hớn trợn, trên mình bắp thịt nổi lên, giống như man hoang sơn giả bên trong đi ra nguyên thủy nhân tộc. Nhưng mà loại kia hung tàn bạo ngược khí thế, nhưng vượt xa tiên ma. Cái này một tôn vương gia tư tổ, nhìn xem cái kia vẫn ra sức luyện hóa hư quân, khóe miệng hơi hơi bấc lên, biểu hiện cực kỳ khinh thường. Ở trước mặt lão phu còn dám có những cái này suy nghĩ, coi là thật không biết sống chết. Hắn hờ hững nói, còn chưa hắn động thủ, vô biên áp lực liền ầm vang mà tới. Như là thần truy đồng dạng, Đập ầm ầm rơi vào trên mình Hồng Quân. Phanh! Hồng Quân cúc thiện chân thân, trong nháy mắt bị đập thành huyết vụ. Đây là Hồng Quân từ này một trận chiến đến nay, lần đầu tiên chịu đến nặng như vậy sáng tạo. Lúc trước coi như là quyết đấu vương nhất, cũng chưa từng như vậy chật vật. Nhưng tại Vương Ba Thiên dưới cơn nóng giận, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lục thân nổ nát vụn một khắc này, Hồng Quân ngưng luyện đại đạo chật tự cũng hỗn loạn, đối với Vương Nhất áp chế lập tức yếu đi. Chờ đợi đã lâu Vương Nhất nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hét dài một tiếng, hăng hái toàn lực, trực tiếp theo Dương Mi cùng Hồng Quân trấn áp bên trong trận cảnh ra. Nàng cũng không có vội vã hướng hai người động thủ trả thù, mà là theo hỗn độn trong hư không phi độn mà về, trực tiếp rơi vào bên cạnh Vương Bá Tiên. Vương Nhất gặp qua tứ tổ. Giờ khắc này Vương Nhất không còn vừa mới thiết huyết vang vang náo nghệ tư thái, ngược lại như là cái da ngoài bên ngoài bị khi dễ tiểu nữ hài, đang muốn hướng trong nhà trưởng bối bên vực kẻ yếu. Bất quá, Vương Nhất cuối cùng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nàng nhất nhìn chúng độ vật, cũng không phải chính mình thắng bại, mà là vương gia được mất. Tứ tổ, vương thập vẫn lạc ở đây, chúng ta tụ tập mà tới báo thù cho hắn, đánh bậy đánh bạ vọt tới nơi này. Phát hiện một cái cựu tinh thế giới, Vương Nhất không kịp chờ đợi, đem cái này một cái có thể nói kinh thiên động địa tin tức báo cho vương gia tứ tổ. Một cái cựu tinh thế giới, trong đó sức chiến đấu cao nhất đồng dạng là cực kỳ đáng sợ, cũng chỉ có như Vương Bá Thiên dạng này siêu thoát nhân vật mới có biện pháp ứng đối. Vương Bá Thiên hơi hơi đưa tay, lực lượng vô hình liền đã trấn áp hỗn độn hư không. Tính cả Dương Mi, Hồng Quân cùng cái khác Hồng Hoang đại năng tại bên trong, tất cả thuộc về Hồng Hoang một hệ cường giả, ngay tại hắn một trường phía dưới bị toàn bộ trấn áp. Tại siêu thoát thiên đạo lực lượng trước mặt, Mặc kệ là Hỗn Nguyên cường giả vẫn là thiên đạo cảnh sinh linh, đều không thể cùng chống lại. Nếu không thời khắc này vương gia bộ hạ toàn bộ quy lại, nên đón vị này vương gia tứ tổ. Chỉ là cái này trấn áp trong chốc lát, hồng hoang vô số cường giả liền đã thành dê đợi làm thịt. Đối với vương nhất bẩm báo tin tức, vương bá thiên hơi sử sở, hơi kinh ngạc. Vừa mới cảm nhận được pháp trận triệu hoán, hắn tử vương gia tổ giới bên trong, cất bước mà ra, vượt ngang thế giới trường hà chạy tới nơi này. Đi vội vàng, cũng không có đối hồng hoang thế giới có quá nhiều cảm ngộ. Hơn nữa bao phủ tại bên ngoài hồng hoang thế giới sương mù hỗn độn, cũng rất là huyền diệu có khả năng trên mức độ rất lớn ngăn che ngoại giới nhận biết. Bởi vậy cho dù là Vương Bá Thiên đứng sững ở cái này, không có tận lực quan sát dưới tình huống, cũng rất dễ dàng đem Hồng Hoang thế giới xem nhẹ. Giờ phút này, hắn hơi hơi quay đầu, nhìn chăm chú lên cách đó không xa không lộ thế giới. Một vị siêu thoát thiên đạo cường giả có lòng xem xét, coi như là Hồng Hoang thế giới bên ngoài hỗn độn quái xương, cũng không cách nào ngăn cản dạng kia ánh mắt. Vương Bá Thiên ánh mắt biến đến thông thấu sáng rực, như là hai ngọn bất diệt thần đăng. Chơi phù hộ ta vương gia, một cái vô chủ cựu tinh thế giới, đủ để cho vương gia lại ra một vị vực chủ. Giờ khắc này Vương Ba Thiên lộ ra cực kỳ phấn chấn. Đã mấy vạn tuế nguyệt đều không có chút rung động nào, tâm cảnh cũng rõ ràng kích động. Đối với hắn nhân vật như vậy mà nói, đồng dạng tiểu kỳ ngộ đã không cách nào lại cử động dung khỏa kia tuyên cổ bất diệt đạo tâm. Chỉ có chân chính nặng cân cơ duyên bày ở trước mặt mới có thể để cho hắn động dung. Ma hùng hoang thế giới, hiển nhiên có dạng này tư cách. "Vương nhất, các ngươi làm đến rất tốt." Vương Ba Thiên thản nhiên nói, khó được biểu hiện ra mấy phần thân thiết thân sắc. Xem như vương gia tứ tổ, hắn như vậy đại nhân vật, tại tiểu đồi trước mặt luôn luôn là ăn nói có ý tứ cũng chỉ có vương nhất có thể làm cho hắn phá lệ nói thêm mấy câu. Trở về gia tộc phía sau, ta sẽ tự mình làm các ngươi biểu dương thành tích. Vương Bá Thiên Thần sắc biến đến càng xúc động cùng nhiệt nóng. Cựu tinh thế giới cấp độ cực cao, tại dưới cơ duyên xảo hợp có thể sản sinh ra vực chủ kinh người như vậy tồn tại. Vương gia truyền thừa vô số tuế nguyệt, tất nhiên có cường giả như vậy tồn tại. Chỉ tiếc Vương Chấn Thiên mặc dù là gia tộc bên trong tứ tổ, nhưng cũng không có tư cách chấp chưởng vương gia tổ giới. Lấy hắn chi tu làm, nếu như muốn trở thành vực chủ lời nói, nhất định phải mặt khác tìm tới một cái mới cựu tinh thế giới, tiếp đó chiếm cứ trong đó. Cầm cái thế giới này, lại tu thành vực chủ. Đợi đến sau này cái kia thời điểm xuất hiện lại, vương gia thực lực tăng nhiều, có lẽ có thể mượn cơ hội tiến vào càng cao một tầng bản nguyên giới. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Vương Bá Thiên đã vạn phần tâm động. Nhưng ngay tại hắn tâm thần kích động trong nháy mắt đó, dị biến lặng lẽ sinh. Chương 521, đại nguy cơ phủ xuống, mau mau rời đi. Bị Vương Bá Thiên lật tay trấn áp tại hỗn độn giữa hư không hồng quân cùng giâm mi, đột nhiên giật tay thi triển bị thuật. Bọn hắn tại trấn áp dưới tình huống, cưỡng ép bạo phát ra bản thân lực lượng, để Vương Bá Thiên trấn áp chi lực xuất hiện có chút dao động. Vương Gia Vương Lục có thể tu thành loại kia tại dưới tình huống nguy hiểm bạo phát tiềm lực bí thuật. Tại Man Hoang thế giới sinh tồn vô số tuế nguyệt hồng quân cùng Dương Mi, tự nhiên cũng có tương tự thủ đoạn, thậm chí càng thêm huyền diệu. Bọn hắn hai tôn cường giả một chỗ động thủ, trực tiếp đụng nát chúng quanh hỗn độn hư không, cưỡng ép phá vỡ vương trấn thiên trấn áp chi lực, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng tốc phóng tới Hồng Hoang thế giới. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là chỗ xung yếu trở về Hồng Hoang thế giới. Bỏ ngựa lẩu xe, không biết tự lượng sức mình. Đối với cái gọi là thiên đạo cảnh tu sĩ, Vương Bá Thiên căn bản không có để ở trong mắt. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, rũa ra ngón tay, đối hai đạo lưu quang đè xuống. Càn cường đại hơn siêu thoát chi lực, theo đó rơi vào hổng quân cùng trên mình Dương Mi. Lần này trấn áp càng triệt để, trực tiếp đem cả hai nguyên thần cùng pháp lực toàn bộ giam cầm, tính cả đại đạo quy tắc đều định tại chỗ, mặc kệ là Dương Mi vẫn là hổng quân, chỉ còn giữ lại bản thân tư duy có khả năng miễn cưỡng va chuyện. Về phần cái khác hết thảy, đều đã lại mất đi khống chế, so lúc trước vương nhất còn muốn bất lực. Nhưng mà, để Vương Bá Thiên không tưởng tượng được là, vừa mới còn náo ra động tĩnh hổng quân cùng Dương Mi, Rõ ràng chỉ là hấp dẫn hắn lực chú ý hai cái đồng đóm. Nguyên bản bị hắn nháy mắt trấn áp nhiều hồng hoang tu sĩ, giờ phút này đột nhiên động lên, quỷ dị tránh thoát vương bá thiên lúc trước bố trí trấn áp chi lực. Đối với những cái kia liền tiên đạo cảnh giới đều không có chạm đến sinh linh, vương bá thiên lúc trước cũng không có để ý. Trấn áp lực lượng là tiện tay bố trí. Nói chung, hắn lưu lại cái kia một chút xíu lực lượng, đổi lại thiên đạo kính tồn tại, nếu là muốn tránh thoát lời nói, cũng là có một điểm khả năng. Nhưng mà bị Hỗn Nguyên cảnh giới tu sĩ tránh thoát chói buộc, vậy coi như có chút mất thể diện. Làm hắn vị này đường đường vương gia tứ tổ Danh xưng siêu thoát tiên đạo niết bàn cường giả là giấy không được. Một nhóm châu chấu nhảy đi rất vui vẻ đi. Cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được vương bá thiên, cũng có chút nổi giận. Phát hiện một cái vũ trụ cựu tinh thế giới, hắn tất nhiên kinh hỉ. Nhưng đối với bên trong thế giới những cái kia thổ dân sinh linh, vị này vương gia tứ tổ nhưng hỏa nhã không đến đi đâu. Hắn lại vung tay lên, trong chợ bàn tay đập xuống một đạo pháp ấn. Hư ảo bên trong pháp ấn, phản phất dung luyện lấy cái này đến cái khác bị hủy diệt thế giới in dấu, lưu chuyển lên thiên băng địa liệt chẳng lạnh khí tức. Phá. Giờ khắc này hồng hoang trung tu khó được đồng tâm hiệp lực lên. Sống chết trước mắt, bọn hắn cũng là liều liều mạng. Tam Thanh giắt tay, lại một lần nữa xông vào trước nhất đấu. Thái cực đồ bày ra, hóa thành kim tiểu, định trụ xung quanh hư không, chống cự vương bá thiên siêu thoát vĩ lực. Bản cổ phiên cùng Chu tiên kiếm trận, hòa lẫn, hội tụ vô biên sát lực, hóa thành cường lực nhất mũi thương, phóng tới cái kia một đạo hư ảo pháp tấn. Oeng. Chu tiên tứ kiếm cùng bản cổ phiên đều bị đánh bay. Nếu không những thần vật này, linh bảo bản thân chất liệu quá cứng, ngay đầu tiên đụng nhau trong quá trình liền sẽ bị hủy diệt. Vương bá thiên nhẹ nhàng ổn lên một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được, đầu ngón tay của mình tựa hồ bị đâm ra một đạo gần như không nhỏ bé vết thương. Nói chung, đây là không nên xuất hiện. Như hắn dạng này siêu thoát sinh linh, coi như là tiên thiên chí bảo cũng cực kỳ khó tại trên người lưu lại cái gì vết thương. Nói cho cùng, vẫn là chính mình có chút khinh địch. Nhưng đối với loại này, liền sâu kiến cũng không tính được thủ, Vương Bá Thiên cũng thủy chung cực kỳ khó nâng đến đến hào hứng. Hư đạo pháp ấn vung rơi, từng kiện từng kiện hồng hoang pháp bảo đều bị đánh bay, một chút phẩm chất kém một chút, thậm chí ngay tại chỗ tổn hại. Giờ khắc này, vương bá thiên cường thế hiện lộ không bỏ sót thân là siêu thoát thiên đạo niết bàn cường giả. Ở trước mặt hắn, tất cả hồng hoang tu sĩ thêm đến một chỗ, cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá có lẽ là bởi vì chính mình bị những cái này sâu kiến cầm pháp khí đâm ra một đạo nhỏ bé vết thương. Trong lòng Vương Bá Thiên tức giận nặng hơn, thậm chí hiện lên một vòng sắc cơ. Chướng mắt đồ vật, liền chết đi cho ta. Giờ khắc này, hắn không cần suy nghĩ, định đem trước mắt những cái này chướng mắt thổ dân sinh linh toàn bộ diệt sát, triệt triệt để để xóa bỏ. Tại động thủ một tích tắc kia, Vương Bá Thiên rõ ràng cảm nhận được những cái kia bị hắn trấn áp lại hồng hoang tu sĩ, từng cái chiến ý lắm liệt không sợ hại chút nào. Điều này hiển nhiên là rất không tầm thường. Đối lại ngày trước, Vương Bá Thiên đã từng là vương gia xuất thủ, công háng qua vô số thế giới. Những cái kia thổ dân tu sĩ, đối mặt thế không thể đỡ vương gia đại quân thời điểm, cuối cùng tất nhiên sẽ toát ra tuyệt vọng mà hoảng sợ tâm tình. Nhưng giờ phút này, những cái này sinh ra tại cựu tinh thế giới sâu kiến, rõ ràng đã bị chính mình trấn áp, lúc nào cũng có thể bị xóa bỏ. Nhưng tâm tình của bọn hắn thủy chung tăng vọt, không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi khiếp đảm bộ dáng. Thế gian này thật có như vậy không sợ chết sinh linh ư? vẫn là nói cái thế giới này quy tắc có chút đặc thù. Vương Bá Thiên trước tiên liên tưởng đến Hồng Hoang thế giới tính đặc thù, mỗi một cái cựu tinh thế giới đều là độc nhất vô nhị, tồn tại một chút độc nhất vô nhị thế giới đặc tính cũng không kỳ quái. Vương nghĩ đến đây, Vương Bá Thiên nhưng cũng không có nương tay ý nghĩ. Bất quá là một đám sâu kiến thôi, muốn diệt liền diệt, nào có cái gì có giá trị hắn để ý. Siêu Thoát Thiên Đạo vĩ lực đang lưu chuyển, để thời gian đều nơi này khắc đình trệ. Vương Bá Thiên bàn tay chân chính chụp đi ra. Một bàn tay, liền muốn đem trước mặt tất cả hồng hoang một hệ cường giả toàn bộ hủy diệt. Theo nhục thân đến nguyên thần, Tính cả đại đạo trật tự tại bên trong, hết thảy tất cả đều muốn dưới một trường này, bị tối khô lạp hủy diệt. Nhìn xem động tác của hắn, Nguyên bản quỷ giám xuống đất vương ra bộ hạ càng thêm hưng phấn. Năm tháng rất dài phía trước, bọn hắn đã từng gặp qua Vương Bá Thiên xuất thủ, đồng dạng là trên chiến trường. Khi đó Vương gia đại quân đối một cái ngoan cố thế giới đánh lâu không xong, tổn hao rất nhiều lực lượng, nhưng thủy trung cầm những cái kia chú đóng ở thế giới thổ dân sinh linh không có cách nào. Cuối cùng vẫn là Vương Bá Thiên đích thân xuất thủ, một bàn tay liền đem bên trong thế giới kia tất cả cường giả toàn bộ đánh đến tan thành mấy khói, thậm chí thuận tay đánh bằng thế giới ý chí. Vương Bá Thiên bản tay chậm chậm rơi xuống, mang theo hủy diệt thế giới vô thượng vĩ lực. Tay rơi phía sau. Một hơi, một hơi, tiếp qua một hơi. Vương gia bộ hạ kinh ngạc phát hiện, vị lão tổ này vừa mới một trượng kia hình như không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hồng Hoang thế giới tu sĩ, chính ở chỗ này đang yên đang lẳng đứng đấy đây. Nhìn bộ dáng kia, cũng không chết a. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ là lão tổ mới vừa rồi không có xuất thủ, tận lực đang hù dọa bọn hắn. Mấy vị vương gia thiên kiêu, có chút hoài nghi suy đoán lấy. Thời khắc này Vương Bá Thiên cũng có chút mập mờ. Hắn vừa mới một trưởng kia cũng không phải hư, quả thật vận dụng lực lượng của mình. Đừng nói là những cái này tiên đạo cảnh giới hoặc hỗn nguyên cảnh giới sâu kiến, coi như là một cái thế giới chân thật, cũng đến bị một bàn tay này chụp chia năm xẻ bảy. Thế nhưng chính mình một trưởng này đánh tới, lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Không tốt. Trong lòng Vương Bá Thiên, đột nhiên hiện lên một vòng dự cảm không tốt. Bạn đang thất tỉnh. An Hủ thiếu, bạn làm về cảm thấy đói. An Hủ thiếu. An Hủ thiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 522, chấp chưởng một vực giới gọi là vực chủ, đạo có thể thông thận. Hắn siêu thoát trên tiên đạo, lực cảm giác kinh người, giờ phút này dự cảm đến cái gì. Nhanh chóng rời đi. Hắn muốn mệnh lệnh vương gia đại quân đi trước rút lui, lại quan sát cái thế giới này một đoạn thời gian. Nhưng mà Vương Bá Thiên mới đứng dậy rời đi, lại kinh ngạc phát hiện có một cỗ sâu không lường được khí tức, chẳng biết lúc nào càng đem chính mình một mực khóa chặt. Một đạo thân ảnh hiện lên ở trước mặt Vương Bá Thiên. Nhìn xem cái kia đứng ở trước mặt Vương Bá Thiên thân ảnh, nguyên bản bị trấn áp hồng hoàng chúng tu như chút được gánh nặng. Nguyên bản trấn áp lực lượng của bọn hắn, giờ phút này biến thành vô hình để nhiều tu sĩ khôi phục thân tự do. Dương Mi cùng Hồng Vân thân ảnh theo tại chỗ dừng lại, đứng cách thế giới thông đạo châu không xa, kích động nhìn chăm chú lên ngay tại rằng có hai người. Siêu thoát thiên đạo cường giả, đây mới là đại đạo trên con đường tu hành tiên hiền, cũng là bọn hắn vì đó truy tìm cảnh giới cao hơn. Chân chứng sinh, hiện thân. Nhìn xem quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mình người trẻ tuổi, vươn bá thiên thân ảnh lại trong chốc lát lướt ngang ra khoảng cách xa xôi. Có khả năng thần không biết quỷ không hay đứng ở trước mặt mình, liền mang ý nghĩa đồng dạng có thể lặng yên không tiếng động xử lý chính mình. Nhìn xem cái kia sắc mặt điên lặng, mặt không thay đổi phiêu dật thanh niên, vương bá thiên tính cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Trần Trưởng Sinh không có xuất thủ, thế nhưng mưa gió sắp đến phong mãn lâu tư thế, lại mang cho chính mình vô hạn uy hiếp. Rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi tất nhiên là cái này cựu tinh bên trong thế giới cường giả tuyệt đỉnh, tu vi hơn mình xa, thậm chí theo Trần Trưởng Sinh ngoại thân cái kia một cổ phiêu miểu vô cực đạo vận tới nhìn, cái tướng mạo này trẻ tuổi cường giả, hắn thực lực tuyệt đối vô cùng tương đại, rất có thể chạy tới niết bàn cảnh đỉnh phong. Niết bàn tầng 9 Nhân vật như vậy, dù cho là cựu tinh thế giới cũng là chúa tể một phương. Loại tồn tại này là chân chính có khả năng thống trị hết thảy bá chủ. Cùng cương giả như vậy so ra, coi như mình đồng dạng đi tới siêu thoát bên trên, cũng không cách nào cùng đối phương chống lại. Minh Bạch mình cùng Trần Trường Sinh ở giữa chênh lệch thật lớn, Vương Bá Thiên cũng lập tức biến cái bộ dáng, hoàn toàn không có vừa mới bá khí tư thái. Hắn thậm chí biến cái dáng dấp, hóa thành một vị cầm trong tay quái trượng áo trắng lão ông. Trên mặt thần sắc nhìn lên Hòa Ái rất gần, vô cùng hiền lành. Vương Bá Thiên chủ động chắp tay, bái một cái, rất là khiêm tốn nói: Đạo hữu làm lễ, ta là Vương gia Tu sĩ, xin hỏi đạo hữu là. Thực tế không thấy rõ Trần Trường Sinh thực lực, Vương Bá Thiên cũng chỉ có thể lựa chọn tu lại tính tình, muốn tại trong lời nói thăm dò đối phương, coi như người tuổi trẻ trước mắt là cựu tinh thế giới cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng phía sau mình cuối cùng đứng đấy Vương gia dạng kia quái vật khổng lồ. Tạ như mặt trời ban trưa vương ra trước mặt, coi như là thực lực tuyệt cường niết bàn đỉnh phong, cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà đối với Vương Bá Thiên thăm dò, Trần Trường Sinh chỉ là nhíu mày. Đạo hữu, ngươi cũng xứng làm ta đạo hữu. Hắn nhìn trước mắt cái này một tôn Niết bàn tu tù sĩ, tùy ý đưa tay vung lên. Chư Tiên Tịnh Thổ nhanh chóng bày ra, trong chớp mắt bao phủ hỗn độn hư không, đem cái này vô hạn khoảng cách xa xôi đều đưa vào Trần Trưởng Sinh không chế bên trong. Tính cả Vương gia những cái kia Thiên Kiêu cùng bộ hạ tùy tùng đều một chỗ đều bao gồm đi vào. Chư Tiên Tịnh Thổ bên trong, những tu sĩ này tất cả lực lượng đều bị tắc loạn. Bao gồm vương nhất tại bên trong, tất cả niết bàn dưới cảnh giới tồn tại, tại bị cuốn mang vào Chư Tiên Tịnh Thổ trong nháy mắt liền bị toàn bộ trấn áp. Chỉ có Vương Ba Thiên, có khả năng cảm nhận được cỗ kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong con ngươi tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Không có khả năng, ngươi như thế nào lĩnh ngộ ra dạng này pháp tắc? Chư Tiên Tịnh thổ lực lượng đối với Bá Thiên cũng là hữu hiệu. Thậm chí bởi vì hắn là Niết Bàn tu sĩ quan hệ, Tịnh thổ đại bộ phận lực lượng đều tuôn hướng hắn. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, có như tôn này siêu thoát thiên đạo cường giả, cũng mất đi toàn bộ lực lượng, chỉ có thể biến thành Trần Trường Sinh dưới bồ tù. Nhưng mà đem so sánh bản thân chỗ mất đi lực lượng, Vương Bá Thiên chân chính cảm thấy kinh ngạc, cũng là Trần Trường Sinh chỗ chấp trưởng Chư Tiên Tịnh thổ. Đây là gần như không tồn tại lĩnh vực phương pháp, chỉ có thần chủ mới có thể đủ thể ngộ. Tu sĩ tầm thường, coi như thực lực mạnh hơn cũng là qua kỳ môn mà không vào. Chỉ có trở thành chân chính thần chủ, mới có thể có lĩnh hội lĩnh vực phương pháp thời cơ. Tất nhiên, tại vương gia tổ giới, đối với thần chủ còn có một loại khác càng đơn giản sáng tỏ giải thích. Chấp chưởng một vực giới, gọi là vực chủ, đạo có thể thông thần. Tại hiểu rõ Trần Trường Sinh nắm giữ lĩnh vực lực lượng sau đó, vương bá thiên liền đã biết được, trước mắt cái này một chỗ bị vương gia hậu nhân phát hiện cựu tinh thế giới, hiển nhiên là nơi có chủ. Mà cái thế giới này chân chính quốc chủ, liền là trước mặt mình người trẻ tuổi. Cổ họng của Vương Bá Thiên khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, làm chính mình tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà Trần Trường Sinh cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Hắn chỉ là tùy ý nhìn một chút bị bao phủ tại Chư Tiên Tịnh Tổ bên trong vương gia mọi người. "Diệt." Trần Trường Sinh từ tốn nói. Tại cái này Chư Tiên Tịnh Tổ bên trong, hắn liền là duy nhất chủ thể, luôn xuất pháp tùy. Tại hắn mở miệng một khắc này, Tịnh Tổ bên trong quy tắc lực lượng liền nhanh chóng xâm nhập vương gia tu sĩ thể nội. Mặc kệ là những cái kia đi theo vương gia Thiên Kiêu mà đến bộ hạ, và la thiên kiêu bản thân, thậm chí tại vừa mới xuất hiện tại Hồng Hoang Đại năng trước mặt thế không thể đỡ vương Trần Thiên. Tất cả tu sĩ thần sắc đều nháy mắt độc lại, trong đôi mắt của bọn hắn, nháy mắt mất đi loại kiêu bao hàm sức sống hà quang. Một câu đã ra, có thể diệt chúng sinh. Giờ khắc này, bóng lưng Trần Trường Sinh tại Hồng Hoang Đại năng trước mặt biến đến bộc phát cao lớn. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể ngăn cản cường địch, nhưng bởi vì Trần Trường Sinh một câu mà thân tử đạo tiêu. Đây mới thật sự là Hồng Hoang đệ nhất nhân. Là cái kia để bọn hắn vô cùng ngưỡng mộ, lại chỉ có thể ở trên đại đạo trông về nơi xa hắn bóng lưng Trường Sinh đạo tôn. Việc nơi này, thật tốt tu hành, tu vi của các ngươi kém quá nhiều." Trần Trường Sinh đưa Lương về phía nhiều Hồng Hoang đại năng chậm chậm nói. Những cái này đại năng cũng bị bao phủ tại chư tiên tịnh thổ bên trong, hai bên tình huống bị Trần Trường Sinh chọn vẹn nhìn rõ. Tuy là bây giờ Hồng Hoang tu sĩ, so sánh với ngày trước, cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà bọn hắn sau này đối mặt địch nhân, cũng là càng phát cường đại. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh dứt khoát hơi vung tay, đem những cái kia vương gia cường giả vẫn là phía sau, lưu lại tinh khí bản nguyên toàn bộ đánh tan, sau đó ban cho sau Lương Hồng Hoang các đại năng. Thật tốt lĩnh hội. Lần này đấu pháp đại chiến, Tam Thanh xem như dẫn đầu, xuất lực rất nhiều, bởi vậy cẩm tới thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Ba vị thánh nhân nhìn không được hoàn cảnh, trước mọi người ngồi xuống tới, khoanh chân thụ nạp, bắt đầu lĩnh hội Trần Trường Sinh ban thượng những cái kia bản nguyên tinh khí. Trần Trường Sinh thủ đoạn cực kỳ cao thâm, không chỉ đem những cái kia vương gia cường giả tinh khí thần bản nguyên móc ra, tính cả bọn hắn tu đạo cảm nộ cũng cùng nhau chém xuống. Vì vậy đối với nhiều hồng hoang các đại năng mà nói, đây chính là một đạo thượng thừa nhất tu hành bên ngoài thuốc, đối với tu hành rất có ích lợi, hơn nữa không có gì tác dụng phụ. Hồng Quân cùng Dương Mi đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Bọn hắn lúc trước trấn áp vương nhất, phía sau càng là Liễu chết chống lại vương trấn thiên. Vi chân trường sinh này cũng không có keo kiện, trực tiếp ban cho bọn hắn một bộ phận đột phá siêu thoát cảnh giới tu hành cảnh ngộ. Đối với mấy vị này thiên đạo cảnh giới tu sĩ mà nói, bọn hắn chân chính cần cũng chính là những cái này đối với đại đạo lý giải cùng tạo nghệ. Trong ngay mắt, Hồng Quân cùng trên mình Dương Mi liền nhiều hơn một cô mơ hồ siêu thoát ý vị. Tuy là còn không có chân chính siêu thoát, nhưng mà chỉ bằng Trần Trường Sinh ban tặng cho cảm ngộ Hồng Quân cùng Dương Mi không hẹn mà cùng bước vào nửa bước siêu thoát cấp độ, cùng chân chính niết bàn cảnh giới chỉ còn dư lại nửa bước. Trừ tiên tịch thổ bên trong, vô số hồng hoàng đại năng ngồi xếp bằng, từng cái nhắm mắt khổ tu, nhanh chóng hút vào Trần Trường Sinh ban tặng cho bản thượng. Nhưng mà, thời khắc này Trần Trường Sinh lại đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chăm chú hướng lúc trước Vương Chấn Thiên tới phương hướng. Nơi đó là vương gia tổ giới phương hướng. Ngay tại vừa mới, làm Trần Trường Sinh phất tay chém giết Vương Chấn Thiên mấy mắt. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình hình như xúc động cái gì. Mơ hồ ở giữa, đang có một cỗ cường đại ma cổ lão lực lượng Bởi vì chính mình hành động chậm chậm hồi phục. Chương 523, chủ động xuất kích, chinh chiến vượt ngoại thế giới. Cung hồng hoang cách nhau vô hạn xa xôi chi địa. Một cái cựu tinh thế giới nở rộ vô biên tiên quang, một đạo lại một đạo bản nguyên lực lượng theo bốn phương tám hướng thế giới khác hội tụ đến, tràn vào cái này vô cùng to lớn mà phồn thịnh cổ lao thế giới. Nơi này là vương gia tổ giới, là chinh phạt thế giới khác, thống soái vô số thế giới khủng bố thế lực chí nguyên. Vương gia tổ các bên trong, đen đuốc sáng trưng, giống như tròm sao lóng lánh vô cùng óng ánh lóa mắt. Nơi này trở phụng vương gia tu sĩ mạnh ngang, mỗi một ly sáng rực đèn đuốc đều mang ý nghĩa một cái chiến lược mạnh mẽ. Chính là bởi vì những tu sĩ này tồn tại, mới có thể để cho vương gia thủy trung sừng xứng tại cựu tinh đỉnh thế giới. Mạnh đằng sắp xếp trình tự, có cực kỳ nghiêm khắc tầng cấp phân chia, chỗ cao nhất cái kia mấy ngọn đèn, ánh lửa chói mắt nhất, mỗi một ngọn đèn giống như là một quả vĩnh hằng bất diệt thái dương. Một cái trẻ tuổi thủ các người, khoanh chân ngồi tại tổ các bên trong, hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt Mạnh Đằng biến hóa. Vô số vương gia tu sĩ tại bên ngoài chém giết, làm ra tộc khai cương thát thổ. Khó chảnh khỏi gặp được một chút nguy hiểm. Nếu như Mệnh Đăng dập tắt, liền mang ý nghĩa tu sĩ kia vị trí xuất hiện biến cố, mà vương gia cũng sẽ đến đây làm ra phản ứng, phái càng cường đại hơn tu sĩ tiến về làm tộc nhân báo thù huyết hận. Tất nhiên cái này thủ các người thủy chung quan tâm đều là Mệnh Đăng trung tầng vị trí, thỉnh thoảng nhìn chăm chú thượng tầng tu sĩ đông đưa rực rỡ Mệnh Đăng. Tại chính thức đối ngoại khuyết chương bên trong, hao tổn nhiều nhất không thể nghi ngờ là trung tầng tu sĩ. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ, coi như là gặp được hung hiểm, cũng có đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh. Về phần chỗ cao nhất cái kia mấy chương thuộc về gia tộc các lão tổ Mệnh Đăng. Không cần suy nghĩ nhiều, lấy cái kia siêu thoát thiên đạo nhân vận, tuyệt không có khả năng gặp gỡ bất kỳ bất ngờ. Coi như là cựu tinh thế giới, cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Loại tồn tại này, mới là thế gian lớn nhất hung hiểm. Tại thủ các người trong ngẩn tượng, tại chính mình tiến vào trong các, phụ trách chăm sóc mệnh đăng ban đầu, nhưng nhóm lao tổ này mệnh đăng liền không có chút biến hóa. Động nhiên ở giữa, tổ các phát sinh biến cố, rất nhiều ở giữa vị trí mệnh đăng nổn nhịp giật tắt. Thậm chí ngay cả cùng thượng tầng mệnh đăng, đều xuất hiện khác thường. Mười vị vương gia thiên kiêu mệnh đăng, trong nháy mắt diệt đi. Môi thủ các người phát giác được động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu xem xét. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến trắng bệch, trong đôi mắt càng là toát ra không cách nào ngăn chặn hoảng sợ thân xác. Tại nhiều vương gia tu sĩ mệnh đăng chốn cao nhất, cái kia lắc lắc mấy ly mệnh đăng bên trong, giờ phút này rõ ràng dập tắt một chiếc. Vương gia tứ tổ, Vương Bá Thiên. Vẫn lặng. Tâm thần toàn trấn thủ các người, vô cùng bối rối gõ vang tổ các bên trong thần trùng, đem tin tức này truyền lại cho gia tộc cao tầng. Mà giờ khắc này, tại vương gia tổ giới trọng yếu nhất ở trong bí cảnh, mấy đạo tiên cổ bất biến thân ảnh, theo thâm trầm nội đạo cảnh bên trong thức tỉnh. Vương gia phát sinh biến cố như vậy, coi như là bọn hắn cũng nhất tiết phải ra mặt. Một đạo thân ảnh xung quanh ngưng tụ nồng đậm hỗn độn sương ngủ, như nhìn kỹ lại, trên người hắn sương ngủ, mỗi một tia đều là vô cùng cô độc kiếm mang, có khai thiên tích địa thần năng. Hắn chậm chậm mở miệng, hàn âm thanh giống như dao kiếm giắt công, rất là cứng nhắc. Phát sinh cái gì? Liền lão tứ đều đã chết. Hắn dù sao cũng là cái siêu thoát cảnh giới tu sĩ, rõ ràng cứ như vậy vẫn lạc tại bên ngoài, liền cảnh báo tin tức đều truyền không trở lại, là gặp được cái gì đại địch ư? Một người mặc đạo bào gầy gò lão giả Giờ này khắc này mà không thay đổi gật đầu một cái, động tác của hắn cứng ngắc như là một cái cây khô. Không chỉ là lão tứ, thế hệ tuổi trẻ mấy cái tia nhãi con toàn liệt, Liên Vương nhất đều đã chết, cái nha đầu kia, thế nhưng đời này người bên trong cũng có khả năng nhất bước vào siêu thoát người. Cái này mấy tôn vương gia lão tổ, đều là gia tộc bên trong như Định Hải Thần Châm nhân vật, là cái này cường đại gia tộc chân chính trung tâm. Đại ca, tiếp xuống làm thế nào? Có thể để lão tứ vẫn lạc, chắc hẳn có cái khác cựu tinh thế giới nhúng tay, chúng ta lúc nào xuất thủ đánh trả? Thân là siêu thoát cường giả, có thể làm cho bọn hắn nhìn thẳng chỉ có cựu tinh thế giới. Mà Vương gia phong cách làm việc luôn luôn là bá đạo mà độc đoán. Lúc trước Vương Thập vẫn lạc thời điểm, liền đưa tới Vương gia Thiên Kiêu, đoàn thể xuất động, tranh nhau công phạt. Lần này theo lấy Vương Bá Thiên cùng cái khác nhóm tiên kiêu vẫn lạc, Vương gia các vị lão tổ đã không ngồi yên được nữa. An tâm chớ vội, ta biết các ngươi sốt ruột động thủ, nhưng trước mắt cũng không phải là cơ hội tốt. Một đạo hư ảo phi miểu thân ảnh, sẽ bằng ở các vị lão tổ trung tâm vị trí. Nhìn qua phi thường lờ mờ, tựa như là huyễn ảnh đồng dạng. Nhưng mà theo đạo thân ảnh kia thượng lưu lộ ra ngoài khí tức cũng là vô cùng kinh người. Nếu như nói vương nhất là vương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, vậy cái này đạo thân ảnh liền là toàn bộ vương gia chân chính cao nhất người thủ hộ, là áp đạo tất cả không người bên trên cổ tổ. Chờ ta luyện hóa thế giới hạch, động thủ lần nữa. Bây giờ ta chỉ kém nửa bước, không thể sai sót, các ngươi tiếp tục tại nơi này hộ pháp. Vị này cổ tổ tu vi cảnh giới, cho dù là tại vương gia cũng là một cái bí mật. Chỉ có chút ít mấy vị cao tầng minh bạch, cái này một vị cổ tổ chạy tới như thế nào kinh thiên động địa cấp độ. Hắn hôm nay đang đứng ở một cái cực kỳ mấu chốt thuế biến thiết điểm. Thành, thì nâng cao một bước, bước ra vậy trở thành truyền thuyết một bước. Vương chủ, chỉ có loại tồn tại này, bọn hắn vương gia mới có thể xứng là đế tộc. Vậy, thì tu vi đại lui, thậm chí sẽ trực tiếp dao động vương giá căn cơ. Tại liên quan đến gia tộc Hưng vong sự tình bên trên, coi như là mấy vị lão tổ, cũng không thể không lựa chọn tạm thời ổn nhẫn. Chờ ta công thành ngày, mặc kệ là lão tứ thủ, vẫn là những bọn tiểu bối kia viết hận, ta cũng sẽ không tha. Cổ tổ âm thanh tại cái này chỗ bí ẩn, chậm chậm vang vọng. Mấy vị lão tổ trong lòng im lặng, lập tức ẩn nút tâm thần, tiếp tục tu hành. Trong lòng bọn hắn đã có dự cảm, theo cổ tổ cho thấy dấu hiệu tới nhìn, hắn đã nhanh muốn phóng ra một bước kia. Vương Bá Thiên vẫn lạc muội thủ, không bao lâu liền sẽ bị thanh toán. Lam Vương gia tổ giới bởi vì lão tổ cùng nhóm tiên kiêu vẫn lạc, lâm vào một đoàn loạn ma thời điểm. Hùng hoàng thế giới, chân trường sinh tại hỗn độn trời bên trong cùng thiên đạo hóa thân đánh cờ. Hắn cầm cờ đen, thiên đạo cầm cờ trắng. Mỗi một tử rơi xuống đều là nhân quả diễn sinh, đại biểu lấy một loại chí cao đại đạo diễn hóa. Lần này diệt đi những cái này đối thủ, chắc hẳn có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Thiên đạo thần âm vang lên, có loại như chút được gánh nặng độ dáng. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại trầm rãi lúc đầu, mặt mày của hắn ở giữa lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. Hồi tưởng lại lúc trước cảm nhận được cố kia cường đại lực lượng, không thấy đến, chân chính cường địch còn chưa xuất hiện, tiếp xuống đối thủ sẽ càng đáng sợ. Hồng Hoang thực lực hôm nay vẫn là nhỏ yếu. Trần Trường Sinh cũng không có bảo lưu thái độ của mình, vẫn là thẳng thắn đi địa điểm phá Hồng Hoang tu sĩ hiện tại lúng túng tình cảnh. Tuy là tại trong Hồng Hoang thế giới, những tu sĩ này thực lực thành tiên làm tổ thừa sức. Nhưng đến hỗn độn bên trong cùng hắn cựu tinh thế giới tinh nhuệ so sánh, Hồng Hoang tu sĩ tại cao tầng về mặt chiến lược rõ ràng thiếu thốn. Cùng tại nơi này chờ lấy nhân gia đến thăm, còn không bằng chủ động xuất kích, lớn mạnh bản thân. Chương 524, Hạ võ, ngươi nhưng nguyện chinh chiến vực ngoại dị giới. Chân chương sinh tâm niệm vừa động, trước mặt tiên đạo hóa thân cũng có cảm giác. Cơ hồ là tại trong mắt, Hồng Hoang thế giới nhiều lại năng, liền đạt được đến từ trên tiên đạo tối tâm cảm ứng. Thần du thái hư, mở rộng thế giới, luyện hóa hỗn độn bên trong nhiều bí địa, mở rộng Hồng Hoang bản nguyên. Đối với một cái thế giới mà nói, muốn tăng cao bản thân nội tình, phương thức đơn giản nhất liền là luyện hóa thế giới khác. Chuyện như vậy, để Hồng Hoang Thiên Đạo tới chính mình tới làm, hiển nhiên là hữu tâm vô lực. Thiên Đạo hóa thân thực lực mạnh yếu, cùng thế giới bản nguyên liên hệ rất chặt chẽ. Hóa thân ở trong hỗn độn đi đến càng xa, thực lực liền sẽ càng yếu. Bởi vậy, Hồng Hoang thế giới muốn nhanh chóng tăng lên lực lượng của mình, nhất định phải để những tu sĩ này nhiệt tâm dẫn thân vào ngoại giới, như Vương Gia Đồng Dạng Khai Cương Thát Tổ, chiếm lĩnh cái này đến cái khác thế giới. Cùng lúc đó, một bộ đạo đồ cũng hiển hóa tại những cái này các đại năng tâm thần. Đây là tiên đạo diễn dịch ra thế giới hạch. Tuy là mỗi cái hạch tâm của thế giới đều có bản thân chỗ đặc biệt, nhưng mà 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, những thế giới này bản chất chúng tâm, chỉnh thể bên trên vẫn là cực kỳ tương tự. Khi lấy được thiên đạo cảm ứng phía sau, nhiều hồng hoàng đại năng cũng không doại hoài phải tiếp tục tại trong đạo trường ngồi xếp bằng tu hành. Ngày qua ngày thổ nạp, đối với đạo hành tăng tiến tác dụng gần như ỉ đòi. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, bản thân tu vi muốn tiếp tục tăng lên lời nói, nhất định phải tranh thủ càng lớn cơ duyên. Tại trong đạo trường xa rời thực tế, hiển nhiên là không thể nào. Theo lấy tiên đạo lực lượng hiển hóa, Hồng Hoang thế giới thông đạo lại lần nữa mở ra, từng đạo thân ảnh liên tiếp theo thế giới rời đi, bước vào hỗn độn, tìm kiếm thế giới khác, là Hồng Hoang khai cường quốc thổ. Hỗn độn trời bên trong, Chân Trường Sinh bấm ngón tay tính toán, liền đã biết hiện tại quần tu động tĩnh. Lần này tiên đạo cảm ứng, khiến Hồng Hoang bên trong nhiều tu sĩ đều mười điểm coi trọng. Không chỉ là những tán tu kia, coi như là mấy vị kia cường giả đứng đầu cũng sai phái ra phân thân. Tam Thanh bên trong, thậm chí có người lấy chân thân tiến về, dạo chơi hỗn độn bên ngoài hư không, lưu lại hóa thân tọa trấn đạo trưởng. Thánh nhân xuất đạo, Như vậy tồn tại, chỗ đối ngọn thế giới cũng không phải phàm tục. Nếu như có thể bắt lại loại kia đẳng cấp cường đại thế giới, đối với Hồng Hoang thế giới cũng là một loại rõ ràng phụ dưỡng. Trần Trường Sinh cũng không có làm việc tiên tư, hắn tại Trường Sinh trong giáo hóa thân cũng đã khôi phục, trực tiếp đưa tới môn hạ đệ tử. Dương Tiễn cùng Kim Sí đại bằng điệu, còn có ngao liệt các đệ tử, không hoàn thành kính đứng ở vị này trước mặt lão sư, thần sát xuống kính. Đệ tử, bái kiến lão sư. Người trước mắt không chỉ là Hồng Hoang thứ nhất tu sĩ, là khoáng cổ tuyệt luân Trường Sinh đạo tôn, càng là bọn hắn đại đạo trên đường thụ nghiệp tân sư. Mấy vị đệ tử, có thể có được hôm nay tạo hóa. Cung chân trường sinh bội dưỡng, cách không được quan hệ. Chân trường sinh nghiên lặng suy tính một trận, lập tức đem một đạo tọa độ ban cho Dương Tiễn. Xa rời thực tế, cuối cùng chỉ là hạ sách. Cơ duyên của các ngươi còn tại Hồng Hoang bên ngoài, thật tốt tu hành, đi đi con đường của mình. Đặt được cái kia một chỗ đặc thù thế giới tọa độ, Dương Tiễn liền đã minh bạch chính mình sư tôn dự định. Mang theo đại bằng điệu cùng ngao liệt cùng nhau tiến đến, lần này khiêu chiến không nhỏ, ngươi lẻ loi một mình, có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Chân trường sinh thản nhiên nói, cũng không có định nhúng tay cho dù đối với môn hạ nhiều đệ tử, hắn thủy chung cực kỳ coi trọng. Nhưng cần thiết khiêu chiến cũng có lẽ trải qua. Chỉ cần những đệ tử này có khả năng ứng phó, Trần Trường Sinh cũng sẽ không lựa chọn quá mức can thiệp. Đệ tử, tuân mệnh. Mấy vị đệ tử cung kính hành lễ phía sau, quay người rời đi, trực tiếp tiến về thế giới thông đạo. Trường Sinh trong giáo, Trần Trường Sinh nhìn xem đệ tử rời đi phương hướng, nhưng trong lòng cũng nhiều mấy phần bất sóng. Những đệ tử này thực lực càng cao, chính mình có khả năng lấy được cũng càng nhiều. Bây giờ Trần Trường Sinh, tuy là đã vô địch tại Hồng Hoàng Hoang, Nhưng mà hồi tưởng lại vương gia tổ giới bên trong cái kia cường đại tồn tại, vẫn làm cho hắn cảm nhận được một chút kiêng kỵ. Vậy cũng biểu thị chính là chính mình chưa bao giờ từng gặp phải cường đại đối thủ, lại là cho đến tận này địch nhân kinh khủng nhất. Đi thôi, đi thôi. Hắn chậm chậm nói, lập tức thôi diễn thiên cơ, bắt đầu miêu đổ những cái kia đối với Hồng Hoang hữu dụng thế giới tọa độ. Bây giờ Trần Trường Sinh đã cảm nhận được, chính mình tích lũy biến đến càng hung hậu, khoảng cách cảnh giới tiếp theo đột phá đã không xa. Bởi vậy, hắn thôi diễn năng lực cũng thay đổi đến bộ pháp không bố, coi như là những cái kia trong hỗn độn thế giới cũng đồng dạng có thể suy tính ra tọa độ. Sau một lát, Trần Trường Sinh lông mày dựng ra, đã tính ra mấy cái trọng yếu thế giới tọa độ. Nếu là có thể đem những thế giới này đều bao quát vào trong Hùng Hoàng, coi như là nhiều hơn nữa cường địch xâm phạm, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Ngay tại vị này Trường Sinh đạo tôn còn tại thôi diễn thế giới tọa độ thời gian. Âm Minh đạo vận ba phủ, vô biên tử khí tràn ngập xâm la bên trong địa phủ. Một chỗ anh linh chinh phạt to lớn chiến trường, khắp nơi đều có núi thây biển máu. Vô số vong hồn tranh đấu ở đây, ngày đêm không nghỉ chiến đấu hăng hái chết rét. Mỗi một khắp đều sẽ có cường đại quỷ vương sinh ra, nhưng mà tân sinh những cái kia quỷ vương, chẳng mấy chốc sẽ bị cường đại hơn quái vật xé thành mảnh nhỏ. Chiến trường trung tâm, một tòa lấy vô hạn đống xương trắng xây trên núi lớn, Doanh Chính yên lặng đứng ở đỉnh núi. Bên cạnh hắn giờ phút này đứng đấy một cái khôi ngô cư hãn, là tu sĩ nhân tộc dáng dấp, trong tay nắm lấy một cây bản long đại thương. "Hạ Võ, ngươi nhưng nguyện chinh chiến vực ngoại dị giới?" Doanh Chính nhìn trước mắt Hạ Võ, chậm chậm nói. Đôi mắt ở giữa toát ra một cỗ thượng tức thân sắc. Trên đời này có thể làm cho hắn thượng tức nhân kiệt cũng không nhiều. Nhưng hạng võ hiển nhiên có giá trị bị đặc thủ đối đãi. Không hổ là khi còn sống liền được xưng là bá vương tồn tại. Dù cho là tiến vào địa phủ, cũng cường đại như trước mà bá khí, có hoành áp nhân vương cái thế khí độ. Nếu như ra mặt hàng phục hắn người, không phải doanh chính. Đổi lại cái khác nhân tộc đế vương, còn thật cầm không xuống hạng võ. Tại vị bá vương này trước mặt, coi như là trong nhân thế đế vương, cũng bất quá như vậy. Giữa hai bên, ai chủ hai thần, còn khó nói đây. Đối với doanh chính vấn đề, hạng võ một chút tiến lặng, lập tức cao giọng đáp lại. "Hồi bẩm minh đế, hạng võ nguyện chiến." Hắn một gối mà xuống, hơi hơi hô lớn, tỏ vẻ suy nghĩ. Cũng chỉ có minh đế doanh chính nhân vật như vậy, có thể để hạng võ sinh lòng kính ý, thậm chí lựa chọn bái phục. Tô Giang tự vẫn phía sau, hạng võ Anh Linh liền bị doanh chính mang về địa phủ, thậm chí ngay cả Hàn Bá Vương thân thể cũng cùng nhau cầm trở về. Trong địa phủ, doanh chính cũng là tiêu rất nhiều tâm huyết, tỉ mỉ bổ dưỡng, để hạng võ cùng vô số vong hồn Anh Linh huyết chiến, tại chém giết lẫn nhau bên trong không ngừng tăng lên bản thân, đột phá cực hạn. Bây giờ hạng võ đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới, trong cơ thể hắn vu tộc huyết mạch cũng triệt để thức tỉnh. Cái này một cỗ huyết mạch độ tinh khiết cực cao, có tiếp tục thăng cấp, hóa thành tổ vu khả năng. Đi a, cầm cái này hộ phù, dẫn ta đại tần dũng sĩ đi khai thác càng rộng lớn hơn cương vực. Duyện chính đem đại biểu thân phận mình cùng quyền hành hộ phù, giao cho Hạng Võ trong tay. Đây là một kiện tín vật, cũng là một loại biểu tượng, đại biểu lấy hắn vô địch ý chí. Rít. Hạng Võ trong tay bản long đại thương giơ cao, sắc bén mũi thương như muốn đâm thủng vân tiêu. Từng cái người mặc kiên định giáp quân tần sĩ tốt, đi lại vút vảng, khuôn mặt linh nghị, nhanh chóng tập kết tại một chỗ. Bọn hắn hóa thành một chi quần cuộn rồng thác truy tìm lấy những cái kia đại tướng thân ảnh, bước lên tiên ngoại hành trình. Chương 525, Già Thiên vị diện, chinh chiến con đường thành tiên. Phong vân thế giới, lôi kiếp chi lực tràn ngập, tối đen như mực như mực to lớn kiếp vân không ngừng cuốn quẩn của lấy. Vô số tiệm điện quanh mình, giữ tận mà kinh ngợi, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Thậm chí có thật nhiều quái dị thân ảnh, đều tại bên trong lôi kiếp hiển hóa. Có sinh ra tại trên thế giới này thời cổ đại bất thế võ giả, có Hống Kiếu Thiên, đạp lôi đỉnh mã chạy vượt tử điện ký lân, có tắm lôi hỏa màn nhất bản, không ngừng trùng sinh vượng hoàng. Một đạo thân ảnh ở trong lôi kiếp trật vật chống lại lấy, thủy chung không khuất phục. Tuy là một lần lại một lần bị lôi kiếp đánh nát thân thể, lại nhanh chóng gây dựng lại, cùng lực lượng lôi kiếp chống lại. Phá! Đoạn Lãng hét dài một tiếng, kích phát toàn bộ tiềm năng, thế không thể đỡ lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một thứ không thể địch nổi đạo mang. Trong nấy mắt, dĩ nhiên đem lôi kiếp miễn cưỡng bỏ ra. Nhưng lập tức, thân ảnh của hắn liền bị phun trào kiếp vân lại lần nữa che lấp. Qua hồi lâu, phát sinh tại phong vân thế giới cường đại lôi kiếp cũng cuối cùng lắng lại. Đoạn Lãng chân thân lại lần nữa hiện hóa, tuy là sắc mặt tái nhợt, Khí tức có chút bất ổn, nhưng mà hắn bây giờ tinh khiú thần trạng thái, lại so trước đây phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu, đối vạn dặm không mây thế giới tươi sáng hô lớn. "Sư phụ, ta thành tựu đại la kim tiên." Lời còn chưa dứt, đoàn lãng sắc mặt liền là ngưng lại. Ngay tại hắn vừa mới độ xong lôi kiếp phía sau, một đạo cảm ứng liền không hiểu xuất hiện tại tâm thần của mình bên trong. Đông dạng là chân trường sinh tin tức truyền đến. Tiếp tục tu hành, lớn mạnh chính mình, bên ngoài mở rộng càng nhiều thế giới. Tất cả chân trường sinh môn hạ đệ tử đều không ngoại lệ đều tiếp vào chính mình sư tôn triệu đến. Thật muốn nói đến, Đoạn Lãng vẫn là biết tin tức tương đối trễ. Hắn lúc trước độ kiếp thời điểm, Trần Trường Sinh cũng có cảm ứng, vì để tránh cho để Đoạn Lãng hao tốn sức lực, còn tận lực kéo dài một chút thời gian. Đối với vị sư tôn này căm giận, nguyên bản còn cao hứng bừng bừng trong lòng Đoạn Lãng lập tức khẽ suy sụp. Loại kia hưng phấn sức lực còn chưa tới hiện ra liền biến mất vô tung vô ảnh, Đại La Kim Tiên thì tính sao? Tuy là tại phong vân thế giới, Đại La Kim Tiên đã là không thể nghi ngờ sức chiến đấu cao nhất. Nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, Cái gọi là Đại La Kim Tiên cảnh giới không có bất kỳ ý nghĩa. Không được hôn nguyên, trung vị buổi đất. Mà hôn nguyên tu sĩ, tại Siêu Thoát Thiên Đạo Niết Bàn cường giả trước mặt, cũng đơn giản là sâu kiến thôi. Tu hành, còn muốn tiếp tục tu hành. Ta nhất định phải trở thành sư phụ trợ lực, ta không cần cho sư huynh bọn hắn cản trở. Thân sắc kích động đột ngãng, nhanh chóng phục trở về chính mình tu hành đạo trưởng, tiếp tục khổ tu. Hưng Hoang thế giới, Trần Trường Sinh cũng cảm ứng được tâm tư của đệ tử biến hóa, lập tức có chút khóc cười không được. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn cũng không nhiều lời cái gì. Kết quả là tốt. Đoạn Lãng đem càng nhiều suy nghĩ tiêu vào trên tu hành, sẽ chỉ để hắn tu hoạch càng nhiều. Đối với chân chính người tu đạo mà nói, đại đạo mới là bọn hắn truy tìm duy nhất. Bất quá tự hồ là nghĩ đến cái gì, Trần Trường Sinh lại chậm chậm đứng dậy, kết thúc thế giới tọa độ suy tính, theo Trường Sinh cung bên trong rời đi. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện tại một cái quốc gia bên ngoài. Lần này, mục đích của hắn là muốn muốn gặp người nào đó, bởi vậy cũng không có che lấp bản thân dấu vết hoạt động. Ngược lại tại áp chế bản thân khí tức phía sau, liền quang minh chính đại hiện hóa ra ngoài. Nhưng cũng chính là bởi vì Trần Trường Sinh động tác lang chóng đưa tới tu sĩ khác chú ý. Nữ nhi quốc bên trong, một vị lão hủ đột nhiên mở mắt ra. Nàng nhướng mày, lập tức xuất hiện tại trước mặt Trần Trường Sinh, trong tay quải trượng hướng về phía trước quăng, mặt mũi tràn đầy không tốt. "Thứ đâu tới tu sĩ, mau chóng rời đi. Nơi này là nữ nhi quốc cương vực, nam tu không được đi vào." Nói như vậy, ta cũng không thể vào sao? Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, nhìn xem bộ dáng của hắn, vị lão hủ kia vẫn như cũ mặt mang sắc mặt giận dữ. Ra mặt dày tới nữ nhi quốc dày dưa nam tu sĩ, nàng đã thấy nhiều đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lễ chủ, chỉ có ngoác ra long đầu cả trượng, thật tốt đem đối phương thu thập một hồi, mới có thể để cho bọn hắn minh bạch, địa phương nào là bọn hắn không nên tới. Nhưng mà còn không chờ lão hủ xuất thủ, một đạo sinh đẹp thân ảnh, liền theo trong hoàng cung bỏ ra, đạo mắt rơi vào trước mặt Trần Trường Sinh. Bạch Tuyết chậm rãi hành lễ, thân thể thướt tha, như là một cái hàng nhập phẩm ở giữa tiễn tử. Không tệ, tiểu nha đầu, chung quy là trưởng thành. Trần Trường Sinh nhìn xem dung nhan cản xinh đẹp Bạch Tuyết, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, phong đạm vân khinh vươn tay ra, cực kỳ tự nhiên sở lên Bạch Tuyết đầu. Đối với Trần Trưởng Sinh động tác, Bạch Tuyết không có chút nào bài xích, ngược lại lộ ra cực kỳ nhu thuận, như là nhìn thấy trưởng bối tiểu nữ hài. Nhưng mà nhìn xem phản ứng của nàng, một bên lão ẩu lại giật mình mở to hai mắt nhìn. Nàng nhưng biết quốc chủ đối với nam tu luôn luôn là cực kỳ chán ghét. Bây giờ lại cùng cái này đột nhiên xuất hiện nam tử như vậy thân mật. Lão ẩu trong lòng, không kèm nổi âm thầm suy đó lên. Chẳng lẽ, cái nam nhân này liền là quốc chủ? Sư tôn, Bạch Tuyết cũng không có giải thích cái gì, mà là cung kính đem Trần Trưởng Sinh mời về hoàng cung. Thân là nữ đế, Nàng liền là nữ nhi quốc bên trong trí cao vô thượng tồn tại. Bất luận kẻ nào cũng không dám nghịch lại ý chí của nàng. Chỉ bất quá, nữ đế đem một vị nam tu mời về hoàng cung tin tức, vẫn là ở trong nữ nhi quốc lan truyền nhanh chóng. Lâm Hồng Hoang chúng tu rời đi thế giới, hướng ra phía ngoài thăm dò thời khắc. Vô hạn xa xôi giả tiên thế giới bên trong, cũng phát sinh một trạng trước nay chưa có biến đổi. Diệp Phàm đạp đỉnh mà đi, dưới chân tiên đỉnh lưu chuyển cự sắc tiên kim hào quang, càng có vạn vật mỗ khí quân quân, phản phất bao quát thế giới trọng khí. Hắn đứng sừng sững ở ở trong tiên đỉnh, sau lưng có vô số cường giả đi theo. Yêu thần bàng bạc đám người trên mình, tản ra khí tức cường đại. Những cường giả này bây giờ đều là trùng tu số thế đại đế, đạo hạnh sâu không lường được. Nếu như là tại Hoang Cổ Tuyế Nguyệt bên trong, những cường giả này bên trong bất luận một vị nào đều có thân hóa cấm khu nội tình cùng tư cách. Tất nhiên đối với những cái này thiên đỉnh đại tướng mà nói, bọn hắn tuyệt không có khả năng trở thành tu hạch nhân thế đại vực cấm địa sinh mệnh. Ngày trước thiên đỉnh sáng lập ban đầu, liền trải qua cùng những cái cấm khu cắt chí tôn huyết chiến. Vô số tướng sĩ bởi vậy vẫn lạc, ban đầu 12 thánh giả đều thương vòng thảm trọng. Cuối cùng, thiên đế đứng sững ở đương thế Mấy phen đại chiến, bình nhiều cầm cụ, đem những cái kia hắc ám rối loạn người để xuất nhóm toàn bộ trấn sát. Lấy thiên đế như vậy xem như cùng lực, coi như là đi tới tuổi xế chiều, hắn cũng sẽ không đi lên hắc ám rối loạn con đường này. Huống chi, bây giờ thiên đế càng phát tường đại, hắn việc nặng mười thế, không ngừng về biến, đã bước vào chân chính tiên đạo lĩnh vực. Nếu muốn thành tiên lời nói, hắn đã sớm là. Nhưng thiên đế sở cầu, không chỉ nơi này. Hắn không muốn một người thành tiên, mà là cả giáo phái thăng. Bởi vậy, thiên đế đợi vài và năm, cuối cùng đã tới hôm nay. Hắn quay đầu sườn nhìn những cái kia bà cụ cao giọng nói, "Các vị, một thế này, tích lũy đã đủ rồi, không cần lại chờ thích hợp thời gian, cũng không cần đi tìm cái gọi địa điểm thích hợp. Hôm nay, chúng ta cùng Trình Tiên Lộ, chương 526, giết vào Tiên Lộ, bất tử thiên hoàng." Ở trong thiên đình, dáng lạnh bước lên, vô số thần quang từ vô số nơi bắt hồn sinh mệnh hội tụ đến. "Hôm nay, cả giáo thành thiên." Đối những cái kia thần tướng cùng hoàng kim đại thế nhóm thiên kiêu mà nói, vào thời khắc này bọn hắn đã chờ đợi quá lâu. Mấy trăm vạn năm chịu khổ, dung tha đi hết thảy, vì câu đạm mà sinh, xin hỏi lên trời phải chăng có tiên? Không biết bao nhiêu đế cùng hoàng, chôn xương cát vàng bên trong, thậm tận vạn năm tuổi thọ, cũng không chiếm được một đáp án. Thiên đế Lâm Trần, muốn bước lên đường thành tiên, đường đi cuối cùng xem rõ ngọn ngành. Giờ phút này theo lấy Diệp Hắc mở miệng, hắn hiệu triệu tại toàn bộ trong vũ trụ đều kinh khởi sóng to. Mấy chỗ lưu truyền lên cực đạo khí tức cổ lão tinh thần, giờ phút này không hẹn mà cùng phát sinh biến hóa. Đầu chiến thánh viên nhất tộc tổ tinh bên trong, một tôn hỏa nhãn kim tinh, toàn thân chiến ý dâng trào, giống như chiến tiên thánh viên theo bế quan trong đạo trưởng mà ra. Đây là ngày trước thánh hoàng, là tại cổ lão trong thời kỳ hóa chiến tiên tồn tại. Hắn vẫn lạc tại thái cổ những năm cuối, lại tại một thế này trở về, đánh thức ngày trước đạo cùng quả, hóa thành một tồn chân chính chẩn thế chiến tiên. Đợi mấy và năm, bổn hoàng tiên thiết côn đều nhanh dị xét. Lão thánh hoàng hỏa nhãn kim tinh, toàn thân trên dưới đều tỏa ra huyễn mộc hà quang. Dưới sự kích động, trong tay tiên thiết côn vung lên, trong lúc lơ đãng liền đệm tổ tinh bên ngoài một mảnh hoang vu tĩnh mịch tinh vực càn quét. Đường thành tiên phía sau, cái kia chứng đến trưởng sinh chân tiên, có thể tiếp lấy mấy côn. Lựa lân nhất tộc tổ tinh bên trong, cũng có hoàng giả khôi phục. Kỳ lân cổ hoàng hiện thế, trực tiếp hiện hóa ra chân thân là một đầu vô cùng thần tuấn xanh thẳm kỳ lân, lưng giáp phun trào thần diễm, phóng thích ra cổ chi hoàng người lớn la uy năng. Vị này cổ hoàng, ngày trước liền từng trùng kích qua đường thành tiên, nhưng bởi vì quá dàn mùa, cuối cùng thất bại trong gắng sức, vạ hóa tại một chỗ hoang vu cổ tinh bên trên. Mặc dù chết đi, nhưng cũng sắp thành trên tiên lộ cảm lộ đánh vào tinh không. Đây là một vị chân chính cầu đạo người, là muốn làm hậu nhân sáng lập thành tiên phương pháp tiên hiện. Bởi vậy tại Diệp Hắc thành tiểu thiên đế phía sau, vận dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn, đem hắn phục sinh. Phục sinh cổ hoàng thủ đoạn đều là ngày trước Trần Trường sinh lưu lại. Là siêu thoát vùng vũ trụ này vô thượng pháp, áp đảo cực đạo bên trên, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần diệu tác dụng. Bị Diệp Hắc hồi phục nhân vật, không chỉ là đấu chiến thắng Hoàng Củng Kỳ Lân cổ hoàng đám người, cũng có cái khác tuyệt thế tồn tại. Sâu trong tinh không, một đoàn nhân tộc cổ lộ trên, một khoa sớm đã bỏ hoang đại tình, ầm vang ở giữa nội tung, bộc lộ ra nội bộ rằng róc. Đây là một chỗ không muốn người biết lang mộ. Mộ thất trung tâm, có một bộ bản đạo cổ tụ chế thành bất tử quan tài. Bản đạo cổ tụ, cái kia chỉ có thần linh mới sẽ có vô thượng thần dược, là trong truyền thuyết bất tử tiên gỗ. Lại bị người chặt phía dưới làm thành quan tài, lấy chôn cất bản thân. Theo lấy diệp hấp hiệu triệu, quan tài đột nhiên từ nội bộ mở ra, một cái thanh niên tóc bạc theo trong quan tài ngồi dậy. Hắn một tay nắm lấy tiên lệ xanh vàng đúc thành lượng tiên tịch, trên tay kia lại nắm lấy một chùm đã khô héo đông hoa. Trên đời này thật sự có luân hồi ư? Ta đã chết đi trăm và năm, lại bị người gọi trở về, sống thêm một thế. Thanh niên tóc bạc nhìn chăm chú trong tay hoa, ánh mắt theo nghi hoặc biến thành kiên định. Một đời kia, ta tới trầm trăm năm. Một thế này, ta sẽ không tiếp tục bỏ lỡ. Vị này cổ yêu hoàng, giờ phút này khí thế dâng trào vô cùng cương đại. Hưng Hực Long Uy tại trên người hắn lưu chuyển, phản phất sau một khắc liền sẽ hóa thành chao lượng cửu thiên thần long. Giết tới trên đường thành tiên, xông vào chân chính tiên vực, muốn xem thử xem vũ trụ này bên ngoài cảnh tượng. Trên buổi tận bích lả xuống hoàn toàn, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm về tới. Mãnh liệt tinh kỳ động, quần quần hành khúc dâng chào mà lên. To như vậy vũ trụ, rất nhiều bất thế cường giả, giờ phút này đều hội tụ tại một chỗ. Lần này, bọn hắn chuẩn bị rất là đầy đủ. Rất nhiều hoang cổ Tuyế Nguyệt bên trong nhân kiệt đều bị diệp hắc phục sinh, thậm chí còn có một chút thái cổ Tuyế Nguyệt cổ tộc cường giả. Thế nhân truyền ngôn, tại ngày trước thần thoại thời đại, từng có số đế cùng tồn tại đặc thủ thời kỳ. Nhưng bây giờ, trong vũ trụ hoàng cùng đế làm sao dừng mấy vị, 30 vị còn chưa hết. Càng có thiên đế tại thế, chấn sát thế gian hết thảy lực. Trung tâm tiên đỉnh, Diệp Hắc ngẩng đầu nhìn tới, nhìn phía trước hư không. Bản thân nơi ở, như xem như phàm trần lời nói, cái kia tiên vực ngay tại một cái thế giới khác. Hai thế giới giao giới, bởi vì quy tắc lực lượng ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó tạo thành một mảnh khu vực. Muốn cả giáo phi thăng, tiến vào tiên vực, nhất định phải bước qua đường thành tiên. Chiến. Chớ cần nhiều lời. Diệp Hắc phát ra một tiếng vô thượng đạo âm, thiên đế quyền huy động, lấy cái thế vô cùng thiên đế thần uy đánh tan thế giới bình thường. Hắn cường thế mà bá đạo đánh xuyên qua cái kia kỳ dị thế giới, trực tiếp bước vào trong đó. Làm Diệp Hắc vừa mới xông vào nơi đây, một đạo lăng lệ vô cùng tiên hỏa phát ấn, thế không thể đỡ xông về hắn. Oanh! Thiên đế trọng quyền cùng cái kia tiên hỏa ngưng tụ phát ấn, ầm vang đụng vào nhau. Trong đôi mắt Diệp Hắc lộ ra sắc mặt giận dữ. Bất tử lão tặc, ngươi còn không chết đây. Ngày trước chính mình tại thành đạo phía sau, liền từng bị hắn đánh lên qua không hổ là thế gian duy chấn vạn cổ vô thượng thần linh, danh xưng vạn tộc thứ nhất vô thượng tồn tại. Cực kỳ hung hãn, vô cùng bá đạo. Coi như là Diệp Hắc ngày trước thành đạo, đã hóa thành Thiên Đế chi tôn, không chết cũng từng xuất thủ, không chút khách khí tập sát, muốn chém Diệp Hắc, lấy hắn ấn ký cùng tâm đầu huyết. Rất nhiều cường giả theo sau lưng Diệp Hắc, cũng cùng nhau đặt chân đường thành thiên. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, hoang cảnh bên trong còn có cực khan hiếm trường sinh vật chất. Nhưng để cho bọn hắn khiếp sợ, vẫn là cái kia xuất thủ tập sát Diệp Hắc sinh linh. Bất tử thiên hoàng, rõ ràng không chết. Đạo hiệu bất tử Chẳng lẽ liền có thể thật bất tử bất diệt ư? Những cái này đi theo Diệp Hắc mà đến bất thế các cường giả, trong đó cũng có thái cổ thời đại hoàng giả. Nhưng bọn hắn đều từng lần lượt vẫn lạc, tọa hóa tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Nếu như không phải Diệp Hắc vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, những tồn tại này không có khả năng tại một thế này xuất hiện. Mà bất tử tiên hoàng liền không giống với lúc trước. Theo thần thoại những năm cuối liền bắt đầu sôi nổi, ẩn nốt tại thái cổ cùng hoàng cổ mấy cái thời đại. Mấy trăm vạn năm thời gian không có thể làm cho hắn vẫn lạc, ngược lại càng phát cường đại. Nhìn xem Diệp Hắc xuất linh thiên đỉnh đại quân xuất hiện, bất tử thiên hoàng thần sắc lạnh lùng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn đồng dạng có chính mình tùy tùng, hơn nữa chiến lực cực mạnh, rất nhiều người đều thành tựu hoàng đạo chính quả. Giết bọn hắn. Bất Tử Thiên Hoàng ra lệnh một tiếng, sau lưng tùy tùng lập tức nào tới, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại cao thủ cái thế. Nếu như là tại diệp hắc bọn hắn nhích người phàm gian, những tồn tại này chắc chắn trở thành một thế vô địch của hoàng. Thiên đỉnh thần tướng gào thét lên, lần lượt từng bóng người xông về phía phía trước, cùng Bất Tử Thiên Hoàng đại quân đụng vào nhau. Luân chiến lực, từ Thiên đỉnh đạt tới cường thịnh phía sau, còn chưa bao giờ sợ qua bất kẻ đối thủ nào. Làm chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Dương, một đạo trung vàng chấn cả hồn. Thế giới kỳ dị một đầu khác, một đạo cao lớn mà vĩ ngạn thân ảnh hiện lên. Chương 527, ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Dù cho là tại trên đường thành tiên, bất tử thiên hoàng cũng có địch. Còn có một vị xưa nay hiếm thấy cường giả tuyệt thế, trấn thủ ở trên con đường này, thủy chung cùng bất tử thiên hoàng chống lại. Cứ việc tại tuổi tác bên trên so bất tử thiên hoàng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng luận tư chất cùng tiềm lực, coi như là tiên hoàng hàng thế bất tử thiên hoàng, cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng. Đại đế, đại đế, là ngươi sao? Giờ khắc này, bên người Diệp Hắc, cái kia sớm đã thành tinh hắc hoàng kích động hét lớn. Nó xen lẫn tại thiên đình trong đại quân, trong bóng tối đánh lén địch thủ. Đã loại khác thành đạo đó, có một chút thủ đoạn coi như đối với cổ hoàng cũng là hữu hiệu, hiệu. Vừa mới hỗn chiến bên trong, nó liền liên tiếp cắn mấy tốn đối địch cổ hoàng bạo mông, làm cho đối phương rất mất mặt. Nhưng mà khi nhìn đến đạo thân ảnh kia phía sau, hắc hoàng lại cũng không có cùng đối địch chiến tâm tư. Nó vô cùng xúc động, hoàn toàn không có ngày trước xảo trá, ngược lại như là một cái chờ đợi chủ nhân trở về nhà trung quyền. Hiện ra lệ quang mắt chó, dùng ánh mắt còn lại hung tợn trừng mắt về phía Bất Tử Thiên Hoàng. Trước đó, Hắc Hoàng cũng minh bạch lúc trước chủ nhân của mình chính là vì trấn áp trước mắt cái này một lão quái vật mới từ thế gian biến mất. Nhưng hôm nay Bất Tử Thiên Hoàng tại thế giới kỳ dị bên trong xuất hiện, vậy mình chủ nhân lại tại nơi nào đây? Chẳng lẽ là chết trận? Ngay lúc đó Hắc Hoàng thậm chí không còn dám tiếp tục nghĩ. Nó cũng minh bạch, chủ nhân của mình tại thu dưỡng chính mình thời điểm, đã là tuổi xế chiều, khí huyết suy bại lợi hại. Mặc dù cường thịnh thời điểm, vô địch tại thế gian, có thể áp đến những cái kia hắc ám cấm khu không trợ đổi. Vật đuổi sao rời phía sau, đối mặt khủng bố như vậy đối thủ, chủ nhân của mình còn có thể không duy trì đã từng bất bại phong thái. Bởi vì trong lòng kinh hoàng, hắc hoàng tại vừa mới bên trong chống lại lộ ra nhất là điên cuồng. Nó không ngừng xuất thủ tập sát, hung tợn vốc cắn những cái kia bất tử thiên hoàng thuộc hạ. Thẳng đến cái kia một đạo thân ảnh xuất hiện. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không, coi như là quay lưng chúng sinh, vẫn như cũng có thể cảm thụ hắn vĩ ngạn khí khái. Cái này một tôn đại đế có thể nói hoang cổ nhân tộc cực hạ là thế gian cường đại nhất loài người kia. Chiến. Vô Thủy Đại Đế vượt qua hư không vượt qua mà tới, lao thẳng tới Bất Tử Thiên Hoàng. Tại cái cái này thế giới kỳ dị, hắn cùng cái này đối thủ cũng dây dưa hồi lâu. Tuy là tình cảnh một lần gian nan, nhưng Vô Thủy Đại Đế tư chất nghịch thiên tuyệt cùng, dù sao vẫn có thể ở các loại tuyệt cảnh bên trong bước ra sinh lộ, hoàn thành một lần lại một lần như kỳ tích thối biến. Tại nơi này cùng Bất Tử Tiên Hoàng chống lại hồi lâu, hắn thủy chung còn sống, ngược lại biến đến càng cường đại. Vô Thủy Chung vang lên, chuông vang trực tiếp đánh giết một vị hoàng đạo cường giả. Đó là Bất Tử Thiên Hoàng một vị trợ thủ đắc lực, là hắn trọng yếu Tân Phúc. Rất sớm phía trước, liền muốn đem đánh giết. Chỉ tiếc cái kia một cương giả, thủy chung theo Bất Tử Thiên Hoàng bên cạnh, chưa từng có một mình ngòi đầu lên. Cho tới giờ khắc này mới bị Vô Thủy Đại Đế nắm lấy cơ hội, cường thế xuất thủ, đem Triệt để trấn sát. Tân Phúc của mình bị ở trước mặt đánh giết, Bất Tử Thiên Hoàng sắc mặt cũng thay đổi đến càng đáng sợ. Ta ngày trước thành hoàng thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, thật cho là có khả năng cùng ta chống lại ư? Bất Tử Thiên Hoàng kêu to lấy, toàn lực xuất kích, vận dụng cao thâm nhất thủ đoạn, thẳng hướng Diệp Hắc Hắn muốn mau chóng đem đối thủ trước mắt đánh giết, lấy cái này san bằng khuyết điểm của mình. Lần này xuất hiện đối thủ, thật sự là quá nhiều. Phàm gian khi nào nhiều nhiều như vậy hoàng đạo nhân vật? Trong lòng Bất Tử Thiên Hoàng có chút nghi hoặc. Hắn tuy là trốn ở trên đường thành tiên, nhưng mà thông qua phi tiên bộ can thiệp đến phàm gian biến hóa, cũng làm ra đủ loại bố trí. Nhưng tại quan sát của hắn bên trong, đoạn này tuế nguyệt đến nay, phàm gian sinh ra tân đế ít đến tương cảm, tuy là cũng có một chút cường đại thiên kiêu nhân vật xuất thế, nhưng đại đa số tồn tại đều là chứng đạo kẻ thất bại. Thậm chí có mấy đạo thân ảnh Để Bất Tử Thiên Hoàng cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Đấu chiến. Kỳ Lân. Những cái này của hoàng, lúc trước cũng đều là đã chết rồi sao? Đấu chiến thắng hoàn toàn hóa ấn tượng, liền Bất Tử Thiên Hoàng cũng rất là khắc sâu. Lao hầu tử năm đó hóa chiến tiên thời gian bá khí phong thái, liền lúc ấy chưa cẩu vào đường thành tiên Bất Tử Thiên Hoàng giật nảy mình. Chỉ tiếc cuối cùng đồng dạng hóa chiến tiên thất bại, thân tử đạo tiêu. Bất Diệt Thánh Hoàng thân thể, tại chiến tiên thân sụp đổ nháy mắt, liền triệt để hóa đạo. Bây giờ lại độ xuất hiện, hiển nhiên là có chính mình không biết ẩn tình. Lần này Bất Tử Thiên Hoàng Rõ ràng là chọn sai đối thủ. Bất tử thiên đao chém ngang, lưu chuyển ngũ sắc quang mang, thế không thể đỡ bộ về phía Diệp Hắc Thiên Địa đỉnh. Sau một khắc, theo lấy loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, quanh quần lấy vạn vật mô khí cựu sắc tiên đỉnh không có biến hóa chút nào. Ngược lại là trong tay Bất tử thiên hoàng thiên đao, bị miễn cưỡng đứt đoạn. Diệp Hắc cường thế đánh trả, Thiên đế quyền lại triển lãm, đồng thời đánh về Bất tử thiên hoàng. Hóa Thiên đế thần hình diễn hóa, đem đối thủ một mực khóa chặt. Thời khắc này Vô Thủy đại đế cũng bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ. Đạo trung oanh minh mà lên, vô thượng đại đạo thần âm nhanh chóng ép hướng đối thủ. Nhất niệm hóa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Lại một đạo thân ảnh xuất hiện, là cái áo trắng mỹ nhân, áo tơ trắng thanh nhã, rất là xuất chuẩn, trên mặt mang theo một cái nhạc chỗ tốt mặt nạ đồng dao, nhìn qua giống như cười mà không phải cười. Ngoan nhân cũng tới. Vị này tọa trấn Hoang Cổ Cấm Địa cửu đầu cấp nhân vật, coi như là Diệp Hắc cũng không thể không gảy mắt. Phía trước hắn từng đích thân ra mặt, người qua ngoan nhân một chỗ đặt chân đường thành tiên. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, khi đó ngoan nhân vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình trưởng sinh pháp bên trong, đối với Diệp Hắc thị tình mời, không có phản ứng chút nào. Tại Hoang Cổ Cấm Địa an bế môn ta khách, cho dù là Diệp Hắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, dẹp đường hồi phủ. Như thế gian thật có nhân quả. Vậy hắn thiếu ngoan nhân nợ, quả thực không muốn quá nhiều. Theo vạn vật ngũ khí đến bất tử thần dược, cùng hoang cổ cấm khu một lần lại một lần không tiếng động che chở. Dạng này tình cảm, ngoan nhân có thể mặc kệ, nhưng Diệp Hắc lại không thể không để ý. Nhưng Diệp Hắc không có nghĩ tới là, tại hắn xông vào đường thành tiên phía sau, vị này thủy trung tự phong tại hoang cổ bên trong cấm địa lại đế, cũng bước ra cước bộ của mình. Ngoan nhân xuất thủ, phương hoa tuyệt đại. Đơn giản một chỉ, điểm hướng bất tử thiên hoàng lại để tồn này sống trăm vạn năm của hoàng, cảm giác được một loại khó nói lên lời như có gai ở sau lưng. Cái kia xanh nhạt ngón tay ngọc mang theo vô biên sát lực. Một chỉ điểm phía dưới, coi như là trường sinh bất hủ chân tiên, cũng phải bị miễn cưỡng điểm chết. Thiên đế quyền, vô thủy thuận, còn có ngoan nhân một chỉ sát chiêu. Bất ngờ không đề phòng, bất tử thiên hoàng ngang bị thương nặng. Lấy hắn lực lượng một người, đối phó bất luận cái nào địch thủ đều có chút cố hết sức. Hung chi giờ phút này là tại lấy một địch ba. Mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, coi như là một đầu heo, sống lâu như thế, cũng nên thành tiên. Diệp Hắc nhìn về phía Bất Tử Thiên Hoàng, trên mặt nhiều hơn một phần nghiệm ai. Bất Tử lão tặc, nội tính của ngươi cũng thật là kém có thể, Liên Heo cũng không sánh nổi. Đêm nay trước vạn tộc thần linh, xem như Liên Heo cũng không bằng phế vật. Thế gian cũng chỉ có Thiên Đế mới có thể nói ra như vậy cùng luôn. Thời khắc này Bất Tử Thiên Hoàng, vết máu đầy người. Hắn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn, muốn tiếp tục chống lại, nhưng mà tại ba vị đại đế xuất thủ phía dưới, coi như là Bất Tử Thiên Hoàng cũng hữu tâm vô lực. Chương 528, Đế Tôn, thần phại cửu đại thiên tôn. Oanh! Thiên đế quên ra! đem mặt mũi tràn đầy không cam lòng bất tử thiên hoàng đánh nổ. Tính cả vị này Cổ Thiên Hoàng nguyên thần, cũng tại một quyển kia phía dưới hóa thành mảnh nhỏ. Cái kia một chuôi trận nứt bất tử thiên đao, giờ phút này cũng bị thiên đế đỉnh gắt gao trấn áp, đem giam cầm ở trong đỉnh, chậm chậm luyện hóa. Vạn cổ hắc thủ đã từng sáng lập qua vài lần hoàng đạo huyết án thủ phạm thật phía sau màn, cứ như vậy vẫn lạc tại diệp hắc dưới quyền. Trang diện nhất thời ở giữa lâm vào yên tĩnh. Cái kia một nhóm bất tử thiên hoàng đám người tùy tùng, cũng nột nhịp thúc thủ chịu trói. Một chút tử trung phân tử, mặc dù có lòng là thiên hoàng phục thù, nhưng lấy thực lực của bọn hắn Tại chính thức thiên đế trước mặt, cũng chỉ có ngồi chờ chết phận. Liên bất tử thiên hoàng đều bị Diệp Hắc dùng thiên đế quyền làm thịt, huống chi là những cái này bình thường hoàng đạo nhân vật. Dễ như chờ bàn tay trấn áp những cái kia bất tử thiên hoàng bộ hạ, lưu lại chờ phía sau, cái khác xử trí. Nhưng mà trên mặt Diệp Hắc vẫn như cũ không bị chê cười mặt. Hắn đánh giá cái này, một cái lạ lẫm mà đặc thù thế giới kỳ dị, trong lòng một cái nào đó suy đoán, càng phát rõ ràng. Đi ra a, ta biết ngươi còn không chết. Diệp Hắc bình tĩnh nói, vô thượng thần âm vang vọng tại trên đường thành thiên. Ha ha ha, không hổ là giữa chẩn thế giới tiên đế. So bất tử tên ngốc kia thông minh nhiều, lại có thể phát hiện bản tôn dấu vết hoạt động. Một trận tiếng cười vang lên. Theo sau lại có một đạo thân ảnh tại thế giới kỳ dị bên trong hiện hóa. Mặc dù chỉ là lẻ loi một mình, thế nhưng cái tồn tại khí tức trên thân vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua tại trận ba vị thiên đế. Đây cũng là ai? Trên người hắn có cực kỳ khí tức cổ xưa, thuộc về phàm trần. Ta có thể xác định, thời đại thái cổ chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Mấy vị khởi tử hoàn sinh cổ hoàng liên nhau, đối với cái kia không hiểu xuất hiện cường giả thân phận có chút nghi hoặc. Sau một khắc, Diệp Hắc liền trực tiếp nói toạc ra đạo thân ảnh kia diện mục chân thật. "Đế Tôn, cái tại nơi đó che che lấp lấp, ngươi giả chết vạn cổ Tuyết Nguyệt, theo thần thoại thời đại liền bắt đầu ẩn vào phía sau màn, trong bóng tối vô cục." Bất Tử Thiên Hoàng còn tưởng rằng hắn là chân chính người giật dây, nhưng Thủy Chung không có nghĩ qua, hắn nhưng thật ra là trong tay ngươi một con cờ. Diệp Hắc lạnh lùng nói, "Hàng tại thế giới ngừng chân mấy trăm ngàn năm, lấy thiên địa góc nhìn so sánh van vật, tự nhiên phát hiện rất nhiều chỗ rất nhỏ. Đế Tôn tại trong vũ trụ lưu lại rất nhiều thủ bút, nhìn qua không đáng chú ý, lại có tác dụng đặc biệt." chỉ có chút ít lạc đắc tồn tại mới biết được, Đế Tôn không chỉ là thần thoại thời đại Cựu Thiên Tôn bên trong vị cuối cùng, đồng thời cũng là một vị nguyên đế. Đối với Diệp Hách chất vấn, Đế Tôn lại cười lạnh, trên mặt hiện lên một vòng ánh mắt của nhiệt. "Bút tích của ta, co như các ngươi biết lại như thế nào? Đại thế sắp tới, co như là các ngươi cũng bất quá là ta trong kế hoạch tân hỏa. Âm dương là than này, tạo hóa là công." Giờ khắc này Đế Tôn hiện ra chính mình thủ đoạn. Thế giới kỳ dị cùng phàm gian vũ trụ, có vô số thời không tiết điểm phát sinh biến hóa. Từng đạo thiên địa tinh khí phong trào, hóa thành tân hỏa. Như muốn đem trọn cái thế giới thiếu đốt, đem vũ trụ rèn đúc thành một kiện vô thượng tiên khí. Nhưng mà, ngay tại đế tôn tràn đầy tự tin, muốn đem ba vị tiên đế luyện hóa tại thế giới của mình đỉnh, lại có một đạo kéo dài thanh âm hùng hậu, theo thế gian vang lên, mang theo một cỗ vô cùng tang thương ý vị. "Đồ Nhi, ngươi quên vi sư ư?" Một chỗ cổ lão long mạch bên trong, đoạn được theo chồng quản tại đứng dậy. Hắn khôi phục, trên mình luân hồi ấn phóng xuất ra thánh khiết hào quang, đem này trước đạo quả toàn bộ đánh thức. "Luân hồi, thành tiên." Sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ trên mức độ rất lớn ảnh hưởng đến đế tôn vô cùng. Trong vũ trụ, những cái kia đế tôn lưu lại nguyên thuật thủ đoạn đều bị đoạn đức dễ như trở bàn tay phá giải. Hai cái vũ trụ hướng thế giới đỉnh chuyển hóa quá trình cũng bị cắt ngang. Giết. Trên đường thành thiên, ba vị tiên đế xuất thủ, không chút do dự thẳng hướng đế tôn. Đối với dạng này một vị vạn cổ lớn nhất phía sau màn hắc thủ, đem hắn xử lý liền là kết quả tốt nhất. Oành. Đế tôn cường thế đánh trả, không có chút nào do dự. Mặc dù lẻ loi một mình, hắn vẫn như cũ vô địch. Dù cho đối mặt ba vị tiên đế công sát cũng không cách nào khiến hắn sinh lòng khiếp ý. Luân Thức Lực, Đế Tôn Tu Vi còn muốn tại trên Bất Tử Thiên Hoàng, so ba vị Thiên Đế đều muốn rõ ràng cao hơn một bậc. Nhưng mà ba người hợp kích, nhưng cũng là đế tôn tạo thành phiền phức rất lớn. Oeng, lại một lần nữa va chạm phía sau, nhiều Thiên Đế nhân vật giao chiến thế giới kỳ dị, phát sinh không gian sẽ rách dấu hiệu. Bọn hắn giao thủ lực lượng quá mạnh, liền thế giới cũng chịu không được. Nhưng mà ngay tại song phương nhìn chằm chằm, muốn lại lần nữa công sát thời điểm, một chiếc thanh đồng chiến hạm lại theo vừa mới vết nứt không gian, mạnh mẽ đâm tới xông vào thế giới kỳ dị. Trên chiến hạm Đứng sừng sững lấy một đạo thân ảnh, trên mình tràn ngập hỗn độn sương mù, là vừa mới xông xáo hư không thời gian trong lúc vô tình mang lên. A, nơi này rõ ràng chỉ là một cái tam tinh thế giới. Kỳ quái, vừa mới vì sao lại có như vậy mạnh quy tắc ba động? Trên chiến hạm thân ảnh, giờ phút này có chút nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng là gặp được một cái cấp độ cực cao đại thế giới, vậy mới hào hứng trùng trùng chạy tới. Ai nghĩ đến, vụụt. Ánh mắt của hắn lập tức tại diệp hắc bọn người trên thân đảo qua, lập tức tới hào hứng. Cái thế giới này quả thật cổ quái, tam tinh thế giới, lại có kim tiên cấp độ cường giả. Trên chiến hạm Thần Ảnh liếc mắt liền nhìn ra tu vi của Diệp Hắc bọn hắn cảnh giới. Cái gọi là Hồng Trần Tiên cấp chiến lực, ở trong mắt hắn, lại chỉ là Kim Tiên cấp bậc tu vi. Cái thế giới này, trường sinh vật chất như vậy thiếu thốn, lại còn có thể tu thành Kim Tiên, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà cái này bất ngờ tới thân ảnh, cũng không có cái gì tâm tình thần trương. Bởi vì, mặc dù mình trước mặt là mấy vị cường đại Kim Tiên, nhưng mình quả thật là thực sự thái ớt Kim Tiên. Dưới thái ớt, đều sâu kiến. Mấy vị này Kim Tiên mạnh hơn, ở trước mặt mình, cũng không lật được trời. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền chủ động hiện lên ở giữa hắc đám người trước mặt. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Đế Tôn trên mình. Bản tọa chính là bắt Tiên vực Cố Ngọc Tiên Quân, các ngươi sâu kiến, còn không tranh thủ thời gian quỳ đón. Nếu là bạn Tiên Quân cao hứng, nói không chắc ban các ngươi một tràng vô thượng cơ duyên." Cố Ngọc Tiên Quân lời nói, lập tức đưa tới mọi người tại đây cam thủ. Đế Tôn biểu hiện càng là quyết liệt. Hắn là ai? Đường Đường thần thoại thời đại người mạnh nhất. Có thể lấy Đế Tôn danh tiếng, uy trấn vạn cổ vô địch thiên tôn. Đột nhiên toát ra một cái lạ lẫm tu sĩ rõ ràng luôn mồm để chính mình quỳ xuống thần phục, tự tìm cái chết. Giờ khắc này, Đế Tôn tức giận quát lớn, trực tiếp xuất thủ đánh trả. Nhưng mà sau một khắc, trên mình Cố Ngọc Tiên Quân liền bộc phát ra đại La Kim Tiên cấp khí thế khủng bố. Hắn lạnh lùng lườm Đế Tôn một chút, lập tức đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem vị này cổ Tôn nắm tại lòng bàn tay. Không biết sống chết. Dám một thân một mình xông xáo ngoại giới đại La Kim Tiên, tự nhiên cũng là có có chút tài năng. Cố Ngọc Tiên Quân vừa ra tay, liền cho thấy phi phàm thực lực. Chỉ là một kích, liền đem Đế Tôn trấn áp thô bạo. Chương 529 Già Thiên vị diện tiền giai, trưởng sinh vật chất. Cố Ngọc Tiên Quân dễ như trở bàn tay trấn áp Đế Tôn. Hắn tùy tâm sở dục động tác, lại để Thiên Đình vô số cường giả cảm nhận được khó bề tưởng tượng. Thần thoại thời đại cựu tiên tôn bên trong người mạnh nhất, có khả năng đem bất tử thiên hoàng coi là quân cờ, bố cục hai thế giới muốn luyện hóa thế giới đỉnh, thậm chí có thể cùng mấy vị Hồng Trần tiên ác chiến, lấy quả đánh trúng cái thế Đế Tôn. Giờ phút này lại bị một cái không hiểu xuất hiện tu sĩ lật tay trấn áp. Quả thực là hoang đường. Nhưng mà theo Cố Ngọc Tiên Quân trên mình bộc lộ khí tức, lại không giữ lại chút nào lộ ra được hắn cường đại. Đây cũng là chân chính tiên đạo nhân vật ư? Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, thế giới vẫn là quá nhỏ, đại đạo cuối cùng có chút khắc cán khôn. Đoạn Đức tự lẩm bẩm, nhìn xem Cố Ngọc Tiên Quân, thần sắc rất là phức tạp. Hắn đại cực đạo cảnh giới Cựu Thế, tại ngưng kết luân hồi ấn, mới trở thành hùng chân tiên. Bây giờ vừa mới có thành tựu, lại gặp được cản cường đại hơn tồn tại. Muốn tu thành dạng này cảnh giới, còn cần trải qua bao lâu? Cố Ngọc Tiên Quân quay đầu lại, nhìn chăm chú lên trước mắt tiên điệu đãng người, trên mặt của hắn đã toát ra vẻ mông ngồi. Bản Tiên Quân không muốn lại phế miệng lưỡi, nếu như không muốn thân tử đạo tiêu lời nói. Hiện tại quỳ xuống thần phục. Cố Ngọc Tiên Quân nhìn trước mắt Thiên Đình Đại Tướng, cũng có hứng thú không nhỏ, tuy là đây chỉ là một cái tam tinh thế giới, nhưng người mạnh nhất lại có thể có kim tiên tu vi. Theo lẽ thường đời nói, đây cơ hội liền là không thể nào. Nhìn tới trong thế giới này, còn có một chút ta không biết đồ vật, hy vọng là một phần không tệ tạo hóa. Đối với Cố Ngọc Tiên Quân mà nói, muốn bắt chẹt trước mắt Thiên Đình Đại Quân hoàn toàn là 10 phần chắc chín. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Nguyên Bản Thần Sắc Yến Lãng Tiên Đế, lại vung hai nắm đấm, đánh rết mà tới. Chiến. Ngày trước Hắc Ám rối loạn đều bị hắn bình, như thế nào chơ mắt đệ thiên đình đại quân, lại một lần nữa bị nô dịch. Có khả năng chứng đạo thành đế tồn tại, đều có một quả bất khuất đạo tâm. Đối mặt cảnh giới viễn siêu mình cường giả, hắn cũng chưa từng sợ hãi. Thiên đế quyền vung ra, mênh mông lực lượng đánhút về phía Cố Ngọc tiên quân, đem vị này đại La Kim tiên giật lại mình. Coi như là hắn cũng chưa từng ngờ tới, dù cho chính mình đưa tay ở giữa trấn áp một cái tu vi cao nhất thế giới thổ dân, cái khác mấy vị kim tiên, rõ ràng còn có gan tử cùng chính mình trở mặt. Quả nhiên là không biết sống chết. Dưới cơn tình nộ, Cố Ngọc Tiên Quân cũng động lên sát ý. Đơn giản là mấy cái kim tiên thôi, hắn thật muốn ra tay lời nói, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối thủ giết đi. Cố Ngọc Tiên Quân không chút khách khí xuất thủ. Hắn một tay trấn áp đế tôn, tay kia thì hiện ra chói lọi qua màn, diễn hóa ra Thái Ức Kim Tiên thần thông, trực tiếp đánh về phía Thiên Đế. Vạn Hoa Thánh Quyết, thấu trời tinh quang phun trào, ngoan nhân xuất thủ, Bạch Di tung bay, lại có áp đảo tiên nhân vô thượng phong thái. Luân Đài Hoa, nàng mới là từ ngàn xưa thứ nhất tồn tại. Vô thượng thánh pháp diễn hóa, dĩ nhiên đem Cố Ngọc Tiên Quân sát chiêu miễn cưỡng hóa đi. Vô Thủy Đại Đế theo đó xuất thủ, thi triển ra vô cùng đáng sợ đệ thuật. Có thể tại thế giới kỳ dị cùng bất tử thiên hoàng chống lại lâu như vậy, đạo hạnh của hắn cũng tinh tiến đến khó bể tưởng tượng mức độ. Tại Hồng Trần Tiên Con đường bên trên đi rất xa. Và anh, trong khoảnh khắc, mấy vị Hồng Trần Tiên xuất thủ cùng Cố Ngọc Tiên quân liệu mạng một chiêu. Dưới một tích, Cố Ngọc Tiên quân bị trấn nhiếp đến mấy vị. Mấy vị Kim Tiên hiện ra chiến lực liền hắn giật nảy mình. Mấy người đều xuất hiện, không chỉ hóa giải thần thông của mình, thậm chí còn có phản kích dư lực. Một nhóm phế vật thật cho là có thể cùng ta chống lại ư? Đều chết cho ta! Giờ khắc này, Cố Ngọc Tiên Quân không lưu tay nữa, hắn vò tay một chiêu, trực tiếp đem chiếc kia vượt qua hư không chiến hạm chiêu tới, xem như pháp khí, ép hướng Hồng Trần Tiên. Cùng lúc đó, vị Chấn Áp Đế Tôn cũng phản kích. Cổ Lao Bí thoạt hóa thành thần triện, tại trong con mắt hắn lập loè, liên tiếp 9 cái đế tự hiện lên. Đối với đại đế cấp nhân vật mà nói, cái này 9 chữ đế văn, liền là bọn hắn một đời đạo và pháp cao nhất ảo nghĩa. Nhưng đối với đế tôn mà nói, hắn chín chữ lại bị giao cho không hề tầm thường ý nghĩa. Tại thành Cửu Hồng Trần Tiên phía sau, cái này 9 chữ đế văn càng là thang hoa thành tiên văn có chân chính tiên đạo vĩ lực, phá. Vị trấn áp đế Tôn Hung Hán vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, tính cả bản thân tiềm lực cùng nhau kích phát. Cứ thế mà theo Cấu Ngọc Tiên quân giam cầm bên trong xông đi ra. Hắn giận không nhịn nổi, trực tiếp thi triển ra chính mình đế tôn cổ thuật, theo một bên kia đánh úp về phía Cấu Ngọc Tiên quân. Sơ sơ năm vị Hồng Trần tiên xuất thủ chống lại, coi như là bất tử thiên hoàng cũng không có đãi ngộ như vậy. Mặc dù Cấu Ngọc Tiên quân thực lực cường đại, so tiên đế bọn hắn đều muốn cao hơn một cái cấp độ. Nhưng tại chân thực về mặt chiến lực, mấy vị này Hồng Trần thành tiên tồn tại hoàn toàn không kém thái hẳn. Thiên địa quyên ra, đánh nát cổ kim tương lai, xuyên thủng hết thảy, miên cưỡng đánh nát tiên khu. Vô thủy thuật điên đảo thời không, đem quy tắc trật tự hóa thành hư vô, dù cho là đại la đạo pháp cũng không ngoại lệ. Ngoan nhân cùng đoạn đức đều xuất hiện, vận dụng sát chiêu, trong nháy mắt trọng thương Cố Ngọc Tiên quân nguyên thần. Đế Tôn diễn hóa ra một tòa hư ảo thế giới đại đỉnh, mang theo lúc trước bị đối thủ trấn áp cảm vận, đem Tôn Thái ớt này kìm tiên đạo quả cùng nhau trấn áp. Mấy vị tiên đế cấp nhân vật cùng nhau xuất thủ, thực lực không hề tầm thường. Trong nháy mắt, lại đem chiến cuộc đảo ngược. Dù cho là Cố Ngọc Tiên quân cũng không có nghĩ đến chính mình thế mà lại trong thời gian ngắn như vậy bị đối thủ đánh bại. Lo lắng phía dưới, hắn bỏ chạy ý niệm vừa mới hiện lên, liền bị mấy vị Hồng Trần Tiên nhanh chóng đánh bại. Minh. Cố Ngọc Tiên Quân Nguyên thần bị oan nhân xé rách, giờ khắc này ở đau nhức kịch liệt bên trong gắng sức giãy giụa, lại vẫn như cũ không cách nào đào thoát mấy vị Hồng Trần Tiên giam cầm. Hắn tiên khu cũng bị nghiền, từng giọt máu tươi tán lạc, tỏa ra thủy thải. Những cái kia đi theo Thiên Đình mà đến cực đạo các cường giả cũng nột nhiệt thi triển bản thân thần thông, trấn áp một mảnh hư không này. Trẫm một vị Đại La Kim Tiên bạo tạc. Đối với thế giới kỳ dị tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thái ớt kim tiên huyết dịch, mỗi một giọt đều là vô cùng trân quý. Đối với những cái này hoàng đạo nhân vật mà nói, cũng là ngàn năm một thượng kỳ ngộ. Thứ này bên trong ngậm chứa lượng lớn trường sinh vật chất, nếu như có thể luyện hóa lời nói, có thể sống thêm một thế. Coi như là nếm qua bất tử dược người cũng có thể dùng ăn. Một vị thanh niên tóc bạc, Cối Long Mã, trong tay nắm lấy lượng tiền sích. Hắn nhìn chăm chú trong tay định trụ một giọt máu, chậm chậm nói. Còn lại cổ họng nhỏ, nghe vậy đều kinh hãi. Một giọt máu liền có thể để một vị cổ hoàng sống ra mặt khác một thế, vẫn là tại nếu qua bất tử dược dưới tình huống. Kỳ Lân cổ hoàng nhanh chóng xuất thủ, lấy tiền mặt quyền trượng cư ngụ một giọt máu. Một đóa thanh liên mở ra trong hư không, trên đó lơ lửng một tòa tầng 9 thanh đồng tháp, đem vậy xuống một bãi nhỏ huyết dịch toàn bộ thu nhập. Nhưng bọn hắn động tác chung quy là tiểu đả tiểu nháo. Cố Ngọc Tiên quân tiên khu nổ nát vụn, hiện lên máu tươi cực kỳ to lớn. Đây là một vị thái ớt kim tiên tinh khí biến hóa, cường thịnh bất cùng, để thế giới kỳ dị quy tắc xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nếu là còn như vậy phóng túng đi xuống, Rất nhanh những cái này tán lạc máu tươi, liền sẽ sắp thành tiên lộ phá tan. Chương 530, chân chính thời đại vàng son muốn xuất hiện. Đem những vật này đưa về nhân gian đi. Diệp Hắc nắm thời cơ, nhanh chóng làm ra quyết sách. Bọn hắn lúc trước trấn sát bất tử thiên hoàng, từ sau người trong tay đoạt được cái kia một đạo phi tiên bộ. Trong nháy mắt, liền đem món này thần kỳ bảo vật luyện hóa, lấy cái này quán thông toàn bộ thế giới. Cố Ngọc Tiên quân vô thượng tiên huyết, tại mấy vị hồng trần tiên dẫn dắt xuống, lần nữa hội tụ tại một chỗ. Hóa thành một đầu tuân trảo không ngừng huyết hạ, chuyển vào phi tiên thác nước bên trong. Tuần hướng cái kia phạm trần thế giới. Trong vũ trụ, tiên huyết hiện lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, tiên huyết xuất hiện, hình như phát động nào đó khó nói lên lời quy tắc. Toàn bộ vũ trụ đều phát sinh thay đổi. Vô số linh khí theo từng khỏa cổ tinh chỗ sâu dâng lên mà ra, tính cả những cái kia đã triệt để tĩnh mịch phế khí tinh cầu, cũng lại lần nữa sôi phới sinh cơ. Trường sinh vật chất lại lần nữa xuất hiện, thậm chí ngay cả một phương thế giới này quy tắc cũng nhận tầm bổ. Tối tâm bên trong thiên đạo vật chuyện, để chúng sinh tu hành tiềm lực có thể tiến một bước đạt được phong thích. Toàn bộ vũ trụ tu đạo hoàn cảnh đều biến, càng thích hợp tu hành. Một vị tóc trắng xóa lao chuẩn đế, theo bế tử quan trong động phủ vọt ra. Hắn miệng lớn tham lam tổ nạp lấy xung quanh phun trào thiên địa tinh khí, hấp thu cái kia từng tia từng dòng trường sinh vật chất. Thiên địa biến, chân chính thời đại vàng son muốn xuất hiện. Hắn tự lẩm bẩm mừng rỡ như điên, cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nếu là tiếp tục như vậy, hoàng đạo nhân vật tuổi thọ đem trên diện rộng kéo dài, liền chuẩn đế cũng có thể sống qua vạn năm tuế nguyệt. Một vị thái ớt kim tiên huyết dịch, là cái này khô cạn đã lâu thế giới cung cấp rất rất nhiều hiếm thấy tài nguyên. Thông qua phi tiên bộ, cảm nhận được vũ trụ biến hóa. Thế giới kỳ dị Thiên đỉnh các cường giả cũng là khiếp sợ không thôi. Mà giờ khắc này nam nhân lại sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí có một chút thất thần. Nàng vừa rồi tay xé Cổ Ngọc Tiên Quân nguyên thần, phối hợp đế tôn hư ảo thế giới đỉnh, đem cái kia tàn tại Đại La Nguyên thần lấy bí thuật cưỡng ép luyện hóa. Cuối cùng bọn hắn từ đó thu được rất nhiều liên quan tới ký ức của Cổ Ngọc Tiên Quân. Không chỉ là những cái kia chí cao vô thượng tiên đạo điển tịch, còn thật nhiều tu hành bí mật. Cùng một cái để tại trận Hồng Trần Tiên Đô chưa từng ngờ tới trận tướng. Nơi này chỉ là một cái nho nhỏ tam tinh thế giới, bên ngoài thế giới còn có cái khắc cường đại thế giới. Bát Tinh, Cửu Tinh, loại kia chí cao vô thượng thế giới lại sẽ sinh ra như thế nào kinh thiên động địa cường giả. Đế Tôn cũng bị chia sẻ đến cái này một chút ký ức. Tuy là cùng mấy vị Hồng Trần Tiên là địch, nhưng tại vừa mới đại chiến bên trong, Đế Tôn cũng là xuất lực không nhỏ. Nếu không hắn liệu mình diễn hóa thế giới đỉnh, lại lần nữa đem Cấu Ngọc Tiên Quân đạo quả giáng cẩm. Mấy vị Hồng Trần Tiên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cướp lấy chiến quả, đem đối phương đánh giết. Vô Thủy Đại Đế thần sắc kiến lặng, thẳng đến sau một lát, vị này thân hình cao lớn vĩ ngạn vô thượng đại đế, chém đinh chắn sắt nói: "Đại đạo vô tận" Tiên loại hữu thiên, tiên đạo bên trên còn có cao hơn tồn tại, tự nhiên hăng hái tu hành. Trang diện nhất thời ở giữa lâm vào yên tĩnh. Đế Tôn cau mày, nhìn trước mắt mấy vị hùng chân tiên, có chút kiêng kỵ. Nhưng cân nhắc xong phương thực lực phía sau, coi như là hắn cũng không thể không buông xuống đối kháng ý niệm. Chúng ta ở giữa không bằng đến đây dừng tay, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian tu hành, tiếp tục đột phá tiến tiến. Lần này chém giết một cái cương địch, cái này Cố Ngọc Tiên quân sáu lưng, còn có cái kia càng cường đại hơn thế giới, hắn vẫn lạc tại nơi này, chắc hẳn không bao lâu, liền sẽ có cái khác cường giả tới trước tìm kiếm. Đế Tôn tỏ thái độ rất là ngai thẳng. Giờ phút này lại chiến, nói cho cùng là vũ trụ cường giả bên trong hao tổn. Bất kể là ai thắng, đối với phương thế giới này mà nói, đều là một lần tổn thất. Có thể, nhưng xem như ngưng chiến tiền đề, thế giới của ngươi đỉnh đến đây bỏ hoang. Mấy vị Hồng Trần Tiên cũng là đưa ra yêu cầu của mình, không nói những cái khác, đế tôn thế giới đỉnh chính xác cường đại khó lường. Biến hóa ra phía sau, liền lại La Kim Tiên đều có thể ngắn ngủi trấn áp. Nếu như không phải lần này xông vào thế giới kỳ dị Hồng Trần Tiên, chừng bốn vị, ít hơn một hai người. Bọn họ cùng Đế Tôn ở giữa phân tranh còn thật không nhất định hiểu chết vào tay ai. Ngưng chiến phía sau, Đế Tôn quay người lại liền theo thế giới kỳ dị bên trong biến mất. Hàng tại bên ngoài thế giới còn có đạo thuộc về mình trận, là lấy vô thượng vĩ lực sáng lập không gian đặc thù, cực kỳ bí mật, liền bất tử thiên hoàng cũng chưa từng phát giác. Mà mặt khác mấy vị hồng chân tiên thì xuất bộ và ngược. Hiện tại bọn hắn đã biết quá nhiều tình huống, cũng cần một đoạn thời gian tiêu hóa. Tất nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là bao gồm nguyên nhân, vô thủy đại đế tại bên trong mấy vị cường giả đỉnh cao, yêu cầu luyện hóa lượng lớn trường sinh vật chất. Bọn hắn yêu cầu nhanh chóng hoàn thành tích lũy, đi đột phá cảnh giới càng cao hơn. Lam Phương thế giới này hỗn loạn, chậm chậm bình định thời khắc. Tại phía xa trong hỗn độn Dương Tiễn cũng khống chế lấy chiến thuyền, xông vào một cái tứ tinh thế giới. Trên chiến thuyền, Dương Tiễn một người đứng sừng sững. Cái kia hai vị sư đệ cũng không có đi theo tại bên cạnh hắn. Tiến về chỗ này thế giới tọa độ lộ trình bên trong, hai người kia tại hỗn độn bên trong lại đạt được một chút cơ duyên. Giờ phút này ngay tại bên trong chiến hạm động thiên trong không gian tu hành. Cứ như vậy, muốn chinh phục toàn bộ thế giới nhiệm vụ, liền rơi vào Dương Tiễn trên người một người. Đối cái này, trong lòng Dương Tiễn không có áp lực chút nào. Chỉ là, hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này, một mảnh âm khí rét lạnh giống như ma dị quái dị thế giới, nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một cô ác hàn. Sư tôn tại sao lại chỉ điểm chúng ta tới nơi này? Cái này cổ quái tứ tinh thế giới, nhìn lên cũng qua không bình thường chút ít. Tại Dương Tiễn thần mục phía dưới, phương thế giới này một chút đặc thù quy tắc đều không giữ lại chút nào bạo lộ tại trước mắt hắn. Âm khí nồng đậm, ma thần hành hành, cái thế giới này hoàn cảnh vô cùng rất là cực đoan. Mặc dù có đại lượng nhân khẩu sinh sôi, nhưng thế giới phát triển tương đối nguyên thủy. Bảo lưu lấy huyết tinh tàn bảo tế tự chế. Cái thế giới này tựa hồ có chút vấn đề. Hắn bất động thanh sắc nghĩ đến. Lam Dương tiến xuất hiện tại tứ tinh thế giới thời điểm, phương thế giới này thiên đạo cũng đồng dạng cảm giác được phần ngoài cường giả xâm lấn. Thiên đạo lực lượng tự phát vận chuyển, bắt đầu hướng phương thế giới này bên trong bản tổ tu sĩ cảnh báo. Một tòa lấy khô lâu đắp lên ma sơn bên trong, Bạch cốt lão nhân xếp bằng ở tiên huyết đầm bên trên, luyện hóa huyết đàm bên trong không ngừng hiện lên trưởng sinh khí huyết. Thân là giới này mạnh nhất tồn tại, Bạch cốt lão nhân cũng là phương thế giới này bên trong duy nhất một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên mà dưới người hắn cái này một cái tiên huyết đầm, liền lại hắn tại 5 tháng rất dài bên trong chém giết những tiên nhân kia bạn nguyên hội tụ mà thành. Tại Dương Tiến xuất hiện một khắc này, với quan tu hành bạch cốt lão nhân nhanh chóng mở mắt ra. Cảm nhận được từ nơi sâu xa thiên đạo cảnh báo, trên mặt của hắn ngược lại lộ ra mừng như điên thần sắc. Có ngoại địch xâm lấn, cực kỳ cường đại. Bạch cốt lão nhân lộ ra vô cùng hứng phấn, hắn trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên phía sau, tiên nhân tầm thường bạn nguyên đối với hắn tu hành đã không có tác dụng quá lớn. Hiện tại muốn tiến hơn một bước lời nói, cũng chỉ có chém giết cái khác hỗn nguyên đại la kim tiên, cấp đoạt bản nguyên lấy giúp bản thân. Chương 531, người thứ 15 đệ tử Ô Lai. Ngoại địch xâm lấn, Bạch cốt đạo đệ tử ở đâu? Theo lão tổ xuất chiến. Bạch cốt lão nhân một tiếng kêu to, trực tiếp theo bế quan trong đạo trưởng xông tới ra ngoài, lao thẳng về phía Thiên Ngoại Dương Tiễn. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đánh giết cái kia tư thế vai hùng bộ phát người trẻ tuổi. Dương Tiễn trên mình tinh thuần mà hừng hực khí huyết, chứng minh tu vi tinh thuần, pháp lực thâm hậu. Nhưng tại Bạch cốt lão nhân trong mắt, đây cũng là mỹ thực bị thêm vào điển hình hạt tử. Ma đạo cao thủ. Nhìn xem vọt tới trước mặt mình Bạch cốt lão nhân, Trong mắt Dương Tiễn lại hiện lên một chút hiểu rõ thần sắc. Tam mục đều mở, nhưng nhìn rõ thiên địa, liền trong hỗn độn cũng có thể quên đến nhất thanh nhị sở. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, có thể thấy rõ bạch cốt trên người ông lão lượn lờ lấy vô số tu sĩ máu cùng hồn. Những tu sĩ này đều là sinh ra tại phương thế giới này thiên kiêu nhân vật, vẫn lạc tại bạch cốt trong tay ông lão, cả đời tu vi nước chảy về biển đông. Liên hồn phách bản nguyên đều bị bạch cốt lão nhân luyện hóa. Bị tu thành từng môn ma công, đến tận đây không vào luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải duyệt. Đã ngươi trong lòng sắt ý mà tới, chết trong tay ta cũng không tính quá oan." Dương Tiễn lạnh lùng nói ra, nhìn xem Bạch Cốt lão nhân đồng dạng động lên sát nghiệp. Chém. Trong lòng Dương Tiễn nhất niệm, lập tức chém ra đã từng thần thông. Thần thông như vậy, ngày trước liền có uy hiếp Hỗn Nguyên Thánh nhân sát lực. Bây giờ Dương Tiễn, đồng dạng bước lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trọng đồng thần thông uy lực càng là to lớn. Tiện tay một kích, liền có thể đem một vị phổ thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chém giết. Hắn yên lặng một đạo qua mang, lại để gần trong gang tấc Bạch Cốt lão nhân, cảm thấy không thể kèm theo sợ hãi. Vốn cho rằng lần này không hiểu xuất hiện ngoại giới sinh linh, lại làm một lần khó được cơ duyên. Mình có thể mượn cái này luyện hóa Hỗn Nguyên tu sĩ bản nguyên, tiến tới công lực đại tăng. Nhưng thẳng đến vọt tới trước mặt Dương Tiễn, cảm nhận được cỗ kia kinh người khí thế, Bạch Cốt lão nhân vì mình hành động cảm thấy vạn phần hối hận. Thế này sao lại là cái gì trời ban cơ duyên, quả thực như là hoành không xuất thế sát tinh. Vị Dương Tiễn quang mang bắn trúng, Bạch Cốt lão nhân toàn thân trên dưới huyết nhục đều tại cái này trọng đồng thần uy phía dưới bị ma diệt. Tại chỗ chỉ để lại một bộ bóng ánh long lanh khô lâu không xương. Xương cốt thật cứng rắn, có chút độ vặn Dương Tiến mặt không thay đổi nói, nhìn xem cái kia một bộ khô lâu không sờn, hắn lại lần nữa vung ra một đao. Thời khắc này Bạch Cốt lão nhân, trong lòng đều nhanh nuốt họng mất. Hắn vạn lần không ngờ, đột nhiên xuất hiện Dương Tiến thế mà lại cường đại như thế. Chẳng trách có thể làm cho Thiên đạo điên cuồng tử cảnh rối. Bạch Cốt lão nhân chật thần, vốn là một bộ Bạch Cốt, cái kia bám vào khô lâu bên ngoài huyết độc cũng không trọng yếu. Dù vậy, chỉ là bị Dương Tiến chém một đao, liền lộ ra nguyên hình. Cũng đủ để chứng minh bản thân tu vi cùng trước mắt xuất hiện cường địch có chênh lệch rất lớn. Hắn vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện cái kia mặt không thay đổi người trẻ tuổi lại lần nữa chém ra một đao. Văng một tiếng, bạch cốt thân thể của ông lão cứng ở giữa hư không, tuy là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức còn tại, nhưng mà cái kia bên trong con ngươi không ngừng lấp lóe linh hồn hỏa diễm, giờ phút này lại như là bị băng phong đồng dạng. Trong ngay mắt, bạch cốt hóa trận, một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến đây đạo diện. Dưới một đao, chém giết phương thế giới này cường đại nhất bạch cốt lão nhân. Dưỡng tiến lấy thế không thể đỡ tư thái, cưỡng ép nắm trong tay cái thế giới này. Tại hắn tam mục nhìn chăm chú phía dưới, thế giới Thiên Đạo không chỗ ẩn trốn rất nhanh liền bị tìm tới sau đó cưỡng ép luyện hóa. Bất quá Đệ Dương tiến cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, ngay tại hắn chém giết Bạch Cốt lão nhân một khắc này, bên trong thế giới này hình như nhiều một chút biến hóa. Rất nhiều thiên quyến đột nhiên xuất hiện, gia trì tại trên người mình. Nhìn tới cái kia lão ma đầu tuy là tại phương thế giới này thực lực mạnh nhất, bất quá cũng tạo không ít nhiệt nha, không nớt đạo đều cùng hắn không thân thiết. Sự thật chính xác như vậy, một phương thế giới này tiên đạo hưng thịnh, có tương đối phong phú tu hành tài nguyên. Nếu như có thể xuất hiện một vị lòng mang thiên hạ từ bi thánh nhân, thậm chí có thể để cái thế giới này biến đến càng tốt, từ đó bước vào ngũ tinh thế giới phàm chủ. Chỉ tiếc cuối cùng hành không xuất thế tu sĩ mạnh nhất cũng là Bạch Cốt lão nhân. Huyết tế thương sinh lấy thành tựu chứng minh, hắn thành đạo đường cực kỳ hung tàn, làm ra rất nhiều tổn hại thế giới bản nguyên sự tình. Nhưng hắn đại đạo đã thành, dù cho là thế giới thiên đạo cũng không làm gì được hắn. Thẳng đến hôm nay, theo lấy Dương Tiễn nhập thế, cưỡng ép đánh chết Bạch Cốt lão nhân phía sau. Phương thế giới này thiên đạo, ngược lại rất nhanh thần phục tại Dương Tiễn. Thế giới bản nguyên hướng hắn mở ra, vô hạn thế giới chi lực tràn vào Dương Tiễn trong thân thể, đem tu vi của hắn lại lần nữa nâng cao. Nguyên bản đã là đỉnh phong khí thế, giờ phút này hướng về một loại khác huyền diệu khó hiểu cảnh giới kỳ diệu tăng lên. Lâm nào đó một đạo vô hình bình cảnh, bị Lặng Yên đánh vỡ thời điểm. Dương Tiễn khí thế trên người ầm vang đại biến, thậm chí bởi vì thân ở thế giới bên trong, lại luyện hóa thế giới hạch tâm, có rất nhiều thiên nguyên nguyên nhân. Dương Tiễn không thể chờ đến cái kia một tràng sẽ kinh thiên động địa vô thượng hỗn nguyên đại kiếp, tu vi của hắn lại đột phá tiếp. Xem như Trần Trường Sinh môn hạ đệ nhất đệ tử, cũng là làm người khác chú ý nhất tồn tại. Dương Tiễn tu vi càng cùng bố, đã bước vào trở thành hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên lĩnh vực. Đội vàng đột phá, theo Lôi tu vi tăng lên. Dương Tiễn đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng thay đổi đến càng thêm khắc sâu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, mặc cho phương thế giới này tiền quyền không ngừng đổ tới, đem chính mình bao vây. Giờ phút này ngộ đạo sắp đến, hắn cũng không loãi hoải đến nhiều như vậy, chỉ có thể nắm chắc thời gian trong cái thế giới này tranh thủ thời gian bế quan, lấy cái này củng cố bản thân đạo quả. Ngay tại Dương Tiễn đột phá một tích tắc kia, xa ở trong nữ nhi quốc Trần Trường Sinh, lại nghe được đinh một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng chủ nhân đệ tử Dương Tiễn đột phá thành công, tu vi tu được tăng lên. Tu Vệ đồ phàm hoàn tôn một tầng, lần này ban thượng đệ tử phù một chương, nguyên bản tại hoàng cung bên trong cùng Bạch Tuyết tán gẫu Trần Trường Sinh cũng là có chút kinh. Hắn tuy là chỉ điểm Dương Tiễn bọn hắn đến đi mấy cái thế giới đột, thử thời vận, tìm xem cơ duyên, nhưng cũng không nghĩ tới cái đệ tử này nhanh như vậy liền có thể đột phá cảnh giới. Dương Tiễn tiểu tử kia, quả nhiên là để ta kinh hỉ không ngừng đây. Trần Trường Sinh yên lặng cảm khái, lĩnh hội lấy cái kia cảnh giới cường đại cùng lực lượng, vốn trong lòng lo lắng âm thầm cũng theo đó nhạt đi. Nếu như nói lúc trước tu vi Đối đầu cái kia cựu tinh thế giới vô địch tồn tại, còn có chút thắng bại khó phân lời nói. Cái kia trước mắt đã đột phá đến hoàng tôn cảnh giới chính mình, liền đã có nguyên áp tính ưu thế. Coi như là vương gia tổ tiên đại quân đều xuất hiện, mấy vị siêu thoát kính lão tổ, cả tộc tới trận, lấy Trần Trường sinh lực lượng một người cũng có thể tùy tiện đánh trả. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng lực lượng, coi như là cựu tinh thế giới, cũng coi như trung đẳng cấp độ. Lập tức, Trần Trường Sinh bắt đầu lặn xem lên ban thượng. Nhìn thấy lại một chương đệ tử phụ xuất hiện thời điểm, hắn cũng nhanh chóng minh bạch. Người thứ 15 đệ tử lại muốn xuất hiện. Trong lòng một cái nào đó suy nghĩ, giờ phút này bỗng nhiên hiện lên. Chân Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong lòng nạp báng. "Ngộ không a, ngộ không, vị sư muốn thu ngươi làm đồ, thế nào như vậy khó?" Xem ra, ngươi lại đến lại hướng phía sau rượi vào rượi vào một chút. Chương 532, một gốc đốt cháy khét dạn nước hồ liễu. Nghĩ tới đây, Chân Trường Sinh trực tiếp sử dụng đệ tử phù chú. Tiếp đó một cái lối đi xuất hiện, tại thế giới khác cư. Chân Trường Sinh nghĩ đến, lại bước vào trong đó. Chỉ trong lát, hắn liền là xuất hiện tại dị thế giới. Hồ gam bum gam, có cây tươi tốt. Chân Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Người thứ 15 đệ tử ngay tại cái thế giới này ư? Chân Trường Sinh đánh giá sâu trong núi lớn một cái thôn trang nhỏ, giữa lông mày hiện lên suy tư thần sắc. Làm hắn phủ xuống tại phương thế giới này thời điểm, liền cảm nhận được cái thế giới này hệ thống quy tắc cực kỳ tương đại. Thiên địa linh khí dồi dào, vượt qua chính mình trước đây đã từng từng tới thế giới khác. Nhưng mà tại tỉ mỉ cảm thụ phía sau, Chân Trường Sinh lại có thể nhạy bén phát giác một vài vấn đề. Phương thế giới này thiên đạo quy tắc tựa hồ có chút khác thường. Phạm Vật thiếu tổn một khối, thiên địa cũng không hoàn chỉnh, xem ra là trải qua đại chiến. Chân chương sinh chậm rãi đi đến, hắn dạo bước hướng đi cái kia thôn lạc nhỏ nhỏ. Trên nửa đường, một đầu gao thét gào thét sừng rồng tự tượng, liền theo tươi tốt trong rừng bò ra. Cự tượng thân thể cực lớn, vài trượng cao, hai cái răng ngà bên trên mang theo hình rồng đường vân, nhìn qua dị thường uy mãnh. Đây là đại hoang dã thú, đối với phổ thông nhân tộc có uy hiếp chí mạng, coi như là những cái kia dung sĩ cũng muốn thành quần kết đội mới có thể đem hắn đi săn. Nhưng mà một cái mặc áo da thú tiểu lại tiểu hài Giờ phút này lại vô cùng thuần thục theo sừng rồng cự tượng đằng sau. Hắn đi chân đất nha, tại rừng cây ở giữa chạy nhanh, chằm nón trên gương mặt lộ ra hưng phấn thần thái. Sừng rồng cự tượng vọt tới trước mặt Trần Trường Sinh, trực tiếp nâng lên tụ chân, không chút khách khí hướng lấy chặn đường người hạ xuống. Trong ngay mắt, một đạo dài nửa trượng nguyệt nhận liền từ phía sau đánh tới, trực tiếp xẹt qua sừng rồng cự tượng thân thể. Khôi nô gia tượng lầm vang ở giữa ngã xuống đất, nháy mắt mất đi sinh cơ. Cái kia tiểu nãi tiểu hải cao hứng bừng bừng vọt tới sừng rồng cự tượng thân thể phía trước, nhanh nhẹn thu thập lại cự tượng tinh huyết trong cơ thể. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc đứng ở một bên, yên lặng đánh giá cái kia nếu không có người ngoài tiểu Lãi tiểu Hải. Song khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trắng nõn nà tiểu Hải nhi trên mình thời gian, lại đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Đinh, ký chủ đã phát hiện người thứ 15 đệ tử." Giờ khắc này, liền Trần Trường Sinh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn đánh giá trước mắt tiểu Lãi tiểu Hải, trong lòng rất là kinh ngạc. Dạng này một đứa bé, có thể trở thành đệ tử của mình. Phải biết, Trần Trường Sinh ngày trước nhận lấy những đệ tử kia, mỗi một cái đều là nhân trung lão vương, tư chất tuyệt cao, khí vận cái người đều là tuyệt đối thiên địa sủng nhi. Khí huyết rất là tràn đầy, đầu đinh lớn nhỏ tuyệt tác, lại có thể có như vậy nhục thể cường đại lực lượng, thậm chí gần như tại thần ma hầu duyệt. Trần Trương Sinh vẫn như cũ đánh giá cái kia rút ra lấy cự tượng tinh huyết tiểu nãi tiểu hài. Trong đầu linh quang chợt hiện, lập tức nhớ tới một cái độc đoán vạn cổ tồn tại. Sẽ không phải là hắn a? Trần Trương Sinh ánh mắt hơi hơi nheo lại, tiếp tục nhìn rõ lấy tiểu nãi tiểu hài trên mình đủ loại bí mật. Nhục thân cường đại, tu đạo tư chất cực kỳ nguyên thiên, có vô tận tiềm năng có thể khai thác. Quan trọng nhất chính là, tại cái này tiểu nãi tiểu hài nơi ngực, Trần Trường Sinh có thể nhìn thấy một chỗ cực kỳ bí mật vết thương. Nơi này từng có một khối cốt, lại bị người đoạt. Lấy Trần Trường Sinh bây giờ tu vi, nếu như thật muốn nhìn rõ ràng lời nói, đừng nói là trước mắt hết hãy, coi như là cổ kim tương lai cũng có thể thông dòng là xem. Khi nhìn đến cái kia một khối có khả năng tiếp dẫn thượng thương lực lượng tiên cốt thời điểm, Trần Trường Sinh đã xác định, trước mặt cái này còn đang đảo rống suy nghĩ, thu thập sừng rồng tự tượng tiểu hải, chính là trong ký ức hắn người kia, là cái kia một người một tiếng, đã ổn định trung cực rối loạn cái thế thiên đế. Ngoa đảo, cũng thật là hắn. Trần Trường Sinh gương mặt hơi có chút run rẩy, cũng không nghĩ tới hệ thống là chính mình an bài đệ tử, một cái so một cái kỳ hoa, thế mà còn biết xuất hiện loại này manh nhân. Giờ phút này, Tiểu Lãi Tiểu Hải cuối cùng thu thập xong sừng rồng cự tượng tinh huyết. Hắn nâng lên củ sen dường như hai tay, đem lên vạn cân cự tượng miễn cưỡng giơ lên. Cho đến giờ phút này, Tiểu Lãi Tiểu Hải ánh mắt mới rơi xuống một bên Trần Trường Sinh trên mình. Hắn kỳ thực đã sớm trông thấy người này, chỉ bất quá nhìn xem Trần Trường Sinh dáng dấp có chút lạ lẫm, để Tiểu Lãi Tiểu Hải cũng là trong bóng tối đề phòng. Nhìn xem tiểu gia hỏa này đưa tới hoài nghi ánh mắt, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. "Tiểu Gia Hỏa, chớ khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua." Hắn thản nhiên nói, trên mặt mang theo mấy phần nhu hòa thần sắc. Đã trước mắt tiểu hài là tương lai mình người thứ 15 đệ tử, Trần Trường Sinh cũng không để ý nhiều thân thiết mấy phần. Vừa nói, hắn còn duỗi tay ra sờ lên tiểu nái tiểu hài đầu. Cùng lúc đó, một cỗ nhu hòa mát mẻ lực lượng, nháy mắt tẩy trừ tiểu nái tiểu hài thân thể. Đem một chút chẳng biết lúc nào tích lũy ra nội thương chưa trị, tính cả ngực gãy xương thương thế cũng cùng nhau hóa đi. Tiểu nái tiểu hài tính khí rất là đờ thuần, nghe xong Trần Trường Sinh lời nói, liền theo bản năng lựa chọn tí tượng. Hắn ngẩng đầu lên, rất nhiệt tình nói: "Ngươi cũng là tới trong thôn tham gia tế tự sao? Nhanh đi về a, tế tự lập tức liền muốn bắt đầu." Lần này tế tự rất trọng yếu, nói không chắc có khả năng đánh thức tế linh đại nhân. Lời còn chưa dứt, tiểu nãi tiểu hài liền xoay người, trong tay kéo lê sừng rồng cực lớn cự tượng, nhún nhảy một cái chạy về phía trước. Trần Trường Sinh mỉm cười, ung dung đi theo phía sau của hắn. Mãi cho đến thạch thôn bên ngoài, mấy cái vóc dáng to con thôn dân liền xuống tới. Trong tay của bọn hắn nắm lấy nguyên thủy trường mâu, cảnh giác nhìn kỹ Trần Trường Sinh, chất vấn: Ngươi là ai, từ đâu tới? Đến thôn chúng ta làm gì? Từ bên ngoài tới, đến nơi này tìm một cái cùng ta quan hệ rất thân cận người." Trần Trưởng Sinh Vân Đạm Phong kính nói. Chấn giữ tại thôn cửa bên ngoài mấy cái thôn dân, cá tính thú kịch, nghe vậy liền bùng xuống mấy phần cảnh giác. Người bên ngoài nói chuyện liền là con cong lách lách, một chút cũng khó chịu. Tìm thân thích liền tìm thân thích, nói thẳng chứ sao? Một cái thôn dân thủ vệ tùy tiện khoát tay náo, ra hiệu Trần Trưởng Sinh có thể đi vào. Thạch thôn nhân khẩu không hề ít, có khi cũng cùng những thôn khác thông hôn. Một chút người bên ngoài cùng thôn dân có quan hệ thân thích cũng không ngoài ý muốn, huống chi hôm nay vẫn là một cái đặc thu lễ lớn. Có chút bên ngoài người muốn đi vào tham gia náo nhiệt, mờ mang tầm mắt cũng có thể. Đi vào phía sau, thành thật ở lại, không nên náo sự tình, nếu là ảnh hưởng tới tế điện, liền đem ngươi một chỗ hiến tế cho tế linh đại nhân. Cái kia trấn giữ cửa thôn thôn dân vẫn không quên quay đầu lại, bày ra một bộ hùng tận dáng dấp, đối Trần Trường Sinh đe dọa lấy. Trên thực tế, bọn hắn cái này mấy cái thủ vệ đứng ở chỗ này, cũng liền là cái bài trí, giả trang bộ dáng thôi. Hôm nay là toàn thôn cử hành tế tự, tế bái tế linh trọng đại thời gian. Trong thôn có vị kia cường đại tế linh thủ hộ, coi như là có địch nhân cường đại xuất hiện, cũng không dám mạo hiểm vào thôn tử. Tại Thạch thôn nhiều thôn dân trong lòng, bổn thôn cái vị kia tế linh đại nhân liền là tồn tại cường đại nhất. Chỉ cần có nó tại, liền có thể thủ hộ toàn thôn. Trân Trường Sinh đi vào Thạch thôn bên trong. Đại đa số Thạch thôn thôn dân, vây quanh ở một chỗ trên đất trống. Trong bọn hắn tầng 33 tầng ngoài vòng thành một vòng tròn, đem rất nhiều thịt thú cùng trái cây bày ở trong hội. Tại tất cả cống phẩm trung tâm vị trí, rõ ràng là một gốc đốt cháy khét dạn nước khô liễu. Chương 533, Tiên Vương cư đầu. Phong Hoa Tuyệt Đại, Danh Sừng Tổ Tế Linh. Một gốc cây liễu. Trần Trường Sinh nhìn xem cái kia một quả gần như hóa thành than cốc, lại vẫn như cũ giữ giữ kinh người sinh mệnh lực tây khô. Hắn đã xác định, chính mình giờ phút này thân ở một phương thế giới này, đến tột cùng là lai lịch gì. Trước mắt gốc cây này cây lai lịch phi phàm, so bình thường tôn sổng thủ hộ tế linh vốn cao hơn không biết bao nhiêu. Trên thực tế, tại một phương thế giới này thời đại thượng cổ, gốc cây liễu này tiền thân, liền từng là thế gian vô số tế linh mà nguồn. Từng bị vô số sinh linh triều bái, cũng phụng ngưng kết quá trăm triệu vạn tín ngưỡng chi lực trở trở lấy 3000 thần quốc. Khi đó nó được xưng là Tổ Tế Linh. Tất nhiên, trước mắt Kê Liễu đã không có ngày trước lúc toàn thị dáng dấp. Khí tức rơi xuống tới đáy vực, gần như dầu hết đèn tắt. Trên người nó cái kia cháy đen như than dáng dấp cũng không phải nguy trang, mà là giờ phút này chân thực trạng thái khát họa. Đây là bị lôi kiếp cư thế mà bộ ra tới, là vô cùng khủng bố tiên đạo thẩm phán. Nó chịu trọng thương khó tưởng tượng nổi, dưới sự bất đắc dĩ mới ẩn dấu ở đây, hóa thành cái này hoang vắng thạch thôn người thủ hộ. Tuy là nhìn qua gốc Kê Liễu này tại nhận lấy rất nhiều thôn dân sùng bái cùng cung phụ. Nhưng trên thực tế, nó cũng không có hưởng dụng những cái kia cung phụng đi lên giá thú tinh huyết. Mặt đất chỗ sâu, cây liễu sợi dễ đem một bộ thượng cổ thần thi thể quân quanh, hấp thu bên trong cực kỳ chân quý thần tính lực lượng. Đây mới thật sự là tầm bổ. Đối với giờ phút này, chính giữa thuế biến mấu chốt thời điểm, bản thân vô cùng suy yếu Liêu Thần mà nói, là cực kỳ trọng yếu chống đỡ. Ngoại giới thôn dân, tự nhiên không biết rõ Liêu Thần cũng không cần bọn hắn cung phụng. Giờ phút này những cái này thành kính mà chất phát thôn dân, niệm tụng lấy cầu nguyện lời nói, từng cái quy ở trước mặt Liêu Thần. Trần Trương Sinh đứng ở đám người bên ngoài. Tiên Lặng nhìn chăm chú lên cái kia một khỏa cây liễu. Lấy hắn trưởng sinh đạo tôn thần, coi như đến tịch tôn, cũng tuyệt không có khả năng hạ mình hướng liễu thần hành lễ. Thậm chí khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người liễu thần thời điểm, cái này một khỏa ngay tại liên tục không ngừng hấp thu thần tính lực lượng của thụ, đột nhiên ở giữa kinh động đến, cảm nhận được một cái vô cùng đáng sợ tồn tại, giờ phút này chính giữa đứng sừng sững ở chính mình bản thể trước mặt, cùng chính mình gần trong gang tấc. Trong lúc vất tay, liền có thể đem bản thân phá hủy. Cây liễu cành khô bên trên, cái kia một cái còn sót lại xanh biếc cành, giờ phút này hơi hơi run rẩy. Khung hoàng Sở Hải cảm nhận được trên cây liễu tán phát một loạt tâm tình, Trần Trường Sinh yên lặng khoát tay áo. "Không nên kinh hoàng, bản tọa sẽ không đả thương ngươi." Cảm nhận được ý chí của hắn, cây liễu cái kia vô cùng dao động mà bất an trạng thái, mới chậm rãi bình hòa xuống. Tuy là bị thương nặng, nhưng nó vẫn có thể minh bạch trước mắt cái này một tồn thần bí khó lường tồn tại, có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Coi như là chính mình lúc toàn thịnh, cũng không cách nào cùng đối phương chống lại. Nếu như đối phương thật lên sát tâm, vậy coi như là chính mình tận lực phản kháng, cũng chạy không thoát thân tử đạo tiêu kết quả. Nhưng chính là bởi vì loại tồn tại này đã nói sẽ không đả thương chính mình, vậy liền nhất định sẽ không xuất thủ. Gốc cây này cây liễu lòng dũng cảm cũng là rất lớn. Nhanh chóng đem lực lượng đi vào chôn sâu ở phía dưới mặt đất rễ cây bên trong, càng thực sự hấp thu những cái kia thần tính lực lượng. Làm một cái ngoại nhân, Trần Trường Sinh chỉ là đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên thạch thôn thôn dân tế tự điển lễ. Sau một lát, tế tự kết thúc, những thôn dân kia lại thu hồi tế phẩm, nhộn nhịp quay đầu trở về nhà. Giờ phút này, lại có một cái thân hình hơi quổng lưng tráng kiện nam nhân, mặc một thân vải bố giáp y phục đứng ở bên cạnh Trần Trường Sinh. Người sứ khác Ngươi đến tôn chúng ta tới làm gì?" Tôn trưởng đứng ở Trần Trường Sinh bên cạnh, đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, Thủy Trung cảm thấy trên mình Trần Trường Sinh có một loại khó nói lên lời cảm giác thần bí, để hắn căn bản thấy không rõ lắm lai lịch của đối phương. Bất quá có một điểm có thể xác định, Trần Trường Sinh cũng không phải mãnh hoang trong núi lớn người. Trên người hắn khí chất rất đặc thù, có loại mây che xương mù lách bộ dáng, cũng không có loại kia tại Man Hoang Chôn Sâu cầu sinh, cả ngày cùng dã thú chém giết hung hãn khí tức. Ta từ bên ngoài tới, có lẽ thu một cái đệ tử." Nhìn trước mắt Tôn trưởng, Trần Trường Sinh ngay thẳng nói ra mục đích của mình. Tu đệ tử. Bên ngoài người so trên núi có nhiều lắm, vì cái gì không đi bên ngoài tu? Ai có thể nghĩ, thôn trưởng thời khắc này thân xác càng thêm cảnh giác. Hắn tuổi trẻ thời gian cũng cùng trong thôn thanh niên trai tráng một chỗ kết bạn, ra ngoài tu hành, kết quả ăn đau khổ lớn. Buôn ba mấy năm phía sau, chỉ có thôn trưởng một người, kéo lê thương thế, về tới thôn. Còn lại thanh niên trai tráng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân chết tại bên ngoài. Bỏ ra thảm như vậy đau đại giới, thôn trưởng là trong thôn mang về tu hành cốt văn cũng lác đác không có mấy. Thậm chí coi như là một điểm này tu hành cốt văn Liên thôn trưởng chính mình cũng không có hiểu rõ, chỉ có thể lập lờ nước đôi tự mình phỏng đoán. Bất quá chính là bởi vì lúc tuổi còn trẻ đau đớn giao hấn, thôn trưởng đối với người sứ khách tràn ngập cảnh giác. Đối cái này, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ung dung nói: "Không cần thần chương, ta thu đồ chỉ nhìn mắt duyên, sẽ để đệ tử thật tâm thật ý bái ta làm thầy, tuyệt không cư cầu." Nhìn xem cái kia thôn trưởng vẫn như cũ mặt mũi muội tràn đầy hoài nghi dáng dấp, Trần Trường Sinh càng là mở ra một cái để hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Tiếp xuống, ta tại trong thôn ở tạm một đoạn thời gian. Các ngươi tu hành những cái kia cổ văn, ta cũng biết Nếu có cái gì không hiểu, có thể tới Trình Giảo. Trần Trường Sinh mở ra điều kiện, không thể bảo là không hầu đãi. Nếu là truyền đến những cái kia hồng hoang các đại năng trong hay, quả thực làm người điên cuồng. Thế gian loại trừ Trường Sinh đạo tôn môn nhân đệ tử bên ngoài, có bao nhiêu người có thể đạt được vị này đạo tôn tu hành chỉ điểm. Coi như không biết rõ Trần Trường Sinh chỉ điểm đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhưng nhìn trước mắt người trẻ tuổi cái kia một bộ thâm tàng bất lộ dáng dấp, thôn trưởng vẫn còn có chút tâm động. Hắn tuy là học qua cốt văn, nhưng căn cơ quá nhỏ bé, đối với loại lực lượng này vận dụng cũng không hoàn thiện. Nếu như thật có một cái sứ khác tu sĩ, nguyện ý chỉ điểm một hai lời nói, đối với toàn bộ thạch thôn mà nói đều là một kiện chuyện may mắn. Cứ như vậy, những hài tử kia liền có thể chân chính học được loại kia có phi phàm lực lượng của Văn. Từ đó trở thành so cha chú càng cường đại hơn chiến sĩ. Một lời đã định, ngươi lưu tại nơi này, dạy cho chúng ta có Văn. Nếu như thật có cái nào tiểu gia hỏa nguyện ý bái ngươi làm thầy lời nói, ta tuyệt không ngăn trở. Thôn trưởng giờ phút này cũng là hạ đại quyết tâm, hắn đem Trần Trưởng Sinh nơi ở thu xếp tại trụ sở của mình phụ cận. Cứ như vậy, Hắn cũng có thể thuận tiện nhìn một chút cái này, người sứ khác thủ đoạn. Đến cùng là có chân tài thường học sứ khác tu sĩ, vẫn là một cái chỉ học được một điểm ra lông mèo ba chân. Đối với thôn trưởng An Bảy, Trần Trường Sinh vẫn chưa cự tuyệt. Thậm chí còn thừa dịp lúc rảnh rỗi, vào thôn trưởng dược phòng, tùy ý chỉ điểm một chút thảo dược phối trộn. Lấy Trần Trường Sinh bây giờ tầm mắt cùng đạo hạnh, chỉ điểm một cái cạn qua tu hành pháp nhân, quả thực không muốn quá đơn giản. Giamba câu phía dưới, liền để nguyên bản có hoài nghi thôn trưởng, hắn không thể chứng minh có thể trẻ tuổi hai mươi mấy năm đến trước mặt Trần Trường Sinh tiếp nhận học tập. Chương 534 Liễu Thần thăng cấp tiên đế cảnh. Mặt trời lặn mặt chang lên, đảo mắt đến đêm kia. Thạch thôn bên trong thôn dân làm ầm ĩ cả ngày, rất sớm đã nghỉ ngơi. Liên cửa thôn phụ trách đóng giữ thôn dân, giờ phút này cũng lười biếng đánh lên ngủ gật. Dù sao có Tế Linh đại nhân hỗ trợ nhìn kỹ, bọn hắn cái này mấy cái giữ cửa có cũng được không có cũng được. Trần Trương Sinh theo tạm thời trụ sở bên trong đi ra, trực tiếp đi tới cái kia một gốc cháy khô trước cây liễu. Nhìn xem gốc kia vẫn tại sinh tử một đường bên trong rẽ rั่ว cổ thụ. Trần Trương Sinh quát tay, lập tức vậy xuống một mảnh chói lọi tiên quang. Từng giọt nước lộ hiện lên. Lưu chuyển lên thần quang áo ánh, như là trời giáng mưa hạn rơi vào khô héo thân cây bên trên. Đó cũng không phải bình thường sơn sớm, mà là hồng hoàng thế giới tam quang thần thủy. Hội tụ nhật nguyệt tinh quang mà thành, hội tụ thiên điểu tinh hoa là liền. Ngày trước, đây chính là nữ hoa thánh nhân tạo ra con người thời điểm, sử dụng vô thượng thần thủy. Dạng này thần vật có nhiều không thể tưởng tượng nổi dụng dụng, tại chữa thương phương diện cũng có khó bề tưởng tượng kỳ hiệu. Làm tam quang thần thủy xâm nhập cái kia một cái xanh biết cảnh lưu thời điểm, nguyên bản đã dầu tận khô héo, chỉ có thể thông qua hấp thu thần tính tinh hoa bạo tổn sinh cơ liễu thần. Đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa, vô cùng tràn đầy sinh cơ, theo cái kia một cái xanh biết cánh bên trên hiện lên. Thấu trời lục quang chiếu, một cỗ vô cùng cường thịnh mà thần diệu lực lượng khôi phục. Nguyên bản bị lôi kiếp đánh tan cự thể hóa thành bụi bặm, tại chỗ có một gốc màu xanh biết rạt rạo vô thượng thần thụ nhô lên, đang lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng lấy. Từ cao ngàn vào trượng, như là một khỏa chống đỡ thế giới trụ lớn, 3000 cánh giống như đại đạo trật tự, rủ xuống trong thiên địa. Ngay giờ khắc này, lực lượng liễu thần toàn bộ khôi phục, cơ hồ là trong nháy mắt liền về tới chính mình trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là đã từng thuộc về Cửu Thiên Thập Địa Vô Thượng Tiên Vương, là thủ hộ qua toàn bộ thế giới Tổ Thế Linh, từng tại cái tia sa sôi trên chiến trường cùng chư vương chém giết tới một khắc cuối cùng. Nó lúc trước thảm trạng, cực lớn mức độ bên trên cũng là bởi vì tiền cổ thời đại đại chiến đưa đến. Tại một trận chiến kia bên trong, Liễu Thần bỏ ra quá nhiều, bản thân cũng nhận trọng thương, dưới sự bất đắc dĩ vứt bỏ cũ thân thể, muốn nhất bản. Nhưng mà tại đưa qua trình bên trong, nó lại gặp người tính toán, nhận lấy phục kích. Niết bàn thất bại, chỉ có một cành cây lánh nạn đến hạ giới, cắm rễ ở Thạch thôn, giữ hy vọng cuối cùng. Nhưng giờ phút này theo lấy Tam Quang Thần Thủy tràn vào, lực lượng Liêu Thần quả tại không ngừng hướng về phía trước dốc lên lấy. Một đông hoa một thế giới, một lá một bộ đệ. Nếu như nói lúc trước hắn là sáng lập 3000 thần quốc, hưởng thụ ức vạn sinh linh cùng phụng tổ đế linh. Cái kia giờ phút này, Liêu Thần mỗi một cái lá cây đều có thể hóa thành thần quốc tinh thổ. Cảnh giới của nó tại không ngừng trèo lên lấy, lấy một loại tốc độ kinh người hướng về phía trước tăng lên, trong nháy mắt liền vượt qua đạo kiếp như có như không bình cảnh. Ngày trước nó đã là tiên vương bên trong cường giả tuyệt đỉnh, là định phong nhất cự đầu nhân vật. Bây giờ tu vi lần nữa đột phá, trực tiếp bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Nhưng mà, vậy mới chỉ là bắt đầu. Chân Trương Sinh cho Tam Quang Thần Thủy không tầm thường, đây là hắn chính tay luyện chế. Thần thủy bên trong còn có thuộc về vị này lực lượng trưởng sinh đạo tôn. Thạch thôn bên trong, những thôn dân kia bình yên ngủ, cũng không có bị ngoại giới làm phiền. Chân Trương Sinh tận lực che đậy Liễu Thần Khôi phục động tĩnh, tránh thạch thôn bị vậy hủy đi. Nhưng mà theo lấy Liễu Thần Khôi phục cùng đột phá, Cựu Tiên Thập Địa Cương vực bên ngoài, một cái đồng dạng cường đại mà bất hủ dị vực bên trong. Một tôn cầm trong tay trưởng mâu cùng chiến tuấn thân ảnh, ngồi cưỡi tại mang như bên trên. Từ lúc ngày trước tiên cổ đại chiến kết thúc sau đó, đôi mắt của hắn đã bụi phủ một cái kỳ nguyên. Giờ phút này, vị này mắt bất hữu chi vương lại lần nữa mở ra, trong ánh mắt toát ra kinh nghi thần sắc. Nó thế nào sẽ còn sống? Ngày trước Tam Âm đã đem nó xui thủng. Ta thậm chí đã nhìn thấy nó vẫn lạc cảnh tượng, cách xa nhau một cái kỳ nguyên, tại sao lại lại lần nữa trở về? Dị vực bên trong, một chỗ bị thời gian bao phủ đặc thù đạo trưởng, một vị tóc đỏ áo choàng hùng tráng nam tử ngồi xếp bằng. Thời gian tại bên cạnh hắn hóa thành mà nhỏ, cổ kim sức mạnh của tháng năm vì hắn tồn tại mà vần mèo. Giờ khắc này, Six Vương ngạc nhiên ngẩng đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến kia kết thúc về sau, lại có thể có người sống tiếp được. Thế giới kia đều bị chúng ta đập nát, tất cả vương đô bị chúng ta chém hết. Loại trừ biên hoang tỏa kia bên ngoài cô thành, không nên lại có loại tồn tại này sống sót. Cô tộc tổ, tổ địa bên trong, cô tổ ngồi tại cái kia âm dương lò nội bộ, cảm thụ được nào đó đạo khí tức quen thuộc khôi phục. Trong lòng cất giấu vô số bí mật hắn, thần tình trên mặt một trận kinh ngạc, lập tức nỉ non, sau đó cúi hỉ, cuối cùng vui buồn lẫn lộn. Còn có người còn sống. Ngày trước giọt thị chưa từng chết tận, thế giới của chúng ta vẫn có một tia hy vọng. Triệu Nhục cô tổ chịu đựng rất rất nhiều. Cho đến ngày nay, hắn gánh vác lấy phản đồ tiến xấu, đã từng cố nén vô biên khổ sở, chính tay chém tới Cửu Thiên Thập Địa mấy vị tiên vương. Để cô tổ làm trái Cửu Thiên Thập Địa, tiến vào dị vực. Vốn chính là mấy vị tiên vương tại xem xét thời thế phía sau làm ra quyết định. Cửu Thiên Thập Địa lực lượng, tại lúc ấy cùng dị vực có tương đối lớn khoảng cách. Nhất là tại dị vực xâm lấn phía sau, thế giới thụ bị chém đứt, thiên địa quy tắc chịu đến ảnh hưởng, tiên vương nhóm lực lượng đều bởi vậy suy yếu. Vì để cho Cửu Thiên Thập Địa Sinh Linh có khả năng bảo lưu một chút hư hỏa, không đến mức triệt để diệt tuyệt, mới có khô chịu nhục, cho Lâm Trung thời khắc mấy vị tiên vương một kích cuối cùng. Cuối cùng mang theo chém vương công trạng, đầu nhập dị vực, trở thành dị vực bất hữu chi vương thượng khách. Theo lấy Liễu Thần khôi phục, dị vực bên trong mấy vị bất hữu chi vương nhộn nhịp kinh động. Bắt đầu trong bóng tối chu tính, thôi diễn thiên cơ, muốn nhìn rõ Cửu Thiên Thập Địa động tĩnh. Mà giờ khắc này, Thạch thôn bên trong Liễu Thần lại phát sinh càng biến hóa kia người. Nàng bất ngờ biến hóa ra nhân hình dáng dấp, hóa thành một tôn người mặc xanh đậm tiên y cao gầy nữ tử. Thân hình ưu mỹ mà nhu hòa, có loại khó nói lên lợi vận luật cùng mỹ cảm. Đây là cựu thiên thập địa vô thượng cường giả, từng la phiến thiên địa này dục huyết phân chiến. Chuẩn tiên đế lực lượng tại trên người nàng lưu chuyển, biến đến càng cường đại, hướng về cảnh giới chí cao diễn hóa mà đi. Coi như là chuẩn tiên đế cũng không phải cuối cùng, cái thế giới này còn có cao hơn lĩnh vực có thể thăm dò. Tại Tam Quang thần thủy trống đỡ phía dưới, Liêu Thần một lần nữa thối biến. Trên người của nàng, cái kia một cô chí cao vô thượng uy nghiêm đã lặng yên ở giữa tần đi. Tu vi của nàng cũng không có thụ lùi, ngược lại bước vào càng sâu không lường được tình huống thân cùng đạt hợp, cùng phiến tiên địa này hòa thành một thể. Đây là chí cao vô thượng tiên đế chi cảnh. Chỉ là bởi vì tam quang thần thủy quân chủ, bởi vì Trần Trường Sinh nhất thời khởi ý phía dưới hào phóng ban cho, lại để thân gặp đại kiếp liêu thần, tại lúc này phát sinh kinh người lỗ sắc. Trong vòng một đêm, nàng trở thành thế gian tồn tại cường đại nhất, trở thành trong thế giới này tại đã vị kia khai thiên tích địa đệ nhất đế phía sau vị thứ 2 vô thượng tiên đế. Chương 535, Hoàng Thiên Đế tương lai người hộ đạo. Trong vòng một đêm, cái này một tôn từng tại tiên cổ trong đại chiến bị trọng thương tuyệt đại tiên vương đã khôi phục toàn bộ thương thế, thậm chí liên tiếp đột phá mấy đạo bình cảnh, trở thành giới này năm tháng rất dài đến nay vị thứ 2 tiên đế. Ngày trước tiên cổ thời đại, Cửu Thiên 10 đế chiến lực cường thịnh đến cực hạn. Mấy vị tiên vương đứng sững ở thế, không tiếc hết thảy thôi diễn phá vương thành đế pháp môn, nhưng thủy chung tìm không thấy đầu ra. Một chút tuyệt đỉnh cường giả, thậm chí bước lên nguy hiểm cực lớn phân cách bản thân đạo quả, làm ra đủ loại gần như kiểu tự sát động tác. Ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không thể chân chính tìm tới phá vương thành lập con đường. Nhìn chung cổ sử, giai đăng đăng kỵ nguyên bên trong sinh ra trừ vương, đều kẹt ở một bước này. Bọn hắn liền nối liền thành làm chuẩn tiên đế cũng chỉ là hy vọng xa vời. Chỉ có đế lạc thời đại một vị tuyệt đại thiên kiêu, hư hư thực thực thành công, đi tới chuẩn tiên đế cấp độ. Do vậy, vị kia thiên kiêu cũng vẫn lạc tại giới hại bị nạn. Lưu lại cái kia một đạo nhàn nhạt dấu chân, chứng minh hắn huy hoàng của ngày xưa đã qua. Mà giờ khắc này Liêu Thần, lại đại biểu lấy một loại xưa nay chưa từng có kỳ tích. Loại trừ bên ngoài Trần Trường Sinh, không có bất kỳ người nào có thể làm được dạng này điều luyện sắt sào tạo hóa. Coi như là nữ hoa thánh nhân đích thân đến, cũng không cách nào sao chép kỳ tích như thế này. Nữ hoa thánh nhân Tam Quang Thần Thủy trong tay, tất nhiên hiệu quả trị liệu kinh người, thậm chí đầy đủ tạo ra con người công đức. Thật muốn so ra, y nguyên không cách nào cùng Trần Trường Sinh Tam Quang Thần Thủy lẫn nhau sánh ngang. Tiến đến Quang Huy lưu truyện, Liễu thần hóa thành một vị phong hoa tuyệt đại thủy y nữ tử. Vóc dáng cao gầy, dung nhan thanh lệ, siêu phàm thoát tục. Giờ phút này, vị này mỹ nhân đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, một mực cung kính khom lưng hành lễ, thần sắc cực kỳ trang trọng thành kính. Cảm tạ tiền bối ban pháp. Đối với người tu đạo mà nói, coi như là trên con đường tu hành một câu chỉ điểm, đều có giá trị bọn hắn đủ kiểu cảm kích. Mà Trần Trưởng Sinh ban cho Liễu Thần tạo hóa, không thể nghi ngờ là cái người. Bây giờ Liễu Thần cao quý tiên đế, đạo hạnh mạnh siêu việt thế gian vô số cường giả. Thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, trong lúc phất tay, liền có thể phá hủy dị vực, là ngày trước tiên cổ một trận chiến chết đi cựu thiên thập địa các cường giả phục thủ. Nhưng cũng chính là bởi vì thực lực tăng vọt, để Liễu Thần đối với Trần Trưởng Sinh càng phát kính sợ. Tiện tay vẩy xuống một đạo thần thủy, liền có thể để chính mình đi đến như vậy khó bề tưởng tượng cảnh giới. Vậy vị này tiền bối, lại chính là như thế nào sâu không lường được tự đầu. Trần Trưởng Sinh chậm rãi đánh giá Liễu Thần một chút. Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng coi là không tệ. Giới này Tiên Đế cấp tu vi, chiến lực đại khái ngang hàng hồng hoang thế giới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tất nhiên Tiên Đế ở giữa cũng có mạnh yếu. Đổi lại hậu thế vị kia một người độc đoán vạn cổ cái thế Tiên Đế, làm hắn bước vào Tiên Đế lĩnh vực thời điểm, liền đã trở thành Đại La Kim Tiên tu sĩ bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Mà Liêu Thần tiềm lực cũng không phải phàm, sau khi đột phá, hắn chiến lực cũng siêu việt bình thường Tiên Đế. Nàng con có thật nhiều tiềm lực có thể kích phát, tương lai có lẽ có lấy bước về phía càng cao một tầng khả năng. Bản tọa Trường Sinh đạo tôn, đến nơi giới là làm tìm một vị đệ tử. Chân Trương Sinh thỏ tay tại hư không một điểm, hiện hóa ra cái kia đám chìm tại trong mộng đẹp ngủ say tiểu nãi tiểu hài dáng dấp. Giới này, nghe xong lời này, Liễu Thần liền đã phản ứng lại. Nàng sớm đã có chỗ phỏng đoán, Chân Trương Sinh tuyệt không phải cựu tiên thập địa bên trong tu sĩ. Loại tồn tại này, nhất định là một vị áp đạo giới hải bên trên, thậm chí siêu thoát cả bản cổ sử nhân vật vũ thượng. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Thần liền không thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện thần bí tồn tại. Coi như bây giờ thành tiểu tiên đế, nàng cũng ý nguyên không cách nào nhìn thẳng. Hơn nữa lại trở thành tiên đế sau đó. Liêu Thần đã cảm nhận được một loại như có như không áp lực. Đạo hạnh của hắn quá cao, không cách nào là Cửu Thiên Thập Địa Dung Thần, liền rộng lớn giới Hải cũng không cách nào gánh chịu hắn đạo và pháp. Tiên đế là cái thế giới này chí cao hạn mức cao nhất. Bất luận cái gì một tôn tiên đế, hắn tồn tại đều sẽ đối thế giới vận chuyển xuất hiện ảnh hưởng trọng đại. Vị kia giới Hải cuối thi hải tiên đế, bây giờ mặc dù lâm vào đạo diện, còn sót lại bộ phận lực lượng vẫn có khả năng dẫn phát vô biên quỷ dị, thậm chí tự nhiên tạo nên ra rất nhiều đèn ám tộc nhóm. Chân Trương Sinh cũng không có suy nghĩ Liêu Thần ý nghĩ. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, thong dong nói: "Từ nay về sau, ngươi liền làm tiểu gia hỏa này người hộ đạo. Tất nhiên, ta cũng không cần ngươi can thiệp hắn tu hành, coi như gặp gỡ vượt qua một hai cái cảnh giới đối thủ, để chính hắn đi đối phó." Chân Trường Sinh mặc dù có lòng đem Thạch Hạo Thu làm đệ tử, nhưng hắn biết rõ cái này tiểu nãi tiểu hài tương lai thành kiệu, coi như không có chính mình, tiểu gia hỏa trải qua huấn loạn, cũng có thể trở thành tôn này cái thế thiên đế. Bàng tâm mà nói, Chân Trường Sinh cũng không hi vọng bởi vì chính mình xuất hiện, ngược lại để cái này nhất định uy chấn thế gian cái thế thiên kiêu trầm luân. Đối với hắn phân phó, Liêu Thần không chút do dự túi đầu đáp lại. Được, tiền muối. Lam Chân Trường Sinh còn lưu lại tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, rúc lòng an bài cái này người thứ 15 đệ tử tương lai phát triển thời điểm. Hưng hoang thế giới, hỗn loạn nhân gian, cuối cùng diễn hóa đến cuối thời Đông Hàn mấu chốt thời gian tiết điểm. Rất nhiều tiên thần đều mượn chuyển thế hóa thân thủ đoạn hàng nhập phàm ở giữa, mang một cái lại một cái danh hiệu, bắt đầu chính mình bố cục chuẩn bị. Trong núi sâu, một cái mặc đạo bào người trẻ tuổi, lên đường vội vàng, sau lưng Nam Hoa Tiên nhân ban thượng tiên thư vội vàng xuống núi. Hắn là Chu Dác Theo Nam Hoa Tiên Nhân môn hạ học được thần thông, bây giờ đã có không tầm thường tu vi. Nếu như dựa theo tu sĩ tầm thường ý nghĩ, thị thế tu hành mới là trong loạn thế, cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng Trương Giác lại có không giống nhau cách nhìn. Trong lòng hắn có rất lớn dã vọng, không chỉ muốn làm hô phong hoán vũ đắc đạo tiên sư, càng phải trở thành vạn dân kính ngưỡng cái kia tồn tại. Hỗn loạn sự tình, liền nên ta xuống núi lập đạo. Trương Giác sau khi xuống núi, tràn trọc tiến vào một tòa không đáng chú ý huyện thành nhỏ. Bằng vào tu thành thần thông, hiện tại nhân gian phát triển rất là nhanh chóng. Thời gian mấy tháng liền tập kết rất nhiều tín đồ. Trong đó đại bộ phận đều là bách tính bình dân, cũng có rất nhiều quan to quý tộc bị hắn lôi kéo tập kết tại Trương Giác bộ hạ. Không qua bao lâu, Thái Bình đạo chuyển thừa, bắt đầu hướng mỗi châu lan tràn. Mà giờ khắc này, tại phía xa mặt khác một châu Sơn Dã bên trên, Tao Tháo ngồi cối lấy bi ém đút, bên ngoài đi, sau lưng cũng đi theo một nhóm tướng mạo khác nhau tuổi trẻ cao thủ. Hắn du lịch thiên hạ cũng có rất nhiều thu hoạch. Trong đó thu hoạch lớn nhất, liền là cùng mỗi châu thiên chi kiêu tử nhóm quen biết, thậm chí còn thu phục rất nhiều người trẻ tuổi. Không thể không nói, Tao Tháo thân phận lực hấp dẫn vẫn là không nhỏ. Nhìn chung thời đại này Loại trừ tứ thế tam công viên ra bên ngoài, cùng danh môn hạ hầu có mật thiết liên hệ thảo, cũng là rất nhiều cường giả nhóm chủ động đi theo đối tượng. Nhất thời ở giữa, thiên cơ hỗn loạn. Bởi vì vô thượng tồn tại ảnh hưởng, cuối thời Đông Hán thời đại diễn hóa, sớm đã thoát ly nguyên bản lịch sử quy tắc, hướng về một loại khác càng khó mà dự đoán phương hướng phát triển mà đi. Một chút sắp lâm trần chuyển thế tiên nhân, đối với cái này có chút xa lạ tam quốc cảm thấy kinh ngạc. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không thể không lựa chọn vào trận. Chương 536, Thủ đô Hoang Tiên Đế, Ban thưởng Hồng Mông Linh Bảo. Mã Hoang sâu trong núi lớn thạch thôn bên trong. Chân Trường Sinh ngẩn ngơ liền là thời gian mấy tháng. Thời gian, hắn cũng tuân theo cùng thôn trưởng ước định, ở trong thôn bắt đầu lên lớp. Truyền thụ thôn dân liên quan tới tu hành cốt văn kiến thức. Chân Trường Sinh cảnh giới quá cao, bây giờ đã là ngàn tôn một tầng. Coi như không có tu hành qua cái thế giới này pháp môn, nhưng mà tại nhìn qua một hai cái cốt dùng văn phía sau, hắn cũng đã đem cái thế giới này tu hành hệ thống đẩy ngược đi ra. Thậm chí còn tại tiên cổ pháp trên cơ sở đàng phong tạo cực, diễn hóa ra một đầu lấy cơ cấu tu hành cốt văn là cơ sở tiên đế con đường. Dạng này pháp môn, nếu như đặt ở tiên cổ thời đại, đủ để cho cửu thiên thập địa vô số tiên vương nhóm mừng rỡ như điên. Bọn hắn hao hết tâm sức, bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu. Sở cầu đơn giản là phá vương thành đế một cơ hội. Chỉ tiếc chư vương hăng hái, thẳng đến chiến tử một ngày kia, cũng không thể chân chính thăm dò ra tiên cổ thể hệ tiên đế con đường. Trần Trường sinh tại thạch thôn bên trong lên lớp, mặc dù đã thu lại chính mình tuyệt đại lực lượng bộ phận, nhưng cảnh giới của hắn thực tế quá cao. Tuyết giáo thời điểm, suy luận, đủ để cho toàn bộ thạch thôn người đều bởi vậy có lợi. Cái kia một chút gần cốt trưởng thành, Tiềm lực cơ hồ hao hết thôn dân, đều tại trời sui đất khiến ở giữa linh mộ được rất nhiều cốt văn. Mặc dù không có chân chính bước lên con đường tu hành, nhưng bọn hắn tiềm lực bị lại lần nữa kích phát. Nếu như có thể thời gian dài học sâu dưới, đồng dạng có đặt chân con đường tu hành khả năng. Với phần tuổi tác hơi nhỏ các hài tử, thu hoạch liền càng lớn. Mấy cái hài tử tại học được cốt văn phía sau, mấy ngày này sức ăn tăng nhiều, Lặng Yên ở giữa hướng tu đi đường dựa sát vào. Liêu Thần lại hóa thành cây hình, cắm rễ ở thạch thôn bên trong. Bây giờ nàng đã là một gốc cao hơn 6 trượng xanh tươi cây liễu. Màu xanh biết rặn rạo, không còn ngày trước khô bại. Đột phá tiên đế cảnh giới không lâu, Liễu Thành tu lại bản thân đạo hạnh, đem chính mình tiên đế uy áp toàn bộ thu lại, sau đó dốc lòng nội đạo. Bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tiên đế cảnh giới đủ loại thân diệu. Dù sao có vị này sâu không lường được tiền bối lưu tại thạch thôn bên trong. Nơi này liền là thế gian nơi an toàn nhất. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Sinh lười biếng ngồi tại cây liễu bên cạnh với nắng. Hắn hôm nay ở trong thôn hy vọng cực cao, tại tế linh bên cạnh ở lại, cũng không có người sẽ nói thêm cái gì. Thuyết giáo mấy ngày phía sau, Chân chương sinh liền là những hải tử kia thả cái giả, để bọn hắn chỉnh đốn một thoáng. Chính mình giáo sư cái kia một điểm quốc văn đã đầy đủ bọn hắn cả đời lĩnh hội. Bưng lấy một chén sữa thú Thạch Hạo, hấp tấp chạy tới. Tròn vo mắt to, đen trắng rõ ràng, lộ ra một loại tính trẻ con người thơ. "Đại tiên sinh, ngươi thật là đến trong thôn tới thu đồ đệ sao?" Thạch Hạo nhẹ giọng hỏi, trên mặt cũng lộ ra một chút câu nệ thẹn thùng tân sắc. "Đương nhiên là tới thu đồ đệ." Chân chương sinh cười cười, yên lặng đáp lại. Hắn tiện tay đem tiểu nái tiểu Hải bế lên. Đứa bé này tiềm lực chính xác kinh người. Khoảng thời gian này nhục thân lực lượng đã lại lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Nếu như tiếp tục tích lũy xuống đi lời nói, cũng có thể đạt tới cái thế giới này, cái gọi thần mã hậu duệ tiêu chuẩn. Vậy ngươi nhìn ta có thể hay không làm ngươi đệ tử, ta nhất định sẽ thật tốt tu hành." Thạch Hạo có chút do dự nói, tính tình của hắn vốn là đơn thuần. Ưa thích cái gì, không thích cái gì, đều sẽ đơn giản sáng tỏ nói ra. Hơn nữa hắn đối với trước mắt vị giáo sư này Cốt Văn Đại tiên sinh, rất có cảm giác thân thiết. Coi như là lần đầu tiên trong núi chạm mặt, Tiểu Gia Hỏa liền đã, đã có loại cảm giác này. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không chủ động tại phía trước dẫn đường, đem Trần Trường Sinh đưa đến thời gian trong tương tới. Ngươi thật muốn bái ta vi sư? Trần Trường Sinh hơi nheo mắt, mang theo mỉm cười chậm rãi nói. Hắn kỳ thực cực kỳ yêu hai trước mắt hài tử. Không phải hắn tư chất tu hành, cũng không phải có thể tiên đoán tương lai thành tựu, mà là loại kia ngây thơ rực rỡ trẻ sơ sinh tính trẻ con, càng làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy vừa ý. Tư chất nghịch thiên yêu nghiệt, hắn đã thấy nhiều, hồng hoang thế giới, cái khác không có. Tức thì xuất chúng, thiên tư hiếm thấy tu đạo hạt giống, là vừa nắm một bò to. Nhưng chân chính có khả năng bảo lưu một khóa quân tử tâm tư tu sĩ, cho đến tận này, Trần Trường Sinh nhìn thấy cũng không nghiệu. "Tốt, vậy liền một lời đã định, hôm nay vi sư liền nhận lấy ngươi." Trần Trường Sinh cười cười, tương chiếu sờ sờ tiểu nãi tiểu hài lỗ mũi. Ngay một khắc này, Trần Trường Sinh nghe được hệ thống tiếng trời. "Đinh! Chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công, lần này ban thưởng hồng ngông linh bảo một kiện." Ân. Vừa nghe đến hệ thống ban thưởng đồ vật, liền Trần Trường Sinh đều sững sờ một chút. Không nói những cái khác, chỉ riêng là cái kia hồng ngông hai chữ cũng đủ để cho hắn cảm thấy phấn chấn. Hồng ngông là siêu thoát hỗn độn bên trên thế giới, có khả năng phối hợp cấp bậc này linh bảo, uy năng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Trần Trường Sinh lặng yên hao tốn sức lực, bắt đầu quan sát chính mình lần này thu đồ đạt được bản thượng. Một tôn xưa cũ dày nặng thần pháo, hiện hóa tại ý niệm của hắn bên trong. Thần pháo như thanh đồng tạo thành, nhìn qua vô cùng tang thương, có áp đạo trên thiên đạo cái thế uy nghiêm. Cái này một tôn thần pháo chân thân, chứa đựng tại một cái thế giới đặc thù bên trong, chiếm cứ toàn bộ thế giới không gian, vô cùng to lớn. Tại hiểu rõ cái này, một tôn hồng mông linh bảo hiệu dụng phía sau, liền Trần Trường Sinh cũng có chút tật lưỡi. Thần pháo bên trong có cựu pháp đạt thảo, một pháo liền có thể hủy diệt một vị vực chủ. Vực chủ, đây là một cái cực kỳ đặc biệt gọi, tại rất nhiều thế giới lại được xưng là thần chủ. Có khả năng có loại xưng hào này tồn tại, đều không ngoại lệ đều là cựu tinh thế giới trưởng khủng giả. Lúc trước đã từng xâm chiếm qua hồng hoang vương gia tổ giới, vị kia vương gia cổ chủ liền tận tâm tận lực, muốn luyện hóa thế giới hạch, trở thành một tổ giới vực chủ. Thần pháo bên trong, tự nhiên ẩn chứa chín mai đạt thảo. Nhưng mà tại đả quang phía sau, nếu như muốn tiếp tục bổ sung, liền cần cựu tinh thế giới thiên đạo trung tâm xem như bổ sung bất quá đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây là hắn sau đó lại yêu cầu hao tâm tổn sức suy tính sự tình. Bây giờ tại nắm giữ cái này một tôn Hồng Ngông Linh Bảo phía sau, trong lòng hắn chống cự vương gia tổ giới xâm lấn lòng tin đã gấp đôi. Cái gì vương gia tổ giới, cho dù có siêu thoát tồn tại lại có thể thế nào? Ban đầu hắn tuy là bước lên hoàng tôn một tầng, có khả năng ở chính diện về mặt chiến lược cùng vương gia cổ tổ so tay. Nhưng mà hồng hoang thế giới chỉnh thể tu sĩ thực lực ý nguyên kéo chân sau. Nhưng bây giờ tại có Hồng Ngông Linh Bảo phía sau, thực lực của hai bên liền phát sinh biến hóa đạo điên. Nếu là Vương gia dám đến phạm lời nói, Chân Trường Sinh liền trực tiếp cách lấy thế giới Trường Hà mở một pháo, trực tiếp đem Vương gia tổ giới đánh đến tan thành mây khói, tính cả cái kia Vương gia cổ tổ tại bên trong cùng nhau chôn vùi. Chấp trưởng khủng bố như thế Hồng Mông Linh Bảo, liền có 10 phần lực lượng. Hiện tại cái kia nhất đầu đã không còn là Hồng Hoang thế giới nhiều tu sĩ, mà là Vương gia tổ giới tu sĩ. Cha xét Hồng Mông Linh Bảo tình huống phía sau, Chân Trường Sinh hài lòng lấy lại tinh thần, hắn nhìn một chút Tiểu Lãi Tiểu Hải, lập tức lại nổi lên nhiệt nghiệm. Tiểu Gia Hỏa, tới. Đã làm sư phụ của ngươi Cái này đến thăm đáp lễ lễ vật cùng nhau ban cho ngươi. Chân Trường Sinh trực tiếp cùng hệ thống đổi một kiện bảo vật. Trong tay của hắn hiện lên một vòng bạch quang, lưu hỏa rơi vào thạch hạo ngực. Chương 537, Ban đại đạo cốt, trời sinh đại đạo chí tôn. Chân Trường Sinh đưa cho thạch hạo lễ vật là một khối cốt, bề ngoài hình lớn nhỏ, cùng tiểu gia hỏa đã từng mất đi cái kia một khối chí tôn đạo cốt rất là tương tự. Nhưng mà tại cấp độ bên trên lại muốn vượt qua chí tôn cốt không biết bao nhiêu. Đây là hiếm thấy hiếm thấy thần vật, là chỉ có thế giới sáng lập ban đầu sáng lập thần linh mới có thể có cái thế cốt. Tại nhiều thế giới bên trong Được tôn xưng là đại đạo cốt. Chân chương sinh đem cái này, một khối cốt dung nhập trong thân thể của Thạch Hạo. Ngay trong nháy mắt này, tiểu gia hỏa khí tức trên thân liền biến. Đại đạo cốt lực lượng toàn bộ phương diện kích phát tiểu gia hỏa tiềm năng. Khối này cốt là vật vô chủ, bởi vậy cùng nó tương dung tiểu gia hỏa, biến thành nó đời thứ nhất chủ nhân. Lực lượng vô hình đồng nguyên đồng thể, nháy mắt trợ giúp tiểu gia hỏa hóa vào bản huyết cảnh giới. Toàn thân trên dưới gân cốt đều cường thịnh đến cực hạn, trực tiếp đánh vỡ cái kia từ nơi sâu xa nào đó hạn chế. Tiểu lại tiểu hài mơ mịt phất phất tay, thì đột cục cánh tay lại tại trong hư không vũ vũ rung động mang theo một áp lực trầm trọng. Trên trán của hắn, thậm chí bốc lên nhiệt nóng khí huyết, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Nếu như không phải Trần Trường Sinh xuất thủ giúp một tay che lấp, giờ khắc này tiểu lãoi tiểu hại khí huyết trên người dị tượng, thậm chí đủ để đem trọn cái thạch thôn trừ Liêu thần ra hết thảy thiêu cháy thành cho bụi. Trần Trường Sinh nhìn một chút, nhìn rõ tiểu lãoi tiểu hại thời khắc này nhục thân lực lượng. Thế gian sinh linh, ban huyết cảnh cực hạn liền là một cánh tay 10 vạn 8000 cân. Đây là những cái kia thuần huyết thần ma, tại khi còn nhỏ lực cánh tay biểu hiện. Nhưng giờ khắc này ở dung hợp đại đạo cốt phía sau, Thạch Hạo trực tiếp đột phá bản huyết cảnh lực cánh tay hạn mức cao nhất. Hắn một chút sức lực chừng trăm vạn cân, vượt qua tu sĩ khác gấp 10 lần, có thể nói khủng bố như vậy. Trên lực lượng siêu việt, chỉ là lần này tăng lên một bộ phận. Đại đạo cốt đối với Thạch Hạo thay đổi là toàn bộ phương diện, hắn căn cốt đều tại quá trình này bên trong bị tái tạo, biến đến càng cường đại. Coi như là thế gian tiên vương hậu duệ, cũng không thể tại tư chất bên trên cùng Thạch Hạo đánh đồng. Tiểu Lãi Tiểu Hải cũng cảm nhận được chính mình nhục thân biến hóa, hắn mở mị sờ lên khuôn mặt của mình, tiếp đó vũ động cánh tay, một bộ cao hứng bừng bừng răng rắc. Thấy thế, thế Trần Trường Sinh phong thả đầu này, lý dắt Tiểu Lãi Tiểu Hải cánh tay, yên lặng mà ôn hòa nói: "Bản tọa chính là Trường Sinh đạo tôn, tới từ một cái tên là Hừng Hoàng Thế Giới. Ta là sư phụ ngươi, cũng là Trường Sinh cung chủ nhân, tại ngươi đẳng trước có 14 vị sư huynh sư tỷ, chờ sau này có cơ hội, ta sẽ để ngươi đi gặp bọn hắn." Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh thò tay trước người một chỉ, trong hư không, bỗng nhiên hiện lên một tòa nguy nga đạo cung. Đạo cung đứng ở trong hư không, lộ ra cực kỳ phiêu miểu, như là quang ảnh phóng đồng dạng, nhìn qua cũng không chân thực. Nhưng Trần Trường Sinh lại quay đầu, đối tiểu gia hỏa giản dò: Ngươi một người đi vào, đến bên trong đi tìm thuộc về mình cơ duyên, có thể hay không tìm được chân chính tạo hóa liền nhìn chính ngươi. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng đưa tay, Thạch Hạo thân thể liền không bị khống chế, bay về phía tòa kia đạo cung. Đối với cái đệ tử này tu hành, Trần Trường Sinh cũng không nguyện quá nhiều can thiệp. Chính mình bây giờ đạo hạnh tự cao, suy luận phía dưới, có khả năng dựa theo cái thế giới này tu hành hệ thống, là số 10 thôi diễn ra cường đại phương pháp tu hành. Nhưng thích hợp nhất chính mình pháp vĩnh viễn là tự mình tìm tòi sáng tạo. Làm tiểu gia hỏa sau này đại đạo thành tiểu suy nghĩ. Trần Trường Sinh vẫn là lựa chọn để thạch hạo chính mình tự chọn, thông qua cái kia tối tâm bên trong một đường thời cơ, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình công pháp. Nhìn xem tiểu gia hỏa hấp tập âm thầm vào tòa cung điện kia. Trần Trường Sinh thành thành thật thật ở ngồi tại trên ghế nằm, khoát tay, bên cạnh liền xuất hiện bát trà đổ ấm trà. Thân sắc hắn yên lặng mà an nhàn, mặt mũi tràn đầy ung dung tựa ở dưới cây liễu, lại bắt đầu uống trà dưỡng sinh nhàn độ biển sống. Cường thi thế giới. Lâm Cửu đứng ở đỉnh quần sơn, mặc vàng tím tiên sư phục, một tay nắm trường kiếm, tay kia thì nắm lấy tiên sư pháp ấn. Tu hành nhiều năm phía sau, Hắn đồng dạng trở thành Liễu phàm nhân tu sĩ bên trong tồn tại cường đại nhất. Đây là danh phủ kỳ thực thiên sư, chẳng yêu trừ mà không nói chơi. Tại hắn lên cao tu hành trong đoạn 5 tháng này, thế gian tà ma bị hắn chém giết không biết bao nhiêu. Chính đạo đang thịnh, để ngoại đạo tạp phái vì đó hoảng sợ bất an. Hắn lẻ loi một mình, đứng ở trên đỉnh núi. Trung quanh nhiều phong, lại vây tụ lấy rất nhiều nhân vật. Đoạn này Tuế Nguyệt đến nay, theo lấy Lâm Cửu vùng dậy. Mao Sơn cũng thay đổi trước kia trầm luân, trở thành chân chính đỉnh tiêm đại phái. Thậm chí lần trước chính đạo hội minh bên trong Nảy một cái trở thành nhiều tu sĩ mọi loại tôn sùng tu tiên thánh địa. Ma Lâm Cửu chính mình cũng danh chính ngôn thuận trở thành chính nhất đạo đương đại trưởng giáo. Thậm chí tại rất nhiều đạo sĩ cảm nhận bên trong, cái này một vị trưởng giáo là từ lúc chính nhất đạo sáng lập đến nay, có thể nói mạnh nhất một vị tiên sư. Nếu như nói chính nhất đạo thủy tổ, khai sáng tiên sư cái này một thân phận là thủ. Cái kia bây giờ Lâm Cửu thì trọng tân định nghĩa tiên sư hàm nghĩa. Nhiều phong bên trên, không chỉ là chính nhất đạo nhiều đạo sĩ, tính cả cái khác chính đạo thế lực, cũng có rất nhiều cao tầng tới trước vây xem. Đối với bọn hắn mà nói, Hôm nay đồng dạng là không được bỏ qua trọng yếu thời gian. Long Hồ Sơn đạo sĩ tụ tập tại một ngọn núi cao bên trên, nhìn xem đám kia đỉnh núi một người lên đỉnh đạo nhân. Các đạo sĩ trong đôi mắt tràn đầy hửng vẻ, mấy vị cao tầng càng là sắc mặt phức tạp. Tu đạo thành tiên, từ xưa liền là đạo sĩ trong lòng cao nhất mục tiêu. Long Hồ Sơn lịch đại đến nay, đã từng truyền văn có tiên sư hóa cầu vùng phi thăng. Thế nhưng chút ít chân chính tu hành thành công đạo sĩ đều rất rõ ràng, đây chẳng qua là đạo thống tiền bối tọa hóa thời điểm lời ca tụng. Chân chính có khả năng phi thăng thành tiên tiền bối đại năng, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện buốn cho rằng Long Hồ Sơn không ai có thể phi thăng thành tiên, đổi lại cái khác đạo thống thì càng không có khả năng có người làm đến. Ai có thể nghĩ, Lâm Cửu Hành không xuất thế, lại để vô số cao thủ cảm thấy chấn kinh. Tại cái này kinh tứ nói tới mạt pháp thời đại bên trong, tại cái này cả thế gian công nhận đã không cách nào chân chính đắc đạo phi thăng tuế nguyệt bên trong. Hắn lại một đường lên cao, đi tới người thường khó mà với tới lĩnh vực, cuối cùng khoảng cách phi thăng thành tiên chỉ còn một bước cuối cùng. Ngũ Lôi giáo đồng dạng đến nơi này dự lễ. bọn hắn chiếm cứ một tòa khác danh tiếng, trưởng môn đích thân đem người tới trước. Không biết bao nhiêu cao thủ đều hội tụ một lần, bọn hắn chờ mong lấy, cũng lo âu. Thành Tiên là người tu đạo ý nguyện xưa, Ma Lâm Cửu có thể hay không trấn chỉnh độ kiếp thành Tiên, lại liên quan đến tại trận rất nhiều cường giả nhóm đạo tâm. Hắn như thành, mang ý nghĩa tu hành chi đạo tuy là gian nan, lại vẫn như cũ có lên cao tuyệt đỉnh, siêu thoát vạn vật khả năng. Hắn như thất bại, đối với một phương thế giới này vô số các tu hành giả mà nói, chính là một chảng phương diện tinh thần đả kích chí mạng. Một đoàn cao thủ nhìn xem trên đỉnh núi, di thế độc lập, tựa như tiên nhân lâm thế đạo nhân. Ma Lâm Cửu lại đối mắt khép hờ, im lặng niệm tụng lấy kinh văn. Đạo tâm giống như bản thạch trầm ổn, bất động như núi. Hắn yên lặng cùng đợi cấp tới thời điểm. Chương 538, thế giới địa cầu, cửu tộc thành thiên. Đỉnh quân sơn, vạn dặm không mây. Đôi mắt khép hở, lẩm nhẩm đạo kinh lâm cửu, lại đột nhiên mở mắt ra. Một thân kiên quyết ngang dương kiếm khí tràn trề mà lên, thế không thể lỡ. Giờ này khắc này, hắn phảng phất hóa thành một trôi đâm thẳng tiên khung trường kiếm, phong mang tất lộ. Thoáng qua ở giữa, trên tiên khung mây đen giăng đầy. Thật lớn lôi kiếp không biết từ chỗ nào hội tụ đến, đen ngịt kiếp vân bên trên truyền đến ủ ủ âm hưởng. Diễn hóa lấy vô biên khủng bố sát phạt lôi đỉnh. Cái thế giới này đã có thời gian quá dài không có người đắc đạo phi thăng. Thiên kiếp lực lượng sớm đã tích xúc đến cường thịnh. Mà Lâm Cửu đột phá không phải tầm thường, hắn căn cơ so với người bình thường muốn vững chắc gấp trăm lần, bởi vậy đưa tới thiên kiếp cũng càng thêm hung hiểm. Cái này không chỉ là đương thế duy nhất phi thăng đại kiếp, cũng là giới này phi thăng bên trong lôi kiếp bại danh cực kỳ cao diện tiên đại kiếp. Oeng. Lôi quang rẩy xuống, từng đạo sấm trụ, theo kiếp vân bên trên rơi xuống, thế không thể đỡ đánh tới hướng Lâm Cửu. Thiên kiếp trong nháy mắt bạo phát. Quần phong bên trên Những thế lực kia thủ lĩnh từng cái liếc nhìn, trong lòng tính sợ. Dù cho đứng ở xa xôi địa phương, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được trận này thiên kiếp khủng bố. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác phía dưới, nếu là bọn họ gặp được thiên kiếp như vậy, đừng nói là độ kiếp, chúng vào một đạo kiếp lôi bất tử, đều xem như tạo hóa lớn. Nhưng mà Lâm Cửu thân ảnh, giờ phút này lại hóa thành một đạo tiên quang, tại kiếp vân bên trong ngang dọc. Tu vi của hắn sâu không lường được, coi như đối mặt thành tiên đại kiếp cũng có thể thông dòng phá đi. Pháp ấn vừa ra, che lấp thiên địa. Từng cái phù triện theo Lâm Cửu ống tay áo bên trong bay lên mà lên, hóa thành tấu trời thần thông. Lâm Vũ tại phù truyền chi đạo bên trên tạo nghệ tuyệt cao, đủ để xương tông làm tổ. Lâm ứng đối lần này đột kiếp, hắn chuẩn bị cũng rất là đầy đủ. Vô số phù truyền tụ vào một chỗ, hóa thành kim phù đại binh, diễn hóa ra vạn đại quân, nghịch phạt thiên kiếp. Giết. Lâm Vũ hét dài một tiếng, tinh khí thần nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Tại chờ đợi tiên kiếp phụ xuống thời điểm, hắn đồng dạng điều chỉnh trạng thái của mình. Gặp phải xưa nay hiếm thấy mạnh nhất thiên kiếp, Lâm Vũ bản thân ý chí chiến đấu cũng tiêu thăng đến tận đây sinh nhất đỉnh cao nhất. Thân ảnh của hắn tại to lớn dưới lôi kiếp, nhìn như nhỏ bé, lại có được niệm ép thiên kiếp khí thế. Linh quang lập loé, có thể cùng trăm ngàn đạo lôi quang tranh phong. Trưởng giáo tu vi vậy mà như thế cao thâm, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Một vị chính nhất đạo cao công đạo sĩ, giờ phút này ngước nhìn trên thiên khung lâm cửu, khó có thể tin nói. Này chỗ nào như là tại độ tiên kiếp, rõ ràng là thiên kiếp tại độ hắn. Lâm cửu tại bên trong lôi kiếp đánh đâu thằng đó, mặc cho từng đạo kiếp lôi rơi xuống, liền đạo bào của hắn đều khó làm thương tổn mấy may. Mỗi một lần huy kiếm, liền có thể đem lôi vân chém phá. Liên miên ngàn dặm lôi vân, bị dễ như trở bàn tay chém thành từng khối vài rách. Lâm Vũ Cường thế hình như cũng phát động thiên kiếp bất mãn. Những cái kiếm nghiền nát kiếp vân tấu lại ở giữa hội tụ đến, một trôi nhanh chóng có rút lại. Tuy là lôi kiếp nhìn qua nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đen như mực kiếp vân bên trong lại hiện ra càng hung hiểm lực lượng. Lâm Vũ cùng lôi kiếp giằng co, tâm thần bên trong âm thầm tính toán vừa mới xét đánh số lượng. Lần này hắn độ phi thang đại kiếp, lúc trước kịch chiến bên trong liền đã chém tới 72 đạo lôi kiếp. Tính toán đâu ra đấy, kế tiếp còn có 9 đạo thiên lôi mượn lánh. Không hề nghi ngờ, cái này cuối cùng 9 đạo kiếp lôi mới thật sự là cửa ải khó. Đã co vào tới trong rậm lớn nhỏ kia vân, giờ phút này tựa như là một tòa đen ngịt mà sơn. Phun trào đám mây giống như yêu ma quỷ quái đồng dạng, cho người một loại kinh hồn táng đảm, dùng mình áp lực. Thế gian yêu tà đều bị ta chém hết, coi như là trên trời quỷ thần, cũng đồng dạng muốn tại bần đạo dưới kiếm lên tội. Lâm Cửu không có chút nào sợ hãi, chủ động rút kiếm thẳng hướng tiếp lôi. Ngoanh một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đỏ thẫm huyết sắc lôi đình, theo trong tiếp vân vênh kích mà ra, lập tức hóa thành huyết long, lao về phía Lâm Cửu. Tiếp vân phun trào, liên tiếp thả ra sơ sơ chín cái huyết sắc lôi đình cái này cuối cùng chín đạo thiên lôi, vậy mà tại trong nháy mắt đồng thời phong thích, như là không tiếng động đọng trầm phán, muốn đem Lâm Cửu trấn sát tại Mao Sơn đỉnh. Cái thế giới này đã không còn cho phép có đạo sĩ có khả năng thành tiên phi thăng. Thiên địa chi kiều đã đứt, tuyệt thiên địa thông. Thế gian phàm nhân lại thế nào khắc khổ tu luyện, cũng không cách nào vượt qua cái kia chú định không thể vượt qua lên trời. Phá. Trong tay pháp kiếm, như như du long bay vòng, đem lôi kiếp đánh ra. Chín đạo tỉ mỉ chuẩn bị hàng ma phù hiện lên, hiện ra màu lưu ly li màu, giống như tiên truyện. Giờ này khắc này, Lâm Tửu không che giấu nữa đồng dạng toàn lực ứng phó, lấy ra chính mình có thể nói thủ đoạn cuối cùng. Cái kia chín cái gần như thông thiên phù triện, là hắn tại phù triện chi đạo bên trên cao nhất tạo nghệ. Dù cho là phi thăng thiên kiếp, cũng không cách nào tại quy tắc lĩnh ngộ bên trên siêu việt Lâm Cửu. Bởi vậy chín cái kiếp lôi biến thành huyết sắc điện long, bị cái này chín cái hàng ma phù miễn cưỡng áp giết. Lâm Cửu trở tay lại một kiếm, đem tiếp lôi ra hết lôi vân đâm xuyên, kiếm quang xoay một cái, liền đem những cái này mây mù toàn bộ xõn nát. Lập tức hào quang thấu trời mà lên. Một vòng kim dương từ bên trong tầng mây hiện lên như là cái kia chí cao vô thượng phi tiên đạo quả. Thất thải Tường Vân lặng yên mà tới, tụ tập tại Lâm Cửu bên cạnh, để còn lại xem kiếp nhiều tăng giá cảm thấy áp lực. Chính nhất đạo trưởng giáo Lâm Cửu, độ kiếp thành tiên. Vô số tu hành giả đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía vị kia giới này thứ nhất tiên nhân. Đây là từ lúc những năm này linh khí khôi phục bắt đầu, giới này sinh ra vị thứ nhất tiên nhân. Hơn nữa đối với Mao Sơn đệ tử mà nói, càng làm cho bọn hắn vô cùng hưng phấn. Theo lấy Lâm Cửu thành tiên, Mao Sơn địa vị lại lần nữa nâng cao, đã là rất nhiều tu sĩ trong lòng không thể nghi ngờ môn phái thứ nhất. Rất nhiều chính đạo trưởng giáo vây quanh đi lên, muốn cùng Lâm Cựu chúc mừng một phen. Thuật tiện lĩnh giáo một thoáng vị này đắc đạo chân tiên tu hành cảnh ngộ. Nhưng mà trên thiên cung, lúc trước tiếp vân đánh tan địa phương, lại đột nhiên hiện lên một đạo đen kịt vết rứt. Mấy đạo thân ảnh, đồng dạng kèm theo hào quang sơ hiện. Vừa mới độ kiếp thành tiên lâm cựu chậm chậm thu về pháp kiếm, lại khôi phục ban đầu bộ kia mây trôi nước chảy, siêu thoát ngoại vật dáng dấp. Tính tình của hắn vốn là như vậy, tại không có xuất thủ thời điểm, nhìn qua điệu thấp nội liễm, chất pháp mà tự nhiên. Như là một cái không thông tu hành niệm kinh đạo sĩ. Trên bầu trời Cái kia đột nhiên hiện thân mấy đạo tân ảnh đều là nguyên anh cấp độ tu sĩ, ba nam hai nữ, tướng mạo trẻ tuổi. Nhưng trong đôi mắt cảm giác tang thương, lại bộc lộ ra bọn hắn tuổi chân thật, tất nhiên không nhỏ. Nơi này chính là ngày trước địa cầu cổ giới, linh khí mức độ đậm đặc cực cao, cực kỳ thích hợp tu hành. Một cái tóc đỏ đạo nhân, cực kỳ vừa ý đánh giá cái thế giới này, hắn nhìn về phía bên người mấy vị đồng bạn, phấn chấn nói: "Năm đó cổ giới linh khí tiêu tán, tổ sư làm che chở đạo thống, tiến về thế giới khác phát triển đạo mạch. Bây giờ giới này đã khôi phục nguyên khí, dựa theo các trưởng lão an bài, có thể triệu đến trở về." để các trưởng lao chuẩn bị truyền tống đại trợ, đem đồng môn cùng nhau mang về. Đối với tóc đỏ đạo nhân thuyết pháp, cái kia nam tử mặc áo vàng kiếm tu lại bất động thanh sắc lắt đầu. Ánh mắt của hắn lạng yên ở giữa nhìn về phía Mao Sơn phương hướng, nhìn chăm chú lên những cái kia chính đạo trưởng giáo, trên mặt càng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.